Đây là một hòn đá ném hai chim lựa chọn, gọi hắn có chút tâm động. Nhưng mà chưa đợi Phong Hề phá địa bắt đầu xúc thế, phương xa đỉnh một ngọn núi đầu, kinh người nhụy khí, khóa chặt không trung hai người. Tần Dương chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, bén nhọn đâm nhói cảm giác xuất hiện ở sau lưng, kia là cường đại năng lực nhận biết tại hướng hắn cảnh báo. Nhìn thoáng qua, trông thấy phương xa đỉnh núi xuất hiện một trận chiến tướng, thân mang tiểu dáng kỳ cổ ngân tử chiến giáp, toàn thân cao thấp đều bị chiến giáp bao trùm, phía sau áo choàng liền liền. Lúc này, hắn chính dương cung cải tên, mũi tên chỉ người, đương nhiên đó là không chung đại chiến hai người. Đột nhiên, tần dương phía sau da thịt run rẩy, trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, đã là minh bạch kia chiến tướng tiến đã là khóa chặt tự thân. Hắn lựa chọn công kích tần dương, tạm thời từ bỏ đối diện Diệp Trường canh, đem một tiếng này mục tiêu chọn làm tần dương. Bang! Cũng như phích lịch dây cung kình, tiến ra thời điểm, dây cung phát ra như sét đánh tiếng vang. Nhưng so với cái này phích lịch thanh âm, Sớm hơn đi tới Tần Dương quanh thân, là kia duệ tiễn. Một tia này, so với thanh âm đều nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cơ hồ là như ánh sáng xuyên thấu trời cao, bắn thủng mục diên, cũng xuyên qua kia mục diên bên trên thân ảnh. Vành. Mục diên trực tiếp nổ tung, tản mát thành to to nhỏ nhỏ hài cốt từ không trung rơi xuống, nhưng kia bị tiễn xuyên thấu thân ảnh lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Thần Dương thân ảnh xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Kia bắn tiễn chiến tướng không hề nghi ngờ là cái thần xạ thủ. Khi hắn khóa chặt Tần Dương, như vậy tại tiễn ra trước đó, mặc kệ Tần Dương như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh khỏi một tiễn này. Nhưng nếu như tại tiễn bắn ra một sát na kia, tại kia trong điện quang hỏa thạch làm ra né tránh, tiễn thủ năng lực mạnh hơn, cũng không thể cưỡng ép can thiệp cái này cực nhanh cực lợi một tiễn. Không hề nghi ngờ, Tần Dương liền làm được điểm này, trong khoảnh khắc đó, phản ứng của hắn, tốc độ của hắn so tiễn nhanh, cho nên một tiễn này vẫn chưa để Tần Dương tổn thương mày may. may. Chương 335 Chân khí hóa ngựa, võ thần chiến khí. Diệp Trường canh dưới chân giẫm lên thái bạch kiếm, lấy khí ngự kiếm, nhìn về phía kia phương xa đỉnh núi thân ảnh, là lão đại. Phi hành đối với hắn bực này phản hư cực cảnh người mà nói, cũng không phải là cái gì không thể thực hiện sự tình, cho dù là đơn thuần lấy chân khí ngự phong phi hành, đều có thể trực tiếp làm được, chỉ là bởi như vậy, tiêu hao liền có chút lớn. Dạng này ngự kiếm lại vừa vặn. Về phần luyện hư cường giả, phi hành đối bọn hắn đến nói đã biến thành bản năng. không cần sử dụng bất luận ngoại lực gì, liền có thể lơ lửng không trung. Đây cũng là nói luyện hư cường giả không phải người nguyên nhân một trong. Cái thứ nhất trở thành cựu toán thành viên người sao? Đoạn Vân Thạch từ tay áo bên trong bay ra, tại tần dương dưới chân lại lần nữa hóa thành mục diên, chờ hắn phi hành, ánh mắt của hắn liếc về phía nơi xa trên ngọn núi chiến tướng, tự lẩm bẩm. Hắn chiêu này đem Đoạn Vân Thạch biến hóa thành cơ quan thú bản sự, để Diệp Trường canh cùng Lao Thất đều vì thế mà choáng váng. Bởi vì làm như vậy không chỉ là muốn đối cơ quan thú kết cấu cực kỳ thấu hiểu, còn phải biết được mỗi một cái linh kiện trọng lượng cùng đặc tính. Chỉ là chiêu này, là đủ chứng minh Tần Dương tại cơ quan thuật bên trên không thấp tạo nghệ. Bất quá so với Tần Dương đến, vẫn là cái kia vừa mới bắn ra một tiễn chiến tướng càng để người chú ý. Lão đại, lão ngu, lão lục, còn có ta Lao Thất, cửu toán bên trong còn sống, cũng chỉ có Lao Bát cùng Lao Cửu không tới. Lao Thất trầm thấp chìm cười nói, đây có lẽ là đời trước cự tử sau khi chết Chúng ta đến nhất đủ một lần. Đúng, còn có kia nhanh 11 năm cũng không dám lộ một mặt cự tử. Ta rất hiếu kỳ, cái này cự tử sẽ là người phương nào? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn lại ba người, ta nghĩ các ngươi cũng rất tò mò đi. Khuyên ngươi không nên đem lòng hiếu kỳ nói ra, Trần Dương nhàn nhạt nói, thế hệ này cự tử, nhưng cùng Dĩ Vãng cự tử khác biệt, hắn là Luyện Hư. Luyện Hư hai chữ, chính là Hàn Phong quá cảnh, lập tức để tràng diện lạnh xuống. Mặc kệ là Diệp Trường canh hay là cái khác hai vị, bọn hắn đều suy đoán qua cự tử thân phận, nhưng nhưng vẫn không đi phòng qua cự tử thực lực. Mặc gia cự tử bình thường mà nói toàn bộ nhờ chỉ qua Lưu giữ thể diện, nếu là không có chỉ qua Lưu, hắn có lẽ không phải bất luận một vị nào cửu toàn đối thủ. Nhưng thế hệ này cự tử khác biệt, hắn là luyện hư. Tân Dương dám đánh cược, ở đây không ai sẽ là cự tử đối thủ, nếu là đối phương dùng ra chỉ qua Lưu, kia đám người cũng chỉ có đảm mệnh. Đây thật là lao thất có chút tạm ngừng. Phải nói Liên đối lão đại, lão lục đều có chút tạm ngừng. Nếu là biết cự tử là luyện hư, bọn hắn ba vị có lẽ đều sẽ không tới. Tại luyện hư cảnh cự tử trước mặt, an toàn của bọn hắn hệ số cũng không đủ cao. Bất quá tại kinh lịch ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ba người vẫn là cấp tốc sau khi ổn định tâm thần. Nhập ra tùy tục, người ở chỗ này đều không phải không có trải qua cảnh tượng hành cháng lăng đầu thành, giờ này khắc này, kinh hoàng cũng không thể để người càng thêm an toàn, tỉnh táo mới là. cho dù là thật muốn đối mặt luyện hư cảnh cự tử, đám người cũng sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói. Quách Đức Cương, Quách Đức Cương. Không trung vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa, lão đại cưỡi bao vây lấy chiến giáp tọa kỵ, đạp không mà tới. Tọa kỵ hạ chiến ngựa đạp tại không trung như san bằng địa, phát ra vang dội tiếng chân. Võ thần chiến khí, cái này là năm đó đời trước cự tử tặng cho lão đại vũ khí. Cái này vũ khí bình thường chỉ là binh khí bộ dáng, một khi bị sử dụng, liền sẽ tự động diễn sinh ra chiến giáp Phân phối trang bị ở tên này đối tượng trên thân. Mặc vào chiến khí bọc khắp người, thực lực có thể đạt được trên diện rộng tiểu thăng. Cang thân kỳ lạ, nếu gặp gỡ thích hợp ngựa, võ thần chiến khí còn có thể lại diễn sinh ra yên ngựa, tự động trở ngại cái này con chiến mã trên thân. Kệ từ đó, cái này con chiến mã liền có thể so sánh xích thú thần câu, ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, trèo núi lội nước, như dẫm trên đất bằng. Nhưng lão đại hiện tại thao tác, lại là luận võ thần chiến khí còn thần kỳ hơn. Hắn đúng là trước thôi động võ thần chiến khí diễn sinh ra yên ngựa, lại rót vào chân khí, lấy yên ngựa vì câu thúc, để chân khí cố định trụ hình thái, biến thành ngựa hình, cung cấp mình điều khiển. Chiêu này chân khí hóa ngựa xem như tao gây chân, người khác không nói, Tần Dương hai mắt cũng nhanh trừng ra hớp mắt. Lão đại tên thật chẳng lẽ là Tiêu Hỏa Hỏa? Hách, nghĩ xóa, Tần Dương trong lòng hồ nghi, lão đại thân phận chân thật, có lẽ sẽ là Vân Mông một vị nào đó đại tướng. Vân Mông Thiết Kỷ văn danh thiên hạ, Vân Mông trong quân đại tướng. Cùng cơ bản đều có một thất tuyệt thế tọa kỵ. Đồng thời võ thần chiến khí thích hợp nhất trang bị đối tượng chính là những cái kia tung hoành sa trường trong quân đại tướng, đời trước cự tử đem võ thần chiến khí đưa cho Lao Đại, nên cũng có đối phương bản thân liền cùng võ thần chiến khí mười phần phù hợp nhân tố. Cùng Tần Dương khác biệt, hai người khác kinh ngạc ngược lại là còn tại bình thường phạm vi bên trong, bọn hắn đều vì Lao Đại kia minh mông như biển chân khí mà kinh. Kia chiến mã cần thiết chân khí tiêu hao đã đủ để bằng được một cái luyện thần hổ kỳ võ giả lực. Lão đại chân khí chi phí như vậy hào hoa xa xỉ, đủ thấy nó chân khí chi lượng. Đương nhiên, lượng chân khí lớn về số lượng nhiều, thật muốn chiến khởi đến, cũng không phải số lượng nhiều liền tuyệt đối có thể thắng. Hai người mặc dù kinh ngạc tại nó lượng chân khí, lại cũng không đến nỗi đến kiêng kỵ tình trạng, bọn hắn càng nhiều vẫn là kinh ngạc tại chân khí hóa ngựa cái này một thao tác thiên mã hành không. Vào sân đi. Lão đại cưỡi ngựa, từ thượng hiền cung khía cạnh một đạo đại môn tiến vào. Còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt cảnh giác vừa chạm vào Tức Thu, cũng từ còn lại 3 đạo cửa riêng phần mình tiến vào. Gia nhập lão đại sự biến đổi này lượng, tình thế càng thêm phức sóc. Lão đại lúc trước đồng thời khóa chặt Tần Dương cùng Diệp Trường Canh hai người, chỉ là cuối cùng mới lựa chọn Tần Dương làm mục tiêu, có thể thấy được nó đối với hai người đều có để ý. Mà lão thất gia hỏa này cũng là thực lực khó lường, chi trước thoạt nhìn muốn làm ngao cỏ tranh nhau ngư ông. Có hai vị này tại, Tần Dương cùng Diệp Trường Canh cũng không dám bung ra hết thể đánh nhau chết sống. Cho nên đang thử thăm dò đánh một trận xong, liền riêng phần mình thu tay lại, ấn xuống đối với đối phương sắc ý. Thượng Hiền cung bên trong, âm u cung điện nội bộ chỉ có 4 nơi hẻo lánh có đèn trong phóng ra ánh sáng sáng sáng, cung điện chính giữa là một trường ghế bành, ghế bành tứ phía là 9 cái màn che cheo, màn che về sau, ánh sáng nhạt nổi lên, soi sáng ra không biết thực hư bóng người. Các vị tiền bối cũng tới rồi sao? Cái thứ tư màn che về sau, chiếu ra cái bóng mơ hồ, Hậu Phương thân ảnh lấy trầm ổn khẩu âm nói: Tại hạ là tiếp nhận Bắc Thần Huyền Cựu toán thành viên, tại trước đây không lâu, vừa từ cự tử tự mình ban thưởng chỉ qua lệnh. Giống cái thư năm màn che về sau, Tần Dương lôi ra trường âm, vậy mà cùng bản tọa đồng dạng, là người mới á xảo, bản tọa trước đó gặp qua một vị cự tử sứ giả, lại là không biết người sứ giả kia có phải là ngươi Lao Bốn đâu. Lao tứ? Chính là Bắc Thần Huyền danh hiệu, cũng là hiện tại mọi người đối vị này thành viên mới xưng hô. Ngươi có đầy đủ gánh chịu cựu toán thực lực sao? Lao thất thản nhiên nói. Mới cựu toán thành viên, lão ngũ thực lực, Diệp Mộ lúc trước đã đó qua, chính là không biết, ngươi cái này lão tứ có thể hay không tự Diệp Mộ dưới kiếm mạng sống. Diệp Trương canh đồng dạng đối cái này mới cựu toán thành viên thử dò xét nói. Chương 336, phản đồ. Tại hạ có hay không thực lực, chư vị đều có thể thử một lần a. Cái thứ tứ màn che về sau, ẩm đạm mà hung ác điên cuồng khí tức căn quét, u quang lấp loé không yên, màn che về sau, nhẹ nhàng nhô ra một tay nắm. Vỗ lấy đột nhiên xuất hiện một tia kiếm khí. Lao lục ngươi còn quả nhiên là chó dạy a, lại là người đầu tiên xuất thủ. Lao thất cười nhạo nói, kia tia kiếm khí thình lình là tới từ Diệp Trưởng canh chi thủ, vị này tại trước đó liền chủ động xuất thủ đối phó Tân Dương, hiện tại lại đi dò xét lão tứ. Vẹn vẹn hiếu kỳ cự tử sẽ tuyển một người như thế nào thôi." Diệp Trưởng canh thản nhiên nói. Kỳ thật hắn càng hiếu kỳ nên là cự tử thân phận. Người mới cùng cự tử có liên hệ, nếu là biết được người mới thân phận Có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc sở đến cự tử trên đầu. Bất quá Diệp Trường canh liền như vậy bình tĩnh khắp nơi thăm dò người khác, không có vấn đề sao? Tân Dương khẽ cười nói, lão lục, ngươi là tung hoành ra người, cũng là bị lão nhị chứng thực mặc ra phần đồ, tạm thời đến cự tử xuất hiện, nhìn ngươi có hay không còn có thể như thế thông dong. Cao sư muội là chết tại đại hạ người của triều đình trong tay, lá khô nào đó chuyện gì? Diệp Trường canh nhẹ nhàng trả lời, huống hồ, mọi người ở đây bên trong Trừ ngươi lão nam còn có lão tứ, có cái nào không có hiềm nghi. Cự tử như muốn giết ta, cũng sẽ giết ngươi nhỏm. Các ngươi đây, nói chính là lão đại và lão thất. Khục, tại hạ ngược lại là cảm thấy lão nhị chết hay không, còn chưa nhất định đâu. Lão tứ chen lời nói, "Ồ, ngươi mới còn có không đồng dạng kiến giải sao?" Lão thất hỏi. Kiến giải không có, nhưng nội tình nha, lại là biết được một chút. Lão tứ vui cười nói, "Nhưng là tại hạ lại không muốn nhiều lời." miễn cho đắc tội thương dương quân. Trạm đến là tôi, lại gây nên mọi người ở đây hoài nghi, hoài nghi huyền chủ là có hay không chính bản thân chết. Cái này lão tứ, quả nhiên là cây gậy quấy phân heo, hắn 89 phần 10 chính là 14. Tần Dương tại màn che về sau thầm nghĩ. Mới kia ảm đạm khí tức, Tần Dương lần trước cùng 14 giao thủ thời điểm cũng xuất hiện qua. Mặc dù thời điểm thoáng hiện, nhưng cũng để Tần Dương ghi nhớ kia cùng hiên viên thông thiên kính hoàn toàn tương phản khí tức. Đồng thời đối phương như vậy chắc chắn huyền chủ chết có nội tình. nghĩ đến cũng là thông qua cự tử biết được. Lúc trước huyền chủ giả chết, cự tử cũng là ở đây. Lão Bát còn có lão Cửu, còn chưa tới sao? Lão Đại đột nhiên lên tiếng nói. Hắn vừa nói, liền có một cỗ ngang nhiên chi thế áp chế đám người, bá đạo dị thường, trước mắt tại thời khắc này như hiện kim qua thiết mã chi cảnh, thiên quân vạn mã công kích mà đến, cả tòa thượng hiển cung đều khẽ chấn động. Nhưng mọi người cũng không phải ăn chay, lúc này liền bộc phát ra khí thế đáp lại. Trong mọi người Lấy Diệp Trường canh kiếm ý sắc bén nhất, lấy lao tứ khí cơ nhất là hung ác điên cuồng, lại lấy lao thất đáp lại khó lượng nhất, tựa như cả người trực tiếp biến mất, khí thế kia áp chế trực tiếp ép đến không trung. Về phần Trần Dương, hắn giống như một khối đá ngầm, mặc cho ngươi cọ rửa, lại không lộ mảy may xu hướng suy tàn, cũng không hiện dư thừa khí cơ. Lao đại chiêu này, cũng không phải vì đến cái ra vai phủ đầu, mà là muốn lấy đột ngột hình dạng huống bức đám người hiển lộ ra một chút nội tình tới. Ở trong đó, Hắn nhất là chú ý chưa hiện lộ chân thân lão tứ cùng lão thất, muốn thông qua bọn hắn ứng đối một dò xét hai người nội tình. Ta đã đến. Cái thứ tám màn che về sau, thân ảnh chợt hiện. Lão bát, Tư Mệnh. Diệp Mộ còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, Diệp Trường canh nói, dù sao thân phận của ngươi cũng bại lộ, đồng thời ngươi, lão Ngũ, lão Nhị là đồng minh, có lão Ngũ một người đến đây, là đủ biết được lần này hội nghị phát sinh sự tình. Cứ như vậy, cũng chỉ có lão Cửu không tại. Ha ha. Thật là có người không đến a, xem ra lần này là có thu hoạch." Lao thất thấp giọng cười nói. "Đến bây giờ lão Cửu đều không đến, xem ra hắn là làm thật không sợ bại lộ thân phận, hay là hắn tại cân nhắc về sau, tình nguyện bại lộ thân phận cũng không chịu tới đây." Vừa dứt lời, thượng hiền cung chính cửa mở ra, một thân ảnh ra bên ngoài bây giờ chiếu vào quang mang bên trong. Cửa chính, la cự tử tiến đến lối vào. Cự tử đến. Mọi người đều là đưa ánh mắt về phía chính diện. Phản quang hoàn cảnh cũng không có cách nào ngăn cản những võ đạo này cường giả ánh mắt, bọn hắn đều toại nguyện nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Nhưng phản quang hoàn cảnh không cách nào quá yếu nhiều bọn hắn, cự tử thực lực lại đủ để cho bọn hắn không cách nào nhìn thấy chân dung. Mơ hồ không rõ chậm rãi đi vào thượng hiền cung bên trong, ở sau lưng hắn, đại môn chậm rãi quan bế, đám người mang theo chỉ qua lệnh cũng hơi phóng ra qua mang. Đây là đang chứng minh, trước mắt trước đó chính là cự tử. Chỉ qua lệnh sẽ hội cự tử trên người huyết chi cảm ơn cậu mình. Chứng minh cự tử thân phận, khiến cho đám người không đến mức bị lừa bịp. Vất quá, cự tử cũng có thể đơn phương che đậy loại này cơ minh, muốn dựa vào chỉ qua lệnh tìm tới cự tử, kia là không thể nào. Nguyên thần hình chiếu, thậm chí ngay cả nguyên thần hình chiếu đều có thể bổ sung huyết chi cảm ứng khí tức. Xem ra cự tử ngươi không phải tại gần 2 năm mới đột phá." Lão đại nói. "Lão đại ngươi không hổ là thường xuyên có thể nhìn thấy được đến người, trong mắt không kém." Cự tử nguyên thần hình chiếu trả lời, Lão đại vạch trần cự tử không phải gần 2 năm mới đột phá, cự tử liền đáp lễ một chút, nói ra lão đại là có thể trải qua thường gặp được được đế người. Được đế chính là nguyên mông đế quốc luyện hư một trong, hắn là tại năm đó nguyên mông cùng đại hạ trước khi đại chiến vừa mới đột phá, cũng chính là dựa vào cái này luyện hư thực lực, được đế mới có thể trọng thương hạ hoàng, để nó cắt đất lưu binh. Lão đại có thể thường xuyên gặp mặt được đế, còn cảm thụ qua được đế khí cơ, cho nên mới có thể nhận ra cự tử bộ phận chân thực. Đám người trong đầu lúc này hiện lên một số người tin tức, lão đại rất có thể ngay tại trong những người này. Ma Cự Tử, hắn không phải 2 năm này đột phá, cũng không phải 11 năm trước đời trước cự tử sau khi chết liền có hiện tại thực lực này, bởi như vậy, sàng chọn phạm vi liền hẹp, đầu tiên gần nhất một vị đột phá cái bang hiện nhâm bang chủ Quách thuần dương liền có thể bỏ đi. Đáng tiếc lão đại tại cự tử đáp lễ một câu về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, cái này khiến đám người có hơi thất vọng, hận không thể hắn nói nhiều vài câu. Song Vương nhiều bóc một chút ngon ngon. Đáp lễ lão đại một câu về sau, cự tử lại đưa mắt nhìn sang cái thứ sáu màn che, "Lão lục, Diệp Trường Canh, ngươi bị lão nhị chứng thực phản bội, hiện tại còn dám xuất hiện tại Ngô trước mặt, thật cho là Ngô sẽ không giết người sao?" "Ha ha," cự tử cho bẩm, "Diệp Trường Canh tại màn che sau làm cú nói, Diệp Mộ Sở dĩ bị cho rằng là phản đồ, chính là là bởi vì cao sư mẫu có cho đoán sai, nàng phát hiện tại đời trước cự tử bị tập kích đêm trước, kia bị giết đường môn lão tam cái chết." Có dịp mộ tham dự trong đó, là lấy cho rằng Diệp Mộ phản bội Mặc gia. Về phần Diệp Mộ cùng cao sư mọi đối địch, đó là chúng ta ở giữa ân oán cá nhân, tin tưởng mọi người tại đây bên trong cũng không thiếu có người muốn đối cái khắc cựu toán thành viên hạ sát thủ, chỉ bằng vào hai điểm này liền phán định Diệp Mộ là phản đồ, quả thực có chút khiến người khó mà tin phục. Ý của ngươi là, ngươi tại 11 năm trước, không phải giết đường Thanh Phượng hung thủ một trong? Thần Dương giọng mang cơ ý, nói: "Không, Đường Thanh Phượng cái chết Diệp Mộ đích sắc có thâm dự, nhưng là Diệp Trường canh đứng lên, ngữ khí không hiểu nói, nếu như kia đường tam bản nhân là phản đồ đâu, nếu như hắn không chết đâu. Chương 337, Diệp Trường canh mục đích. Lão lục, ngươi là có ý gì? Đường Thanh Phượng ngay cả thi thể đều bị luyện thành độc thi, vì U Minh giáo ngạ quỷ đạo trỗ xâm chiếm, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thần Dương mắt sáng lên, thử thăm dò. Đường Thanh Phượng, đường tuyệt huynh đệ ở giữa, có to lớn bí ẩn. Tuần Dương một mực chưa thể tra rõ cái này bí ẩn vì sao, nhìn hôm nay Diệp Trưởng canh ý tứ, là biết được cái này bên trong nội tình. Diệp Mỗ là có ý gì? Đương nhiên là phải nhắc nhở thân ở đại hạ mấy vị sư huynh đệ, Diệp Trưởng canh cười nói, 11 năm trước, Diệp Ngộ Đích xác tham dự ám sát Đường Thành Phượng sự tình, lúc ấy là U Minh giáo chủ chủ động liên lạc Lục Phiên môn, lộ ra Đường Thành Phượng mặc ra thân phận, để chúng ta tương trợ nó ám sát Đường Thành Phượng. Nhưng là, đợi đến tao ngộ Đường Thành Phượng thời khác, Diệp Mộ lại là phát hiện thực lực của hắn so sánh với trước đó, có trên phạm vi lớn hạ xuống. Phải biết, Đường Thanh Phượng năm đó thế nhưng là đã từng từ tiêu miện quốc sư dưới tay trốn được một mạng. Dạng này người, lại là vì Diệp Mộ bọn người tùy tiện giết chết, quả thực khả nghi. Đã là sinh nghi, vậy liền truy xét đến bọn người, Diệp Mộ Luân Phiên truy tra, rốt cục bắt đến U Minh giáo cái đuôi nhỏ, bọn hắn nguyên lai là muốn đem Đường Thanh Phượng cái chết đẩy lên lục phiến môn trên người. Nhưng là, Diệp Mộ bắt đến cái đuôi của bọn hắn Cái này nổi, Lục Phiến Môn tự nhiên là không thể cõng, cho nên đến cuối cùng, Đường Thanh Phượng chỉ có thể nguyên nhân cái chết không rõ. Dựa vào trong tay chứng cứ, Diệp Mộ bức bách bọn hắn cùng Lục Phiến Môn kết mình, để nó tại đại hạ cảnh nội vì bên ta cung cấp tiện lợi, đây chính là Đường Thanh Phượng cái chết chân tướng. Ngươi vẫn là không nói, Đường Thanh Phượng thân thể vì sao muốn bị luyện thành độc thi, hắn như chưa chết, vì sao muốn bỏ qua thân thể? Lão đại trầm giọng nói, vì cái gì đây? Có lẽ là có tốt hơn thân thể đi. Diệp Trương canh ngự khí không hiểu, theo Diệp Mộ Chô tra, Đường Thanh Phượng rất có thể là thay đổi thân thể, thân phận của hắn có thể là U Minh giáo 6 đạo một trong, thậm chí ngay cả Minh đế cũng chưa chắc không phải hắn. Đường Thanh Phượng, Minh đế. Đây là sự thật sao? Đám người nghe nói như vậy kình bạo tin tức, đều là lâm vào trầm tư. Ngươi khuyết thiếu hữu lực chứng cứ." Lao đại nói tiếp. Diệp Trương canh nói nhiều như vậy, vẫn là không có chứng cứ trèo chống, chỉ bằng vào hắn lời nói của một bên. Thực tế khó mà để nhân tướng tin. Chứng cứ mà nói, đối với chúng ta đến nói quá mức hư miểu, chỉ cần không phải Đường Thành Phượng chân chính lộ diện, còn lại chứng cứ bằng vào chúng ta những người này năng lực, đều có thể chế tác phải cực kỳ hoàn mỹ. Cho nên có tin tưởng hay không giễu mỗ, còn phải nhìn cự tử còn có lao ngụ đối U Minh giáo điều tra. Diệp Trương canh thản nhiên nói, nghĩ đến cự tử ẩn thân ở đại hạ nhiều năm như vậy, sẽ không đối Đường Thành Phượng cái chết một điểm điều tra cũng không có đi. Cự tử Nguyên Thần hình chiếu có chút trầm ngâm, nói: "Xác thực có đường thành phượng chưa chết khả năng." Cứ như vậy, Diệp Mỗ Hiểm nghi liền giải trừ đi. Diệp Trưởng canh cười giải nói: "A, tung hoành gia quỷ biện thủ đoạn." Lao Thất Miểu môi nói: "Hắn cái này vừa nói, lại là chỉ ra Diệp Trưởng canh thân phận." Không sai, trừ mặc ra phản đồ cái này từng còn nghi vấn thân phận bên ngoài, Diệp Trưởng canh còn có một tầng tung hoành gia môn nhân thân phận. Cái thân phận này, hắn liền không cách nào chống chế. Bất quá Diệp Trường canh hôm nay đã đến đây, vậy dĩ nhiên là có lòng tin cãi lại các loại chấm đúng. Lao Thất, ngươi cho rằng đời trước cự tử không biết Diệp Mộ thân phận sao? Đời trước cự tử muốn thiên hạ thái bình, bất kỳ cái gì người hữu dụng, cùng chung chí hướng người hắn đều có thể 납 chi, Diệp Mộ thân phận, bản thân hắn cũng là biết được, chỉ là hắn không thèm để ý thôi. Nói, Diệp Trường canh lời nói xoay chuyển, ngược lại là Lao Thất ngươi, ngươi một mực nhằm vào Diệp Mộ, sợ là thân phận chân thật của ngươi, cùng Diệp Mộ là địch nhân đi. Diệp Mộ đã có mấy cái hoài nghi nhân tuyển. "Hừ, ngươi tại hôm nay mạo hiểm tới đây, còn lấy ra U Minh giáo tại năm đó âm u, sợ là cũng không đơn giản đi." Lão thất kia không hề nhượng bộ chút nào mà nói, "Ngươi muốn để đại hạ mạc gia cùng U Minh giáo đối địch, để đại hạ nội bộ hỗn loạn, tốt không rảnh bận tâm đại huyền." Tiêu Miện Lục Hư kiếp không tha đi, "Lão lục ngươi thật đúng là một đầu chó ngoan." Hai người này trực tiếp đối tuyến, từng tiếng câu câu đều đâm về đối phương điểm mắt cảm. Lao Thất nhằm vào Diệp Trường canh tri ý quá mức rõ ràng, để Diệp Trường canh phát hiện một chút manh mối. Năm đó cử tử chọn lựa cựu toán thành viên, đại hạ bên trong có 4 vị, còn lại hai nước, phân biệt có 2 vị cùng 3 vị. Đại hạ 4 vị thành viên, huyền chủ, Lâm Thiên Các, Tư Mệnh, còn có hư hư thực thực chết đi Đường Thanh Phượng, đều đã bại lộ thân phận, như vậy Lao Thất không phải tại Vân Ngum, chính là tại Đại Uyển. Nhìn Lao Thất tình trạng, thân ở Đại Uyển, lại là người trong đạo môn tỉ lệ không nhỏ. Đại Huyền lập đạo giáo làm quốc giáo, nhưng đạo môn bây giờ tại Đại Huyền bên trong, lại là nhận tiêu miện cầm đầu Thiên cung cùng lục phiến môn áp chế, một nước quốc giáo uy phong không còn. Lao thất nhằm vào Diệp Trường canh, trên thực tế là bởi vì bọn hắn song phương chính là đứng tại đối địch lập trường. Mà Diệp Trường canh đến Thượng Hiền cung về sau, liền cực kỳ sinh động, hắn chậm rãi mà nói, đem tự thân phản đồ thân phận vứt bỏ, đồng thời lôi ra U Minh giáo tên địch nhân này. Hắn nói tới chi ngôn, cho là không hư. Cự tử cùng chính Tần Dương đều đối U Minh giáo có chỗ điều tra, Minh Bạch Diệp Trưởng canh nói, chí ít có đại bộ phận là thật. Nhưng là, Diệp Trưởng canh mục đích lại không phải đơn giản như vậy, cũng không phải là coi là thật bởi vì là phản đồ cùng địch nhân mới lôi ra U Minh giáo. Hắn chân chính mục đích là muốn để U Minh giáo thành vì một cái bia ngắm, hấp dẫn thân ở đại hạ cự tử còn có Tần Dương bọn người hòa lực, tốt để bọn hắn không rảnh nhúng tay đại huyền sự tình. Đại huyền quốc sư tiêu miệng lục hư kiếp không sa, Dưới mắt Đại Huyền Nội bộ cũng là mưa gió muốn tới chi thế, nếu là còn có nước khác người nhúng tay, kia tiêu miện tình thế sợ là muốn càng thêm nguy cấp. Về phần hắn quốc chi nhân tướng trợ tiêu miện khả năng này, Diệp Trường canh là không hề nghĩ ngợi qua. Tam quốc ở giữa chân vạc tướng lập, lẫn nhau đối địch, nước khác người muốn để tiêu miện chết cũng không kịp, không ném đá xuống giếng cũng không tệ. Khụ khụ, hai vị tiền bối vẫn là chớ có cái lộn, không bằng chúng ta bây giờ tới nghe một chút chưa tới trận lão cữu là thân phận như thế nào đi. Lão tử cũng là kia mới vừa lên vị, hư hư thực thực 14 tân nhiệm cựu to nói, "Lão Cửu thân phận, ta cũng rất tò mò." Tư Mệnh nói, "Thân ở Thượng Hiền cung trung ương, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở giữa tấm kia trên ghế bành cự tử đảo mắt một tuần, nói, "Chưa tới trận Lão Cửu, nàng là Đại Huyền Thiên Trạch cung cung chủ tố Vấn Trần, các ngươi đối với danh tự này nên không xa lạ gì. Đời trước Thiên Tinh thần kiếm cầm kiếm người, chúng ta đương nhiên không xa lạ gì." Lao thất trầm mặc một chút, nói, "Đại Huyền Thiên Trạch cung một mạch tương thừa, Mỗi một thời đại truyền nhân đều là thần binh thiên tinh cầm kiếm người, thiên tinh thần kiếm chi kiếm kình có khai thiên liệt địa chi uy, luyện thần cầm chi tiện có thể kháng hoành luyện hư, bởi vậy nguyên cớ, thiên trạch cung tuy là một mạch tương thừa, nó thanh thế lại không yếu khắp thiên hạ bất luận cái gì một phái. Nghe nói lịch đại thần binh thiên tinh biểu tượng nhân ái, tâm không nhân từ người cầm binh, liền sẽ phải gánh chịu binh khí phản phệ, xem ra vị này làm cung chủ là trướng mắt hiện tại Mặc gia." Thần Dương nói. Chương 338: Giao dịch Diệp Mỗ ngược lại là cảm thấy nàng là tự cao thực lực, không sợ thân phận bại lộ. Diệp Trương canh nói: "Tố Vãn Trân từng là Thiên Tinh kiếm cầm kiếm người, tại Thiên Tinh kiếm trả lại hạ, sớm đã đến luyện thần phản hư đỉnh phong. Nàng lại không quá mức lo lắng, đệ tử duy nhất vẫn là Thiên Tinh kiếm đương nhiệm cầm kiếm người, mặc gia cửu toán coi như nghĩ đối nó có động tác gì, cũng cơ bản đều là vô dụng công. Còn có." Cự tử đột nhiên lại nói: "Lão lục, ngươi mặc dù tẩy thoát năm đó phản bội Mặc gia hiềm nghi, Nhưng bản thân ngươi những năm này cùng lão nhị tranh chấp, lại là để không biết bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Một kiếm này, liền là đối ngươi trừng phạt. Kia thân ảnh mơ hồ đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, xuyên qua màn che về sau, cùng dống nhiên ra khỏi vỏ Thái Bạch kiếm chạm vào nhau. Khụ khụ. Diệp Trương canh liên tục ho khan, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu. Đây là đỉnh chiến kiếm Mặc Cuồng kiếm khí, tự tử ngươi vậy mà tại Mặc Cuồng không trong người tình huống dưới phát ra bực này kiếm khí. Hắn cho tới nay đều duy trì lớn nhất lòng cảnh giác, dù là mình lời nói để đám người tin tưởng, cũng chưa từng có chút bướm lòng. Khi cự tử bắn ra kiếm khí thời điểm, Diệp Trường canh ngay lập tức rút kiếm phòng ngự, nhưng vẫn là tại đạo kiếm khí này hạ phụ tổn thương. Gia vai phủ đầu, đây là tân nhiệm cự tử đối đám người gia vai phủ đầu. Cho lúc trước lão đại miệng cảnh cáo cũng không thể để người quá quá coi trọng, bởi vì kia là tin tức không ngang nhau mang tới ưu thế, mà bây giờ, chính là thật sự thực lực nhằn ép. Ngươi cùng lão nhị ở giữa ân oán, nô mặc kệ, các ngươi ai như vị vậy mà chết, cũng là lựa chọn của chính các ngươi, nhưng nếu quá liên lụy quá nhiều vô tội, liền chớ nên trách nô hạ gia tay đáp động." Cự tử lần này nói ra ngữ, có trước nay chưa từng có cường độ, đây là gia hoài phủ đầu mang tới uy hiếp. Khụ khụ, Diệp Trường canh ho khan hai tiếng, lại cười cười, "Đạo, cự tử ý tứ, là lão nhị có khả năng không có chết rồi." Diệp Mộ minh bạch. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu màn che, Dừng lại tại liền nhau cái kia đạo màn tre bên trên, phản phất muốn xem thấu màn tre, nhìn thấy màn tre về sau người kia thần sát. Đây là đối ta còn có huyền chủ cảnh cáo sao? Thần dương thầm nghĩ. Cảnh cáo song diệp trường canh về sau, liền đến phiên mình cái này đồng dạng hạ thủ không có điều kiên kỵ gì người. Cự tử đây là muốn thay nhau gõ, khiến cái này lòng dạ thâm trầm cựu toán thành viên hơi thêm thu liễm. Chuyện lúc trước tạm tất, hiện tại, nô nói một chút lần này triệu tập các người mục đích. Cự tử nhìn khắp bốn phía Ánh mắt quét qua tất cả trình diện cửu toán, kia thật dày màn che tựa hồ cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đại huyền tiêu miện lục hư kiếp sắp đến, các quốc gia đều có dị động. Đại Hạ hiện tại nổi loạn không ngừng, lại có lao lục thêm, đoán chừng là bất lực tiến đến hỏng tiêu miện sự tình. Nhưng một cái khác nước, Vân Ngung, lại là chưa hẳn. Vân Ngung đế quốc bên trong hai vị luyện hư, độc cô thiên ý một lòng kiếm đạo, vô tâm giang hồ sự tình. Được đế bản nhân là luyện hư cường giả cũng là Vân Ngung chí tôn. Vân Ngung bên trong không người không dám nghe nó hiệu lệnh. Lần này tiêu miện độ kiếp, Vân Ngung nhất định có động tác, nói không chừng hai nước lại bởi vậy khai chiến. Lao đại, cự tử nhìn về phía vị trí thứ nhất, nô muốn ngươi hết sức của nhau, chớ có để Vân Ngung đầu nhập quá nhiều lực lượng, giận phát quốc chiến. Phải chăng có thể làm đến? Cự tử ngươi muốn bắt trước đời trước cự tử. Lao đại không làm trả lời, ngược lại hỏi ra một vấn đề. Theo đúng một nước sự tình, Đời này cự tử thoạt nhìn là muốn đi lên thay mặt cự tử đời xưa. Lô chỉ làm để thiên hạ bình ổn không dậy nổi loạn thế sự tình. Cự tử đáp chỗ không phải hỏi trả lời. Lão đại trầm mặc một hồi, nói, Vân Mông tư tế đêm xem tiến tượng, đoán được không lâu sau đó, Vân Mông lại đem tao ngộ khô hạ, cự tử ngỡ như ngăn cản việc này, Vân Mông mục tiêu vô cùng có khả năng liền lại biến thành đại hạ. Lương thực luôn luôn là Vân Mông một vấn đề khó khăn không nhỏ, vốn cũng bởi vì thổ địa nguyên nhân dẫn đến lương thực mỗi năm thiếu thụ. Nếu là gặp gỡ cái gì thiên tai, như vậy Vân Ngông liền nhất định đối ngoại khai chiến. Cái này đã là muốn chuyển di buồn quốc nội bộ mâu thuẫn, cũng là muốn cướp đoạt lương thực để duy trì bách tính sinh tồn. Lương thực vấn đề, nó có thể để đại hạ đến giúp Vân Ngông giải quyết. Đại hạ cùng Vân Ngông nghị hòa, song phương trở thành nợ bạn, để lại hạ đến giúp Vân Ngông vượt qua nan quan. Cự Tử nói. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Lao Đại nhưng không tin, loại chuyện này sẽ không có đại giới. Đại hạ cùng Vân Ngông thù sâu như biển, Nếu là Vân Ngông không giao bất kỳ giá nào liền lấy đến lương thực, Đại Hạ Nội Bộ đều có thể có người tạo phản." Quan Nội nói, "Cự tử nói ra đại giới, 11 năm trước, từ Vân Ngông cấp đi Quan Nội nói, "Đạo này chi điệu đại hạ con dân chưa hề đình chỉ qua chống lại, đại hạ triều đình cũng là một mực phái người âm thầm chui vào Quan Nội đạo phản kháng Vân Ngông thống trị." Vùng đất này, đối Vân Ngông đến nói đã thành ăn vào vô vị bột thì lại tiếc gân gà. Lấy Quan Nội đạo đổi lấy lương thực, đại hạ cùng Vân Ngông có thể bắt tay giảng hòa. Cứ hận không phải dễ dàng như vậy liền di bình." Lao đại nói, "Không thử một chút làm sao biết." Cự tử xem ra có phần có lòng tin, "Ta sẽ nếm thử." Cự tử đạt được muốn trả lời chắc chắn, lại nhìn về phía Tần Dương, mấy ngày trước đó, Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ tự mình tiến về cái bang, mang về kiếm lão đan phong Doãn Đông Lai, từ ngày đó về sau, Tàng Kiếm Sơn Trang liền cùng cái bang đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cộng đồng nhắm vào Lăng Xương Các. Hiện tại Lăng Xương Các cùng cái bang bên này mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Lão ngu, nô không hi vọng loại thời điểm này, ngươi còn ở bên cạnh châm ngồi thổi gió, gây ra hỗn loạn. Ngươi rả ngân phiếu, nên thu vừa thu lại. Cự tử ngươi cái này liền hiểu lầm ta, Tần Dương kêu hắn nói, ta thế nhưng là vẫn đang làm trận thai làm việc, liền vai ngày như vậy, liền đưa ra 200 vạn vật tư, để Giang Nam, Đông Lâm hai đạo thương hộ không đến mức bí quá hóa liễu. Chuyện này ngân phiếu sự tình, ta cũng là không nghĩ, nhưng là Triều Đình hại chết lão nhị, không để Triều Đình trả giá đắt. Mạc gia nội bộ sẽ có người nói ta vong ân phụ nghĩa a. Ngươi muốn cái gì? Cự tử mười phần dứt khoát nói. Cửu toán cùng cự tử là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng cũng không phải chân chính phụ thuộc quan hệ, bọn hắn càng giống là một loại quan hệ hợp tác. Cự tử để Cửu toán làm việc, Cửu toán cũng sẽ thu được hồi báo. Chỉ dựa vào thiên hạ hòa bình lý tưởng là không gì chuyển được toàn bộ Mạc gia, tư tưởng phải có, lợi ích cũng phải có, không cách nào mang đến lợi ích lý tưởng, chỉ có nghĩa viễn vông nhà mới có thể ủng hộ. Tựa như cự tử cùng lão đại trò chuyện, cự tử nguyện ý trợ Vân Ngâm vượt qua nan quan, mà lão đại thì phải nghĩ cách cùng nhau, để Vân Ngâm cùng Đại Huyền không đến mức khai chiến, thậm chí phải cố gắng để Vân Ngâm cùng Đại Hạ kết thành nữ bạn. Mà bây giờ, chính là Tần Dương cho ra điều kiện thời điểm. Một thứ Trạm Võ Đạo kiếm pháp. Tần Dương nói. Mặc gia chỉ qua lưu mặc khác, diệt thế chi Võ Trạm Võ Đạo, Tần Dương đã phải ba thứ, thừa dịp hiện tại cơ hội này, hắn nghĩ lấy thêm đến một thứ tiến một bước bổ tốc môn này diện thế chi võ. Có thể không ngờ tới, cự tử đáp ứng mười phần dứt khoát, hắn nói thẳng, "Lô có thể cho ngươi một thức kiếm pháp, nhưng ngươi như muốn tiếp tục khuấy gió nổi mưa, liền chớ nên trách Ngô thân tự xuất thủ." Lần này, Lô sẽ không cho ngươi uy hiếp Ngô khả năng. Chương 339: Phản tiên tộc. Lần này hội nghị, như vậy chấm dứt, Trư vị nhìn ngươi chờ còn có thể ghi nhớ gia nhập Mạc gia Sở Thầm, nếu không đỉnh chiến chi kiếm liền đem rơi vào các ngươi đầu. Cự tử nguyên thần hình chiếu tuyên bố hội nghị kết thúc, lần này thượng hiền cùng chi hội, xem như tại một cái bình ổn tình huống dưới chấm dứt. Nhưng là, cuộc toán ở giữa tranh đấu, còn không có dễ dàng như vậy kết thúc. Diệp Trường canh, trên đường trở về, ngươi phải cẩn thận. Cái thứ bảy màn che về sau, Lão thất giọng mang hàn ý, thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà tại Diệp Trường canh khác một bên, Tần Dương phát ra ý vị không rõ tiếng cười, cùng Tư Mệnh đồng thời rời đi. Về phần lão đại, quách đức cương quách đức cương tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên. Hắn không nói một lời trực tiếp rời đi. Đám người rời đi về sau, Thượng Hiển cung bên trong, liền chỉ còn lại Lao Tứ vẫn đang. Mà tại nửa nén hương về sau, bóng đen hiện lên, cự tử nguyên thần hình chiếu lại lần nữa xuất hiện tại Thượng Hiển cung bên trong. Lao Tứ nhìn thấy cự tử xuất hiện, không ngạc nhiên chút nào, nói: "Cự tử, ngươi biết rất rõ ràng trong bọn họ có người là phản đồ, kia Diệp trưởng canh cũng là tâm tư không thuần, vì sao vẹn vẹn thực hiện cảnh cáo, mà không lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết giết phản đồ?" Giết phản đồ về sau, Tam quốc ở giữa đại thế y nguyên sẽ không cải biến. Kẻ dã tâm vẫn còn tồn tại, cho dù là Ngô giết phản đồ, lại có thể thế nào? Đồng thời, ngươi cho rằng năm đó chuyện này chỉ dựa vào phản đồ liền có thể làm đến sao? Cự tử trả lời: Năm đó tập sát đời trước cự tử, cũng không phải là đơn thuần phản đồ chi công, càng thêm gia hơn lực vẫn là các quốc gia triều đình chi cao tay. Đời trước cự tử can thiệp quốc sự, bất kỳ cái gì một cái hoàng đế đều dung không được hắn. Đồng thời Đối với mặc gia cổ này khắp thiên hạ thế lực, bất kỳ cái gì một cái kẻ giả tâm đều sẽ mang trong lòng ngất ngế. Ngô muốn giết, là những cái kia bước lên chiến tranh kẻ giả tâm, giết một cái cự toán, vô dụng. Lần này, Ngô chính là muốn dẫn suất kia cùng nó đồng lưu kẻ giả tâm, đem phản đồ cùng kẻ giả tâm cùng nhau giảo sát. Thân ảnh mơ hồ lộ ra thiên phạt kiếm khí, chỉ qua lưu liền muốn dùng tại đỉnh chiến phía trên, dùng tại những cái kia kẻ giả tâm trên thân. Nhìn xem đi, lần này tiêu miện độ kiếp khẳng định sẽ có người không chịu cô đơn. Đến lúc đó, mới là Ngô Chân Chính hạ sát thủ thời khắc. Dưới mắt chỉ là tấm lưới đợi cá, khi cá nhập lưới thời khắc, cự tử đem một lưới thành cầm, cùng nhau giết. Xem ra cự tử có kế hoạch của mình, lão tứ nói nói, kia tiêu miệng đầu. Tiêu miệng người này, thủ hạ sát nghiệt cũng là không ít a, năm đó huyền viễn thế gia mấy trăm đầu nhân mạng chết thảm lúc kêu rên, ta đến nay khó quên. Tiêu miệng vì lợi ích một người đồ sắt viễn cổ thánh hoàng chi hậu duệ, việc này Nô tại ngày sau cũng sẽ để hắn trả giá đắt, ngươi hoàn toàn có thể tin nhiệm nô." Cự tử nói, "Ta đương nhiên là tin nhiệm cự tử. Đạt được cự tử cam đoan, ta cũng yên tâm. U Minh giáo bên kia, ta lại trợ giúp cự tử tra ra chân tướng, nhìn xem kia Đường Tam còn sống hay không." Lão tứ thân ảnh cũng tại màn che sau biến mất, độc lưu cự tử nguyên thần hình chiếu còn lưu tại nguyên chỗ. "Lần này, ta sẽ báo thù cho ngươi, lão sư." Thượng Hiền cung bên ngoài quần sơn tròng, Tần Dương cùng Tư Mệnh lại lần nữa gặp mặt. Ta vốn cho rằng lần này, sư tỷ sẽ không đến. Tần Dương nhìn xem không thi phấn trang điểm ý nguyên quốc sắc thiên hương Tư Mệnh, cười nói: "Thanh danh của ngươi càng lúc càng lớn, Thương Dương quân chi danh, thiên hạ đều biết, ngay cả Ti Nguy cái kia ác phụ đều biết thanh danh của ngươi." Nàng đã bắt đầu chủ tính ra tay với ngươi, ta đến cáo chi ngươi một tiếng." Tư Mệnh nói. "Ti Nguy, Thiên Đô chi chủ thế tử, chính là nàng." Tư Mệnh trong mắt xuất hiện rõ ràng căm ghét chi sắc. Nữ nhân này là cái mười phần đố phụ, mình buộc không ngừng trượng phu, liền muốn diệt trừ trượng phu bên người cho nên nữ nhân. Ta mấy năm nay xoay chuyển trời đất đều, đều là muốn tránh nàng đi. Cho nên nàng nghĩ muốn giết ta cái này con riêng. Thần Dương sắc mặt cổ quái nói, thiên tộc huyết mạch chỗ xấu rốt cũng đến, cũng bởi vì hư hư thực thực con riêng, liền muốn đối mặt một cái đố phụ nhằm vào. Nếu là Thần Dương thật sự là kêu con riêng cũng liền thôi, nhưng hắn đối tại huyết mạch của mình thế nhưng là rõ ràng. Hắn kỳ thật cũng không phải là nguyên sinh tiên tộc người, chỉ là một cái bị dung nhập tiên tộc huyết mạch quỷ xôi xẹo. Không chỉ có như thế, Tư Mạnh lắc đầu nói, cái gọi là tiên tộc, trên thực tế là chúng ta tộc nhân đối ngoại khoe khoang. Ngoại nhân không biết tình huống của chúng ta, trên thực tế tộc ta người trong nhà đều biết, tộc ta cũng không phải là gặp thượng thiên che chở, mà là gặp trời ghét. Cũng không phải là thượng thiên che chở mà để tộc ta thiên phú kinh người, mà là bởi vì thiên phú kinh người mà tụ trời chớ ghen. Tại Thiên Đô trong cổ tịch Chúng ta tự xưng là phản tiên tộc. Bởi vì trời sinh mang theo một loại nào đó chí mạng chi tật, mà ham muốn, muốn hướng lao thiên khởi sướng phản nghịch chủng tộc, phản tiên tộc. Phản tiên tộc, xưng hô này thật đúng là có điểm quen thuộc a, Tần Dương ruốt ruột mi tâm, như vậy ngươi trên người ta cũng có được chí mạng chi tật rồi. Không sai, Tư Mệnh nói nói, chúng ta tộc nhân thiên phú càng mạnh, sở thụ tật bệnh cũng càng lợi hại. Hết lần này tới lần khác bệnh này chứng đồng dạng đều cùng tự thân thiên phú có quan hệ, tỉ như nào thức cường đại. Tinh thần lực hơn người người, bình thường đều hoàn có náo thần, thân thể cường đại người cũng đều sẽ có thân thể bên trên tật bệnh. Cang La cường đại, uốn đau liền càng lợi hại, đây mới là vì sao nói tộc ta bị trời ghét nguyên nhân. Chúng ta có đối với nguyên khí cực mạnh thân hóa độ, có thể tùy tiện thao túng đại lượng thiên địa nguyên khí, nhưng ở đồng thời, thể chất của ta cũng dễ dàng thụ nguyên khí ăn mòn, có thể sẽ bị nguyên khí đồng hóa. Mà giống như ngươi khí huyết cường đại loại hình, bình thường đến nói đều là trái tim hoặc là trong máu có nguyên nhân bệnh sẽ xuất hiện bệnh biến. Trái tim là huyết dịch lưu động động lực nguyên, là đem huyết dịch vận chuyển đến thân thể các bộ phận hoạt tâm, tần dương nếu là bị bệnh, hoặc là tại huyết dịch bên trên, hoặc là chính là ở trái tim bên trên. Thật sao? Nhưng ta cảm giác một mực rất tốt. Thần Dương sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn có lẽ là biết phương diện này nguyên nhân, bởi vì hắn đem toàn thân huyết dịch đổi qua một lần, hiện tại hắn máu như là thủy ngân tương. So với phổ thông huyết dịch mặc kệ là bề ngoài vẫn là chất lượng, đều có cách biệt một trời, cái này phản thiên tộc tiên thiên chi tận, có lẽ trong lúc vô tình bị hắn giải quyết. Có lẽ là bởi vì ngươi hôn hợp ngoại tộc chi huyết, có trải qua huyết mạch phản tổ, quay về phản thiên tộc huyết mạch nguyên nhân đi. Tư mệnh đối này cũng là có chút không hiểu, chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Trong lịch sử cũng không phải là không có huyết mạch dẫn ra ngoài tình huống phát sinh, nhưng những cái kia con lai đều không giống tần dương như vậy, huyết mạch phản tổ Mà là hôn tạm không thuần, cũng không tính chân chính phản thiên tộc người. Giống tần dương này chủng loại hình, thiên đô trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Cũng chính bởi vì tình trạng của ngươi tốt đẹp, Ti Nguy kia nữ nhân mới sẽ để mắt tới ngươi à?" Tư Mệnh thở dài một hơi, nói, "Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Ngươi lại một cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, hắn là Ti Nguy nhi tử. Hắn giống như ngươi, trời sinh khí huyết cường đại, luân khí huyết chi thịnh, cùng cảnh giới không người có thể so. Hiện tại, hắn bị bệnh Trái tim xuất hiện vấn đề, cần phải có người hiến ra trái tim của mình cùng nó thân vật. Chương 340, hộ thế. Cho nên hắn muốn Tâm ta. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thần Dương không để ý chút nào cười nói, muốn giết hắn người nhiều, hắn cũng không quan tâm nhiều như thế một cái. Hiện tại Tần Dương có thể nói là luyện hư trở xuống cao cấp nhất kia một tú người một trong, chỉ cần không phải Thiên Đô chi chủ thân tự xuất thủ, hắn đều có thể không sợ chi. Coi như Thiên Đô Ti Thiên Thánh Quân tự thân xuất mã, hắn cũng đều có thể lấy chạy trốn. Bình thường đến nói, giống bọn hắn loại cấp bậc này cao thủ, chỉ cần không quá phận tìm đường chết hoặc lâm vào tuyệt cảnh, cơ bản đều có thể sống được rất tủy nhuận. Không chỉ là tâm của ngươi, còn có công lực của ngươi. Ta trước đó nói qua, tộc ta người là có thể lẫn nhau truyền công. Càng là quan hệ máu mủ tới gần, truyền công hao tổn càng ít đi. Mà truyền công cũng chia chủ động cùng bị động, ngươi bây giờ công thành danh toại, là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thương dương quân. Tỳ Ngụy nữ nhân kia cũng đồng dạng coi trọng công lực của ngươi." Tư Mệnh nói. "Đơn giản đến nói, chính là Tần Dương trái tim, hắn cái kia danh nghĩa bên trên huynh trưởng muốn, Tần Dương công lực, đối phương cũng muốn. Thật đúng là lòng tham người à, giống như ta, nên nói không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa sao?" Tần Dương Uy Nguyên cười đến Vân Đạm Phong Khinh. Hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, ngược lại là bởi vậy dâng lên một tia lòng mơ ước. Cướp đoạt là tương hỗ, đối phương muốn cướp đoạt trái tim của mình cùng công lực. Mình lại làm sao không thể cướp đoạt đối phương đâu. Kia Ti Thiên Thánh Quân chi tử Ti đêm đồng dạng cũng là khí huyết cường đại phản tiên tộc, Tần Dương nếu là có thể cướp đoạt đối phương khí huyết cùng công lực, vậy khẳng định so vài cọng thiên tài địa bảo còn muốn giá trị. Nhìn ngứt như vậy có tự tin, lại là ta nhiều lo lắng. Tư Mệnh thấy Tần Dương vẫn như cũ thong dong, minh bạch đối phương khoảng thời gian này đến nay lại có tiến tiến, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Thôi có tiến tiến thôi, hả?" Tần Dương vừa mới cần hồi đáp. Đột phải đồng tử phía bên phải phương ngắm đi, tại nó trong hai mắt, hình như có một lốc xoáy xuất hiện, trưởng lên phát lực, một trưởng đánh về phía bên phải không trung. Bành! Chợt hiện vòng trạng binh khí triển khai trường kình, nhưng địa cường hãn kình lực nhưng vẫn là làm cho người đến cánh tay run lên. Chờ một chút. 14 trong lòng bàn tay hội tụ điện quang, thái hư chuyển động, lại lần nữa chống được một trưởng, không để ý thể nội khí huyết cuồn cuộn, lớn tiếng kêu lên, tại hạ là thay cự tử cho ngươi được kiến thức. Hô! Vừa mới chặn đánh ra quyền phong dống nhiên hóa trưởng, hướng bên cạnh đánh ra một đạo kình phong, khiến 14 miễn cho lại gặp một kích. Thần Dương một mặt thấm áp tiểu dung, nói sớm đi, lão tứ, lần sau không muốn như vậy lén lén lút lút, miễn cho bị ta cho thất thủ giết. Làm sao? Cự tử hiện tại liền chịu đem kiến thức giao cho ta, hắn không sợ ta quy nợ. Tại hạ không phải cái gì lão tứ? 14 vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ kiểu dáng cùng chỉ qua lệnh tương tự. Nhưng lại chính diện không có đỉnh chiến hai chữ, chỉ có mặt sau khắc lấy một đạo tương tự vết kiếm. Ngươi tại mấy ngày nay đã tràn ra hơn 200 vạn vật tư, cự tử cảm thấy ngươi sẽ tuân theo ước định, cho nên sớm đem kiếm thức giao cho ngươi. Thuận tiện, chớ có cho ngươi đi chặn giết Diệp Trường canh. Hiện tại đại huyền còn cần cái này, lục phiến môn tổng bổ đầu đến cân bằng thế cục. 14 nói, đem tấm bảng gỗ vứt cho Tần Dương. Tần Dương đưa tay tiếp được tấm bảng gỗ, nói, chặn giết Diệp Trường canh điểm này, ngươi có thể yên tâm. co như ta nghĩ chặn giết hắn, cũng đuổi không kịp hắn ngữ kiếm tốc độ phi hành, hắn đã an toàn rời đi nơi đây. Trên thực tế, Thần Dương cùng Tư Mệnh ở chỗ này gặp mặt, một là vì ôn chuyện cùng nói chuyện, hai liền là vì chặn giết Diệp Trường Canh. Nhưng điểm này, Diệp Trường Canh hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn trực tiếp ngữ kiếm phi hành, nhanh chóng từ đây biến mất, Thần Dương nghĩ chặn giết hắn đều làm không được. Mục Diên mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng luận đến tốc độ, lại là xa xa không kịp Diệp Trường Canh ngữ kiếm. Về phần Thần Dương bản thân sử dụng chân khí cưỡng ép lực không, chân khí tiêu hao lớn không để cập tới, tốc độ còn không bằng Mục Diên. Lão tử, ta nhìn cự tử giống như có khác mưu đồ, không biết ngươi có thể cáo tri một hai. Thần Dương thu hồi tấm bảng gỗ, hỏi: "Đều nói tại hạ không phải lão tử, tại hạ chỉ là một cái đời tớ, cự tử có gì mưu đồ, tại hạ lại như thế nào có thể biết được? Đồ vật như là đã đưa đến, vậy tại hạ liền không lưu, cáo tử." 14 vòng động thái hư. Bốn phía tia sáng bắt đầu vặn mèo, thân ảnh của hắn trong không khí trực tiếp biến mất, biến mất tung tích. Bất quá Tần Dương hay là có thể cảm ứng được hắn khí cơ tồn tại, thậm chí ở trong mắt Tần Dương kia ẩn hình 14 hoàn toàn không chỗ che thân. Bên trên cảnh bắt thần bên trong mắt thần, để Tần Dương minh xét vặn vặn, khuất khuất tia sáng vặn mèo tạo thành nhận hình, căn bản là không có cách che đậy cặp mắt của hắn. Huống chi, Tần Dương còn tại mắt thần chi bên trong dung nhập đại kim cương thần lực cựu uyên chín thẩm chi tướng, luận đến sức quan sát không kém hơn một chút nhãn công người tu luyện. Có một thứ này, chưởng võ đạo liền có thể tiến thêm một bước. Toàn bộ hành trình vây xem Tư Mệnh nói. Tân Dương lấy ra trong tay hào tấm bảng gỗ, tâm thần hơi trầm xuống, đem bên trong kiến thức rút ra nhập Đại La Thiên bên trong. Sau đó, bàn tay hắn một nắm, trực tiếp đem tấm bảng gỗ tan thành phấn bụi, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Làm sao rồi? Cự tử cho kiến thức là giả? Tư Mệnh hỏi. Giả là không có giả, hắn thậm chí đem chưởng võ đạo tối trung thức cho ta. nhưng một thứ này cùng ta không hợp. Cự tử đích xác tuân theo ước định, cho Trần Dương một thứ Trảm võ đạo hơn nữa còn là tối trung thức. Nhưng là, một thứ này Trần Dương lại không sử dụng ra được, ngộ không thấu. Trảm võ đạo tối trung thức, tên là Hộ thế, chiêu này vì hộ thế mà ra, ác ý tấn tán, không có chút nào sát ý, lại là không gì không phá. Bởi vì không giết, cho nên không gì không thể giết, uy lực của nó cho dù là luyện hư cảnh phòng ngự đều không thể ngăn cản. Nhưng phóng ra chiêu này tiền đề chính là lấy một mảnh nhân tâm hộ thế gian. Thần Dương có nhân tâm sao? Có lẽ có, mặc dù hắn danh rơi cuối cùng rất thấp, nhưng nếu là không trở ngại hắn tiến lên, hắn là không ngại ngẫu nhiên làm điểm từ thiện. Nhưng điểm này nhân nghĩ thầm muốn thi triển hộ thế, đó chính là đang nằm mơ. Gân gà gân gà, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếc a. Thần Dương thở dài. Nếu là hắn có thể phóng thích hộ thế, liền đại biểu hắn có nhân nghĩa hộ thế chi tâm, dạng này người tốt thực lực lại cao, cự tử cũng sẽ không không cao hứng. Hắn nếu là không có lấy nhân tâm, như vậy liền học không được hộ thế, trận này giao dịch liền tương đương với bị cự tử bắt chơi. Xem ra ngươi ăn thiệt tỏi." Tư Mạnh hé miệng khẽ cười nói. Hướng này trí tuệ vững vàng sư đệ nhưng hiếm khi ăn thiệt tỏi, loại trạng diện này cũng không thấy nhiều. Cũng không tính ăn thiệt tỏi đi, chỉ ít một thứ này kiếm chiêu, là trước nay chưa từng có huyền ảo. Thần Dương tương đương mạnh miệng điệu đạo. Lại thế nào ngân gà, đây cũng là trạm võ đạo tối trung thức, giá trị vẫn có chút Chỉ là tại tư mệnh kia mang theo ý cười ánh mắt nhìn chăm chú, Thần Dương cuối cùng vẫn là nhận thua nói: "Tốt a, ta lại ăn thiệt rồi." Vốn cho rằng là mình Bạch chơi cự tử, không nghĩ tới là bị cự tử bắt chơi. Chỉ có thể nói đối phương có thể lên làm cự tử, đúng là có có chút tài năng. Minh lần trước có thể bước lui đối phương, là bởi vì đối phương so với mình có điểm mấu chốt, thật muốn so sánh lên thật đến, cự tử trí tuệ tuyệt không dưới Thần Dương. Chương 341: Bắp địa. Một bên khác Diệp Trường canh ngự kiếm càng thiên sơn, cuối cùng rơi vào một chỗ trong sân cốc. Ở đây, một tóc trắng thiếu phụ chính mặt mũi tràn đầy nộ khí, gặp một lần Diệp Trường canh rơi xuống đất, liền chất vấn, vì sao không tại Thượng Hiển cung trước? Diệp Tần Dương. Lúc ấy tại Thượng Hiển cung trước, nàng đã là vận sức chờ phát động, khi đó cũng đúng lúc là lão đại một tiến xạ kích Tần Dương thời điểm, chiếu nàng nhìn lại, lúc đó chính là sát nhân chi cơ hội tốt. Nhưng cũng vào lúc đó, Diệp Trường canh khẩn cấp kêu dừng, lựa chọn ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Thả đi giết người cơ hội tốt. Phong Hậu, Diệp Mộ hiểu ngươi muốn báo thù tâm tư, cũng biết ngươi Liểu Linh chuẩn bị tâm lý, Diệp Trường canh nói, nhưng là, nếu ngươi hy sinh hết thảy, còn không thể giết Tần Dương, ngươi lại nên như thế nào? Lúc ấy cùng Tần Dương giao đấu, vẻn vẹn chỉ là thăm dò, Diệp Mộ chưa xuất toàn lực, đối phương cũng thế, chí ít kia chém giết lôi vương trạm võ đạo liền chưa từng khai trận, ngươi cảm thấy khi đó xuất thủ, Tần Dương sống sót tỉ lệ có bao nhiêu? Mà tại ngươi ta già chiêu về sau, Lão đại và lão thất đối với chúng ta ra tay độc ác tỉ lệ lại có bao nhiêu? Lão đại không nói trước, lão thất tên kia khẳng định là đại huyền đạo môn nhân. Lúc ấy như Diệp Trường canh cùng Tần Dương tử đấu, lão thất khẳng định là muốn ra tay độc ác diệt trừ Diệp Trường canh cái này tiêu mệnh tướng tài đắc lực. Phong Hậu kỳ thật cũng biết đạo lý này, nhưng nàng vẫn là không cam tâm. Bỏ lỡ cơ hội này, ra khi nào mới có thể báo thù? Xinh đẹp khắp khuôn mặt là lệ khí, Phong Hậu đã gần như muốn tuyệt vọng. Tần Dương thực lực tinh tiến tốc độ y nguyên chưa từng giảm xuống, chờ đợi thêm nữa, liền sợ ngay cả tiêu miện ban thưởng cái này, một sát chiêu đều không làm gì được Tần Dương. Cơ sẽ còn có, đồng thời rất nhanh, Diệp Trường canh trấn ăn nói, Lãng Xương các cùng cái bang ở giữa tất có một trận chiến, một mực cùng Lãng Xương các thích khách minh tranh ám đấu mặc gia cũng khẳng định sẽ tham dự trong đó. Lãng Xương các có Triều Đình ở sau lưng, càng có cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật tọa trấn, không phải dễ đối phó như vậy. Trận này giang hồ loạn đấu. chính là ngươi cơ hội. Diệp Mỗ sẽ an bài lục phiến môn tại Đại Hạ bên trong tất cả ám tử phối hợp ngươi, giúp ngươi giết chết Trần Dương. Đây cũng là Diệp Mỗ thay quốc sư giao cho ngươi nhiệm vụ, phải tất yếu để hạ triều đại loạn. Lần này, Diệp Trường canh dự định đem Đại Hạ bên trong tất cả ám tử đều dùng, thậm chí còn bán U Minh giáo, vì chính là muốn để Đại Hạ không giành bận tâm đại huyền. Đại huyền nội bộ đã là thần hồn nát thần tính, lục hư kiếp đã để thiên khai trên núi xuất hiện khí hậu biến hóa. Tiêu Miện một kiếp này hoàn toàn không thể gạt được ngoại nhân. Vi Lật Tung đặt ở trên đỉnh Tiêu Miện, đạo môn lần này có thể nói là đem hết toàn lực. Đạo môn 18 tông vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, một lòng muốn đưa Tiêu Miện nhập kiếp. Mà triều đình bên kia, chí ít đại bộ phận người đều muốn rũi vào quốc sư, chính là kia đại huyền thiếu niên hoàng đế cũng không ngoại lệ, Tiêu Miện mà chết, bước kế tiếp, đạo môn liền muốn vượt vào triều đình. Liên La bởi vì Tiêu Miện tầm quan trọng, lần này, đại huyền quyết định đem hết thể ám tử làm vật hi sinh. chính là muốn để vị kia đại huyền quốc sư bình yên độ kiếp. Ta minh bạch. Phong hậu mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, gật đầu nói, "Cái này nên chính là nàng cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội này, nàng liền chỉ có thể nhìn Tần Dương từng bước một lớn mạnh, lại không chính tay đâm cữu nhân thời cơ." Tần Dương cùng Tư Mệnh trò chuyện một phen về sau, cuối cùng quyết định, từ Tư Mệnh tọa trấn phương Bắc, nhìn chằm chằm Thiên Đô, Thiên Đô phương diện như có tin tức, ngay lập tức truyền thư cho Tần Dương. "Ma Tần Dương, thì là muốn gia nhập cái bang cùng Lăng Sương cắt chiến tranh bên trong, vì Lăng Sương cắt thêm một phần thổ, đưa Hoàng gia bọn thích khách sớm ngày quy thiên. Mùng 9 tháng 11, đại hạ phương bắc ngàn giảm tuy bay, băng thiên tuyết địa. Tây Bắc đạo một chỗ đất hoang, Trần Vũ trả lại kiếm trở và bao, một cước đạp tại vết máu khô khốc bên trên, tại máu cùng tuyết hôn tạm trên mặt đất, lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Theo ngày đó quả nguyên một đoàn người chứa đến xem, Lăng Sương các hẳn là ở vào phương bắc một chỗ lâu dài rét lạnh chỗ. Hiện tại chúng ta tại Tây Bắc đạo tao ngộ ám sát, có thể thấy được lần này điều tra phương hướng không sai. Tân Vũ nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia sát ý chưa tiêu thanh niên, nói: "Thời gian qua hơn 3 tháng, bọn hắn đoàn người này nên khiêu chiến cũng đều khiêu chiến, hiện trên Tiềm Long bảng vị trí cũng nhâng đẩy. Cuối cùng, cũng chỉ thừa Tây Bắc đạo đại minh tôn giáo còn có thiên đô cái này hai phái, Tân Vũ cùng Vũ Tranh còn chưa từng bái phỏng." Đồng thời, Cái bang cùng mặc gia nhân thủ tại phương bắc các nơi tìm kiếm lăng xương các không có kết quả về sau, cũng đem mục tiêu nhắm ngay Tây Bắc đạo. Bởi vì cái này duyên cớ, từ ảnh một đám vai Trần Vũ, còn có Vũ Tranh, đều thu được mệnh lệnh, mượn khiêu chiến danh nghĩa, hướng Tây Bắc nói ra phát. Vừa tiến vào Tây Bắc đạo không có bao lâu thời gian, bọn hắn đoàn người này liền gặp được giám sát, tựa hồ lăng xương các cũng bắt đầu sợ, sợ hang ổ bị địch nhân tìm tới. Sát thủ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù là được xưng là hoàng gia thích khách Lăng Sương các cũng là như thế. Một khi môn phái vị trí bị lộ ra, như vậy cho dù có thể đánh lui cái bang, sau này cũng không được an bình. Lam Hoàng Thất một cây đao, giang hồ các phái, thậm chí triều chính các đại thế gia đều không hi vọng Lăng Sương các tồn tại. Dù sao ai cũng nói không chính xác, mình có thể hay không ngày nào trở ngại đến người trong hoàng thất, cho nên nhận Lăng Sương các giám sát. Cho nên, Lăng Sương các động tác bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Bắt đầu có chút bị buộc đến góc tường điên cuồng ý vị. Truyền tin tổng đà, cáo tri bang chủ, lang xương các ở vào tây bắc đạo tỉ lệ cực lớn. Tân Vũ hướng về tùy hành một đệ tử cái bang phân phó nói: "Vâng." Kia đệ tử cái bang từ trên xe ngựa lấy ra một con chim lồng, đem bên trong một con chim ưng đưa thư thả ra, viết xong tin, cột vào chim ưng đưa thư trên đùi, cũng đem nó thả. "Tiếp xuống, liền chờ bang chủ đến đây." Tân Vũ nói. "Vậy chúng ta thì sao?" Lại nói tiếp khiêu chiến. Còn có ý nghĩa sao?" Vũ Tranh nắm chặt nắm đấm, hỏi. "Bây giờ Tiềm Long bảng bên trên, Vũ Tranh danh liệt thứ 2, gần với thứ nhất Ngạo Tiên. Ngày đó La Sát cung đưa cho cái băng kim chấp ngọc dịch, trong đó vàng lòng đã được sự giúp đỡ của Quách thuần Dương cho Vũ Tranh sử dụng, vì hắn tạo nên một bộ kim cương thân thể. Đợi đến Vũ Tranh tiến vào luyện thần về sau, ngọc dịch cũng đem cho nó sử dụng, giúp đỡ nhanh chóng tu luyện âm thần, dương thần." "Tự nhiên là có ý nghĩa," Trần Vũ nói, "ngươi khoảng cách luyện thần cũng liền kém một bước." Ngươi chẳng lẽ không muốn mau sớm đột phá sao? Tiếp lấy khiêu chiến, có thể giúp ngươi phá cảnh, như thế nào không có ý nghĩa? Bằng thực lực ngươi bây giờ, coi như giết tới Lăng Sương Các, cũng bất quá là cái cao cấp 1 điểm phá hôi thôi. Bị ngày xưa người trong cùng thế hệ như vậy không khách khí chút nào trách cứ, Vũ Tranh sắc mặt tái xanh tái đi, trong lòng không cam lòng cùng tức giận càng sâu. Nhưng hắn cũng là có thể nhận rõ sự thật người, trong lòng biết mình địa vị bây giờ đã không phải quá khứ, nhịn xuống nội khí, nói, vậy chúng ta đi chỗ nào? Đi trước thiên đô, chúng ta đi gặp thấy kia trong truyền thuyết được trời che trở thiên tộc người. Tần Vũ thấy Vũ tranh chịu thua, lộ ra mỉm cười, nói. Đi thiên đô, đã là muốn để Tần Vũ tránh cùng Quách Thuần Dương chính diện gặp nhau, cũng là muốn từ một cái góc độ khác hiểu rõ cái này rời xa trần thế địa phương, hiểu rõ địch nhân hư thực. Trường 342, Thánh Chủ. Vẹn vẹn một ngày trôi qua, liền có vô số người tràn vào Tây Bắc Đạo bên trong. Cái bang, mặc ra, vô số tên ăn mẩy cùng mặc ra môn đổ. Để hoang vắng Tây Bắc đạo bốn phía nhưng thấy người ở. Mặc gia còn tốt, bởi vì còn muốn nhìn chằm chằm Thiên Đô bên kia, cần rút ra một bộ phận nhân thủ, cái bang bên này liền tương đối điên cuồng. Chính là dựa vào biển người đi trổng, đi tìm tìm Tây Bắc đạo mỗi một cái góc, hơn 10 vạn tên ăn mày tại Tây Bắc đạo bốn phía tìm kiếm, thế phải bắt được Lăng Xương các cái đuôi. Khoan hay nói, cái này biện pháp thật đúng là có tác dụng. Một ngày thời gian, cái bang liền trừ bỏ Lăng Xương các ba cái cứ điểm, bắt lấy đại lượng thám tử thậm chí còn bắt sống ba cái lăng xương các sát thủ tinh huệ. Ngày kế tiếp, lại điều tra đến hai cái cứ điểm, đệ tử cái bang cùng nhau tiến lên, mặc cho ngươi lăng xương các sát thủ lại thế nào sẽ giết người, cũng tại chiến thuật biển người hạ nuốt hận. Hai ngày thời gian, tìm tới năm cái cứ điểm, loại tình huống này, tại cái khác địa khu thế nhưng là hoàn toàn không có tiền lệ. Cái này khiến cái bang càng thêm tin tưởng vững chắc, lăng xương các tổng độ ngay tại Tây Bắc đạo. Nếu không phải như thế, vì sao cứ điểm như vậy dày đặc? Ở đây phát hiện hạ, đệ tử cái bang điều tra càng thêm tích cực, tổng đà bên kia, vừa thượng nhiệm Quách Thuần Dương đem bang vụ tạm để một bên, chuẩn bị xuất phát. Tây Bắc đạo Tây Nam Bộ, một chỗ trên tuy phong. Bang trúc lầu các san sát nối tiếp nhau, còn quần trung ương bằng phong tháp cao. Tại kia tháp cao đỉnh, sương màu lam băng phong bao trùm trên mặt đất, cửu ngũ chi tọa sừng sững, trên đó có một bóng người, vị trùng điệp huyền băng bao trùm. Quách Thuần Dương kia tiểu tử, lúc này là làm thật muốn cùng lão phu không chết không thôi sao? Huyền băng bên trong bóng người mở hai mắt ra, màu u lam đồng quang, tựa như xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, đem tây bắc đạo bên trong bốn phía siêu tầm đệ tử cái bang đệ ở trong mắt. Quách Tuần Dương bình thường luôn luôn lấy công chính gặp người, sự sự phong cách bên trong mang theo rõ ràng nho ra trung dung phong cách, tại quá khứ thay chấp trưởng cái bang trong 10 năm, hắn làm việc bốn bề yên tĩnh, hiếm có cử chỉ mạo hiểm. Nhưng ở bây giờ thượng vị về sau, Quách Tuần Dương lại là thay đổi ngày xưa tác phong, phong cách hành sự duệ không thể đỡ, nói muốn diệt ngôi lăng xương cát. chính là muốn diệt Ngô Lăng Sương Các, coi như triều đình xuất mã cũng vô dụng. Trên thực tế, Quách Thuần Dương đã sâu chuối thần nông giáo, tàng kiếm sơn trang, La sát cung, cái này lục phái chi ba, còn tự thân bái Phỏng Thiên Vũ hội, hướng hội thủ tỏ rõ lợi hại quan hệ, tranh thủ đến Thiên Vũ hội ủng hộ, 12 môn bên trong cũng có một chút môn phái vì đó thuyết phục. Cùng Lăng Sương Các sống mái với nhau, những môn phái kia không nhất định gia nhập, nhưng đối với đại hạ triều đình đề phòng, những môn phái kia lại là đứng tại cùng một lập trường. ai cũng không nghĩ cái bang thảm kịch phát sinh ở nhà mình trên thân. Quách Thuần Dương lần này nhuy khí, liên bắt nguồn từ các phái ủng hộ. "Rất tốt, ngươi muốn không chết không thôi, lão phu thành toàn ngươi." Như quỷ mị cái bóng từ Huyền băng bên trong xuyên ra, uy nghiêm con ngươi nhìn một chút phương nam, sau đó toàn thân hóa thành hạ khí, bay vào bên trên bầu trời. "Ngao Du Cửu Thiên, sơn xuyên đại địa nhanh chóng lui về phía sau, khoảng cách mấy trăm dặm không bao lâu liền bị ném tại sau lưng." Rất nhanh, từng cái sâu kiến lớn nhỏ thân ảnh đập vào mi mắt. Tại vị này, Ngạo Du Cửu Thiên Luyện Hư trong mắt cường giả, trên mặt tuyết kia từng cái nho nhỏ bóng người, sát thực cùng sâu kiến không khác. Ô ô ô. Bên trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến ảo, kia chính đang có tuyết rơi thật dày băng vân đột nhiên bắt đầu vận mẹo. Phương viên mấy rậm bên trong băng vân hội tụ thành một đoàn, ở trên bầu trời biến ảo hình dạng. Cái bang. Tầng mây thật dày hướng phía dưới lở ra, hình thành to lớn khuôn mặt, chóng rông hốc mắt tựa hồ có vô hình con mắt tồn tại, chăm chú nhìn phía dưới, tại bờ môi vị trí to lớn vết nước chậm rãi mở ra. Các ngươi đây là tự tìm đường chết." Hô. Băng lãnh hàn phong từ nơi miệng phun ra, sừng sững tại băng thiên tuyết địa cây tối, bị bông tuyết bao trùm sân phòng, còn có kia trên mặt tuyết vô số bóng người, tất cả đều bị huyễn băng trói phong. Thật dày tầng băng bao trùm sơn xuyên đại địa, vô số đệ tử cái băng duy trì hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng khuôn mặt, bị đóng lại tại nguyên chỗ. Liên cái này một ngụm thổ tức, nói ít có vạn người mất mạng. Quách thuần dương, đây là rệ dấu ngươi. Nặng nghề thanh âm như là thương thiên sứ phạt, để phương viên trong vòng mấy trăm dặm vật sống đều bị này âm thanh chấn nhiếp. Không ít người hai cổ rung động rung động, bị kia băng phong chi cảnh cho sợ vỡ mật, rứt khoát quỷ gói trên mặt tuyết. Cái này chính là luyện hư a. Tần Dương đứng tại đoạn vân thạch biến thành mục diên bên trên, ngóng nhìn kia băng tuyết chi cảnh, cảm thán nói: Luyện hư pháp vực chính là tạp binh thu hạch khí, muốn dựa vào chiến thuật biển người đối kháng pháp vực, chí ít cũng phải có 50 vạn tinh binh kết thành quân trận. mới có thể lấy binh sát đối kháng pháp vực. Nhưng đây cũng chỉ là ngăn kháng, không cách nào kéo dài. Nếu muốn vô hại, còn phải lại đến 50 vạn. Một người nhưng khi trăm vạn sư, nói chính là luyện hư cường giả. Đây vẫn chỉ là đối kháng luyện hư pháp vực, thật muốn giảo sát một cái luyện hư, trăm vạn đại quân tỷ lệ lớn đều là làm không được. Thông thường mà nói, có thể đối kháng luyện hư, cũng chỉ có luyện hư. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, trông thấy trong đám mây có một sợi hà khí hướng về phương nam mà đi. biết đó chính là Lăng Dương các phía sau vị thánh chủ kia. Người này cũng là người trong hoàng thất, mấy trăm năm trước bái nhập lúc ấy còn chưa cùng Phong Vân các cách rời Lăng Dương trong các, sau trở thành Lăng Dương các các chủ. Bởi vì nguyên cớ, Lăng Dương các có che đậy Phong Vân các thời điểm, cũng bởi vì làm việc bá đạo, để ba các dần dần ly tâm. Cuối cùng, Lăng Dương các tự lập, người này tại đảm nhiệm trăm năm các chủ về sau, liền lui khỏi vị trí phía sau màn. Tục danh của hắn sớm đã thất lạc tại số thời gian trăm năm bên trong. lấy thánh chủ thay thế tên. Một thân có thể nói là thiên hạ hôm nay nhiều tuổi nhất luyện hư, tự nhiên sẽ không tận lực tranh chiến, hiện tại Quách Thuần Dương làm rõ muốn cùng hắn một trận chiến, thánh chủ chính là muốn tiến đến phương nam, cùng Quách Thuần Dương ganh đua cao thấp. Về phần cái này bị băng phong vào người, chính là thánh chủ thả lòng bị Quách Thuần Dương xúc phạm nội khí, nghĩ đến cho hắn một cái nho nhỏ món ăn khai vị. Thánh chủ xuất hiện, đại biểu cho Lăng Xương các sát thực ngay tại Tây Bắc đạo. Mục Diên bay nhanh, xông vào kia băng tuyết chi cảnh. Bay qua Huyền Băng Bao Trùm Đại Địa, hướng về phương Bắc tiến lên. Tiến lên đồng thời, Thần Dương còn thả ra phá hoa, Triệu Tập Mặc da người hướng về phương Bắc tiến lên, tìm được Lăng Sương các chỗ. Tại nó rời đi không lâu sau đó, phía Nam Vương hướng có hai người mang theo kình phong chạy đến, một người trong đó quần áo tả tơi, eo leo một hồ lô rượu, chính là cái bang trưởng bắt Long Đầu Vương Vô Kỵ. Mà một người khác, mày kiếm mắt sáng, trên thân kiếm khí nghiêm nghị, xem khí thế của nó liền biết người này là kiếm đạo cao thủ. Lúc này có thể cùng cái Bang Vương vô kỵ cùng nhau ẩn hiện kiếm đạo cao thủ, cũng chỉ có cùng nó kết minh đối phó Lăng Xương các tàng kiếm sơn trang người. Xem ra, Mạc gia so với chúng ta đi đầu một bước a. Vương vô kỵ nhìn qua kia phía Bắc hội tụ Mạc gia, nói: Mạc gia cùng cái Bang ở giữa tự có ăn ý, song phương đều vì đối phó Lăng Xương các, riêng phần mình nước giếng không phạm nước sông, khoảng thời gian này đến nay cũng là các lục suất cát. Chỉ là hiện tại Lăng Xương cất chỗ sắp hiện ra, Mạc gia cùng cái Bang cũng đem không thể tránh khỏi tại một chỗ gặp nhau. Chương 343: Giúp ngươi tu hành. Bất kể như thế nào, đáp ứng ngươi cái bang sự tình, Tàng Kiếm Sơn Trang Liễn sẽ làm được." Đeo kiếm anh vi nam tử nói ra, nói hủy diệt Lăng Sương Các, vậy liền sẽ giúp ngươi chờ hủy diệt Lăng Sương Các. Chỉ là các ngươi bang chủ cái bang coi là thật có thể đánh bại Thánh chủ sao? Phải biết, hắn nhưng là đương thế thời gian tồn tại lâu nhất luyện hư cường giả. Dù là có cha ta tương trợ, cũng không có 100% năm chắc có thể đánh bại hắn. Bang chủ không đánh không năm chắc chi chiến, Vương vô kỵ chỉ là như vậy về nói, Tạ thiếu trang chủ chỉ cần cùng ta cùng nhau tìm tới Lăng xương cát, dẫn người đem nó hủy diệt là đủ. Lần này nhắm vào Lăng xương cát hành động, cái bang sâu chuối hơn phân nửa giang hồ thế lực, khiến Triều đỉnh khó mà vượt vào, bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn hủy diệt Lăng xương cát, vậy liền khó. Quách thuần dương cũng không thể cam đoan môn phái khác có thể lại một lần nữa cùng cái bang đứng chung một chỗ. Khi nhìn bang chủ của các ngươi kế hoạch sẽ không thất bại. Tàng Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Tạ Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Vô Kỵ, cùng hắn cùng một chỗ mang theo đám người hướng phương Bắc bước đi. Càng là hướng Bắc, khí hậu thì càng rét lạnh, giữa thiên địa đều là một mảnh bạch mang, không còn gì khác tác sát. Nơi đây khí hậu đều rét lạnh như thế, Vân Mông bên kia càng là có thể đoán được, cũng khó trách Vân Mông người dũng mãnh thiện chiến, luận binh lực có 102 trang quốc. Thần Dương một bên điều khiển lấy một diên, vừa nói: "Gian khổ hoàn cảnh ma luyện ra mạnh nhất binh sĩ." Vân mông bởi vì hoàn cảnh ác liệt khiến cho quốc lực yếu tại cái khác hai nước, nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh mà để vân mông binh sĩ tố chất đại đại vượt qua cái khác hai nước, binh lực có một không hai tăng quốc. Bởi vậy có thể thấy được năm đó đại hạ thua không lo an, đại hạ binh bại, không chỉ là bởi vì hạ hoàng bại vào được đế, vẫn là bởi vì hai phe đại quân chiến lực không năng nhau. Ừm, tìm được. Cảm giác bén nhẹ năng lực, để Tần Dương phát giác núi tuyết chỗ sâu một ít khí cơ, cứ việc còn chưa từng phát giác lang sương cắt chỗ. Nhưng những cái kia tại trong núi tuyết buôn tẩu bọn thích khách lại là bị hắn tinh chuẩn cảm thấy được. Tần Dương đang muốn xuống dưới cầm ná mấy cái thích khách khảo vấn, chợt cảm thấy cách đó không xa trên một ngọn núi, một tia Phật ý lặng lẽ tiếp xúc tự thân. Bồ đề tâm ngộ. Cố này khí cơ, không hề nghi ngờ chính là Bồ đề tâm ngộ, làm Tần Dương chủ yếu tâm cảnh công pháp, Bồ đề tâm ngộ Phật ý, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vạn phần quen thuộc. Nghĩ đến Bồ đề tâm ngộ, liền nghĩ đến đem môn công pháp này giao cho mình cái kia thần bí cư sĩ Diệu Đức. Người này tại Phật môn Quy Mô trở về đại hạ trước đó liền tìm tới Tần Dương, hắn mục đích khó bề phân biệt, nhưng duy có một chút, Tần Dương có thể xác nhận. Đó chính là Diệu Đức thực lực viễn siêu mình, cho dù là hiện tại Tần Dương cũng không có có lòng tin có thể thắng được Diệu Đức. Cho nên đối với Diệu Đức, Tần Dương lại ôm đã cảnh giác lại phối hợp tâm tư. Tại không có thực lực cùng nó đối kháng trước đó, liền chớ có lộ ra quá lớn ý. Cơ hội phản kháng có lẽ liền chỉ có một lần, mạo muội hành động sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội phản kháng. Đây là muốn mời ta quá khứ. Tần Dương thôi động mục diên, ngự phong tới gần tòa kia núi tuyết, trong đôi mắt ẩn hiện vòng xoáy chi hình, đánh giá trên tuyết phong mời Tần Dương tới người. Có chút ngoại dự liệu chính là, lấy Phật ý dẫn ra Tần Dương tiếp cận người cũng không phải là diệu đức, mà là một cái mỹ thanh mục tú tuổi trẻ hoa thượng. Hoa thượng này thân mang một bộ đơn bạc màu trắng tang y, dề, chân chùi hai chân đạp ở trên mặt tuyết. Sau lưng còn lấy kiếm túi, trong đó tản ra quỷ dị tối nghĩa khí tức. Nhìn thấy Tần Dương tiếp cận, Hòa thượng chắp tay hành lễ, nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng vô niệm, phụng đại trí tuệ chi mệnh, chờ đợi ở đây Tần thí chủ đã lâu." Đại trí tuệ. Lần này trở về đại hạ Phật môn chúng tăng chi lãnh tụ, hắn coi là thật có đại trí tuệ, có thể tính tới bản tọa động tĩnh. Tần Dương trong lời nói, không thiếu kiêng kỵ chi ý. Đại trí tuệ thật có thông thiên chi trí tuệ. Nhưng tính tới tần thí chủ động tính không phải là đại trí tuệ, mà là bần tăng. Vô niệm hòa thượng mỉm cười, nói: "Mặc gia cùng Lăng Xương Các Minh tranh ám đấu, chém giết không nớt, bần tăng chỉ cần hướng Triệu đỉnh nói rõ nguyện đến trợ Lăng Xương Các một chút sức lực, đi tới cái này Lăng Xương Các phụ cận, liền có thể ôm cây đợi thỏ, đợi đến tần thí chủ đến. Ngươi thật là đối với bản tọa có lòng tin, nhận vì bản tọa nhất định có thể tìm tới Lăng Xương Các. Đại trí tuệ chọn chúng người, bần tăng tự nhiên có lòng tin." Mà sự thật chứng minh Bần tăng lòng tin không sai. Vô niệm hòa thượng chậm rãi giải, giải khai kiếm túi, kim sắc cổ Phật hình kỳ binh rơi vào trong tay, phụng đại trí tuệ chi mệnh, thí chủ, bần tăng muốn giúp ngươi khám phá chấp niệm. Minh Ngộ chính cảm giác Phật quyết dẫn dắt, chấp niệm chướng trôi nổi tại không, hai chân mở ra, một tầng có chút trong suốt kim sắc vòng sáng triển khai, đem vương viên 300 trượng đều vòng nhập trong đó. Tân Dương chỉ cảm thấy toàn thân khí cơ trì trệ, khí huyết, thần thức, chân khí, tất cả đều bị áp chế năm thành. khó mà điều động, nghĩ đến vạn tà khó xâm dương cương khí huyết, lúc này cũng khó có thể phá vỡ tầng này áp chế. Chấp nghiệm chướng, làm sao có thể áp chế ta khí huyết? Tần Dương chi biến sắc, nhìn về phía kia ma binh chấp nghiệm chướng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không tin. Thiên ma binh chấp nghiệm chướng, Tần Dương trong trí nhớ có này ma binh ghi chép. Thiên ma binh đều là từ thiên ma châu hấp thu tâm tình tiêu cực tạo thành, cái này chấp nghiệm chướng chính là từ thiên ma châu hấp thu chấp nghiệm biến hóa mà thành ma binh, nó ma binh dị năng vì áp chế vòng sáng bên trong địch nhân một nửa thực lực. Nhưng cái này cái gọi là áp chế cũng là có cực hạn, binh khí chung quy là binh khí, đến tụt cùng uy lực như thế nào, còn phải nhìn cầm binh người. Chấp niệm chướng áp chế năng lực, đối với lúc này Võ Thánh đỉnh Phong Tần Dương đến nói, nên lên không được tác dụng quá lớn, nhiều lắm là có thể áp chế hắn một thành thực lực. Nhưng bây giờ, Tần Dương thực lực bị áp chế năm thành, đạt tới chấp niệm chướng lớn nhất trình độ áp chế. Thí chủ cẩn thận Cái này chấp nghiệm chướng chính là hấp thu Phật tôn chấp nghiệm tạo thành, luận lý năng, thắng qua cái khác ma binh vô số, dù là lấy thí chủ cái này các cao thủ, cũng vô pháp đột phá chấp nghiệm chướng áp chế. Vô niệm hòa thượng giải thích nói, bất quá chỉ cần thí chủ có thể khám phá trong lòng chấp nghiệm, Bồ đề tam ngộ tấn thăng đến tầng thứ 3 lai xử nhạ hạ ai, liền có thể giải khai chấp nghiệm chướng áp chế. Đại trí tuệ giao cho sứ mạng của hắn, không phải vì đánh bại Tần Dương, mà là muốn cho cho Tần Dương áp lực, giúp đỡ lại làm đột phá là lấy vô niệm 10 phần dứt khoát nói ra chấp niệm chướng bí mật, để Tần Dương biết được phá giải biện pháp. Chỉ là nếu vì bài trừ áp chế mà tiêu chấp, như vậy chấp niệm ngược lại sẽ càng thêm xâm nhập, Tần Dương nếu là một lòng nghĩ phá vỡ áp chế, như vậy hắn sẽ chỉ khoảng cách phá giải càng ngày càng xa. Thí chủ, mời. Vô niệm hòa thượng tay nắm ấn quyết, kết thành nội sư tử ấn, quát lớn, "Giả!" Thần niệm thoáng chốc xâm nhập Tần Dương chi thân, muốn thao túng Tần Dương, từ mục diên bên trên nên hướng mình. Cựu tự chân luôn thủ ấn nội sư tự ấn, tự do chi phối mình thân thể cùng người khác thân thể, vạn vật chi linh lực mặc ta bàn bạc. Nhưng mà cái này thần niệm vừa mới xâm nhập nó thân thể, liền bị tần dương quyền ý ngang nhiên bắn ra. Hoa thượng, không ai có thể khống chế bản tọa, ngươi không được, đại trí tuệ cũng không được. Mục Diên bên trên thân ảnh túi đầu nhìn xuống ngôn niệm, trong mắt tinh quang như là điện mang bắn ra. Chương 344, ý chí đối kháng. Đại trí tuệ. Tần Dương tại thời khắc này trong lòng dâng lên kịch liệt lửa giận. Đại chí tuệ đối tần dương từng bước một tán bại, chính là đối tần dương thao túng, hắn muốn để tần dương dựa theo mình kế hoạch song trình tự tiến lên. Lần này vô niệm mang theo chấp niệm chướng đến đây cho tần dương áp lực, nếu là tần dương dựa theo đại chí tuệ quy hoạch thành công đột phá, lần tiếp theo, đại chí tuệ còn có những an bài khác chờ lấy tần dương. Nhìn như thiện ý cử động, phía sau chú định bao hàm to lớn như đồ. Trên đời này, miễn phí đồ vật mới là quý nhất, tần dương luôn luôn tin tưởng đạo lý này. Đại trí tuệ hiện tại chính là đang không ngừng cho Tần Dương miễn phí đồ vật, nhìn như không cần Tần Dương trả giá đắt, nhưng ở ngày sau khẳng định sẽ để cho Tần Dương gấp bội hoàn lại. Mà lại cái này bài trừ chấp nghiệm bản thân liền là một cái không thể nào làm được sự tình, chí ít Tần Dương cho là mình làm không được. Hắn chấp nghiệm chính là võ đạo đích đỉnh phong, ý nghĩ này sớm đã cùng ý chí của hắn dung hợp làm một thể, nếu là ngay cả ý niệm này đều không có, Tần Dương cũng kém không nhiều phế. Thật sự là gan lớn thật. Tần Dương rơi xuống từ trên không Mộc Diên phân giải làm đoạn vân thạch, bay vào hắn trong tay áo. Hắn cũng không có chọn rời đi, dù là chỉ muốn thừa cơ rời đi 300 trượng khoảng cách, liền có thể thoát ly chấp niệm chướng áp chế. Không biết bản tọa đánh chết ngươi, đại trí tuệ sẽ như thế nào. Tần thí chủ như đánh bại bần tăng, chỉ có bài trừ chấp niệm. Vô niệm mỉm cười nói: "Nguyên bản sử dụng nội sư tử ấn liền là nghĩ đến để Tần Dương không thể rời đi, hiện tại Tần Dương chủ động rơi xuống trên đỉnh núi tuyết, cũng coi là thừa hắn ý." Hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, Từ nội sư Tử Ấn biến thành bên ngoại sư Tử Ấn, đấu. Bên ngoại sư Tử Ấn, thống hợp nhất cắt khó khăn, càng đánh càng hăng. Hiên Hoa Hoa thượng chợt hiện kim cương trừng mắt chi tướng, bàn chân đập mạnh, đỉnh núi đất tuyết bị một cước bước ra hồ sâu, thân như là cỗ sao trời phóng tới tần dương. Bành. Tần Dương một trường chống đỡ vô niệm hòa thượng đánh tới thủ ấn, cương kình thủ ấn đánh vào lòng bàn tay, nội sư Tử Ấn đấu chiến chi năng truyền tiến cánh tay, nhưng một cỗ quyền ý từ cánh tay phát ra, trấn áp hết thể ngoại lực. sinh sinh chống đỡ một kích này. Tần Dương đúng là tại bị áp chế một nửa thực lực tình hồn dưới, ngăn trở vô niệm hòa thượng một kích này. Chấp niệm chướng áp chế không ở chỗ trấn khí, thần thức thậm chí khí huyết, mà ở chỗ tâm. Tần Dương nhìn lạ mặt kinh ngạc vô niệm hòa thượng, từ từ nói, đây là trong lòng chấp niệm áp chế, cũng là thuộc về Phật Tôn chi chân lý võ đạo đối với địch nhân áp chế. Vượt qua phản hư chi kiếp lúc, dựa vào chính là tổn tu ý chí, cũng chính là chân lý võ đạo để duy trì bản ngã. Phật Tôn đã sớm tại một cái giáp trước thành tựu luyện hư, hắn rót vào chấp niệm chướng chấp niệm mạnh bao nhiêu, cũng là có thể đoan trước. Thuộc về Phật Tôn ý chí áp chế, đối với luyện hư phía dưới võ giả có thể xưng giảm chiều không gian đả kích, ý chí tác dụng tại chấp niệm chướng bên trên phóng đại, đối với bất luận cái gì không đến luyện hư võ giả đến nói, đều là khó mà chống, cự trọng áp. Nhưng là, khó mà chống cự không có nghĩa là không cách nào chống cự, nếu là ý chí đủ cường đại, cũng là có thể chống cự cố này áp chế. có thể ngăn cản ý chí, cũng đồng dạng duy có ý chí, trừ thiên sinh tự luân. Thân trên huyết khiếu bên trong, bộc lên ra tám tôn mơ hồ thần ảnh, Nạo thần, Phát thần, Lạn gia thần, Mắt thần, Hạng tùy thần, Lữ thần, Mùi thần, Lưi thần, sơ trải qua giàn luyện bên trên cảnh bắt thần làm thành một vòng, mãnh liệt xoay tròn, một tôn hư ảo sinh tử vòng xuất hiện. Nay vòng mới ra, kim sắc vòng sáng dỗng nhiên xuất hiện ba động, phảng phất có một cỗ vô hình đại lực chính đang vặn vẹo vòng sáng. làm cho chư niệm chướng áp chế xuất hiện biến hóa. Trong thân thể, khí huyết tại trong huyết mạch phun trào, phát ra bá lạp lạp chào lên thanh âm, tại vô niệm kia khó mà tin được trong ánh mắt, Tần Dương khí cơ bắt đầu dâng lên. Sáu thành, 6 thành rưỡi, 7 thành. Bị áp chế thực lực, giải tỏa hai thành, Tần Dương vẫn chưa lựa chọn phá vỡ chư niệm, mà là tự thân chi niệm, đối kháng Phật Tôn chi niệm. Xuy xuy xuy. Dương cương khí huyết lộ ra ngoài, hòa tan dưới chân tuyết đọng, Tần Dương một trường ép xuống. Như là núi nghiêng, tràn trề khó ngữ lực lượng, để vô niệm hòa thượng cánh tay phát ra khó nghe tiếng ma sát. Bảy thành thực lực, đủ để chiếm cứ ưu thế áp đảo. Lâm. Vô niệm hòa thượng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cửu tự chân ngôn thủ ấn lại lần nữa biến hóa, lần này, sử dụng chính là cửu tự chân ngôn thức thứ nhất. Lâm. Tay kết độc cố ấn, kết hợp thiên địa linh lực, bảo trì bất động chứng trạc ý chí, kiên cường không ngã thể phách. Nhưng mà chỉ dựa vào cái này cửu tự chân ngôn Y nguyên không cách nào đối kháng tần dương, võ thánh quyền ý và khí huyết, chính là loại này sử dụng thiên địa nguyên khí chi võ công lớn nhất khắc tinh. Hắc cấp phù đồ. Quanh thân bị đấu khí màu đen bao quạ, chỉ có diện mục xuất hiện dị sắc quá mang. Hai mắt kiếm xích, hai đạo chiến văn từ trên xuống dưới xuyên qua hốc mắt, lúc này vô niệm hòa thượng không còn mi thanh mục tú chi tướng, một thân đen nhánh, như rơi xuống địa ngục. Bèn, đen nhánh chân khí cùng tần dương bản tay kịch liệt ma sát, vô niệm hòa thượng hai tay hoa quyền lấy cuồng mãnh vô biên chi thế, cùng tần dương mãnh liệt đối công. Phen phen phen phen phen. Quuyền quyền đến thịt đối công, phát ra kịch liệt va chạm, tuyết động dơ lên, lại bị chân khí màu đen vỡ nát, bị dương cương khí huyết hòa tan, hai thân ảnh đang tung bay trong đông tuyết kịch chiến, sinh tử luân chuyển động, chúa thể ý chí cùng chấp niệm chướng biến thành vòng sáng kịch liệt va chạm. Anh, trên bầu trời chấp niệm chướng tỏa hào quang rực rỡ, đồng thời tại núi tuyết phía trên, sinh tử vòng đằng không, luân chuyển ở giữa Đấu đá thiên địa quyền ý cùng ma binh bên trong chớp nghiệm lẫn nhau hoành kích. Ý chí ảnh hưởng hiện thực, Hàn Phong thổi nhập phiến khu vực này đều lọt vào mảnh liệt vặn mèo, sức gió tứ tán. Tại quyền ý đối kháng ma binh đồng thời, phía dưới núi tuyết đỉnh chót, Tần Dương cũng không sử dụng vũ khí, tay không tất sát đối công vô niệm hỏa tượng, luận quyền cước, Tần Dương không kém gì bất luận kẻ nào, luận đối chiêu thức biến hóa lý giải, cường đại tính toán năng lực cũng đủ để ứng đối hết thảy. Đại tiểu chư thiên. Tần Dương hai tay khoanh tròn, Quên kinh biến thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn, đánh vào màu đen chân khí hộ thân bên trên, trấn áp hết thảy quyền ý làm cho chân khí càng ngày càng mỏng, dù là vô niệm vận công đèn bổ, cũng vô pháp kịp thời bổ huyết. Ầm ầm. Hai người giao thủ thanh thế, rốt cục đưa tới tuyết lở, trên tuyết phong tuyết động tại thời khắc này phong thích, lấy vạn mã buôn đằng chi thế hướng về phía dưới chút xuống. Hai thân ảnh đồng dạng tiến vào tuyết lở bên trong, nhưng kia na di dáng người, lại đại biểu cho hai người bọn họ hoàn toàn không nhận cái này tuyết hại chi ảnh hưởng. Liệt. Chí quân ấn, phân liệt hết thảy trở ngại mình chống lại, theo túng thời không chí năng. Theo túng thời không? Đương nhiên chỉ là một cái khoa trương hóa thuyết pháp, nhưng đạo này thủ ấn đánh ra, chân khí màu đen cắt đứt tuyết lở, lại là xuất hiện sấp xỉ thời không ngưng kết cảnh tượng. Đây là kia hướng phía dưới chạy xiết màu trắng tuyết động bị một đạo hắc quang hoành hành cắt đứt, chân khí màu đen trô đến, tuyết trắng, các đá, đều số đứng im. Vô niệm hòa thượng nhân cơ hội này, gấp vận pháp công, quanh thân hắc khí đại thịnh, như rơi khang khí. Hắc cấp phù đồ, dịch căn kinh tầng cao nhất, vốn là muốn luyện được trấn áp địa ngục đại lực mới lấy đến này. Vô niệm hòa thượng hai tay liên tục biến hóa, chín đại thủ ấn thay nhau xuất hiện, cự tự chân ngôn hóa thành hắc kim sắc phản văn vẩn quanh quanh người, đợi cho thủ ấn biến hóa châm rực, trước nay chưa từng có trấn áp chi lực theo thân ảnh màu đen xông về phía trước. Chương 345, đại chí tuệ nhục thân. Khí thế bàng bạc làm cho núi tuyết ngọn núi cũng bắt đầu rung động. Cự tự chân ngôn phối hợp thủ ấn, vô niệm đem khắc nhất cử phóng xuất ra. Chiêu này có lẽ coi là thật có thể đạt tới hắc cấp phù đồ trong suy tưởng trấn áp chi ngục chi năng. Nhưng so với cái này, cựu tự chân luôn thủ lớn càng cường thế hơn lại bá liệt, là thần dương quyền phong. Bá liệt quyền thế oanh phá cắt đứt tuyệt lở hắc quang, tóc trắng bay múa thân ảnh nhất cử nên tiếp cựu tự chân luôn hóa thành hắc kim sắc phàn văn. Chư thiên sinh tử luân sinh tử chư thiên. Một quyền vắt ngang sinh tử, hoành ép giới hạn, muốn xâm sinh tử chi huyền cơ quyền ý càn quét cựu tự chân luôn, bàng bạc khí huyết hóa thành huyết long chi hình. nhất cử văn diệt hắc kim sắc phàn van. Thực lực phóng thích, bảy thành nửa. Theo cùng chấp niệm chướng đối kháng, cùng vô niệm kích chiến, Tần Dương quyền ý dâng trào, bá đạo ý chí cưỡng ép đè lại chấp niệm chướng, bị áp chế thực lực lại lần nữa rút ngắn, biến thành hai thành nửa. Wen, giữ dần khí lạ ngoênh trấn bốn phía sơn phong, trong vòng 10 dặm núi tuyết tất cả đều bởi vì dư âm của đòn đánh này mà bộc phát tuyết lở, đại lượng tuyết động từ đỉnh núi cọ rửa mà xuống, tích liệt tiếng ầm ầm nối thành một mảnh, như núi lở, tựa như biển gầm. Vô Niệm Hòa Thượng hai tay vặn vẹo thành quái dị hình dạng, trên cánh tay mạch máu băng liệt, còn có thịt nát một mực chảy xuống, lồng ngực lõm, bay vụt đụng vào xa xa một tòa khác trong núi tuyết. "Giúp ta tu hành." "Hừ, kia ngươi thật sự làm được." Tần Dương lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói. Vô Niệm Hòa Thượng đích xác làm được trợ Tần Dương tu hành, nhưng là này tu hành, lại không phải là Vô Niệm Hòa Thượng cùng đại trí tuệ dự đoán tu hành. Cùng chấp niệm chướng lẫn nhau đối kháng quá trình bên trong, Tần Dương học được quyền ý trấn áp năng lực. Đồng thời còn để tự thân ý chí tiến một bước trưởng thành, liên đối lấy bên trên cảnh bắt thần huyết khiếu rèn luyện đều có chỗ tiến bộ. Tới đối đầu, đại trí tuệ trong dự đoán bổ đề tam ngộ đột phá là hoàn toàn thất bại. Trải qua này tao ngộ, tần dương căn bản là đối bổ đề tam ngộ tầng thứ 3 không làm ý nghĩ. Từ bỏ chấp niệm, siêu thoát bể khổ, phải ngộ chính cảm giác. Thật có lỗi, ta càng thích lấy lực lượng cường độ bể khổ, đem cái gọi là chính cảm giác nắm trong lòng bàn tay. Đại trí tuệ thực lực mạnh, tần dương lựa chọn tạm thời khuất phục Nhưng khuất phục không có nghĩa là ngay cả ý chí của mình đều mặc cho người bài bố. Lần này, liên đệ vô niệm đến trở thành đại chí tuệ bài bố mình trỗ trả ra đại giới đi. Tần Dương nhịch tuyết lãng lại lần nữa trở lại đỉnh núi, đưa tay tiếp được vừa vặn rơi xuống chấp niệm trướng. Không có chủ nhân thúc đẩy, trôi nảy thiên ma binh cũng vô pháp lại tràn ra áp chế thực lực vòng sáng, Tần Dương thực lực toàn diện khôi phục. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn tiếp tục một nháy mắt. Tựa như phát giác được hiện tại người nắm giữ cũng không phải là định tốt chủ nhân. Chấp niệm chướng lại lần nữa phát ra kim quang, một cỗ quen thuộc giáp chế lực bắt đầu tác dụng đến tần dương trên thân. Là một thanh ma binh, chấp niệm chướng vốn không nên có nhận chủ như thế có tiết tháo năng lực, phàm là tà binh ma binh, đều là xe buýt đồng dạng tính tình, ai cũng có thể lên. Đương nhiên, có thể lên xe không có nghĩa là có thể xuống xe, đồng thời trên xe an toàn, ma binh khái không chịu trách nhiệm. Bất quá chấp niệm chướng trôi này ma binh lại là khác biệt, Phật tôn chấp niệm để chấp niệm chướng áp chế lực tăng cường rất nhiều. nhưng cũng để nó trở thành có chủ độ vận, để cái này xe bus biến thành xe cá nhân. Chỉ có Phật Tôn chỉ định người mới có thể nắm giữ chấp niệm chứng, nếu không liền sẽ gặp phải chấp niệm chứng phản vệ, thực lực nhận áp chế. Thành thật một chút. Tần Dương dụng quyền ý hung hăng trấn áp chấp niệm chứng, đồng thời rút ra phía sau lôi đao, một đao chạm tại chấp niệm chứng bên trên. Chi chi chi. Dòng điện tại màu hoàng kim khí trên thân lưu thoán, chấp niệm chứng không tổn hao, nhưng cũng bị chí cương đến chính lôi điện chi lực đánh cho không dám núp ních. thu hồi áp chế lực. Nhưng đợi đến Lôi Đao rời đi, cái này không thành thật Ma binh liền lại bắt đầu làm yêu. Hiển nhiên, Lôi Đao cũng không có cách nào để chấp nghiệm chướng quá mức e ngại, dù sao hình thành chuôi này Ma binh là Phật Tôn chấp nghiệm, làm thực lực cao thâm mật chắc luyện hư đại lão, Phật Tôn tay không tiếp Lôi Đao đoán chừng đều có thể làm được dễ dàng, muốn để Phật Tôn chấp nghiệm ra đi thực, chỉ dựa vào Lôi Đao cũng không đủ. Rơi vào đường cùng, Trần Dương chỉ có thể đem chấp nghiệm chướng cùng Lôi Đao cùng một chỗ dùng Đoạn Vân Thạch Bộc thành đao hạp. Để hai thanh thần ma chi binh tiếp xúc thân mật, dùng nó binh khí bản năng lẫn nhau ếch chế, cùng nhau công tại sau lưng. Từ bỏ chấp niệm chướng ý nghĩ, thần dương chưa bao giờ có, hắn còn muốn lấy từ cái này ma binh bên trên học đến lấy ý chí ép chế địch nhân thực lực năng lực, tự nhiên sẽ không đem nó từ bỏ. Cho nên chỉ có thể cầm lôi đao khi ếch chế chi vật, dùng để đối kháng vô chủ chấp niệm chướng. Lần này, xem như cùng Phật môn đứng tại đối địch mặt, xem ra sau này muốn giấu gấp điểm, miễn cho bị đại trí tuệ bắt đến. Tạm thời không thể chêu vào, vậy liền trốn tránh đi, chờ đến thực lực bản thân tiến vào nhân tiên chi cảnh, khi đó tần dương sẽ để cho đại chí toế biết cái gì gọi là 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Nói thế nào cũng là có kim thủ chỉ người xuyên việt, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Sáng như bạc trên mặt kính, xuất hiện vô niệm bị một quyền đánh bay, hai tay vặn vẹo thảm liệt ảnh hưởng. Đại chí toế nhẹ nhàng nắm tay, đem chiếu tâm kính bên trên hình ảnh che dấu, phủ hành. Đại hùng bảo điện bên ngoài Một cái khuôn mặt như là bản thạch kiên nghị trung niên tăng nhân đi vào trong điện, hướng Đại trí tuệ hành lễ nói: "Phổ hành tại. Vô niệm bị Tần thí chủ đánh bại, bây giờ bị chôn ở Tây Bắc đạo núi Tuyết phía trên, hắn có Phật tôn Phật nguyên hộ thể, một tia sinh cơ hay là có thể bảo trụ. Ngươi đi đem hắn mang về đi." Đại trí tuệ nói. "Phổ hành tuân pháp chỉ." Phổ hành chắp tay trước ngực, lại lần nữa hành lễ. "Còn có chuyện gì sao?" Đại trí tuệ phân phó xong, đã thấy Phổ hành dừng lại chưa đi, không khỏi hỏi. Phổ Hành chắp tay trước ngực, có chút thấp thỏm nói, tiểu tăng có một cái nghi vấn, Đại Chí Tuệ vì sao muốn coi trọng như thế tay kia bên trên sát nghiệt sâu nặng thương dương quân? Nếu là bởi vì nhà cửa ruộng đất nguyên cớ, bên trong Phật môn có vô số tăng nhân nguyện vì Đại Chí Tuệ kính dâng, bao quát tiểu tăng, ngươi cũng là phát dứt a. Đại Chí Tuệ cười cười, vén lên bên mặt một tia tóc trắng, năm đó chúng ta từ cổ kinh bên trên phát hiện một bí pháp, có thể đem 108 vị cao tăng đại nào kết nối, để chúng tăng tâm thần trùng. đem chúng nhân chi lực hợp vào một thân, đó chính là đại trí tuệ tồn tại. Chúng ta lấy bí pháp lại lần nữa tái hiện cổ kinh bên trong ghi lại đại trí tuệ, nhưng chúng ta thân thể lại là không cách nào kết hợp. Là lấy cần một cái đủ đủ thân thể mạnh mẽ gánh chịu chúng ta ý thức cùng công lực. Bộ thân thể này cũng đến sắp không chịu được nữa thời điểm. 108 vị cao tăng công lực cường đại cỡ nào, mỗi người 10 năm công lực, hợp lại đều có 1080 năm công lực. Bực này cường hãn công lực, người bình thường căn bản là không có cách gánh chịu. Cho dù là tu luyện Phật môn thượng đẳng luyện thể võ công tân nhân, cũng vô pháp gánh chịu đại trí tuệ ý thức cùng công lực quá lâu. Đại trí tuệ hiện tại mái đầu bạc trắng, không phải là bởi vì bản thân hắn như thế, cũng không phải là bởi vì công pháp bố trí, mà là đơn thuần bởi vì cơ thể nhục thân sắp không chịu đựng nổi nữa. Đại trí tuệ cần mới nhục thân đi gánh chịu bọn hắn vô cùng công lực cùng ý thức. Chương 346: Gian nan vất vả chi trận. Tại Phật môn lý niệm bên trong, thế gian là một mảnh bể khổ. Nhục thân là độ thế bảo bệ. Mặc dù cái này bảo bệ qua biển về sau liền thành thân xác tối tha, trực tiếp bỏ, nhưng chỉ cần ngươi còn không thành phận, vậy cũng chỉ có thể chân quý cái này độ thế bảo bệ. Đại trí tuệ tình huống hiện tại, chính là thiếu độ thế bảo bệ, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng Thinh Chu. Tần thí chủ là tiên tộc người, bộ tộc này người trời sinh có thân thể mạnh mẽ, đồng thời Tần thí chủ hay là nền tộc bên trong lấy khí máu tăng trưởng tộc nhân. Thế gian so nó thể phách cường đại người, có chi So thân thể sắc cứng rắn người, cũng có chi, nhưng bọn hắn cũng không bằng Tần thí chủ, như vậy thích hợp chúng ta. Đại trí tuệ hướng phổ hành giải thích nói, bên trong Phật môn, sắc thực không thiếu, nhưng vì nhà cửa rộng đất người, Tây vực tu Gi Sơn bên trên, thậm chí còn từng có hướng Phật môn tiền bối lưu lại kim thân luộc sắc, nhưng những này nhà cửa rộng đất tiền cảnh, cũng không bằng Tần thí chủ rộng lớn. Chúng ta nếu là cùng Tần thí chủ dung hợp, phổ độ chúng sinh ở trong tầm tay. Nhưng là kia thương dương quân khí huyết dương cường, Tiểu Tăng từng đang âm thầm quan sát, phát giác người này khí huyết đối với thần thức khắt chế cực lớn. Đại trí tuệ nếu muốn nhập chủ thân thể của hắn, sợ là. Phổ Hành nói đến đây, liên tục xin lỗi, tiểu tăng không phải hoài nghi đại trí tuệ năng lực, tiểu tăng chỉ là sợ ngoại ý muốn nổi lên. Phật tôn tỷ thế không ra, đại trí tuệ là chúng ta duy nhất trụ cột, nếu là đại trí tuệ cũng ngoại ý muốn nổi lên, ta Phật môn là thật muốn xong. Lo lắng của ngươi, không phải là không có khả năng. Lấy thần thí chủ ý chí cường độ cho dù là Phật tôn thân đến, cũng vô pháp đem nó đoạt xá, nhưng Ngô Đại Chí Tuệ thanh âm xuất hiện trùng hợp, tựa như vô số người đồng thời lên tiếng, không phải một người. Trung điệp quang ảnh trùng hợp tại Đại Chí Tuệ chi thân, mỗi một trọng quang ảnh đều là một đạo nợ rỗ Phật quang thân ảnh. Chúng ta liền cùng tần thí chủ dung hợp, để nó trở thành thứ 109 người. 108 vị cao tăng ký ức cùng ý thức cùng nó kết hợp, tần thí chủ coi như ý chí quá kiên định, cũng chỉ có thể bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. 108 vị Phật môn cao tăng, mỗi một người Phật pháp tu vi đều là đương thời chi người nổi bật. Ý thức của bọn hắn nếu là cùng Tần Dương liên thông, kia phong phú Phật pháp liền sẽ đem nó độ hóa, làm cho trở thành thứ 109 người. Đây không phải đoạt xá, mà là độ hóa, là dung hợp, đại trí tuệ đối đây, có 10 vạn phần lòng tin. Dù là Tần Dương có thể kiên trì bản thân, hắn cũng chỉ có thể chiếm cứ 109 phần có một số lượng, hoàn toàn không cách nào nhấc lên sóng gió tới. Đi thôi, đem vô niệm mang về. Tần thí chủ lần này cử động mặc dù để Ngô bất ngờ, nhưng hắn tự thân cường đại, cũng làm cho chúng ta cùng nó dung hợp thời cơ thêm gần, vô niệm lần này cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Về phần kia chấp niệm chứng, liền giao cho Tần thí chủ đảm bảo đi. Vô niệm hiện tại thân chịu trọng thương, nếu là mình đảm bảo chấp niệm chứng, ngược lại dễ dàng nhận chấp niệm ăn mòn. Đại trí tuệ phân phó nói: "Tiểu tăng tuân pháp chỉ, phủ hành hành lễ cáo lui." Ngoài vạn giâm đại trí tuệ cùng phủ hành đối thoại, Tần Dương là không cách nào biết được. Nhưng có một chút hắn có thể minh bạch, đó chính là đại chí tuệ mô đồ, khoảng cách điểm cuối cùng không xa. Lúc này Tuần Dương đã là võ thánh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nhân tiên chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhân tiên chi cảnh cần hiểu thông lượng trọng thiên huyền diệu, để tự thân tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa giao hội, điểm này Tuần Dương mười phần có lòng tin. Bởi vì chân khí võ đạo giai đoạn trước chính là cùng thiên địa trao đổi nguyên khí, để nội lực lổ sắc thành chân khí. Tần Dương tại chân khí võ đạo đạt thành tựu cao đạt tới luyện thần giai đoạn trước, đối với Cùng Thiên Điệu giao hòa cũng tự có một fan tâm đắc. Đồng thời, hắn tu luyện vòng tình thiên thư bản thân liền là giảng cứu cùng tự nhiên dung hợp, cái này khiến Tần Dương có càng lớn nắm chắc đi đột phá. Cho nên tại hiểu được, Tần Dương tự giác khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh giới chỉ kém một đường, kia một tuyến tựa như một tấm giấy dán cửa sổ, chẳng biết lúc nào liền xuyên phá. Trế ước hắn đột phá nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, không phải cảm ngộ, ngược lại là tài nguyên. Nhân tiên võ đạo chính là muốn nuôi, dùng tài nguyên nuôi, những cái kia huyết khiếu bản dưỡng cần tài nguyên, khí huyết tăng trưởng cũng cần tài nguyên, thậm chí ngay cả đánh lâu về sau bổ túc tiêu hao cũng cần tài nguyên. Nếu không phải Tần Dương học xong hấp thu thiên địa nguyên khí bổ túc tiêu hao pháp môn, hắn cùng vô niệm lần này lại chiến, sợ là muốn ăn vào mấy quả thượng đẳng dưỡng nguyên đan thuốc mới có thể bổ túc tiêu hao. Nhưng mà Tiêu Hao có thể dựa vào thực khí đến bổ túc, tiến giai lại là không được. Tài nguyên chính là hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất. bất quá tài nguyên có thể chênh đoạt, không giống cảm ngộ như vậy chỉ có thể dựa vào cơ duyên, chỉ cần cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên, kia tần dương khoảng cách nhân tiên chi cảnh sẽ trước nay chưa từng có tiếp cận. Đồng thời bởi vì võ đạo đạt thủ, còn không cần độ phản hư chi kiếp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tần dương mới có thể suy đoán đại trí tuệ mưu đồ không xa. Bởi vì một khi hắn đột phá thành là tiên nhân, thực lực kia liền đem phát sinh biến hóa về chất. Đến lúc đó, vô luận đại trí tuệ có cái gì mưu đồ, tại thực lực cường đại trước mặt, Xác suất thành công đều sẽ giảm mạnh. Đại Chí Tuệ muốn thành công, chỉ có thể lựa chọn tại Tần Dương đột phá trước đó phát động. Chân đạp mục diên lại lần nữa bay về phía trước đồng thời, Tần Dương cũng nghĩ đến có quan hệ đột phá sự tình. Thế này tu luyện nhân tiên võ đạo người, duy một mình ta, Đại Chí Tuệ cũng không rõ ràng ta đạt thủ. Hắn ứng nên sẽ không nghĩ tới, ta đều không cần độ phản hư chi kiếp liền có thể đột phá. Đây là ta ưu thế lớn nhất, nhất định phải lợi dụng. Thu thập tài nguyên, tích lũy nội tình. Đợi đến thời cơ thích hợp, nhất cử đột phá. Chỉ cần thành nhân tiên, như vậy cho dù là trời sập, Tần Dương cũng có thể lấy càng ung dung thái độ đi đối mặt. Thực lực bắt đầu từ trò cơ sở. Mộc Diên nghịch hàn phong chậm chậm bay vào quần sơn trong, khoảng cách lúc trước cảm ứng được khí cơ cũng càng thêm tiếp cận. Lúc trước trận đấu dư ba đưa tới tuy lở, để trong núi thích khách xuất hiện không ít thương vong, Tần Dương lúc trước cảm ứng được khí cơ cũng đã biến mất. Bất quá kia cảm ứng vẫn là vì Tần Dương chỉ rõ phương hướng. Mộc Diên tiếp tục hướng bắc Sau một canh giờ, Tần Dương rốt cục nhìn thấy lăng xương các trụ sở. Tại kia cao ngất trên tuy phong, từng tòa huyền băng lâu các đứng lặng tại núi tuyết phía trên, ngàn mái hiên nhà vạn vũ treo tại trên sườn núi, không giống ở nhân gian, thoáng như tại thiên cung. Lúc này, trên bầu trời gian nan vất vả bay múa, hóa thành vô số mảnh ma mật núi nhọn, bao quanh núi tuyết, hình thành một tầng núi nhỏ lưới. Tần Dương cưỡng ép lấy chân khí đem một diên định giữa không trung, lấy tay xâm nhập kia cuồng phong bạo tuyết bên trong, chỉ nghe âm vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Kia phong tuyết đánh tại bàn tay bên trên, giống như lưỡi dao chạm tại sắt thép bên trên. Gian Nan vất vả chi nhận tại bàn tay đụng lên phải Vornat, nhưng càng nhiều mũi nhọn cũng tại đồng thời hình thành, chỉ cần nơi đây phong tuyết không ngừng rực, vậy cái này trận liền vĩnh viễn không ngừng. Mấy trăm năm tuế nguyệt quả nhiên không phải số ngủng phí, nơi đây trận thế mượn nhờ tự nhiên chí lực, lúc này lại là tháng chạm trời đông, khi thật có thể nói là tập thiên thời địa thế làm một thể. Tần Dương tùy ý Gian Nan vất vả chi nhận tại bàn tay bên trên va chạm, Trong lòng không ngừng diễn toán trận thế, tiến hành ngước định. Chương 347: Vào trận. Oa. Gian Nan vất vả cất mặt, khí âm hàn thở ra khí thể đều biến thành băng vụ. Mấy thân ảnh lấy khinh công tại núi tuyết trên vách đá trèo lên, đạp ở trên vách đá mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, bọn hắn liền như vậy lấy cường lực vượt lên vách đá, leo lên đỉnh tuyết sơn, nhìn thấy kia Triệu Hoán bọn hắn chỗ này người. Nhìn qua đỉnh núi cái kia cóng đao hạp thân ảnh, Huyền Tiễn dẫn đầu hành lễ nói: Uyển Tiễn mang theo 5 kiếm đến đây, Bái Kiến sư giả. Bái Kiến sư giả. Tiểm Nhật, Chân Cương, Si Mị Vong Lượng, Truyền Diệt, Đoạn Thủy, trừ thân ở Thần Nông giáo kinh nghệ, còn lại 6 kiếm đều đem tới tới. Hừ. Thân Dương khẽ bước cẩm, quay người nhìn xem đến đây hạ Mạc 6 kiếm. Nơi đây chính là tại dãy núi chỗ sâu, trời đông giá rét hoàn cảnh để lên núi trở nên nhất là khó khăn. Mặc gia những người khác bị khắc liệt phong tuyết ngăn tại vùng núi bên ngoài, cũng chỉ có hạ Mạc 6 kiếm dạng này võ giả. mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi ở đây. Lăng Xương các đem môn phái tụ sở xây đứng ở chỗ này, ngăn chặn hắn phe thế lực lấy chiến thuật biển người đánh vào môn phái khả năng, mà quay chung quanh tại núi tuyết bên ngoài gian nan vất vả chi trận, thì là tiến một bước cắt giảm luyện thần trở xuống, thậm chí luyện thần giai đoạn trước võ đạo cao thủ. Cái này gian nan vất vả chi trận, cho dù là luyện thần trung kỳ trở lên cao thủ vào trận, cũng sẽ bởi vì cái này vô số mũi nhọn mà chật vật không chịu nổi. Trận này tập hợp thiên thời địa thế làm một thể, Ngụy muốn phát trận, liền muốn trực diện cái này băng thiên tuyết điệu tàn phá, lấy nhân lực thắng qua thiên thời địa thế. Là lấy cho dù là luyện thần trung kỳ, hậu kỳ võ giả, trải qua trận này, cũng sẽ có không nhỏ tiêu hao. Mà khi tiến vào Lăng Xương Các về sau, còn muốn đối mặt chư hơn cao thủ vây công, lấy tiêu hao rất kịch thân thể đối mặt này tình trạng, kia tình cảnh sự khốc liệt là Ngụy cũng biết. Muốn vô hại qua trận này, bình thường đến nói cũng chỉ có phản hư chi cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng ở bình thường Thánh chủ cơ bản đều tại Lăng Sương trong các gương tháp cao bên trên bế quan, dù là ngươi là phản hư cao thủ, đối mặt thánh chủ cũng là không tốt. Bất quá bây giờ thánh chủ tiến đến cùng Quách thuần dương một trận chiến, Lăng Sương các mất đi lớn nhất trụ cột, lúc này hủy diệt Lăng Sương các chính là cơ hội tốt. Tân Dương ánh mắt liếc nhìn đám người, nói: "Về sau, bản tọa sẽ đích thân đột nhập trận thế, mở ra cục diện, Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật hai người các ngươi sau đó một bước tiến vào, tại bản tọa hấp dẫn lực chú ý đồng thời." Hai người các ngươi tiến đến phá hư gian nan vất vả chi trận trận cơ. Trần Cương, Si Mị Vong Lượng, Truyền Diệt, Đoạn Thủy, các ngươi đợi gian nan vất vả chi trận bị phá sau tập kích, tương trợ Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật diện sát Lăng Dương các môn nhân. Nhiệm vụ lần này nguy cơ trùng trùng, cho dù là Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật cũng có nguy hiểm tính mạng, nhớ lấy cẩn thận, chớ nên thất thủ chết tại Lăng Dương trong các. Trong mọi người, Truyền Diệt cùng Đoạn Thủy thực lực thấp nhất, hiện tại mới luyện khí hóa thần hậu kỳ, Si Mị Vong Lượng bởi vì bốn huynh đệ đồng tâm đồng ý. có thể ngăn cản luyện thận, xem như có chút bảo hộ, chân cương thực lực cũng mới mới vào luyện thận, nguy hiểm cũng không thấp. Bất quá bọn hắn đều không có lựa chọn lùi bước, tập kích lang xương các là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, không nói công thành về sau Tần Dương khen thưởng, chỉ là tham dự lần này tập kích, liền có thể cho tâm cảnh của bọn hắn mang đến tài lễ. Tự mình tham dự hủy diệt một cái đại địch, tâm linh đạt thành tựu cao cùng thỏa mãn, không phải bình thường việc nhỏ có thể so sánh với. Nếu là có thể tại trận này bên trong sống sót, luyện thân phía dưới kia là luyện có hy vọng, luyện thân phía trên cũng có thể suy nghĩ thông suốt, thu hoạch không ít. Là lấy cho dù là thực lực thấp nhất đoạn thủy cùng truyền diệt, bọn hắn cũng chưa từng có chút e sợ chiến chi ý. Từng theo theo Tần Dương hiện tại hất vang tiến mạnh, mắt thấy đều nhanh đột nhập luyện hư, hai người bọn họ nếu là lại trì trệ không tiến, vậy liền thật thành cá ướm mồi. Thấy mọi người đều là sát cơ lâm liệt, không có một kẻ lui bước chi niệm, Tần Dương hài lòng gật đầu, quay người lại lần nữa đối mặt kia bao quanh lăng xương các gian nan vất vả chi trận. Vô tận gian nan vất vả quấn thành hình cầu, đem kia băng tuyết tiên cảnh môn phái bình thường phòng hộ tại bình chướng về sau, chỉ có thỉnh thoảng một chút khe hở, mới có thể dò xét phải kia băng xương lâu cát. Tân Dương một cước bước ra vách núi, hùng hồn chân khí đem gian nan vất vả ngưng tụ thành khối hình, trải tại dưới chân, nâng thân thể. Hắn liền như vậy từng bước một bước vào gian nan vất vả chi trận bên trong, phong đao xương kiếm kích đánh vào người, chảng kích tại tung bay tóc trắng bên trên, phát ra âm vang thanh âm, lại ngay cả một tia tóc trắng cũng không từng chém xuống. sợi tóc của hắn đều xo so dao kiếm càng cứng cỏi. Tóc trắng áo đen thân ảnh liền như vậy từng bước một bị màu trắng phong tuyết che dấu, đám người tất cả đều trong lòng đếm thầm số lượng, đợi đến phù hợp thời cơ, nhóm thứ hai Huyền Tiễn cùng Yểm Nhật cũng đem đột nhập. Từng Huyền Tiễn đột phải hướng nam vừa nhìn đi, người của cái bang cũng tới rồi sao? Phía nam vừa hướng, hai cái nho nhỏ bóng người dần dần bị lớn, chính là đến đây tìm kiếm Lăng Xương Các Vương vô kỵ còn có tạm huyền. Tân Dương cùng vô niệm chiến đấu. cho hai người bọn họ chỉ dẫn phương hướng, là lấy cứ việc không có thu được Tần Dương thông tri, Vương Vô Kỵ hai người y nguyên tìm được chính xác phương hướng. Khi hai người bọn họ tiếp cận thời điểm, vừa vận chính là Tần Dương thân ảnh chui vào gian nan vất vả bên trong một khắc này, Vương Vô Kỵ tận mắt nhìn đến kia phong đao xương kiếm tiếp xúc đến Tần Dương thân thể về sau tán loạn, trong lòng chi kinh ngạc, quả thực khó mà nói nên lời. Thân thể này cường độ quả thực tuyệt. Vương Vô Kỵ nhìn qua đã không có Tần Dương cái bóng gian nan vất vả chi trận, thấp giọng thì thào thì thầm. chưa từng vận khởi một tia chân khí, không lọt vào mắt gian nan vất vả chạng kích, cho dù là Phật môn trong truyền thuyết tầng thứ 12 kim trung cháo, sợ là cũng không gì hơn cái này. Đây chính là Thương Dương Quân. Tạ Huyền con ngươi thít chặt, trên mặt hiện lên nóng bỏng chi sắc. Người cùng thế hệ bên trong, chỉ có hai người có thể để cho Tạ Huyền nhìn ở trong mắt, cái bang Tân Vũ, Mạc gia Tân Dương. Tân Vũ nổi danh thời gian ngắn ngủi, cũng mà còn có mượn dùng Quách thuần dương chi lực hiếm nghi, Tạ Huyền trọng xem hắn, lại cũng bất quá tại coi trọng. chân chính có thể để cho xem làm mục tiêu, tâm tâm niệm niệm muốn cùng đọ sức, chỉ có Mạc Gia Thương Dương quân Tần Dương. Lấy luyện khí giết luyện thần Tần Dương. Chấp chưởng Mạc Gia cùng Triệu Đình đối kháng Tần Dương. Một tay dẫn đạo đại hạ phong vân Tần Dương. Trong lúc bất tri bất giác, Tần Dương đã là như một vầng mặt trời, nhận tất cả mọi người chú mục, cũng làm cho một số người sinh ra cùng nó ganh đua cao thấp dã vọng. Tạ Huyền trên tay anh hùng kiếm âm vang rung động, phát ra từng tiếng kiếm minh. Binh khí có linh, kiếm chủ chiến ý cùng kiếm khí cộng minh. làm cho thanh này thông linh chi kiếm đều kích động. Huyền Tiễn, bọn hắn làm sao bây giờ? Điềm Nhật liếc qua xa xa hai người, hỏi, không coi trọng, không coi nhẹ. Chúng ta mục đích quan trọng nhất là hủy diệt Lăng Xương Các, bọn hắn cũng có thể trở thành một bộ phận trợ lực." Huyền Tiễn nói. Tần Dương cùng cái bang ở giữa cũng có cửu án, Giang Nam đạo đại nghĩa phân đà chính là từ Tần Dương hủy diệt. Bất quá tại Lăng Xương Các cái này đại mục tiêu trước đó, thu hận này cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Vương Vô Kỵ cái này, người vẫn là có cái nhìn đại cục, sẽ không bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Cho nên Huyền Tiễn đối nó thái độ chính là không coi trọng không coi nhẹ, chỉ cần đối phương không chủ động lên chiến, kia phe mình liền sẽ không chủ động dẫn chiến. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là diệt Lăng xương cát. Chương 348: Một quyền đánh nổ. Giang Nan vất vả chi trận bên trong, Tần Dương từng bước một hướng về Lăng xương cát trô núi tuyết di động. Theo khoảng cách tới gần, Tần Dương thể nội khí huyết cũng bắt đầu điều động. Như Giang Hà chào lên tiếng vang dội cuồng phong bão tuyết đều không thể che giấu, tinh khí lang uyên bay lên, tựa như một đầu huyết sắc trường long, ánh vào trận thế trong ngoại trong mắt tất cả mọi người. Thương Dương Quân. Lăng Sương các trên tuyết sơn một chỗ đổ xuất băng trên đài, Lăng Sương các các chủ khúc Lăng Sương nhìn qua kia trong gió tuyết thân ảnh mơ hồ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đọc lấy đạo thân ảnh kia danh hiệu. Thân là thích khách, Lăng Sương các người đều bỏ đi tên thật, cho dù là xem ra rất giống danh tự Lăng Khai Phòng, trên thực tế cũng là khác lấy một cái danh hiệu. Liền ngay cả Lăng Dương các các chủ cũng vô pháp dùng tên của mình, đời đời các chủ đều lấy Lăng Dương làm tên, ngay cả kia dòng họ cũng không biết phải chăng là lãng thật. Quả nhiên, thánh chủ vừa đi, địch nhân liền mượn cơ hội tiến đánh bản môn. Khúc Lăng Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, thông tri văn sơ cùng sao? Một cái khuôn mặt thường thường không có gì lạ trung niên võ giả đứng tại Khúc Lăng Dương sau lưng, trả lời, đã thông biết kinh văn các các chủ, chỉ là không cách nào đoán chừng mây các chủ khi nào đến. Kinh vân các các chủ vân sơ cùng chủ trương gắng sức thực hiện ủng hộ triều đình, muốn mượn triều đình chi lực để cho mình thành tiểu luyện hư. Lần này Lăng Sương các gặp nạ, khúc Lăng Sương đã sớm an bài dưới tay người đi mời vân sơ cùng đến đây chi viện. Lấy vân sơ cùng cấp trình, đại khái tối nay liền có thể đến tới, hiện tại là buổi chiều, khoảng cách ban đêm thời gian cũng không đắn. Nhưng là, tối nay đến là lấy vân sơ cùng chưa từng gặp đến bất kỳ ngăn trở nào là điều kiện tiên quyết tính ra, một khi có người ngăn cản vân sơ cùng chi viện. Như vậy đối phương đến Lăng Xương các thời gian chính là ẩn số. Mà Vân Sơ cùng gặp được ngăn trở tỉ lệ, cơ hồ là 10 phần 10. Khúc Lăng Xương cũng là minh bạch điểm này, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, "Thôi, dù sao cũng không có ôm hy vọng quá lớn, một kiếp này cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Chúng ta Lăng Xương các tuy là 12 môn một trong, nhưng lưng tựa triều đình cùng thánh chủ, dù là những năm gần đây một mực có cao thủ tại nhiệm vụ bên trong bỏ mình, nhưng cũng không phải an trai." Lăng Sương các là hoàng gia thích khách tổ chức, hưởng thụ hoàng gia tài nguyên nghiêng, môn phái này không thiếu võ công tuyệt học cùng tài nguyên. Chỉ cần ngươi công lao đủ, liền có thể thỉnh cầu tài nguyên hạ cho quyền ngươi, bí tịch võ công, thiên tài địa bảo, những này Lăng Sương các cũng không thiếu. Duy nhất thiếu, Đoan Trừng cũng chỉ có đại lượng cao thủ. Lăng Sương các làm chính là liếm máu trên lưới đao làm việc, đối phó không phải triều đình đại quan chính là giang hồ cao thủ. Muốn là đối phương thế đơn lực cô còn tốt, cái này muốn là chống lại một ít môn phái cao tầng. Hoặc là nước lạ quan tướng, vậy thì phải làm tốt mất mạng chuẩn bị. Lại thêm khoảng thời gian này, đến nay nhận cái băng cùng mặc ra xong trọng nhằm vào, còn có môn phái khác thỉnh thoảng rút cái lệnh tử đánh lén, lang xương các sinh lực đã không coi là nhiều. Đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề như đại truy động trùng vang lên, tại kia gian nan vất vả bên trong, thân ảnh mạnh mẽ gián dọi từng bước một bước ra, tinh khí lang yên như viêm lòng quá cảnh, những nơi đi qua, gian nan vất vả tất cả đều tiêu rừng, nóng bỏng hơi nước bốc lên. Lăng Xương các các chủ. Tần Dương một chút liền tiếp cận kia băng trên đài thân ảnh, lớn như vậy Lăng Xương trong các, chỉ có người này có thể mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác. Xuống dưới chuẩn bị đi, chỉ cần chống đến thánh chủ trở về, hoặc là Vân Sơ cuồng đến cứu, một kiếp này liền xem như vượt qua." Khúc Lăng Xương nói. "Vâng." Cái kia trung niên võ giả nhanh chóng nhanh rời đi, Khúc Lăng Xương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương, cùng nó đối mặt, một lát không dám rời. Tại dưới chân hắn, Huyền băng tạo thành băng đài lại lần nữa bao trùm một tầng băng sương, buông xuống hai bên người tay áo phía dưới, chí hàn mạnh cấp tốc ngưng kết. Đột nhiên, Khúc Lăng Sương bước chân đạp một cái, thân như cực nhanh, giữa trời đánh tới, vô cùng hàn khí ngưng tụ thành vô số huyền băng từ bốn phương tám hướng vây quanh Tần Dương. Nó bản nhân năm ngón tay phía trên hàn tình hóa lượng, tay thành chảo hình, mở về Tần Dương tim yếu hại. Vừa ra tay, chính là đưa người vào chỗ chết chiêu pháp, Khúc Lăng Sương cố nhiên trên giang hồ tên không nổi danh. Xem như trưởng môn các phái bên trong vai trò thấp nhất một cái, nhưng hắn trước kia cũng là từ Lăng Dương các tầng dưới chốt sát thủ từng bước một đi đến hôm nay vị trí. Nhưng mà, Khúc Lăng Dương sát chiêu, đối Tần Dương đến nói vẫn có chút quá yếu, uy hiếp cảm giác là có uy hiếp cảm giác, nhưng muốn đối Tần Dương tạo thành nguy cơ sinh tử, chỉ bằng vào Khúc Lăng Dương, còn chưa đủ cách. Phía sau đao hạp mở ra một cái khe, lôi đao thu hồi uy năng, chấp niệm chướng tự động phát ra áp chế vòng sáng. Bởi vì không có chủ nhân trường không, Châm niệm chướng cũng chỉ có thể phát huy một nửa uy năng, cũng chính là áp chế hai thành dư yếu thực lực, hơn nữa còn là không phân biệt ta. Nhưng Tần Dương tự thân quyền ý đủ để chống lại cái này áp chế, cho nên cái này hai thành nửa đối với hắn mà nói, tương đương với không có. Nhân áp chế vẹn vẹn chỉ có Khúc Lăng Xương một người, tại châm niệm chướng vòng sáng hạ, Khúc Lăng Xương hưởng thụ được Tần Dương lúc trước đánh ngộ, chỉ là so với Tần Dương đến, hắn lại là không cách nào tại thực lực thu áp chế tình huống dưới, còn có thể cường thế bại địch. Thực lực đương nhiên bị áp chế hai thành nửa, Khúc Lăng Xương thân hình chỉ trệ, mặt hiện kinh sợ. Trong nháy mắt này, Tần Dương động, như lôi động tại Cửu Thiên chi thượng, thân ảnh lấp loé, trong chốc lát có sinh tử vòng chợt hiện, sinh tử động diệt huyền cơ, lực phá thiên quân cuồng bạo, tại thời khắc này hỗn hợp vì một, đem lực lượng cùng huyền diệu kết hợp hoàn mỹ. Trừ thiên luân truyện. Một chiêu này, Tần Dương xúc thế thật lâu, sớm tại gian nan vất vả chi trận điều động khí huyết thời điểm liền bắt đầu xúc thế. Hiện tại thừa dịp chấp nghiệm chướng bỗng nhiên phát uy thời khắc ra chiều, mang tới kết quả liền đem khúc lăng xương một quyển. Đánh! Bạo! Vèo! Phần phất huyết thủy hòa với nhỏ vụn huyết nhục nện ở băng trên đài, mỗi một giọt máu nước đều ẩn chứa lưu lại quyền kình, đem băng đài đập nện ra vô số lỗ nhỏ. Lăng xương các các chủ tại tần dương một quyển phía dưới bị vô tình đánh nổ, chết được đột nhiên. Chết được có tức. Trên bầu trời tần dương còn duy trì ra quyền tư thế, nhàn nhạt huyết vụ tại hắn quanh người quấn quẩn. đem nó tôn lên giống như ma vương. Vụt. Vụt. Sau lương gian nan vất vả chi trận bên trong, Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật cầm kiếm xung ra, mỗi cá nhân trên người đều có gian nan vất vả vết tích, trên thân kiếm cũng có nhàn nhạt vết xương, tốt trên thân thể vẫn chưa xuất hiện cái gì thương thế. Bọn hắn thực lực mặc dù không bằng Tần Dương, không cách nào như đi bộ nhàn nhã ra vào, nhưng muốn nói bởi vậy trận bị thường, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Lăng Xương các các chủ đã bị bản tọa giết chết. Hai người các ngươi đi lăng sương trong các tìm tới trận cơ, đem nó phá hư." Tần Dương nhàn nhạt phân phó hai người, ánh mắt chuyển hướng lên bầu trời, bản tọa còn có khách nhân khác muốn chiêu đãi. Trên bầu trời, một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ hư chuyển thực, xem gian nan vất vả như không, giáng lâm đến lăng sương cắt trên không. Thánh chủ Nguyên Thần hình chiếu. Tần Dương khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hắn còn có thừa lực bận tâm lăng sương các, đưa ra Nguyên Thần hình chiếu giáng lâm ở đây. Cũng không biết Quách thuần dương tình huống như thế nào. Đạo thân ảnh này đương nhiên đó là đang cùng Quách Thuần Dương một trận chiến thánh chủ chi hình chiếu, hắn vậy mà tại cùng Quách Thuần Dương chiến đấu đồng thời, đưa ra nguyên thần hình chiếu trở về thủ làng Sương Các. Chương 349, Thánh tâm quyết. Như ương như mây sương khí từ trên trời giáng xuống, thánh chủ nguyên thần hình chiếu như thiên thần giáng lâm, mang theo vô lượng thần uy đấu đá mà tới. Chí ít mây trăm tuổi thánh chủ, chỉ nhìn tướng mạo cũng mẹn mẹn qua tuổi 40, nhưng nó bệ nghệ thế gian phong thái, duyệt tận thế sự chi mê ngông. Chứng minh người này tồn thế trường lâu. Đây là số lượng trăm tuổi lão quái vật, dựa theo mặc ra bên trong hồ sơ ghi chép, thánh chủ nói ít đã có 500 năm số tuổi thọ. Từ trên trời giáng xuống lão quái vật nhìn xuống tần dương, lấy không biết hỉ nộ ngữ khí thản nhiên nói, "Tiểu bối, lão phu không biết nên nói ngươi gan to bằng trời tốt, vẫn là không biết sống chết tốt. Dám giết bên trên lăng xương cát, lão phu sẽ đem ngươi băng phong tại trên tuyết phong, đống sắt đến tận đây." Giống như thương thiên giáng tội, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững tuyên án. Xem Tần Dương làm kiến hôi, mặc kệ quyền sinh sát trong tay. Số mấy trăm năm luyện hư cường giả cũng không thèm để ý luyện hư phía dưới võ giả, bởi vì hắn tại mấy trăm năm nay đến xem đến quá nhiều, như Tần Dương bực này võ giả mặc dù không nhiều, nhưng mấy trăm năm xuống tới, cũng là có mấy cái như vậy, cũng không tính hiếm lạ. Đống sát bản tọa, Tần Dương lại là bật cười, chỉ bằng ngươi cái này nguyên thần hình chiếu. Nếu là thánh chủ chân thân giáng lâm, Tần Dương tuyệt đối không nói hai lời, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, tuyệt đối không tất tất. Nhưng đổi lại cái này nguyên thần hình chiếu. Tần Dương cảm thấy mình vẫn có năng lực cùng hắn vừa mới vừa. Nguyên thần hình chiếu cuối cùng không phải phân thân, tuy có luyện hư cảnh giới, lại không luyện hư thực lực, luyện hư cường giả đặc thù rõ rệt nhất, pháp vực, nguyên thần hình chiếu liền không có. Bình thường mà nói, nguyên thần hình chiếu thực lực thượng hạn cũng chính là phản hư cực cảnh. Đương nhiên, dù là thực lực nhận hạn chế, cảnh giới vẫn là cao phản hư võ giả một bậc, chiến lực phát huy cũng muốn thắng qua phản hư võ giả nhất đẳng. Nhưng cái này cũng không hề xem như không thể đánh. Chí ít theo Tần Dương, Thánh chủ Nguyên Thần hình chiếu muốn giết hắn, khó. Vô tri tiểu bối. Thánh chủ thần sắc bất động, chậm chậm giơ ra tay phải, một chưởng đè xuống. Đối với Tần Dương cờ nhạo, Thánh chủ trong lòng không dậy nổi một tia chấn động, trực tiếp bắt đầu động thủ, muốn để hiện thực để chứng minh tên tiểu bối này có bao nhiêu vô tri. Đại lượng tiên địa nguyên khí, tại thời khắc này như trăm sông hợp thành biển tại thánh chủ dưới lòng bàn tay tụ tập, ngũ chỉ sơn cự đại trưởng ấn cấp tốc hình thành. một chưởng đè xuống, tựa như thương khung rơi xuống. Ông mang theo to lớn phong áp, cái này kinh thiên một chưởng đem Tần Dương lập tức từ không đè xuống, to lớn động có thể khiến cho không trung Tần Dương khó mà phát lực, chỉ có thể bị cái này chưởng ấn trực tiếp phủ xuống. Trong lúc nguy cấp, sau lưng đao hạp tự động mở ra, lôi đao nhảy vào trong lòng bàn tay. Nộ Lôi Thế Thiên liền điệp. Nhanh ngủi một nháy mắt hội tụ hơn ngàn đạo đao kình dung nhập lôi trong đao, Tần Dương cầm đao bên trên chạm, lấy tuyến phá mắt Trảm Thiên Liệt Điệu đao cương đen, cái này ngũ chỉ sơn cự trưởng từ đó chặt đứt, đao cương thẳng tiến không lùi, thẳng hướng lên bầu trời bên trong nguyên thần hình chiếu đánh tới. Vô dụng chiêu số. Thánh chủ thân ảnh nháy mắt phân giải thành hà khí, đao cương từ nó trên thân chém qua, lại không cách nào tổn thương nó một phân một hào. Thất vô tuyệt cảnh. Thần Dương thấy thế con người thu nhỏ lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là cơ bản xác định thánh chủ luyện chi võ công chính là phong vân bên trong nhân vật phản diện Đế thích thiên luyện chi tuyệt học thánh tâm quyết. Chỉ là cùng đế thích thiên cái kia chỉ có thể dựa vào thời gian mài nước võ học tuổi mục khác biệt, thánh chủ là tại trên võ đạo có chắc tuyệt thành tựu người. Thế gian phản hư nếu có một ngàn, kia trong đó có 990 người đều bị ngăn ở phản hư chi kiếp trước, thánh chủ chính là có còn lại 10 người một trong. Phản hư bản thân võ giả cũng đã là vạn người không được một, theo tính như vậy, luyện hư cường giả chỉ ít là trong ngàn vạn người mới có khả năng xuất hiện một cái. Bởi vì thế giới này võ đạo hệ thống, có thể đi vào luyện hư võ giả. Mỗi một cái cũng sẽ không là phổ thông hạ người, thánh chủ tự nhiên cũng sẽ không là. Tiểu Bối, lão phu nói, ngươi là đang tìm cái chết. Đao cương chém qua về sau, hạ khí lại lần nữa tụ hợp thành hình người, thánh chủ hai mắt khép mở, song đồng chợt hiện từ làm con trạch, hai đạo ánh đao chiếu nhập tần dương trong mắt. Lam Hoàng thất lao quấy bận, thánh chủ tự nhiên là có được đao long huyết mạch, hắn thậm chí có thể để cho đao long chi nhãn xuất hiện tại nguyên thần hình chiếu bên trên. Mà cái này hai đạo ánh đao chính là thánh chủ lấy đao Long Chi nhãn phát ra thánh tâm tứ kiếp chi, bốn kinh mục kiếp. Ánh mắt lạnh như băng hóa thành đao quang, khi Tần Dương trông thấy đao quang thời điểm, đao ý đã xâm nhập tâm thần, trong nháy mắt đó bộc phát đao ý, khiến cho Tần Dương thật giống như bị hai đạo thần đao trực tiếp đâm xuyên hai mắt, thấu xương đau đớn tràn ngập tại não hải. Đây là Trảm Hồn Chi Đao, là thánh chủ tự thân đao ý cùng kinh mục kiếp kết hợp sản phẩm, cái này đồng dạng cũng là thánh chủ siêu thoát thánh tâm quyết nguyên chủ đạo, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng chứng minh. Một cái kinh ngục kiếp thương tích Tần Dương tâm thần, thánh chủ lại lần nữa hóa thành hà khí, hội tụ đại lượng nguyên khí hóa thành chí hàn chi khí, tâm nghiệm vừa động, liền thấy dương lam khí lưu như thiên hà chuốt xuống thẳng xuống dưới. Nói muốn dống sát Tần Dương chính là muốn dống sát Tần Dương, thánh chủ biểu thị mình luôn luôn nói một không hai. Nhưng mà cũng liền tại xương khí hạ lạc thời khắc, vốn nên bởi vì nguyên thần bị thương mà rơi xuống Tần Dương lại là đột nhiên một cước đạp ở không trung, sức mạnh cường hãn tuân ra khối không khí, lại lần nữa phóng lên tận trời. Tại sau lưng của hắn, chấp niệm chướng tàn mát ra vòng sáng, Phật tôn chấp niệm tác dụng tại vòng sáng bên trong trên người mọi người, ngay cả Hóa Thành Hà khí thánh chủ cũng không ngoại lệ. Lấy chân ý áp chế thực lực của lão phu. Tiểu bối, ngươi cho rằng lão phu là các ngươi những này luyện thần sao? Thánh chủ suy nghĩ chấn động, đồng dạng lấy ý chí đối kháng chấp niệm chướng áp chế, Xương Lam chi khí càng phát ra hung gấp. Bản tọa đương nhiên không nghĩ tới có thể dựa vào chấp niệm chướng đối phó ngươi. Từ phía trên sông đảo lưu Xương khí phía dưới, Một đạo tinh khí lang yên sùng lên trời không, to lớn sinh tử vòng trấn ép thiên địa nguyên khí, làm cho bị thánh chủ hội tụ nguyên khí bỗng nhiên trì trệ. Nhất Tiên Võ Đạo Phương thức công kích mặc dù đơn điệu, nhưng quyền này ý trấn áp là thật dùng tốt. Quyền ý phía dưới, nguyên khí ngưng trệ, trừ phi có thể phá vỡ quyền ý, nếu không muốn động dụng thiên địa nguyên khí kia là mơ tưởng. Lôi đao chém ra xương lam chi khí, trên đó có huyết sắc tràn ngập, một đao chém xuống, đao quang như linh dương móc sừng, không thể tưởng tượng, khó mà truy tìm. Một đao này ẩn chứa tần dương võ đạo tinh thần cùng một thân huyết khí, chính là là chân chính toàn lực một đao. Tần Dương tại chân khí võ đạo đạt thành tựu cao, chỉ có thể coi là không sai, thật muốn bàn về đến ngay cả nguyên thần cũng không đạt tới, sở dĩ chân khí minh ngông không giới phần hư, là bởi vì hắn nắm giữ khí huyết cùng chân khí chuyển hóa khiếu môn, lấy khí máu chuyển hóa bố trí. Chân khí để Tần Dương thủ đoạn công kích khó lường, nhưng muốn phát huy toàn lực của hắn, vẫn là phải dùng đến khí huyết. Một đao này, đao quang, đao ý, đao khí, đao kình Đao thần, đao thể, sáu vị một thể, ngưng hợp tần dương tất cả mọi thứ, nó uy thế chi lăng lệ, làm cho hóa thành hà khí thánh chủ đều là trì trệ, nguyên thần hình chiếu giống như bị địa giận, đỉnh trệ run lên, hóa thành vô số hà khí đều tại thời khắc này khó mà duy trì, ẩn hiện hình người. Đao quang xuyên qua, thân ảnh xuyên qua, giây lát ở giữa liền tiếp cận đến thánh chủ 10 bước bên trong. Vượt qua 10 bước khoảng cách, đối với tần dương cái này các cao thủ đến nói ngay cả gảy ngón tay một cái đều không cần. Đối với một người võ thánh đến nói, mười bước bên trong, người tận địch quốc. Chương 350, tháng bại. Thất vô tuyệt cảnh có thể nói là tuyệt đại đa số võ công khắc tình, cho dù là ma ha vô lượng đều không làm gì được thân thể hóa thành vô số hà khí thánh chủ. Nhưng là, môn võ công này cần cực mạnh lực khống chế, đang thi triển quá trình bên trong cũng có được không nhỏ phong hiểm. Nếu không biến thành hà khí sau biến không trở lại, vậy thì tương đương với độ phản hư chi kiếp thất bại, vũ hóa quý thiên. Lúc này Tần Dương chính là lấy đao ý chấn nhiếp nó suy nghĩ, làm cho thánh chủ thất vô tuyệt cảnh có sát na đỉnh trệ. Chấn áp, tuyệt diệt, tính mịch cuồng bạo đao ý bao phủ hiện ra hình người Hà Khí, lôi đao mãnh liệt bắn ra vô tận lôi quang, lan tràn toàn bộ thân đao, thậm chí lan tràn tần dương thân thể. Cả người hắn đều hóa thành một đạo điện quang, từ thánh chủ trên thân chém qua. Xoẹt xẹt. Hình người Hà Khí bị đao quang chém ra, chia hai nửa vết nứt bên trên điện quang lưu thoán, Hà Khí ẩn ẩn hình thành hai nửa thân thể. kia bị từ đó chém ra khuôn mặt đồng thời làm ra gầm thét hình dạng. Tiểu Bối, Hà Khí muốn một lần nữa lập đậy, nhưng kia lưu thoán điện quang lại là không ngừng ngăn cản Hà Khí một lần nữa khép lại, đồng thời, còn một mực tổn thương lấy nguyên thần hình chiếu, làm cho cái này bị chia làm hai nửa thân thể như bị tảng đá đập chung cái bóng trong nước, không ngừng ba động. Wen, lôi đao phát ra một tiếng nổ đùng, thần dương về đao lại chạm, đao quang như rồng, điện quang kích xạ, một dưới đao, thần quỷ chớ địch. Coi là thật làm càn. đế trời cùng lôi. Chưa hai nửa thân thể còn có thể nói chuyện, thánh chủ hai tay lẫn nhau đúng, hóa băng vì lôi, to lớn băng cầu mang theo vô cùng bạo liệt mạnh đón lấy dao quang, cả hai chạm vào nhau, băng cầu như sấm nổ tan, cùng lôi điện dao quang ầm vàng va và chạm. Chi chi chi. Mai Dương thành phấn sợ hãi thanh âm không ngừng vang lên, song vương đều là kình lực nhắc lại, lôi đao lôi ra như thực chất đao khí hư ảnh, thánh chủ nguyên thần hình chiếu cũng tại đồng thời từ thực hóa hư, hướng về tần dương thân thể phóng đi. Ầm ầm. Ràng rắc. Bên trên bầu trời, lôi điện oanh xiết, lại có tám đạo thần linh thân ảnh hỗn hợp thành to lớn sinh tử vòng, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trời hiện ra dị tượng, khi thì phong tuyết không ngừng, khi thì sấm sét vang dội, cảnh có cự vòng cùng đao long chi ảnh giằng co. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, quỹ quyết thần kỳ cảnh tượng từng cái thoắt hiện, cuối cùng một thân ảnh như là như lưu tinh tử trên trời thẳng tắp rơi vào lăng xương trong cát, đâm cháy số chẳng bằng lâu, dư kình giơ lên vô số phấn trạm vụ băng. Khụ khụ khụ. Tần Dương tại băng xương phế tích bên trong ngẩng đầu, phun ra một búng máu, chậm rãi đứng dậy. Tại trước người hắn, một khuôn mặt vặn vẹo lên giống to, lại không cách nào phát ra một tia thanh âm, chỉ có thể mang theo phẫn nộ chậm rãi biến mất. Đây là thánh chủ nguyên thần hình chiếu lưu lại cuối cùng tàn ảnh. Tại tối hậu quan đầu, thánh chủ muốn đem nguyên thần hình chiếu trực tiếp đầu nhập Tần Dương thân bên trong, lấy cức thần kiếp trực tiếp diện sát Tần Dương thần hồn. Nhưng Tần Dương sớm liền đề phòng hắn một chiêu này, khí huyết bảo vệ thần hồn, đao kình lại thúc lấy mạnh nhất chi lực đưa cái này nguyên thần hình chiếu nhập diện. Kết quả cuối cùng, chính là thánh chủ nguyên thần hình chiếu bị diệt. Tần Dương thụ một điểm vết thương nhẹ. Tại hắn cùng thánh chủ một trận chiến kết thúc về sau không lâu, núi tuyết chung quanh gian nan vất vả cũng bắt đầu khuyết tán, không còn như trước đó như vậy hóa thành phong đao xương kiếm phòng hộ lăng xương các. Hiển nhiên, đây là huyền thiên cùng yểm Nhật phá trận cơ bố trí. Chớ ở bên ngoài còn lại bốn kiếm thấy thế, sau lưng trực tiếp mở ra cánh lượng, hướng về lăng xương các lướt đi. Vương Vô Kỵ cùng Tạ Huyền cũng không rơi người về sau, mặc dù không có cánh lượn như vậy tiện lợi công cụ, nhưng lấy bọn hắn thực lực, cưỡng ép lấy khinh công vượt qua vẫn là có thể làm được. Lăng Xương cấp tại thời khắc này, chân chính tiến vào hủy diệt đến ngược. Hoài Nam đạo, tám trăm giặm cửu giang hồ cuối cùng. Thuần Dương chi quang cùng Mên Ngông hàn khí va chạm, hai đạo nhanh đến thấy không rõ thân ảnh từ trên trời chiến đến dưới mặt hồ, đem mấy ngàn tấn nước hồ nổ lên thiên không, đem dưới đáy lòng sông nhấc lên, lại từ đáy hồ chiến đến trên trời. Nước hồ băng phong lại hòa tan, bầu trời khi thì sương bay lở trời, khi thì mặt trời lâm thế, hai vị luyện hư cường giả va chạm thậm chí còn ranh ra một đạo lại một đạo vết nước màu đen, để bầu trời đều tựa hồ xuất hiện vết thương. Một cái nháy mắt, thánh chủ khí tức có chút hạ xuống, Quách thuần dương bắt lấy cơ hội này, một cái thuần dương chưởng đặt tại trái tim của hắn, nhưng khi chưởng kình đánh trúng thời khắc, thánh chủ tim bộc phát ra tuyệt cường lực phản chấn, nhất cử đem Quách thuần dương dung ra mấy dặm, đánh ra thuần dương chưởng cánh tay tuôn ra mấy cái huyết động. Cánh tay kinh mạch bị cưỡng ép phá hủy. Muốn tự dịp lão phu nguyên thần hình chiếu bị diệt lúc trọng thương lão phu, không thể không nói, Quách thuần dương ngươi rất ngây thơ. Thánh chủ vô sự huyền lập không trung, ngạo nghễ nhìn xem ngoài mấy trăm trượng cánh tay nhuốm máu Quách thuần dương, nói, mấy trăm năm thời gian bên trong, lão phu đem toàn thân yếu hại đều số tiêu trừ, cho dù là không dùng thất vô tuyệt cảnh cũng hoàn toàn không có nhược điểm, trong mắt ngươi nhược điểm, lại là lão phu chí cường chỗ. Thời gian mặc dù không có để thánh chủ vô địch thiên hạ, nhưng cũng để hắn đem công thể luyện tới hoàn toàn không có nhược điểm tình trạng. Thánh chủ nhục thân hoàn toàn không có nhược điểm, tim, huyết thái dương trở thượng quy yếu hại cũng thành trì cường chỗ. Khi Quách thuần dương đánh trúng tim thời điểm, thánh chủ một thân kình lực cũng tại đồng thời đánh trúng ở đây, nếu là đổi lại người khác, kia cường hãn chân khí rất có thể sẽ đem trái tim dẫn đầu xé rách, nhưng thánh chủ trái tim lại là hoàn toàn chịu đựng lấy kình lực rành dụng tác dụng phụ, đồng thời phản chấn Quách thuần dương công kích. Ngươi cho rằng lão phu phân ra nguyên thần hình chiếu liền đã vô lực đối phó ngươi sao? À, chớ nói lão phu chỉ phân ra một cái nguyên thần hình chiếu, chính là phân ra hai cái ba cái, lại có thể thế nào? Năm đó Lý Khuynh Thiên chi loạn, nếu không phải lão phu bị thương, há lại sẽ mượn các ngươi bọn này ăn mày chi lực. Nau nghĩ tới năm đó các ngươi bọn này ăn mày bình quyền thế minh, liền được đà lớn tới, còn muốn trèo lên trên. Thế nào? Các ngươi là muốn làm trái cái này đại hạ thiên hạ chủ nhân? làm trái chúa tể mảnh đất này quá ngàn năm sau thị hoàng tộc. Thánh chủ khí thế càng phát ra xâm nhiên, nhưng chân khí lại là càng phát ra nội liễm, cả người liền như là một người bình thường. Nhưng Quách Thuần Dương biết được, đây là trước bao táp tiến tĩnh, chiêu tiếp theo, thánh chủ nghĩ tại chiêu tiếp theo muốn Quách Thuần Dương mệnh. Nếu không phải hoàng thất bất nhân, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại đại hạ thống trị hạ các con dân như thế nào chịu làm trái hoàng thất. Nếu không phải hạ hoàng nhiều lần làm bất nghĩa cử chỉ, quét mộ chính là thịt nát xương tan. cũng muốn dốc hết sức ủng hộ bệnh hạ thống trị. Quách thuần dương trong hai mắt hình như có lửa tại đốt, 11 năm trước, hạ hoàng bệnh hạ bại vào được đế chi thủ, nguyên khí trọng thương, công lực cơ hồ muốn lui chuyển tới luyện khí hóa thần sơ kỳ. Vì bảo trụ công lực, cũng vì giữ được tính mạng, hạ hoàng bắt đầu dùng hoàng thất phong tồn ma đao, lấy quan nội đạo 30 vạn nạn dân vì huyết tế, khiến cho công thể khôi phục, thậm chí còn có tiến tiến. Quan nội đạo cuối cùng còn sống chạy ra nạn dân vẹn vẹn có mấy vạn. Thế nhân đều coi là kia là Vân Mông người đồ sát bố trí, lại không biết tử vong nạn nhân bên trong, có đại bộ phận là chết tại chúng ta hạ hoàng bệ hạ thủ bên trên. Chương 351, kế bại. 11 năm trước, Đại Hạ cùng Vân Mông chi chiến, Đại Hạ chiến bại, cắt đất cầu hòa. Về sau, Vân Mông Thiết Kỵ tướng quan nội nói, nhiều năm qua đối địch sát ý rốt cục vào thời khắc ấy đạt được triệt để phong thích. Nhưng Vân Mông người xâm lấn là vì lương thực, tiếc hận vẹn vẹn xem như liên quan hành vi. Cuộc cùng quốc ở giữa chiến tranh, Vì lợi ích mà không phải muốn phát tiết cừu hận. Vân Mông người mục đích chủ yếu vẫn là bắt Đại Hạ Bạch Tính vì đó cày trồng lương thực, bọn hắn đoạt lấy quan nội nói, vì đem nó kinh doanh thành Vân Mông lương thực sản xuất địa. Vì mục đích này, giết người là khẳng định sẽ giết, nhưng giết là phần tử ngoan cố, vì giết gà dọa khỉ. Thật muốn giữ cửa ải bên trong đạo làm khắp nơi có người tạo phản, Vân Mông còn muốn hay không lương thực rồi. Vân Mông lương thực kế hoạch, đại hạ bên này cũng là rõ ràng, lúc ấy tất cả mọi người sẽ không nghi tới Quan nội đạo cuối cùng sẽ xuất hiện bốn mươi mấy vạn thương vong thảm án. Lại càng không có người nghĩ đến, bốn mươi mấy vạn thương vong thảm án nguyên nhân gây ra là hạ hoàng vì huyết tế ma đạo, tiện thể phá hư văn nông lương thực sản xuất kế hoạch. Hạ hoàng phái người âm thầm xui khiến quan nội đạo hảo cường dẫn đầu phản kháng, đồng thời tổ chức bách tính đào thoát. Nhưng những cái kia phản kháng người cùng chạy nạn chi dân đều sẽ không nghĩ tới, từ bỏ chống lại còn có sinh cơ, Liêu Minh Đào vong chỉ có một con đường chết. Bọn hắn coi là trốn con đường sống. Nhưng thật ra là thông hướng quỷ môn quan tuyển lộ. Quách Thuần Dương nói, chữ lời như tại để viết, trong lời nói bao hàm chính là núi thây biển máu. Lúc trước Quách Ngộ nghe tin bất ngờ việc này, cũng là không tin. Sau đó 3 năm đều trong bóng tối điều tra, cuối cùng lại là đạt được nhất là bất đắc dĩ lại đáng hận kết quả, hoàng đế của chúng ta bị hạ đang ăn chúng ta buồn quốc bách tính huyết dục. Năm đó cùng Lý Khuynh Thiên một trận chiến, Quách Thuần Dương được gíc lợi không nhỏ, vốn nên là lập tức bế quan tiêu hóa. Nhưng vì chuyện này, Hắn chỉ hoãn ròng rã thời gian 3 năm đi kiểm trướng, cuối cùng lại cho ra khó khăn nhất tiếp nhận kết quả. Có trời mới biết Quách thuần dương là như thế nào sống qua tới đồng thời còn có thể thuận lợi đột phá, có lẽ là bằng đôi kia hạ hoàng phẫn nộ, hoặc là tự thân trách nhiệm tâm. Thánh chủ không biết Quách thuần dương tâm cảnh biến hóa, cũng không tâm tư đi tìm hiểu, hắn chú ý điểm, ngược lại là Quách thuần dương nguồn tin tức. Lại ai nói cho ngươi ma đào tin tức? Lại ai đem huyết tế sự tình tiết lộ cho ngươi? Hoàng phủ nhân hòa, Thiên thần phong Tiêu Biệt Ly. Vân Sơ Cổng. Vẫn là trong hoàng thất cái nào nghiệt chướng. Thánh chủ sắc mặt tâm trầm chậm, kia sát ý quả thực nồng nặc tan không ra. Ma đạo tồn tại, chính là hoàng thất tuyệt mật, biết được người tuyệt đối không nhiều. Huệ tế sự tình, đủ để dao động đại hạ xã tắc căn cơ, càng là phải đem tất cả đầu đuôi thu thập sạch sẽ. Nhưng bây giờ, mặc kệ là ma đạo vẫn là huệ tế, đều bị người tiết lộ, bị trở lên nâng lên trong mọi người một vị hoặc mấy vị. Thánh chủ hiện tại trừ sát ý bên ngoài, còn có một cú cấp bậc chi tỉnh. Bởi vì trở lên ngưng lên trong mọi người, Hoàng phủ Nhân Hỏa là Tắc Hạ Học cung đại tế tử, tại đại hạ trong triều đình địa vị hết sức quan trọng, Thiên Thần Phong là Thiên Vũ hội hội thủ, cũng là kia thiên hạ đệ nhất đạo chi danh được chủ, luận thực lực, đại hạ bên trong cơ hồ không ai bằng hắn. Còn có kia Tiêu Bi Ly, Vân Sơ Cùng, hai người bọn họ cũng là thân phận cùng thực lực đều xem trọng, phong vân các làm triều đình trên giang hồ lớn nhất minh hữu, nếu là âm thầm đối hạ hoàng sinh ra lòng phản nghịch, Hậu quả kia cũng là khó có thể tưởng tượng. So với phía trên mấy vị mà nói, người tiết lộ bí mật là cái nào đó thành viên hoàng thất điểm này liền không đủ nặng nhẹ. Cho dù là thái tử trong bóng tối để lộ bí mật, bị hạ hoàng phát hiện, cũng có thể trực tiếp đè chết hắn. Ngươi cho rằng Quách Mỗ sẽ nói cho ngươi biết sao?" Quách thuần dương cười khẩy nói. "Bên kia tiêu diệt nhục thể của ngươi, cầm nã nguyên thần của ngươi, thánh chủ không chút do dự nói, La Phu sẽ đem nguyên thần của ngươi mang về Tắc Đồ, cùng hạ hoàng cùng một chỗ." từng chút từng chút nghiền nát nguyên thần của ngươi, từ trong trí nhớ của ngươi đem người tiết lộ bí mật kia tìm ra tới. Cái bang cũng là không thể lưu lại, trừ tầng dưới chốt tên ăn mày, còn lại ăn mày đều phải chết. Bởi vì không biết quách thuần dương âm thầm lưu lại hậu thủ gì, cho nên thánh chủ quyết định đem cái bang bên trong cao tầng đều tiêu diệt, nếu không phải là tầng dưới chốt đệ tử số lượng quá nhiều, hắn thậm chí có đem cái bang trên dưới toàn bộ đồ sát ý nghĩ. Ha ha, thánh chủ, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Quách thuần dương lại là cười sang sảng một tiếng, nói: "Quách mộ lại há không biết buộc lộ ra tin tức này sẽ lại lần nữa gây nên hạ hoàng sát tâm, khiến cho sinh linh đồ thán. Nhưng chỉ cần là ngươi bị thương nặng, tại ngươi không cách nào thoát thủ, hạ hoàng chính là sát tâm lại dục, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, biết được bức gấp Quách mộ sẽ có kết cục gì. Trực tiếp giết thánh chủ khả năng này, Quách thuần dương ngược lại là không coi ôm hy vọng quá lớn, Luyện hư cường giả cường đại không chỉ thể thực lực bây giờ bên trên, cũng thể hiện tại sinh tồn năng lực bên trên." Thanh chủ sở dĩ chắc chắn có thể bắt giữ Quách Thuần Dương, là bởi vì cái bang tổng đá ngay tại cái này chín trong giang hồ, Quách Thuần Dương cái này mới bang chủ vì cái bang là tuyệt sẽ không trốn, bằng không liền xem như lấy thực lực của hắn, bắt sống Quách Thuần Dương năm chắc cũng không đủ bà thành. Ngược lại là đánh chết giết hắn năm chắc, có 6 thành nhiều. Thanh chủ không có Quách Thuần Dương lo lắng, đồng thời hắn thất vô tuyệt cảnh cũng là chạy trốn một lớn diệu pháp, nghĩ muốn giết hắn là gần như không có khả năng. Nhưng muốn trọng thương hắn, lại là cực có năm ch Bởi vì, cái này vốn là kế hoạch thuần dương trong kế hoạch. Thời gian hẳn là đủ đi, phát động thời khắc. Quách Thuần Dương đem thuần dương khí thuốc cốc đến đỉnh phòng, khí thế ngang nhiên, lơ lửng giữa không trung như trời có hai mặt trời. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Thánh chủ liền cảm giác tim chỗ sinh ra một cơn nóng bỏng chi ý, phảng phất có thuần dương khí đang lưu động. Lao phu công thể chẳng lẽ còn có khuyết điểm? Ôm một tia khó có thể tìm, Thánh chủ cảm giác ngở về nơi ngực, sau đó hắn liền phát hiện đây chẳng qua là một tia thuần dương khí lưu lại. mình vẫn chưa lọt vào an toán. Đã là không tại thể nội, như vậy không được. Thánh chủ giật mình mình sợ là rối bộ, Quách thuần dương giá hỏa này tại lửa rối hắn. Hắn bởi vì Quách thuần dương đậy cõi lòng lòng tin lời nói có trong một chớp mắt khẩn trương, đem lực chú ý chú ý tại tâm miệng, lại đối với ngoại giới có một nháy mắt thư giãn. Trong chớp nhoáng này, Quách thuần dương nắm chắc đến, trợ thủ của hắn cũng nắm chắc đến. Chỉ qua lưu, nhất kiếm tây lai, một đạo kiếm quang từ trong hư không phá xuất, như trường hồng kinh thiên. Nhảy mắt xuyên qua thánh chủ thân thể, lại lần nữa bay vào bên trên bầu trời. Hỗ thế. Bởi vì không giết, cho nên không gì không thể giết, trận võ đạo bên trong cực chiêu dung nhập chỉ qua lưu bên trong, đinh chiến chi kiếm có trước nay chưa từng có phương mang, không có chút nào nhược điểm công thể cũng dưới một kiếm này bị phá. Chuẩn Dương vô cực lực thừa lục long, Càn Dương cực hạn chiêu số lại xuất hiện, Quách thuần dương điều khiển 6 long, lấy minh ngông chi thế vây siết mà đến, thánh chủ tuy là kình lực ngăn cản, nhưng vẫn là bởi vì công thể bị phá mà khó mà đếm hết phòng bị, thân thể như bị sét đánh, lại lần nữa bị thương. Quách thuần dương, ngươi chờ. Dù bị thương nặng, thánh chủ nhưng vẫn là có cực lớn dư lực, hắn cưỡng ép trấn khai Quách thuần dương, thất vô tuyệt cảnh vận dụng, thân hóa hạ khí, bay vào dải giữa không trung. Không ngờ rằng, lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng phượng gáy rủa vang, một đạo hỏa quang từ ngoài mười dặm đánh tới, tiếp xúc đến hạ khí thời điểm, bỗng nhiên nổ tung, trên bầu trời tản ra máu hỏa diễm. Như thương khung nhuốm máu. Chương 352, Không Thiên Chi Huyết, Cửu Thiên Phàm Tiễn. Không Thiên Chi Huyết, Cửu Thiên Phàm Tiễn. Máu liệt giẫm bên trong, truyền ra thánh chủ tiếng giận dữ dữ, Diệp Tâm Hạ, Tắc Hạ Học Cung dám phản. Không Thiên Chi Huyết là tiễn, Cửu Thiên Phàm Tiễn là tiễn pháp, hai cái này đều là thuộc về Tắc Hạ Học Cung bắn bộ chấp lệnh Diệp Tâm Hạ. Cho dù là quách thuần dương xuất từ Tắc Hạ Học Cung, thánh chủ cũng chưa từng nghĩ tới Tắc Hạ Học Cung chấp lệnh sẽ phản bội triều đình. làm triều đình lớn nhất nhân tài chuyển vận căn cứ, bây giờ trong triều đình quan to con nhỏ, chí ít có 6 thành xuất tử Tắc Hạ Học Cung. Bực này trọng yếu cơ cấu, triều đình tự nhiên sẽ không không có chế phách kế sách. Lịch đại Tắc Hạ Học Cung đại tế tiểu đều vì trung thành nhất người chỗ đảm đương, đương nhiệm đại tế tiểu hoàng phủ nhân hòa càng nghe nói là hoàng thất chi mạnh, thân phụ đao long chi huyết. Tắc Hạ Học Cung sẽ phản bội chuyện này, thánh chủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đương nhiệm bắn chấp lệnh Diệp Tầm Hạ lợi dụng khung thiên chi huyết bắn hắn thánh chủ, kia nghe nói có thể thiêu hủy thương khung hỏa diễm cùng thánh chủ công thể tương xung, làm cho hắn vốn liền thân thể trọng thương tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng chính là Diệp Tầm Hạ cũng không phải là luyện hư, cái này nếu là đổi lại nâng cấp luyện hư cường giả đến, thánh chủ lần này chỉ sợ thật đúng là muốn bản giao đi vào. Thánh chủ nói đùa, Quách Tuân Dương thở hổn hển, một bộ áo trắng nhuộm thành huyết sắc, nhưng phong thái uy nguyên không thay đổi, nơi này nhưng không có cái gì tác hạ học cung bắn chấp lệnh Diệp Tầm Hạ. Chỉ có ta bang chủ cái bang phu nhân, Quách Mỗ nội nhân Diệp Tâm Hạ. Ngoài 10 dặm, Phong Thái yểu điệu Diệp Tâm Hạ thu hồi cung tiễn, lộ ra một kia duy mỹ tiểu dung, truyền âm 10 dặm, nói: "Thiếp thân tại 3 ngày trước liền đã từ Tắc Hạ học cung rời trước, hôm qua cùng ngoại tử đơn giản tổ chức hôn lễ, bởi vì chính vào thời khắc khẩn cấp, không thể mời thánh chủ trước tới tham gia, còn xin thứ tội." Diệp Tâm Hạ chính là kia tại Tắc Hạ học cung chờ Quách thuần dương 20 năm nữ tử, ngày đó Quách thuần dương kế vị bang chủ cái bang chi vị về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được về một chuyến tác hạ học cung, cùng nó gặp mặt một lần. Cái này gặp một lần, nhiều năm tình cảm liền phun lên hai trong lòng người, Diệp Tâm Hạ cùng nó chung sống mấy ngày sau, liền lựa chọn rời trước, từ tác hạ lục bộ bắn bộ chấp lệnh vị bên trên rời trước, cùng Quách thuần dương trở về cái bang. Bất quá thẳng đến 3 ngày trước đó, Diệp Tâm Hạ mới gửi ra thư, lựa chọn lấy thư hình thức hướng tác hạ học cung cáo biệt. Tính toán thời gian, thư tín đến tác hạ học cung thời điểm, Không sai biệt lắm ngay tại Quách Thuần Dương cùng Thánh chủ một trận chiến bắt đầu thời điểm. Diệp Tâm Hạ thoại âm rơi xuống, nhưng không thấy Thánh chủ đáp lại, chỉ có kia một đoàn như bầu trời chi huyết hỏa diễm còn tại không trung tiêu đốt. Nàng thi triển khinh công, không bao lâu liền tới đến hai người giao chiến chỗ, đạp trên mảnh liệt nước hồ, đỡ lấy rơi xuống từ trên không Quách Thuần Dương. Hắn chết sao? Thấy cung thiên chi huyết hình thành hỏa diễm bên trong hồi lâu không có tiếng động, ngay cả một tia khí cơ cũng không tồn tại, Diệp Tâm Hạ không khỏi hỏi. Không dễ dàng như vậy. Quách Tuần Dương chậm rãi lắc đầu, thánh chủ sống mây trăm năm, tinh thông vô số bí pháp, ngay cả công thể đều bị hắn luyện đến viên mãn vô khuyết, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Nếu là Mạc gia cự tử chân thân xuất thủ, hắn có lẽ trốn không được, hiện tại hắn nên lấy ve sầu thoát xác phương thức trốn. Mạc gia cự tử chính là hắn cáo chi ngươi năm đó chân tướng sao? Diệp Tâm Hạ không khỏi hỏi. Chính là hắn, Quách Tuần Dương gật đầu, năm đó hắn bí mật liên hệ ta, ta ban đầu còn có chút không tin. Nhưng bốn mươi mấy vạn gần năm mươi vạn nạn dân chết thảm sự tình thực tế không thể khinh thị, cho nên ta cuối cùng vẫn là đi thăm dò. Thật không nghĩ đến, cái này tra một cái, liền tra ra như vậy nhìn thấy mà giật mình chân tướng. Cho tới bây giờ, quách thuần dương sách đến việc này thời điểm, tay đều đang rút rẩy, kìa là tức giận. Mấy chục vạn thương vong dù lớn, nhưng ở đại quốc chi thời gian chiến tranh cũng không tính hiếm lạ. 11 năm trước đại hạ cùng vân mông một trận chiến, song phương tướng sĩ số thương vong lượng hầu như đều sắp có hơn 80 vạn. Vừa sa nạn dân tử thương số lượng. Nhưng đó là chiến tranh, mà không phải đồ sát, đồng thời hai nước giao chiến, tử thương lại lớn cũng thuộc về bình thường, dù sao cũng là song phương đều là vì người sử dụng nước, vì thế bồi lên lại nhiều tính mệnh cũng không hối hận. Để Quách thuần dương không thể nào tiếp thu được chính là, những cái kia nạn dân không phải chết tại trong tay địch nhân, mà là chết tại nhà mình quốc gia hoàng đế trong tay, vì hạ hoàng bản thân tư dục mà chết. Thuần Dương, ta sẽ ủng hộ ngươi. Lần này, ta sẽ không buông tay. Diệp Tâm Hạ nắm chặt Quách thuần dương bàn tay. Chờ 20 năm mới đợi đến hôm nay, Diệp Tâm Hạ sau này cả đời đều không có ý định buông tay. Ta cũng sẽ không buông tay. Quách thuần dương về lấy Tiếu Dung. Đáng tiếc lần này Mạc gia cự tử không chịu chân thân chỉ diện, chỉ lấy nguyên thần hình chiếu mang theo đỉnh chiến chi kiếm phát ra một kích, nếu không thật là có khả năng lưu lại Thánh chủ. Mạc gia cự tử thân phận có lẽ không đơn giản, hắn có thể sẽ là trong triều đình người nào đó. Diệp Tâm Hạ nhắc nhở, có thể trở thành tác hạ học cung bắn chấp lệnh. Đồng thời còn để Quách Thuần Dương vì đó mê muội, Diệp Tâm Hạ bản nhân cũng là cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, tự nhiên có thể phát giác được Mạc Gia Cự Tử một chút bại lộ bí mật. Hắn có thể tại 11 năm trước liền biết được huyết tế sự tình, khả năng hắn bản thân liền là trận kiêu huyết tế ban đầu nhất người biết chuyện một trong, Thánh chủ lúc trước ngưng lên tên trong chữ, khả năng liền có cự tử ở trong đó. Đồng thời, hôm nay Mạc Gia Cự Tử chân thân không tiện trình diện. Có thể là bởi vì hắn tại ngoại sáng bên trên thân phận vì đại chúng chỗ nhìn chăm chú, đồng thời còn thường ngày tiếp xúc đến một chút thực lực cao tuyền người, dạng này mới có thể để hắn không cách nào lấy chân thân chỉnh diện, thậm chí ngay cả sử dụng thế thân hoặc là nguyên thần hình chiếu thay thế chân thân đều làm không được. Thế thân cùng nguyên thần hình chiếu, muốn giấu qua cao thủ thậm chí luyện hư cường giả, độ khó kia quả thực có thể so với lên trời. Nhất là luyện hư cường giả, bọn hắn tại các phương các trên mặt đều tính là phi nhân, như rất giống ma. cũng đồng dạng bao quát năng lực nhận biết cùng đối sự vật phát ra sức. Đây cũng là tần dương một mực để ảnh một chánh quách thuần dương đi nguyên nhân. Hiện tại đại hạ bên trong, Luyến hư cường giả trừ cái bang bên ngoài, triều đình hạ hoàng không rõ lắm, Phật môn đại trí tuệ vừa mới trở về trung nguyên, còn lại cũng chỉ có Thiên Vũ hội Thiên thần phong. Mạc gia cự tử, khả năng tại triều đình, cũng có thể là tại Thiên Vũ hội. Quách thuần dương suy đoán nói, về sau ta sẽ để cho người trong cái bang Lưu Tâm Mạc gia động tĩnh. Từ xưa đến nay chư tử bạch ra bên trong, binh gia thành các quốc gia quân đội, đạo gia thành hiện tại Đạo môn, có thể chân chính lưu truyền tới nay, cũng chỉ có Mặc gia cùng Nho gia. Tính toán ra, chúng ta cũng coi là xuất thân Nho gia, cho nên đối Mặc gia tổ chức này, tuyệt đối không thể có chút khinh thường. Lạc đa gây còn lớn hơn ngựa béo, dù là Mặc gia không bằng năm đó uy phong, cũng đủ để địch nổi thế bên trên bất kỳ môn phái nào. Bất quá cũng may Mặc gia phân liệt, bọn hắn cường đại cũng bị chia cắt. Hiện tại còn tính là tại Quách thuần dương nhưng trong phạm vi chịu đựng. Trước mắt chân chính bị Quách thuần dương xem là địch nhân, cũng chỉ có hạ hoàng đại biểu triều đình. Hắn tâm tâm niệm niệm sự tình, chính là muốn để hạ hoàng vì kia bị huyết tế 30 vạn bách tính trả giá đắt. Chương 353: Bà Tôn băng tượng. Tần Dương dạo chơi đi vào lăng sương trong các tầm trong tháp cao, đại môn chậm rãi đóng lại, che giấu ngoài cửa tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Lăng sương các lớn nhất hai cái ủy vào bị Tần Dương giải quyết, còn lại liền giao cho 6 kiếm cùng về sau tiến đến hai người. So với đồ sắt con tôm nhỏ, Tần Dương càng muốn nhìn hơn nhìn Thánh chủ Cắt Dữ. Thánh chủ là nói một không hai bá đạo tính tình, nếu là hắn tại hoàng cung một mực ở, sớm muộn sẽ hội hạ hoàng náo lên mưu toan tới. Bởi vì vì một cái hợp cách đế vương, có thể thiếu nhân đạo lại không thể thiếu bá đạo. Cho nên sớm tại 8 năm trước, Thánh chủ liền chân chính đem đến Lăng Sương Các, liên đối lấy hắn Cắt Dữ. Nghĩ đến có quan hệ Thánh chủ cùng hạ hoàng tình báo, Tần Dương trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa, thẳng đến 8 năm trước, thánh chủ mới đem đến Lăng Sương Các. Như vậy nói cách khác, Hạ Hoàng tại 8 năm có được có thể bước đi thánh chủ thực lực. Tần Dương nhưng sẽ không tin tưởng đây là thánh chủ khiêm lượng, càng lớn khả năng là Hạ Hoàng dùng phương thức nào đó làm cho thánh chủ nhượng bộ. Phương này thức, không giới hạn tại thực lực, cũng có thể là là cái khác ỷ vào. Bất quá lấy thánh chủ đối luyện hư phía dưới võ giả nhìn xuống thái độ xem ra, Hạ Hoàng ít nhất phải có được luyện hư thực lực. Tài năng cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Sự tình là càng ngày càng khó bề phân biệt. Tân Dương một bên suy nghĩ các bên trong nội tình, một bên đạp trên băng xương bao trùm mặt đất, hướng tháp cao nội bộ đi đến. Cả tòa tháp cao đều là băng xương dày đặc, bốn phía có thể thấy được một chút bị băng phong binh khí, bí tịch, thậm chí là người. Thánh chủ cất giữ đều là hợp hắn tính tình đồ cất giữ, thần binh lợi khí, tuyệt học bí tịch, thậm chí là có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đối thủ, đều sẽ trở thành hắn cất giữ. Trong đó nhiều nhất vẫn là người, từng cái trong lịch sử lưu danh cao thủ, bị thánh chủ cư thế lạnh chi khí trực tiếp bang phong đống sát, duy trì lấy các loại hình thái, đứng lặng tại tháp cao bên trong. Bên cạnh của bọn hắn thậm chí còn có khắc chữ giới thiệu thân phận của bọn hắn, võ công, cùng là cái gì năm ngày bị thánh chủ giết chết. Từ thấp đến cao, từ võ giả đến cao thủ, toàn này tháp cao tựa như là ghi lại thánh chủ trưởng thành, trang trí lấy hắn tại từng cái giai đoạn đối thủ. Thánh chủ đạp trên những này đối thủ thi thể Cuối cùng đăng đỉnh đến tầng cao nhất. Thật sự là ác thú vị. Thần Dương khẽ lắc đầu, bên trên tháp cao phía trên nhất tầng thứ 2. Phía trên nhất tầng kia là thánh chủ bình thường bế quan chỗ, toàn bộ tầng cao nhất lộ thiên bị vô tận huyền băng băng phòng, hàn khí thấu xương, ngay cả Thần Dương võ thánh thân thể đều cảm giác đến cực hạn rét lạnh. Tầng cao nhất liền như là một tòa cự đại như băng sơn, chỗ có không gian đều bị huyền băng tràn ngập, căn bản cũng không có người dung người chỗ. Thần Dương đoán chừng ngay cả thánh chủ mình ra vào cũng là lấy thất vô tuyệt cảnh hóa thành hà khí xuyên qua huyền băng ra vào. Quan từ loại này chiếm cứ hết thảy phong cách đến xem, liền có thể thấy thánh chủ bá đạo cùng cao ngạo. Có lẽ trong mắt hắn, hết thảy đều là của hắn, cùng hắn bình đẳng không gian căn bản lại không tồn tại. Mà ở phía trên hướng xuống tầng thứ 2, thì là có ba tôn băng tượng đứng lặng, trong đó hai tôn riêng phần mình băng phong lấy dù là chết đi đều khí cơ siêu phàm thân ảnh. Phong thần thông, thần phong các thứ 54 thay mặt các chủ, thông hiểu phong vân tuyệt học. Ma ha vô lượng uy lực vô cùng, nô tại nó vừa mới đột phá luyện hư thời điểm bắt lấy, lấy nạp hải thánh tâm chú đoạt nó công lực, trộm nó phong vân tuyệt học. Đây là tòa thứ nhất băng tượng, hắn hai bên trái phải, đều có một cái tiểu nhân ở diễn hóa chiêu thức tâm pháp, theo thứ tự là phong thần thối cùng bài vấn trưởng. Không có ma ha vô lượng cùng với khác cao thâm tuyệt học, xem ra thánh chủ còn không có tâm lớn đến loại tình trạng này. Thần Dương có chút tiếc nuối nói, thông thường mà nói, vì trăng bước, Thánh chủ hẳn là canh trường thần thông tất cả võ học đều liên lên, trong đó cấp cao nhất Ma Ha vô lượng càng là quan trọng nhất. Như thế, đợi đến ngày khác có chính phái thiếu hiệp công phá lăng xương các, cũng có thể thuận tiện thăng cấp một đợt. Đáng tiếc hiện tại công phá lăng xương các không phải chính phái thiếu hiệp, chỉ có nhân vật phản diện đầu lĩnh, cho nên loại chủ giác này cấp đãi ngộ, tần dương là không hưởng thụ được. Thứ hai tôn băng tượng, mặc ra tuyệt đỉnh cao thủ chiến công thương, lấy chiến dưỡng chiến, không phá thì không xây được, bất bại không thành. Mô sơ thành luyện hư không lâu, cùng nó một trận chiến. Một thân lâm chiến đột phá, lấy chiến ý cưỡng ép vượt qua phản hư chi kiếp, trước sau chỗ dùng thời gian vẹn vẹn hai hơi. Nhưng chung quy là Ngô Cảnh Thiện đánh lâu, đem nó sinh sinh mà chết. Tiếc hồ chưa có thể thu được nó tu chỉ chi huyền vũ chân công, thật sâu tiếc chi. Nhìn ra được, thánh chủ đối với chiến thắng chiến khung thương cực kỳ tự hào, trong lời nói thỏa mãn dù là qua đến nhiều năm như vậy đều có thể nhìn ra được. Huyền Vũ chân công vậy mà là tới từ Mặc gia sao? Đáng tiếc hiện tại Mặc Gia lại là không có bộ này tuyệt học tồn tại. Thần Dương tiếc nuối lắc đầu. Nhớ được thần đồ sẽ làm Huyền Vũ chân công bên trong vô nhị đạo pháp, có lẽ đạo pháp kia bắt đầu từ Mặc Gia cái nào đó nơi bí ẩn được đến a. Tại chiến khung thương quanh người, khoảng chừng 10 cái tiểu nhân ở diễn hóa võ công, đao, thương, kiếm, kích, đổng, quần, trường, chân, trảo, chỉ, chiêu chiêu thức thức đều là phi phàm, đáng tiếc cái này mười môn võ công đều khuyết thiếu bộ phận chân ý. có mã hoàn toàn dính liền thành thập cường võ đạo, xem ra là thánh chủ tại cùng chiến khung thương đại chiến bên trong ghi lại triều thức. Hắn cùng chiến khung thương đại chiến không biết bao lâu, cuối cùng sinh sinh đem đối phương cho mài chết rồi, nên là được chứng kiến chiến khung thương tất cả võ công, sau đó hồi ức lại tăng thêm năm đủ đáp, cũng coi là đem thập cường võ đạo cơ bản bổ đủ. Đáng tiếc chung quy là thiếu thôn mấu chốt bộ phận, không có thể đem thập cường hợp nhất triều thức thôi diễn ra. Tại chiến khung thương bên người, còn băng phong lấy một cái hình chữ nhật hộp sắt Cho nên chính là phối hợp thập cường võ đạo thiên đạo chiến hạm. Tần Dương một trưởng đánh nát bang phòng, đem tia sét lạnh hộm sắt nhiếp vào trong tay. Thiếu thôn kia bộ phận, ta nếu là muốn thôi diễn không phải việc khó, vừa vận cùng thánh chủ nguyên thần hình chiếu một trận chiến, doanh thu một số lớn kiếp lực. Tần Dương liếc một cái xuất hiện ở trước mắt số lượng, nghiêm túc ghi lại chiến khung thương băng tượng bên cạnh 10 cái tiểu nhân chiêu thức. Có bộ phận này chiêu thức tại, thôi diễn tiêu hao kiếp lực đem sẽ giảm mạnh. Nếu không Tần Dương cũng sẽ không xảy ra ra muốn thôi diễn Huyền Vũ chân công ý nghĩ, dù sao trước mắt hắn còn có rất lớn kiếp lực lưu cầu. Vị thứ 3 ba băng tượng, trong đó vẫn chưa băng phong chân nhân, mà là thiết thiết thực thực từ băng tố thành băng tượng. Cái này một tôn băng tượng, điêu khắc chính là một cái để Tần Dương khắc sâu ấn tượng người. Ngút trời kỳ tài, vong tình đạo quân. Lúc đó Lô tự nghĩ thần công đại thành, thiên hạ ít có người địch, nhưng đánh với vong tình đạo quân một trận, lại là nô cuộc đời tiếp cận nhất tử vong một trận chiến. cho dù là năm đó đánh với chiến khung thương một trận cũng không đến đây chiến sự nguy hiểm. Trận chiến này lưỡng bại câu thương, nô cùng vong tình đạo quân đều thân bị thương nặng, nhưng nô có thánh tâm quyết hộ thể, đủ để chữa thương, vong tình đạo quân lại chưa từng có chữa thương thần công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận chiến kia, thánh chủ cùng vong tình đạo quân lưỡng bại câu thương, nhưng thánh chủ có thánh tâm quyết, qua nhiều năm như vậy y nguyên nhảy nhót tương mừng, mà vong tình đạo quân lại từ đó mai danh nhận tích. Từ Cửu Nguyên Hóa thượng trấn phong vong tình đạo quân di thể đến xem. Một trận chiến này, hẳn là phát sinh ở 60 năm trước. Bất quá, vong Tình Đạo quân đến cùng chết hay không, nhưng vẫn là ẩn số a. Chương 354, Tạ Tỉnh. Tần Dương không nghĩ tới, sẽ ở đây nhìn thấy vong Tình Đạo quân dung nhan, lập xuống này giống cũng chắc chắn vong Tình Đạo quân hẳn phải chết, Thánh chủ cũng sẽ không nghĩ tới, vong Tình Đạo quân vô cùng có khả năng chết cũng không hạng. Ban đầu ở Nam Minh vùng núi hạ nhìn thấy yêu dị tráng cảnh, Tần Dương đến nay khó quên. Ngay lúc đó hiện tượng còn có thể nói Tần Dương thực lực cấp bên trong huyền thuật, nhưng về sau vong tình đạo quân thân thể hư không tiêu thất, lưu lại trên vách đá giống như người sống cái bóng, vậy liền mười phần không hợp với lẽ thường. Lại thêm phi tiên cung thái độ, các nàng tựa như chắc chắn vong tình đạo quân chưa giống như chết. Đây hết thảy hết thảy, giống như đều tại chứng minh, vong tình đạo quân, hắn còn chưa chết. Cái này lập hạ 3 ba tôn băng tượng, một cái là vừa đột phá lúc bị giết, một cái là sinh sinh mà chết, còn có một cái, liền đối phương chết không có chết cũng không biết. Thánh chủ cái này ba tôn băng tượng có chút không có mặt bài a." Thần Dương nhà danh nói, "Đương nhiên, nói tới nói lui, thánh chủ chiến tích trên thực tế vẫn là tương đối bất phàm. Như thế nào đi nữa, hắn giết cũng là luyện hư. Cái này cũng khó trách thánh chủ sẽ trực tiếp chạy tới cùng Quách thuần dương một trận chiến, hắn thấy, Quách thuần dương khiêu chiến cũng bất quá là để nơi đây băng tượng lại nhiều một tôn thôi. Chỉ là lấy Quách thuần dương kia đam mưu túc trí tính tình, nếu là vạn toàn năm chắc, nhưng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lần này hắn coi như không thể giết thánh chủ, cũng sẽ trọng thương với hắn. Tần Dương cùng Quách thuần dương tiếp xúc lần số không nhiều, lại đối với hắn cái này người hiểu không cạn. Quách thuần dương tại kế vị bang chủ về sau liền bắt đầu bố trí báo thủ, nhưng hắn vẫn chưa bị nộ khí đe mắt, trực tiếp hiệu triệu cái bang trăm vạn huynh đệ tạo phản, mà là lựa chọn hợp tung liên hoành, liên hợp các phái hướng triều đình tạo áp lực, đem mưu thuận giới hạn trên giang hồ. Trước gạt bỏ triều đình xuất tu, lại khắc mưu kế hoạch đối phó triều đình. Quách thuần dương kế hoạch đâu vào đấy, nhưu đồ kín đáo. Dạng này người cũng sẽ không bị tùy tiện đánh tan. Sư giả, lang xương các người đã đều tiêu diệt. Ngoài tháp đột nhiên truyền đến huyền tiến truyền âm. Kết thúc rồi à? Tần Dương đi tới một bên băng bích một bên, một tay đặt tại băng bích bên trên, kinh lực phun một cái, tháp cao vách tường liên thông huyền băng đều bị hắn chưởng kình trấn vỡ, lộ ra một cái một người cao lâu lớn. Từ nơi này nhìn lang xương các, có thể nhìn thấy kia từng tòa băng lâu sụp đổ hơn phân nửa, bốn phía có thể thấy được huyết sắc. để cái này thuần trắng môn phái nhiều một vòng tiên diễm sát hại. Tháp cao trước đó, có hai bảy người phân biệt đứng thẳng, song phương đều là lấy đề phòng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trong đó một phương tự nhiên chính là Hạ Mạc Sáo Kiếm. Sáo Kiếm đều là may mắn còn sống sót, tuy có người bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn có người gãy một cánh tay, nhưng cái này hoàn toàn ở nhưng trong phạm vi chịu đựng. Mạc gia không thiếu thánh dược chữa thương, cho dù là gãy một cánh tay, chỉ cần cánh tay không tổn hao, Mạc gia có là biện pháp giúp ngươi nối liền. co như cánh tay bị hao tổn tiếp không lên, mặc ra cũng có cơ quan cánh tay có thể thay thế, trừ không có thật nhân cánh tay xúc cảm, địa phương còn lại, bao quát trình độ linh hoạt đều là không kém gì chân thực cánh tay. Về phần một bên khác, chính là cái bang cùng Tàng Kiếm Sơn trang liên hợp đội ngũ. Trừ Vương Vô Kỵ cùng Tạ Huyền bên ngoài, bọn hắn đoàn người này bên trong còn nhiều ra hai người. Một người trong đó, chính là cái bang hộ pháp trưởng lão Phá Pháp Hỏa thượng, xem như cái người quen biết vật. Một người khác Tần Dương ánh mắt lướt qua trên tay đối phương kiếm, lại nhìn về phía cầm kiếm người, trực tiếp từ tháp bên trên nhảy xuống. Lực vạn vật hấp dẫn để thân thể trực tiếp rơi xuống, nhưng ở tới gần trên mặt đất, lực vạn vật hấp dẫn cùng quán tính lại là như là toàn bộ biến mất, mặc cho Tần Dương nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, chưa từng gây nên một tia động tĩnh. Thiên Vân kiếm, nguyên lai là ngươi, Tàng Kiếm Sơn trang tạo tình tạ nhị gia. Tần Dương nhìn xem kia áo trang kiếm giả, khẽ cười nói: "Thế nào, Tàng Kiếm Sơn trang là muốn đoạt ta mặc ra chiến lợi phẩm sao?" Lăng Dương Các là bản tọa công phá, Thánh chủ Nguyên Thần hình chiếu cũng là bản tọa đánh bại, các ngươi hai phương kiếm tiện nghi cũng liền thôi, hiện tại còn muốn đoạt chiến lợi phẩm. Chúng ta chỉ cầm thuộc tại chúng ta kia một phần, áo trắng mặt trắng, nhưng lại có ô tóc đen dài tuấn dật kiếm khách Tạ Tình nhàn nhạt nói, Lăng Dương Các đúng là ngươi thường giường quân công phá, nhưng nếu không huynh trưởng ta ngăn lại Vân Sơ cùng, ngươi cho rằng hủy diệt Lăng Dương Các sẽ dễ dàng như vậy sao? Nếu chỉ là làm kiểm nhận đuôi làm việc Bên ta hai phái tự nhiên sẽ không không muốn mặt cầm không thuộc về ta a đồ vật, nhưng nếu là chúng ta nên được, cái bang cùng Tảng Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu là không có ngăn lại Vân Sơ Cuồng, như vậy lấy Vân Sơ Cuồng thực lực, lại thêm Thánh Chủ Nguyên Thần hình chiếu, thậm chí khả năng còn muốn tăng thêm bị Tần Dương một quyền đánh giết Lăng Xương Các, ba người này hợp lực, muốn hủy diệt Lăng Xương Các tuyệt sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Thậm chí có khả năng, Tần Dương bọn người bây giờ còn tại trong cuộc chiến, bị cự tại Lăng Xương Các bên ngoài. Nguyên lai like là các ngươi ngăn lại Vân Sơ Cường, Tần Dương cười khẽ nói, Quách thuần dương quả nhiên thật lợi hại, ngay cả tàng kiếm sơn trang trang chủ đều mời được đến. Vân Sơ Cường cũng không phải cái gì người dễ đối phó, luận địa vị, hắn cùng thân là bang chủ cái bang Quách thuần dương đứng tại ngang nhau vị trí, luận thực lực, hắn cũng thuộc về luyện hư phía dưới hàng ngũ mạnh nhất. Nếu không phải mời ra đồng dạng vì lục phái chi chủ dấu kiếm trang chủ tại triều, Vân Sơ Cường cũng không có khả năng cho tới bây giờ đều còn chưa tới nơi đây. Chỗ lấy các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu Bản tọa không phải không nói đạo lý người, các ngươi đã ra lực, liền có một phần của các ngươi. Nói ra yêu cầu của các ngươi, bản tọa đem đồ vật phân phối cho các ngươi. So với được phân phối, Tạ Mộ Cảnh thích mình đi lấy, Tạ Tình thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một cỗ lăng lệ chi khí từ trên kiếm phong nổi lên, Tạ Mộ thích dùng kiếm nói chuyện, Thương Dương Quân có thể thắng được Tạ Mộ kiếm trong tay, kia tự nhiên do Thương Dương Quân tiến hành phân phối, nếu không thể, liền để Tạ Mộ mình đi lấy đi. Tạ Tình thật không có thật nói ra từ bọn hắn phương này tiến hành phân phối nói bữa, cứ việc ngăn lại Vân Sơ Cuồng, nhưng lăng xương các đại trận, các chủ, còn có Thánh chủ Nguyên Thần hình chiếu, đều là Tần Dương bên này giải quyết. Bọn hắn bên này sợ dĩ có thể toàn cần toàn đuôi, cũng coi là nhờ Tần Dương phúc. Cho nên Tạ Tình chỉ muốn muốn tranh thủ đến ngang nhau địa vị, mà không phải muốn hơn người một bậc. Đương nhiên, ở trong đó có bao nhiêu thử kiếm tâm tư, cũng chỉ có Tạ Tình biết. Nghe nói Thương Dương Quân sẽ mặc ra không truyền chi kiếm pháp, Kiếm đạo bên trong người trên thực tế đều tương đối hiếu kỳ môn này kiếm pháp uy năng. Không cần làm phiền sư giả xuất thủ, Huyền Tiễn liền có thể bại ngươi. Dẫn theo Hắc Bạch song kiếm Huyền Tiễn tiến lên một bước, tang kiếm sơn trang kiếm thuật, bản nhân cũng là hết sức tò mò. Trước đó một trận chiến, Tần Dương cũng hữu thụ sáng tạo, làm mặc gia trong mọi người thực lực cao nhất người, Huyền Tiễn bây giờ còn có thể cảm ứng được Tần Dương khí cơ bên trong tối nghĩa, lộ vẻ thương thế không nhẹ. Loại thời điểm này, vẫn là để hắn cái này hạ mặc sát nhất kiếm xuất thủ. Thử một lần tàng kiếm sơn trang tạ nhị ra chất lượng đi. Hạ Mạc Huyền Tiễn, cũng được, Tạ Tình gật đầu nói, thương dương quân như trước đó chiến đấu phụ bên trên, cũng có thể đi đầu chữa thương. Tạ Mỗ nhận được tin tức, thánh chủ chúng kế thụ trọng thương, hắn hiện tại chỉ có trở về đại hạ hoàng cung mới có thể bảo chứng có cái an toàn chữa thương địa phương. Chương 355, tâm kiếm thần quyết. Đê Cử Độc Ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạm mới thôi. Tháp cao trước đó, hai tên kiếm giả khai chiến. Huyền Tiễn trong tay song kiếm tựa như thành hắc bạch hai đạo kiếm quang, hoàn toàn không có định hình, nhanh nhất mà ngắn gọn kiếm lộ bên trong ẩn chứa cực đoan nhất cùng không tưởng hòa sắc khí. Ma tạ tinh kiếm, lại là kiếm do tâm lên, kiếm của hắn tỏ rõ hắn tâm, tâm kiếm hợp nhất, vạn hóa đều thành. Song vương thân ảnh càng lúc càng nhanh. Kiếm lộ càng phát ra hung hiểm, nhưng ngoại phóng khí cơ lại là càng phát ra hư vô, tựa như chính là hai cái sẽ không nổi công kiếm khách tại so kiếm. Nhưng ở trận người xem đều có thể nhìn ra, hai người này là chân chính phát huy đến cực hạn, sở dĩ khí cơ không ngoài hiện, là bởi vì bọn hắn đem kiếm ý kiếm khí đều số thu nạp đến trên mũi kiếm. Nhìn như phổ thông giao đấu, trên thực tế lại là trước nay chưa từng có hung hiểm, chỉ vì hai phe này chân khí đều số chăm chú tại trên thân kiếm. Ngay cả hộ thể chân khí đều tập trung ở bên trong, cái này khiến mũi kiếm trước nay chưa từng có lăng lệ, phòng ngự lại là trước nay chưa từng có yếu kém. Chỉ cần bên trong một kiếm, cực đoan mũi kiếm liền sẽ xuyên qua thân thể, mang đến trong mắt thương thế, một sai lầm, liền sẽ để hai người thắng bại phân ra. Đây là cực đoan nhất đầu pháp. Cái này tạ tình thực lực coi là thật bất phàm, huyền tiện dưới kiếm sát phạt vô số, sát ý cùng kiếm ý hợp nhất, kiếm thế là trước nay chưa từng có lăng lệ. Hắn đoạn thời gian trước còn rốt cục lấy kiếm ý chém giết chỗ có phân thần, thành tựu giết chóc nguyên thần, luận chiến lực đã là có thể cùng phản hư khách quan, nhưng tạ tình lại là cùng hắn đánh nhau hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Bên người Nghiễm Nhật nhìn thấy hai người này đánh đến khó bỏ khó phân, không khỏi nói, Huyền Tiễn bởi vì tu luyện trường sinh ngự ma, chia ra chín đạo phân thần, cho nên một mực không cách nào tu thành nguyên thần. Nhưng đây chỉ là vì tích lũy nội tình, trên thực tế Huyền Tiễn thực lực tuyệt không kém gì luyện thành nguyên thần võ giả. Một thời gian trước, Huyền Tiễn rút cục bước ra một bước kia, chém giết chín đạo phân thần, hấp thu nó tinh hoa, bước vào Nguyên Thần chi cảnh. Hậu tích bạc phát phía dưới, Huyền Tiễn chiến lực lại lần nữa trèo cao, đã là đã đủ bằng được phản hư, là từ tần dương, huyền chủ trở xuống đệ tam cao thủ. Nhưng mà dạng này Huyền Tiễn, lại là khó mà tại Tạ Tình trước mặt chiếm được thượng phong. Bình thường, Tạ Tình dám khiêu chiến bản tọa, tự nhiên là có nó phấn khích. Thần Dương thản nhiên nói: Hắn lúc này là một quyền đánh giết lăng xương các các chủ, đánh tan luyện hư chi hình chiếu ngâm nhân, Tạ Tình dám hướng hắn khiêu chiến, nếu là không có, có chút tài năng đều không thể nào nói nổi. Chú ý, Tạ Tình muốn ra tuyệt chiêu. Tân Dương lời nói mới ra, phía sau năm kiếm đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến đấu hai người. Tàng Kiếm Sơn Trang là thiên hạ nổi danh kiếm đạo môn phái, tổ tiên cũng là đi ra mấy vị luyện hư cường giả, nếu không có độc cô thiên ý lực lượng mới xuất hiện, Tàng Kiếm Sơn Trang có lẽ vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại phái. Tạ Tình tuân theo Tàng Kiếm Sơn trang chân truyền, huyền thiên là trải qua sát phạt rèn luyện ra cực đoan mà không rõ kiếm pháp, hai người chiến đấu đối với kiếm khách đến nói, đâu chỉ tại đối lâu gặp thức ăn ngon. Tâm hùng kiếm mãnh. Tạ Tình kiếm thế đột phải trở nên cuồng mãnh đến cực điểm, thiên vân kiếm như cự kiếm quét ngang, bá đạo vô cùng. Tàng Kiếm Sơn trang bên trong cất giữ ngàn vạn kiếm pháp kiếm quyết, trong sơn trang người cơ bản đều có thể tìm tới thích hợp tự thân kiếm pháp, mà Tạ Tình luyện, chính là trong đó mạnh nhất ba môn kiếm pháp chi, bốn tâm kiếm thần quyết. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, Huyền Tiễn song kiếm hoành giá, kiếm lậu ngoan lệ vô biên, lấy cùng tạ Tình sắp xỉ kiếm thế ngăn lại cái này cuồng manh chi kiếm. Nhẫn tâm quyết. Ngươi từ chỗ nào đạt được tâm kiếm thần quyết? Tạ Tình kiếm quang chuyển động, thế công càng phát ra cuồng mãnh, lời nói lại cực kỳ rõ ràng truyền vào Huyền Tiễn trong tai. Bốn năm trước, tạ Trang chủ cái thứ năm đệ tử Diêu Lăng kiếm, chính là chết trong tay ta. Kiếm ý của hắn bị song kiếm hấp thu, ta tự nhiên cũng nhận được bộ phận kiếm quyết. Huyền Tiễn thanh đạm giải thích. Kiếm thế càng phát ra kịch liệt, tâm trận kiếm kích. Hắc bạch song kiếm quái động, huyền thiên cả người đều như dung nhập trong kiếm, không trung chỉ thấy hắc bạch hai đạo kiếm quang lúc phân lúc hợp, nhưng không thấy huyền thiên thân ảnh. Vậy liền nhìn xem ngươi tâm kiếm của ta, ai sửa chữa tông. Tạ Tinh đối với Diêu Lăng kiếm cái chết bất vi sở động, Thiên Vân kiếm chậm chậm dựng thẳng tại trước người, như xem kia hai đạo quang ảnh kiếm quang như không. Trường sinh ngự ma vạn vật đều giết. Trong thoáng chốc, tựa hồ có vô số đạo thân ảnh tại kêu rên. từng cái gương mặt xuất hiện tại Hắc Bạch hai đạo kiếm quang bên trên. Những cái kia đều là chết tại Huyền Tiễn dưới kiếm đoan hồn, hơn nữa còn là bị Huyền Tiễn giết hai lần tồn tại. Huyền Tiễn giết nó thân, đoạt nó thần, vận dụng Trường Sinh Ngự Ma Mô phòng nó thần hóa làm phân thần, sau đó lại lần nữa lấy kiếm y đem phân thần chấm giết. Ngày qua ngày, năm qua năm, liền ngay cả Huyền Tiễn cũng không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người, càng không nhớ rõ giết bao nhiêu phân thần. Có đôi khi ngay cả Tần Dương đều cảm thấy kỳ quái. Huyền Tiễn như vậy điên cuồng giết người giết mình, đem tương đương tại một chính mình khác phân thần giết chết, vì sao còn không có điên. Hưng hực trong sát ý, có trùng điệp gương mặt dùng sức dãy rủa, như là mây đen bao vây lấy Huyền Tiễn cùng song kiếm. Một chiêu này sát ý cùng kiếm ý, Huyền Tiễn cũng không còn cách nào hoàn toàn kiềm chế trên thân kiếm, bởi vì vì chúng nó cực lớn đến Huyền Tiễn tự thân đều khó mà khống chế. Âm u mây đen đè xuống, nhưng có một đạo chí tôn đến quý kiếm quang tử trong mây đen bắn ra, thẳng tới bầu trời. Đồng thời có long ngâm kiếm minh vận động, làm cho phương viên trong vòng 10 trạm tiếng leng keng không dứt. Tiểm Nhật bọn người đồng thời đè lại trên thân bội kiếm, ngăn lại bội kiếm tự động ra khỏi vỏ, che đậy người Nhật bạn sắc mặt khó coi mà nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Trong kiếm hoàng giả tại tuyên cáo nó nguy hiểm. Thần Dương thản nhiên nói, cũng chính là lăng xương các phụ cận chỉ có bọn hắn đám người này cùng một chỗ thi thể tồn tại, nếu không lúc này kiếm minh liền không chỉ như vậy điểm rồi. Tạ Tính đã luyện được thuộc về mình kiếm cảnh, Kiếm này cảnh giống như Thần Dương nói tới, chính là trong kiếm chi hoàng. Thâm nhân kiếm hoàng. Chí tôn kiếm thế phối hợp Chí tôn thiên vân kiếm, tạo thành một kiếm chém ra mây đen, kim sắc kiếm quang nên tiếp hắc bạch song kiếm, ba kiếm tiếp xúc, lang lệ kiếm thế trên mặt đất chém ra vô số vết kiếm, cũng làm cho người vây xem liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên là đủ kịch liệt. Vương Vô Kỵ trong tay đao quang chớp liên tục, đem chạm mặt tới kiếm khí chặn đường, tạo huyền đồng dạng vận kiếm ngăn lại khoé động kiếm khí, nhưng công lực của hắn có trô không kịp. Còn là bị làm cho liền lùi mấy bước. Về phần đối diện Tần Dương, chỉ thấy kình phong quét hắn tóc trắng, âm vang thanh âm ở trước mặt hắn không ngừng vang lên, lại khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ là Dư Ba, còn khó có thể đột phá Tần Dương hộ thân quân ý. Đột nhiên, Tần Dương tiến lên một bước, một tay vươn về trước, kiếm khí đều như châu đất xuống biển, tại bàn tay trước đó trừ khử, hắn một tay đè chặt từ phía trước bay nhanh mà đến thân ảnh, hỏi, "Không, có sao chứ?" "Còn tốt." Huyền Tiễn ho nhẹ một tiếng, "Đạo" Hắn thương phải cũng không nhẹ. Tại đối diện, Tạ Tình sắc mặt trắng bệch lảo đảo rơi xuống đất, đồng dạng là phát ra ho nhẹ. Một trận chiến này, xem như lưỡng bại câu thương. Lại là Tạ Mộ xem thường Huyền Tiễn huynh, Tạ Tình thu kiếm trở vào bao, Huyền Tiễn huynh sắc kiếm, cũng là thế gian nhất tuyệt, còn xin Huyền Tiễn huynh đến, đến dự, tham gia năm sau Cửu Cửu Trùng Dương Luận Kiếm Đại hội, Tạ Mộ kỳ vọng cùng Huyền Tiễn huynh tái chiến một trận. Chương 356, cơ duyên. Thiệp vàng thiệp mời bay đến Huyền Tiễn cùng Tần Dương trong tay. Thập mợi bia vết kiếm thông suốt vọt vào mí mắt. Kiếm. Kiếm này ngấn rõ ràng để lộ ra kiếm khí tức, kiếm ý nghĩa. Trước mắt tựa hồ có vô số kiếm khí kiếm ý hiện lên, Tần Dương thậm chí có thể từ đó nhìn đến tự thân sở hữu kiếm ý chỉ cái bóng. Đạo này vết kiếm, liền như kiếm tập hợp thể. Tạ Mộ đã không cách nào thắng qua Huyền Tiện Huỳnh, đôi kia bên trên Thương Dương Quân sợ là ngay cả lưỡng bại câu thương đều làm không được. Cái này thập mợi, cũng mời Thương Dương Quân nhận lấy. Tạ Tính nói. Cửu cửu trùng Dương Không phải sau 3 tháng sau. Thần Dương hỏi. Lúc trước Doán Đông Lai đến cái bang trúc thọ, thuận tiện cũng mời cái bang tham dự nửa năm sau luận kiếm đại hội. Ngay lúc đó nửa năm, đến bây giờ chính là sau 3 tháng. Lại là chẳng biết tại sao, nguyên bản định tốt thời gian đột nhiên đổi, đổi thành gần 1 năm sau kiểu kiểu trọng Dương Tiết. Lần này luận kiếm đại hội khác biệt di vãng, việc quan hệ luyện hư cơ duyên, nếu là 2 vị muốn đồ đột phá, còn xin tại kiểu kiểu ngày hướng tàng kiếm Sơn Trang một nhóm. Tạ Tình thật sâu nhìn Tần Dương bọn người một chút, lại quay đầu đối Vương Vô Kỵ nói: "Vương Long Đầu, Tạ Mộ vô năng, lại là không thể để cho chính chúng ta tuyển lựa chiến lợi phẩm." Tạ Nhị Gia nói đùa, Vương Vô Kỵ không để ý chút nào cười nói: "Nếu không phải Quý Trang trang chủ ngăn lại Vân Sơ Cuồng, hủy diệt Lăng Xương các cũng không dễ dàng như vậy. Ta cái bang chỉ vì bảo thủ, về phần những cái kia bảo vật, chúng ta những này ăn mày cũng không dùng được." Nói thì nói như thế, nhưng ai cũng minh bạch bảo vật không có không dùng được lý lẽ. liền xem như trông thì ngon mà không dùng được vàng bạc châu báu, cũng có thể mua vật tư, cung cấp đệ tử cái bang sinh tồn. Vương vô kỵ lời ấy là muốn tạo tình thoải mái tinh thần, chớ có ấy nấy. Lúc này, Tần Dương nói ra, trừ phía trên nhất hai tầng, còn lại tầng lầu tùy ý các ngươi xuất nhập, bí tịch nhưng sao chép, bảo vật cũng có thể giao cho các ngươi 1 phần 3. Dạng này phân phối, không biết mấy vị có hài lòng hay không? Hài lòng, tự nhiên hài lòng, tạo tình bọn người cảm thấy hài lòng quá mức. Vốn cho rằng đối phương sẽ ăn hết đại bộ phận, không nghĩ tới còn cho bọn hắn 1 phần 3, thậm chí, ngay cả bí tịch đều có thể sao chép. Đối với Tạ Tình một đoàn người đến nói, dạng này phân phối nếu là còn không hài lòng, đó chính là lòng tham quá mức. Đa Tạ. Bọn hắn 10 phần dứt khoát nói lời cảm tạ tiến tháp, đem không gian lưu cho Mạc Gia một đoàn người. Tại bọn hắn tiến tháp về sau, Huyền Tiễn như có điều suy nghĩ nói, Tàng Kiếm Sơn trang luận kiếm đại hội, 10 năm một trận, mỗi lần đều tại tháng 2 2, chưa hề thay đổi qua ngày. Vì sao lần này chọn tại trùng cửu đâu? Nên là cùng kia đột phá cơ duyên có quan hệ đi, bây giờ thời cuộc càng phát ra hỗn loạn, hôm nay Lăng Dương các hủy diệt, ngày khác sao biết cái này hủy diệt vận mệnh không tới Phiên Tàng Kiếm Sơn Trang. Có mắt gặp người hiện tại cũng bắt đầu hành động, Tàng Kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thần Dương nói, làm đi ra mấy vị luyện hư môn phái, Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ không thiếu khuyết đột phá pháp môn. Chỉ là luyện hư khó nhập, dù là có tiền nhân chỉ rõ con đường, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Bất kỳ cái gì đột phá phương pháp đều thiếu không được phong hiểm. Tàng Kiếm Sơn trang kia cái gọi là cơ duyên, nên cũng là có không nhỏ nguy hiểm, cho nên những năm gần đây một mực không ai đi nếm thử. Nhưng bây giờ thế đạo đã kinh biến đến mức hung hiểm, cho dù là có phong hiểm, cũng không thể không đi làm. Nếu là Tần Dương không có đoán sai, sợ rĩ cái biến này, liền là vì có sắp xếp thời gian bố trí. Cái này luyện hư cơ duyên nên là cần một chút ngoại lực, nếu không Tàng Kiếm Sơn trang đóng cửa lại đến chính mình hưởng dụng chính là căn bản không cần người khác. Cái gọi là cơ duyên nên cũng cần chúng ta những người ngoài này ra thêm chút sức." Tân Dương nói, "Đương nhiên, đã để chúng ta xuất lực, tự nhiên cũng được phân điểm, cơ hội cho chúng ta. Cụ thể sẽ như thế nào, còn cần đợi đến sang năm trùng cửu mới có thể biết được." Một bên khác, trong tháp cao, cái bang cùng Tàng Kiếm Sơn trang người tại sau khi vào cửa, liền riêng phần mình tách ra, tìm kiếm thích hợp tự thân đồ vật. Đi theo Tạ Tình cùng một chỗ hành động Tạ Huyền nói ra, nhị thúc Huyền Tiễn giết Diêu Sư Hình, còn học trộm tâm kiếm thần quyết, chúng ta sao không tạm thời thối lui, chờ phụ thân đến lại cùng bọn hắn so đo. Đến lúc đó, cái này lăng xương các chiến lợi phẩm từ chúng ta cùng cái bang chia đều, há không đẹp ư? Tạ Tính nghe vậy, lại là bất vi sở động, nói, Diêu Lăng kiếm lúc trước bốn phía khiêu chiến giết người, hắn bị người giết, cũng là ứng hữu chi lý. Như không có bị giết dứt ngộ, liền không muốn đi giết người. Về phần chiến lợi phẩm sự tình, Ngươi cảm giác cho chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu võ công tuyệt học vẫn là thiếu thần binh lợi khí." Tạ Huyền nghe vậy, im lặng không nói. Tàng Kiếm Sơn Trang đã tên dấu kiếm, liền không thiếu kiếm khí, đồng thời trong trang kiếm quyết trăm ngàn bộ, bằng lực lượng một người coi như cuối cùng cả đời cũng không học hết. Còn có tâm kiếm thần quyết, theo ta quan sát, Huyền Tiễn bởi vì tính cách nguyên nhân, chỉ học trộm đến lạnh, hung ác, giận ba quyết, cái này ba quyết cố nhiên uy lực bất phàm, nhưng không sánh được Huyền Tiễn tự thân kiếm pháp. Không đủ lo lắng tâm kiếm thần quyết chân chính áo nghĩa, còn tại ở nhân tâm quyết cùng thông thần quyết, còn lại đều là không đáng nhắc đến. Chất nhi thụ giáo. Tạ Huyền đạo, ta tính lại là ân cần dạy bảo, ta biết ngươi sợ gì muốn cùng mặc ra trở mặt, là nghĩ thử một lần thương dương quân chi lợi hại. Nhưng nghe thúc thúc một chút, khiêu chiến thương dương quân đối với ngươi mà nói quá sớm. Kiếm đạo cần có ánh mắt lâu dài, càng cần cước đạp thực địa. Đợi hắn ngày ngươi vượt qua ta, lại đi khiêu chiến thương dương quân cũng là không mượn. Nếu không liền chỉ có một con đường chết. Kiếm giả chết tại trên thân kiếm là số mệnh, không chết ở trên thân kiếm lại là cao nhất truy cầu. Truy cầu không chết ở trên thân kiếm chính là truy cầu kiếm đạo độc tôn, bởi vì trên kiếm đạo vô địch, cho nên sẽ không chết tại trên thân kiếm. Thúc cháu hai vừa nói vừa đi, không bao lâu liền đã đi tới tầng thứ 8, cũng chính là bên trên số dưới thứ 3 tầng. Nơi này cũng là bọn hắn có khả năng đi đến tối cao tầng lầu, lại hướng lên. Tạ Tinh nhìn thoáng qua đầu bậc thang thanh trường kiếm kia, Trong kiếm tuyệt diệt chi khí, làm cho vừa mới bị thương thân thể cảm thấy bản năng nguy hiểm, rất nhiều người đều coi là thương dương quân chỉ thiện dùng đao, lại không biết hắn trên kiếm đạo tạo nghệ có lẽ càng sâu. Huyền Nhi, ngươi cảm nhận được sao? Tạ Huyền chẳng biết lúc nào đã rút kiếm ra khỏi vỏ, như lâm đại địch. Vẹn vẹn một thanh có lưu kiếm thế trường kiếm, liền để hắn như thế ứng đối, điều này cũng làm cho Tạ Huyền rốt cục nhận thức đến mình cùng Tần Dương chiến lệnh. Lại hướng lên một tầng, liền phải đối mặt thật đang đối mặt thương dương quân kiếm pháp. Đáng tiếc Tạ Tình tiếc nuối lúc đầu, nếu như ta hiện tại vô hại mang theo, thật đúng là nghĩ thử một lần kiếm này phong mang. Bất quá Thương Dương Quân có thực lực này, ta đối sự kiện kia thành công kỳ vọng liền lại cao một tầng. Chỉ là không biết, huynh trưởng có thể hay không thắng qua Thương Dương Quân. Một câu cuối cùng, Tạ Tình thanh âm thấp không thể nghe thấy. Tân Dương thực lực, Tạ Tình nhìn không ra, cũng không biết cái này Mạc Gia Dương Nghiễm chấp trưởng giả đến cùng sâu bao nhiêu thực lực. Nhưng có thể đoán được chính là, như hai người tương chiến Chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Chương 357, Thiên môn bên ngoài, Phiêu miểu kiếm pháp. Tây Bắc đạo chi nam, quần phong lang lập. Tại dãy núi Choso có hai tòa cao vút trong mây sơn phong đối lập, nguy sừng núi sừng sững, ở giữa ẩn hiện huyền văn, có vô hình khí tường nhét đầy giữa hai ngọn núi, làm cho cái này hai ngọn núi tựa như một tòa to lớn vô cùng đại môn, đỉnh thiên lập địa, đứng vững tại trần thế ở giữa. Trên thực tế, cái này cũng đích thật là một cánh cửa. Thiên môn Vượt qua cửa này, liền sẽ tiến vào thiên đô vị trí, tiến vào kia giọi xa trần thế thành trì, nhìn thấy chánh cư người thế ngoại. Lúc này, tại thiên môn trước đó, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí bén nhọn bốn phía tung hoành, tuyệt diệu kiếm thức thi triển, đắc sắc kiếm đấu đang tiến hành. Phá không phi diệt. Phi không kiếm khí xuyên qua vô biên, bắt ngát trong bóng kiếm, một thân ảnh lóe lên liền biến mất, để trận này kiếm đấu quyết ra thắng bại. No. Ảnh một lấy kiếm trụ địa, phun ra một ngụm đỏ hồng, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Làm sao có thể? Vì sao Độc Cô Thiên Ý Phiêu Miểu Kiếm Pháp sẽ trong tay ngươi xuất hiện? Độc Cô Thiên Ý là Vân Mông kiếm thần, cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn lâu dài không vào đại hạ, theo lý mà nói, truyền nhân của hắn căn bản không nên xuất hiện ở đây, càng không nên xuất hiện tại người trước mắt này trên thân. Rất đơn giản, ta từng viễn phó Vân Mông, bái Độc Cô Thiên Ý vi sư. Tuyết trắng mây dài đạp ở tuyết động bên trên, sau đó là tuyết trắng quần áo, tuyết trắng sắc mặt, cùng tuyết trắng tóc dài. Sử xuất phiêu miểu kiếm pháp người một thân tuyết trắng, nhất là kia trắng đến không bình thường làn da cùng ngân bạch tóc dài, đều chứng minh thân phận của người này. Đây là một cái thiên tộc người, hoặc là nói, phản thiên tộc người. Đây không có khả năng." Ảnh Phản Bắc một cái nói, hơn 20 năm trước, người Thiên Đô Ti Thiên Thánh Quân khiêu chiến độc cô thiên ý là bại, đồng thời suýt nữa chết tại Vân Ngung. Theo lý mà nói, các ngươi giữa song phương chính là không thâm cũ cũng có đại hận, hắn vì sao muốn dạy ngươi kiếm pháp? Bởi vì cái này Liên không dạy ta kiếm pháp sao? Trẻ tuổi phản thiên tộc người suy cười một tiếng, quá nhỏ hẹp. Truy sát ta cha người không phải Độc Cô Thiên Ý, mà là Vân Mông Ma Tông. Nếu là bởi vậy, liền để cha ta cùng sư phụ hắn lên, kia cũng không tránh khỏi quá coi thường Thiên Đô Ti Thiên Thánh Quân cùng Thiên Hạ đệ nhất kiếm. Phạm Nhân luôn luôn như thế nhỏ hẹp, nhìn không thấu siêu phàm giả tâm tư, liền cho rằng giống như bọn họ nhỏ hẹp. Ti Thiên Thánh Quân trưởng tử, Tần Dương tiện nghi huynh trưởng, Ti Dạ, hắn dẫn theo trưởng kiếm bệ nghệ lấy ảnh một Tâm tư của ngươi như thế nhỏ hẹp, cũng khó trách như thế vô dụng. Cái bang Tân Nghiệm chấp pháp trưởng lão, không gì hơn cái này. Quách Tuần Dương số phản chân kinh, không gì hơn cái này. Trả lại kiếm trở vào bao, Ti Dạ thân ảnh lóe lên, lên trời cửa bên trên một cỗ xe ngựa, thanh âm đạm mạc từ màn xe hậu truyền đến, "Cút đi, ta xem ở Quách Tuần Dương trên mặt mũi không giết ngươi. Ghi nhớ ta hôm nay ân được đi." "Đi." Lái xe lão giả yên lặng vùng lên roi ngựa, tuyết trắng hai con tuấn mã cấp tốc chạy, nhanh chóng đi. Cái xe ngựa rời đi về sau, ảnh quằn quại lấy đứng vững bước, bước chân, nhìn cách đó không xa bị thương Vũ Tranh, nhìn nhìn lại kia nhanh không còn bóng dáng xe ngựa. Ti Dạ hắn ý vị thâm trường đọc lấy cái tên này. Ai ngột dại Vũ Tranh đến đây Thiên Đô khiêu chiến, lại không nghĩ rằng tại cái này Thiên môn ngoại tỉnh thấy chính muốn rời khỏi Thiên Đô xe ngựa. Phát giác được hai người thực lực bất phàm về sau, trong xe ngựa Ti Dạ liền đối với hai người sinh ra hứng thú. Chuyện sau đó, liên thuận lý thành chương phát sinh. biết được hai người trước tới khiêu chiến đô, Ti Dạ thân tự xuất thủ, một kiếm trọng thương Vũ Tranh, tiếp lấy cùng ảnh một đánh nhau. Tại phiêu miểu kiếm pháp hạ, ảnh một toàn không còn sức đánh trả, đại kim cương thần lực khó thắng Ti Dạ hùng hậu khí huyết, gầm mở số phản chân kinh tức thì bị Ti Dạ đều phá đi. Tổng thể mà nói, ảnh bại một lần phải cúi thảm, tần vũ cái thân phận này cũng bị Ti Dạ giẫm tại dưới chân. Nhưng là, cũng là bởi vì lần này gặp nhau, ảnh một biết được Ti Dạ bộ phận nội tình, còn phải biết hắn sứ thừa Ti Thiên Thánh Quân chi tử, lại nhìn ngươi có thể hay không tại chủ thượng thủ hạ trốn qua một mạng, ẩn một phát hung ác mà thầm nghĩ. "Tiếu." Tuyết Ưng quanh quần trên không trung bay thấp, rơi vào đoạn thủy trên cánh tay. Đoạn thủy từ Tuyết Ưng trên chân cầm xuống tin hoàn, đem nó giao cho Trần Dương. "Sư giả." "Ừm." Trần Dương lên tiếng, bóp nát tin hoàn, túi đầu xem xét. Không bao lâu, hắn lông mày nhíu lại, lộ ra một tia song vị tiêu dung. "Sư giả, có chuyện tốt gì sao?" Huyền Tiễn tới lui hồ lô dịu hỏi. Tại cùng tạ tình đấu thắng một trận về sau, Huyền Tiễn thu lại sát ý, lại biến thành một bộ dáng vẻ hào sảng tiểu quỷ bộ dáng. Cho dù là trên thân có tổn thương, cũng không nhịn được muốn uống rượu. Cũng không tính được chuyện tốt đi, chỉ là một kiện có ý tứ sự tình, Tần Dương nghiền ngẫm cười nói, ta cái kia tiện nghi huynh trưởng, ra Thiên Đô. Ồ, cái kia Ti Thiên Thánh quân trưởng tử. Huyền Tiễn cũng là có phần cảm thấy hứng thú nói, kia đích thật là có ý tứ. Cũng không biết ngài vị huynh trưởng này cũng tại Thiên Đô bên ngoài sống bao lâu. Đối với Trần Dương, huyền thiên tự hỏi là khá hiểu, từ khi giết sư tỷ cùng sư huynh về sau, Trần Dương tâm địa rắn như sắt đá. Sống nương tựa lẫn nhau 10 năm sư tỷ cùng sư huynh đều giết, giết một cái chỉ có điểm quan hệ máu mủ linh trưởng hoàn toàn không phải cái gì khó mà lựa chọn vấn đề. Nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương. Bản tọa cùng kia Ty Dạ, tựa như cái này tham gia tốc cùng thương tốc, này ra kia không, như không gặp gỡ tức không sao, gặp nhau ngày, phải có một chết. Trần Dương cười nhạt nói. Tham thương, chỉ chính là tham gia tinh cùng thương tinh, cả hai trong tinh không này ra kiếp không, vĩnh viễn không cùng hiện ngày. Hiện tượng này ẩn dụ đến trên thân người, chính là đối lập lẫn nhau, vĩnh thế đều định. Loại này đối lập, nhiều khi chính là dùng tại thân hữu trên thân, dùng để hình dung tần dương cùng kia tí dạ, ngược lại là có chút thích hợp. Vậy chúng ta không bằng đoán xem hai người các ngươi khi nào sẽ gặp nhau đi." Huyền Tiễn đồng dạng cười nói, "Gặp nhau ngày, liền có một người thân chết. Huyền Tiễn cơ hội 100% khẳng định." Người chết kia người sẽ không là Tần Dương, sẽ chỉ là Ti Dạ. Giữa hai người thắng bại căn bản không có gì tốt đoán, Huyền Tiễn ngược lại là càng muốn đoán xem Ti Dạ lúc nào chết. Lấy hắn đối Tần Dương hiểu rõ, Ti Dạ ra thiên đô, coi như hắn không tìm đến Tần Dương, Tần Dương cũng sẽ đi tìm hắn. Hai người gặp nhau thời gian, đại khái sẽ không quá lâu. Đợi đến đại hạ cùng Vân Ngâm sự tình kết thúc về sau, bản tọa liền sẽ đi tìm hắn. Tần Dương đem giấy viết thư trấn thành một miệng, nhìn về phía đám người, nói: Các ngươi hẳn là cũng nghe tới một điểm phong thanh đi, gần nhất đại hạ triều đình thảo chiều bên trong, có đại quan đề nghị cùng Vân Ngung nghị hòa, mà Vân Ngung bên kia cũng có người hoạt động, muốn để Vân Ngung giao ra quan nội nói, cùng đại hạ trao đổi lương thực. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này có chút quen thuộc? Đương nhiên quen tất, ở đây mặc ra bên trong người như thế nào lại chưa quen thuộc? 14 năm trước, Vân Ngung đại hạ, Vân Ngung đế quốc vì lương thực đang muốn khai chiến. Khi đó đại hạ cùng Vân Ngung cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Song Vương đều có người trên triệu đỉnh hoạt động, cuối cùng để một trận đại chiến trừ khử. Bây giờ tình trạng thuận tiện như 14 năm trước một màn kia tái diễn. Chương 358: Gặp nhau huyền chủ. Gần nhất đại hạ có 3 cái tin tức trọng đại lưu truyền. Thứ nhất, mặc ra cái bang, Tàng Kiếm Sơn trang công bên trên lăng xương cát, độc thuộc về hoàng gia thích khách tổ chức bị cái này ba nhà hủy diệt, Thương Dương Quân Tần Dương đánh giết lăng xương cát các chủ khúc lăng xương, đánh bại thánh chủ Nguyên Thần hình chiếu. Thứ hai, Quách thuần dương cùng Thánh chủ tại Cửu Giang Hồ Thượng một trận chiến, cuối cùng Quách thuần dương cao hơn một bậc, Thánh chủ thua chạy. Vẹn vẹn tại cái bang Kha Hàng Long sau khi mất đi hơn 2 tháng, La chủ Mưu Lăng Sương các liền bị hủy diệt, ngay cả Thánh chủ vị này luyện hư cường giả đều thụ trọng thương. Việc này để người trong giang hồ đều kiến thức đến Quách thuần dương thủ đoạn, để hữu tâm người minh bạch, Quách thuần dương mạnh không chỉ là vũ lực, mà là trí tuệ. So với Quách thuần dương kế bại Thánh chủ, tần dương chiến tích liền có chút không thấy được. Đồng thời Lăng Dương các chỗ vắng vẻ, cũng không người biết được tình huống sát thực. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho Thương Dương Quân được đặng cấp lại lần nữa bên trên một tầng. Hiện trên giang hồ đều coi Thương Dương Quân là thành tương lai luyện hư cường giả, được vinh dự có khả năng nhất tiến vào luyện hư võ giả một trong. Cái thứ ba tin tức, so với trước hai cái tin tức, ảnh hưởng phạm vi càng quảng đại hơn. Trước hai cái tin tức chủ yếu vẫn là lưu truyền tại giang hồ, mà cái thứ ba tin tức lại là tại toàn bộ đại hạ lưu truyền. gây nên vô số đại hạ con dân nghị luận, cùng phẫn giận. Triều đình đem cùng Vân Mông Nghị Hòa, tại năm mới đến thời khắc, Vân Mông sứ thần sẽ đến đây đại hạ, cùng đại hạ trao đổi nghị hòa sự tình. Chuyện này làm cho tất cả đại hạ con dân đều cảm thấy phẫn giận, trên giang hồ thậm chí có người đề nghị đi ám sát sứ thần, phá hư hòa đàm. Chỉ như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại 11 năm trước trận kia đại đồ sát. Hạ Hoàng kích động quan nội đạo chi hào cường kêu gọi nhau tập hợp dân chúng phản kháng. Về sau lại huyết tế 30 vạn dân chúng, đồng thời đem nỗi oan nước này ném ở Vân Mông đế quốc trên đầu. Vì bình định đại hạ người phản kháng, Vân Mông giết mười mấy vạn người mới xem như bình định quan nội nói. Nhưng về sau 11 năm, quan nội đạo phản kháng một mực chưa từng đình chỉ. Cừu hận đã thật sâu khắc vào đạo này chi người tâm bên trong, cái này 11 năm, chí ít có 2 mười mấy vạn người chết tại phản kháng bên trong. Bởi vì cái này chưa hề gián đoạn phản kháng. Vân mông chiếm lĩnh quan nội đạo dự tính ban đầu có thể nói là bị phá hư phải không còn một mảnh, hàng năm thu hoạch không có bao nhiêu lương thực không nói, còn phải một mực chú quân tùy thời tiến hành chân ác, chỉ là quân lương cùng quân lương cũng không biết muốn hào phí bao nhiêu. Quan nội đạo đối với vân mông đế quốc đến nói, đã là thành so gân gà còn muốn vô dụng phế địa. Lần này mặc ra cự tử đề nghị lấy quan nội đạo đổi lấy lương thực, vân mông đế quốc bên kia vẫn chưa nhiều hơn cân nhắc, liền đáp ứng khoản này có lợi mua bán, mà đại hạ bên này cũng muốn thu hồi mất đ Cho nên song phương đều có giao dịch mục đích. Cái này khiến nghị hòa quá trình so tưởng tượng tưởng tới cũng nhanh. Nhưng quá trình nhanh, kết quả lại không nhất định nhanh. Cưu Hận bởi vì mấy chục vạn người thương vong mà thật sâu khắc vào đại hạ trong xương người ta, in dấu tiến trong lòng, lần này nghị hòa cũng không biết bao nhiêu người dự định phá hư. Cũng liền tại loại này toán giận tràn ngập đến toàn bộ đại hạ, thậm chí ngay cả trước đó giả ngân phiếu dư ba đều ứng việc này có chỗ tiêu tán thời điểm, Tần Dương lặng lẽ đi tới tác đô vùng ngoại thành. Tắc Hạ học cung bên ngoài. Truyền không nghị hòa, đánh chết Vân Ngum chó, đoạt lại quan nội đạo. Tình nguyện hy sinh vô số đoạt lại quan nội nói, cũng không nghị hòa giao dịch. Vừa tới Tắc Hạ học cung bên ngoài, liền thấy trùng trùng điệp điệp học sinh đang kháng nghị hò hét. Tắc Hạ học cung học sinh đều chính vào nhiệt huyết khí thịnh thời điểm, cho dù là từ nhỏ từ quan lại thế gia lớn lên học sinh cũng không mất nhiệt huyết. Nghe tới nghị hòa tức sẽ tiến hành, Vân Ngum sứ thần thậm chí đều đã khi xuất phát, cũng không biết ai trước hết nhấc sách một câu. Đám học sinh liền bắt đầu tổ chức kháng nghị hoạt động. Sư giả mời mời tới bên này. Vi Tần Dương dẫn đường một cái nữ học sinh cung kính nói, mang theo Tần Dương hướng về học cung phía cạnh một cái lối nhỏ bước đi. Tất hạ học cung ở vào núi non trùng điệp bên trong, bốn bề toàn núi, xung quanh đều là rừng cây. Tần Dương đi theo cái này, nữ học sinh thuận tiểu đạo tiến lên, cùng nhau đi tới, càng phát ra yên lặng. Nhưng Tần Dương linh thức lại có thể sớm cảm thấy được phía trước rừng cây chỗ sâu có một tòa lầu các tồn tại, cái này khiến hắn có chút kinh dị. Mạc sư tỉ thật đúng là thần thông quảng đại, lại còn có thể ở chỗ này có được một chỗ lầu các." Thần Dương khẽ cười nói, "Tắc Hạ Học cung trừ cửa chính, địa phương còn lại vẫn chưa có cái gì tưởng vây loại hình vòng tiêu chí chí, núi này lĩnh ở giữa địa giới, bao quát cái này chu vi tầm 10 ngọn núi, trên thực tế đều thuộc về Tắc Hạ Học cung. Có thể tại Tắc Hạ Học cung khu vực bên trong có như thế một tòa yên lặng lầu các, nói huyền chủ thần thông quảng đại là không có chút nào quá phận." Dẫn đường nữ học sinh mỉm cười, lại là không làm trả lời. một mực mang theo tần dương đi tới trong rừng lầu các nghe dây cung các. Sư giả mời. Nữ học sinh mở ra lầu các đại môn, mình lại yên lặng lui lại, lặng lẽ rời đi. Cũng liền tại đại môn mở ra thời khắc, tiếng đàn vang lên, mang theo dẫn dắt tri chi ý, chiêu tần dương đi vào. Tần dương liền thuận cái này, tần dương nhập cái này lầu các, lên lầu 2, tại một nhỏ trước bàn ngồi xuống, tại trước người hắn cách đó không xa, chính là một màn u mạn, phía sau rèm chiếu ra một đạo thước tha cái bóng, tố thủ lãnh đàn Sư đệ đường xa mà đến, sư tỷ, ngươi ngay cả mặt đều không lộ một chút sao?" Thần Dương trêu đùa. "Chỉ là sợ sư đệ sẽ hù đến mà thôi." Huân chủ nhẹ nhàng phất tay, Ú Mạn chậm chậm cuốn lên. "Sư đệ khác không lớn, chính là gan lớn." Sư tỷ nghĩ dọa. Trên mặt Tiếu Dung chuyển thành cười khổ, Thần Dương có chút khóe tạ nâng trán, "Sư tỷ à, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ." Ú Mạn về sau, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ là một chương khiến người khuôn mặt quen thuộc, nhưng là, cái này quen thuộc Kỳ phàm này. Thần Dương cười khổ nói, khuôn mặt này, nhưng không phải liền là vị kia kỳ đại tài nữ sao? Ban đầu ở tê hồ bên bờ, Tần Dương cùng Lôi Vương bọn người tranh chấp thần nông dược, từng xa xa gặp qua kỳ phàm này một mặt. Lúc ấy kỳ phàm này bị giao chiến dư ba chân choáng, Tần Dương từng cảm ứng được nàng có thể là cố ý té xỉu, bây giờ cái này gặp một lần, thật đúng là cố ý. Sư tỷ ngươi đây thật là Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu áo lót ta? luôn cảm giác vị này Mạc sư tỷ áo lót so với mình còn nhiều, cùng cái xá hoa, một cái lồng lấy một cái. Cao Giang Tuyết, kỳ phẩm này, Mạc gia huyền chủ có lẽ thần nông giáo bên trong còn cất dấu một cái. Huyền chủ áo lót, quả nhiên là nhiều đến đều nhanh khó mà đếm rõ. Áo lót chính là thân phận. Huyền chủ mỉm cười, bí mật. Xem ra thật đúng là thật nhiều. Nữ nhân bí mật, xách tần dương niết miệng, như vậy, lần này gọi ta đến đây lại có chuyện gì đâu? Sư tỷ che giấu tung tích tiến vào Tắc Hạ học cùng, cũng hẳn là có một số việc muốn làm a, có phải là muốn gọi tiểu đệ ta giúp đỡ chút. Người đây ngược lại là Đoàn Sai, ta sự tình tạm thời thông thả, hiện tại quan trọng vẫn là cự tử nói tới hai nước nghị hòa sự tình. Huyền chủ nhẹ nhàng phát bông nhúc nhích dây đàn, nói, nghĩ đến ngươi cũng phát giáp đi. Hai nước nghị hòa sự tình có thể thuận lợi như vậy tiến hành, thiếu không được cự tử vận hành. Chương 359, cự tử mục đích, suy đoán. Cự tử động tác là càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí còn liên hợp Quách thuần dương âm thánh chủ, đem thánh chủ trọng thương, làm cho thánh chủ không thể không trốn về hoàng cung. Tần Dương nói, Cửu Giang Hồ một trận chiến kết thúc về sau, Tần Dương rốt cục biết được Quách thuần dương át chủ bài là cái gì, chính là cự tử trợ giúp. Mặc dù tại chiến hậu Quách thuần dương tiến hành che giấu, nhưng đối với chính cái ba người, hắn lại chưa từng có chỗ giấu giếm. Cho nên tại Tây Bắc đạo chứa thương ảnh một cũng thu được truyền thư, hiểu rõ Cửu Giang Hồ một trận chiến tường tình. ngươi lại đoản sai, thánh chủ sẽ không về hoàn cung." Huyền chủ nói, 11 năm trước, hạ hoàng huyết tế 30 vạn quan nội đạo nạn dân, nhất cử khôi phục thương thế, đồng thời mượn nhờ một cây ma đạo thực lực đại tiến, nhưng cũng bởi vậy, vậy, hạ hoàng phong cách hành xử phi biến. Đầu mấy năm còn tốt, cũng chính là ngẫu nhiên làm ra hành động kinh người, nhưng ở 8 năm trước, thực lực của hắn đột nhiên có lớn tiến bộ, nhất cử đem thánh chủ bức ra hoàn cung, nắm giữ triều đình lớn nhất quyền lợi. Thánh chủ hiện tại đoán chừng cũng sợ hạ hoàng. sợ về hoàng cung chữa thương sẽ gặp hạ hoàng độc thủ. Trước đó tầm 10 thay mặt hoàng đế, dù là văn thao vũ lực đều là nhân tuyển tốt nhất nguyên phong đế, cũng chính là cái hạ cấm phật lệnh trước thay mặt hoàng đế, cũng không dám đối thánh chủ bất kính. Đối phương không chỉ là hoàng thất lão tổ tông, vẫn là một cái luyện hư cường giả, chính là hoàng thất lớn nhất ác chủ bài. Nhưng đến cái này nếu mủi thất bại, cắt đất bồi thường khai nguyên đế thời kỳ, thánh chủ đúng là bị sinh sinh bức ra hoàng cung, đổi ra đại hạ trung tâm quyền lực. Mà lần này biến hóa điểm xuất phát Liên ở chỗ 11 năm trước trận kia chiến bại, trận kia hy tế, cái kia thanh ma đao. Kia đến tột cùng là cái gì ma đao? Có thể khiến người ta phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thần Dương Hiếu Kỳ hỏi. Võ giả cường đại là tự thân cường đại, mà không phải binh khí cường đại, cái này lý niệm xâm nhập lòng người, như không có này tín niệm, võ giả cũng đến không được cảnh giới cao thâm. Điểm này, từ thần nông giáo binh chủ trưởng lão trên người liền có thể nhìn ra manh quẻ. Binh chủ trưởng lão bản thân thực lực nội tình liền cực kỳ thâm hậu. Sở tại 30 năm trước liền nghe nói đã đến luyện thần phản hư nhất cực điểm, tiến không thể tiến. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới năng thủ cầm hộ phách đao phát huy có thể so với luyện hư chiến lực. Nhưng 30 năm trôi qua, binh chủ trưởng lão còn là bị vây ở luyện hư trước đó, không có một tơ một hào tiến bộ. Chiến lực của hắn so với 30 năm trước có chỗ làm sâu sắc, nhưng cảnh giới lại một mực sách không đi lên. Hộ phách đao thành tựu hắn, cũng hạn chế hắn. Bởi vì cùng hộ phách đao liên lạc quá sâu, một khi đột kiếp Liên khẳng định gặp phải thanh này hung đao phản phệ, binh chủ trưởng lão cơ hồ là trên đời này độ kiếp tỷ lệ thành công thấp nhất phản hư võ giả. Hồ phách đao như thế, hạ hoàng cái kia thanh ma đao cũng không nên ngoại lệ. Nếu là dựa vào một cây ma đao liền có thể đi vào luyện hư, kia luyện hư cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền. Điểm này, ta cũng không biết, nhưng cự tử hẳn phải biết. Hắn đối với triều đình cùng hoàng thất hiểu rõ, xa so với chúng ta muốn sâu. Huyền chủ tràn ngập thâm ý điệu đạo. Tần Dương nghe vậy, Đồng dạng ngậm lấy thâm ý, nói: "Xem ra sư tỷ rất tiếp cận cự tử." Cự tử động tác càng nhiều, bại lộ vết tích cũng càng nhiều. 10 năm trước, cự tử một mực cần nút, cho nên vết tích một chút cũng không, huyền chủ tìm hắn 10 năm cũng không tìm tới một chút tung tích. Gần nhất 1 năm, cự tử bắt đầu có hành động, trên người hắn mê vụ cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cho tới bây giờ, huyền chủ đã đem thân phận của hắn quy định tại cái nào đó phạm vi bên trong. Nguyên thần hình chiếu cực hạn khoảng cách là ngàn dặm, lúc trước ngươi cáo chi tại ta cự tử khả năng tại Tắc Đô, Hoài Nam đạo các hùng, ta liền lưu tâm, về sau cự tử mấy lần lấy nguyên thần hình chiếu xuất hiện, ta liền âm thầm điều tra cái này mấy chỗ ngồi trùng hợp phạm vi, cuối cùng xác định cự tử tại Tắc Đô. Đáng tiếc, Huyền chủ có chút nhạt nhẽo mà nói, đáng tiếc hiện tại coi như tìm ra cự tử, cũng có chút trễ. Bây giờ tình huống, là cự tử chủ động đứng ra, hắn đã là dần dần không tiếp tục giẩn giấu thân phận của mình, trước đó ẩn núp 10 năm không ra, Huyền chủ liền không tìm được hắn. Hiện tại hắn chủ động xuất hiện, coi như tìm tới hắn, lại có ý gì? Sư tỷ cảm thấy thất bại sao? Thần Dương cười nói, cái này kỳ thật rất bình thường. Như hắn dễ dàng như vậy liền bị người bắt được, hắn cũng không xứng khi mặc ra cự tử. Mặc gia cự tử, luôn luôn dựa vào chí lực tăng cơm, vũ lực phương diện thì từ chỉ qua lưu bộ tốc, cũng liền thế hệ này cự tử khác loại, ngay cả võ công cảnh giới đều đến luyện hư chi cảnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đời này cự tử chí lực không có đối theo, tương phản Tuần Dương cảm thấy hắn chí lực tại rất nhiều cự tử bên trong cũng là bản tiêm. Muốn ẩn tang liên ẩn tàng cái chiết đệ, một điểm động tác đều không có, một khi xuất thủ, chính là có thập toàn năm chắc, ai cũng ngăn cản không được. So với những cái kia nhìn như bí ẩn, kỳ thực cái đuôi khắp nơi đều là gà mờ, cự tử làm phía sau màn đại lão quả thực ưu tú. Thôi, còn tiếp tục đàm hai nước nghị hòa sự tình đi, huyền chủ mất hứng nói, sư đệ cảm giác cho chúng ta tại lần này hai nước nghị hòa bên trong nên đóng vai cái dạng gì nhân vật? là thúc đẩy người, vẫn là kẻ phá hoại. Thúc đẩy nghị hòa, vẫn là phá hư nghị hòa, cái này quyết định bọn hắn phái này người tiếp xuống làm việc phương châm, cũng quyết định bọn hắn phải chăng muốn cùng cự tử đối đầu. Tần Dương nghĩ nghĩ, nói, thúc đẩy không có nghĩa là hai nước thật hội hợp làm, phá hư cũng không có nghĩa là hai bên sẽ lập tức khai chiến. Nói cho cùng, bây giờ cái này quỷ quệ tình thế, người ta đều nhìn không ra. Cho nên không bằng nói chuyện bên nào đối với chúng ta có lợi, tự tự thân lợi xích lên đường đi. Nghĩ đến sư tỷ cũng không phải vì thương sinh phúc lợi mà hy sinh chính mình người, không phải sao? Cha ta đã vì thương sinh hy sinh, ta không nghĩ giẫm vào hắn vết xe đổ." Huyền chủ thản nhiên nói. "Thương sinh chi phúc lợi, cùng nàng có liên can gì?" Lửa số Huyền chủ dĩ vãng đi sự tình, đều là dùng mắt là nhất trước, lúc nào quản qua thương sinh vô tội. Thương sinh quá nhiều, Huyền chủ không tâm tư quan tâm nhiều người như vậy. Đó chính là lấy ích lợi của chúng ta xuất phát." Tần Dương không ngoài sở liệu cười nói. Đầu tiên theo sư tỷ tỷ lợi ích xuất phát, cự tử ứng nên sẽ không bỏ rơi vì đời trước cự tử báo thù. Lúc trước hắn đối trước đi tham gia hội nghị cựu toán thành viên không làm, có lẽ là vì về sau đại hành động. Tạm thời phục tùng cự tử an bài, đối sư tỷ đến nói là có lợi. Lại nói sư đệ rích lợi của ta. Cự tử tương trợ Quách thuần dương đối Thánh chủ xuất thủ, đại hạ hoàng thất tạm thời mất đi một đại chiến lực. Thánh chủ mặc dù bị hạ hoàng đuổi ra hoàng cung, nhưng bản thân hắn vẫn là lấy hoàng thất lợi ích làm chủ. cùng Hạ Hoàng đứng tại cùng một lập trường. "Sư tỷ, ngươi nói cự tử hiện tại để hoàng thất mất đi một cánh tay đắc lực, hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào? Trảm nó tay chân, lấy nó tính mệnh." Cái này cùng Quách thuần Dương kế hoạch cùng loại, Huyền chủ không chút do dự nói, hắn là muốn ra tay với Hạ Hoàng. 89/10. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Hạ Hoàng, có lẽ chính là cự tử mục tiêu cuối cùng nhất, hắn muốn tránh trừ cái này đạp lấy mấy chục vạn xác người xương tiến lên đại hạ chí tôn, nhân chúng chi ma." Mà cái này đối với Tần Dương đến nói chính là có lợi nhất, bởi vì hắn phải thừa dịp loạn cấp lấy lợi ích lớn nhất, khuyết chương thế lực lớn nhất phàm vì vì chính mình thành tựu nhân tiên chuẩn bị tư lương. Chương 360, dị biến. Sư đệ muốn để hạ hoàng chết, hẳn là sư đệ muốn đi cái kia thành trên long ỷ ngồi một chút. Huyền chủ tò mò hỏi, Tần Dương nghe vậy, cười ngay cả khoát tay, kia cái ghế có cái gì tốt ngồi, nếu không phải cái gì quyền lực, sư tỷ cùng ta hiện tại quyền lực chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ra lệnh một tiếng, chỉ ít có hai vạn mặc giáp đệ tử cho chúng ta sùng pha khói lửa, tự thân xuất thủ, trong vạn quân cũng có thể lấy đầu người. Vậy sư đệ vì sao? Từ là vì võ đạo đột phá, vấn đỉnh đỉnh phong. Tần Dương một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, khi nhắc tới đỉnh phong thời điểm, tâm tính thâm trầm như hắn, cũng sinh ra một vòng hướng tới chi tình. Quyền lực, hắn không quan tâm, vật chất hưởng thụ, hắn cũng không nhiều lắm dục cầu. Tần Dương thật chính là muốn là đứng tại đỉnh phong, quan sát thế gian phong cảnh, trường sinh cựu thị bao trùm trên trời đất. Đã luyện võ, đồng thời có cơ hội đăng lâm đỉnh phong, kia lại há có thể không đi tối cao chỗ nhìn một chút? Sư đệ, Huyền chủ nhìn xem cặp kia lộ ra hướng tới chi sắc đồng tử, tựa như lần thứ nhất nhận biết Tần Dương, lại là không nghi tới, sư đệ mục tiêu của ngươi sẽ như vậy tồn thú. Tâm tư thâm trầm là Tần Dương, tâm ngoan thủ lạt là Tần Dương, ngoan độc quả quyết cũng là Tần Dương, nhưng những này đều chỉ là Tần Dương vì đạt được đến mục đích sử dụng thủ đoạn thôi. Tần Dương mục đích một mục rất đơn giản, đó chính là hướng về phía trước, hướng lên, cuối cùng đến Võ Đạo Đế đỉnh phong. Vì mục đích này, hắn sẽ không tiếc thủ đoạn, làm ra đủ loại khiến người không thể tưởng tượng sự tình, bao quát giết hạ hoàng, cướp lấy lớn nhất quyền lực vì chính mình thành tựu nhân tiên phục vụ. Huyền chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, Laudizi vãng đối Tần Dương ấn tượng, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nếu là sư đệ tâm nguyện, sư tỷ ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Đây cũng là sư đệ giúp ta báo thù hồi báo đi. Vậy liền nói xong rồi, Nói xong, tiếng đàn bên trong, hai người như là tiểu hài tử lẫn nhau góp định. Du Dương tiếng đàn vờn quanh nghe dây cung cát, Tần Dương có chút nhắm mắt, cảm mến lắng nghe, huyền chủ tố thủ phát dây cung, diệu âm tự nhiên. Tiếng đàn thư giãn Tần Dương mấy ngày liền thần kinh căng thẳng, để tâm linh của hắn đạt được tạm thời an giấc. Thần kinh căng đến quá gấp, cuối cùng sẽ có một ngày là muốn gãy mất, dù là Tần Dương sức thừa nhận xa cao hơn nhiều người bình thường, cũng không thể thời gian dài kéo căng thần kinh. Khi nắm khi bung mới là chính đạo. Điểm này không chỉ thích hợp với võ đạo, cũng có thể thích hợp với bất cứ chuyện gì. Một khúc sắp hết, Trần Dương chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác cả người đều bùng lòng rất nhiều, tư duy vận chuyển không giống trước đó như vậy tao tốc, lại có trước đó không có sinh động. Đều nói đại hạ cầm nghệ kẻ cao nhất, chính là thần nông giáo huyền tông trưởng lão, tất hạ học cung nhạc chấp lệnh mạc vấn huyền thứ hai, cầm ma cao giảng tuyệt lần nữa, ta lại là cảm thấy, sư tỷ so hai vị kia càng cao thêm một bậc. Trần Dương khen Có thể để cho võ thánh tâm linh đều chiếm được thư giản, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, Tần Dương câu này tán thưởng cũng không phải nói ngoa, mà là thật tâm như vậy cảm thấy. Sư đệ là cảm thấy cao dáng Tuyết Cầm Nghệ so Huyền Thông trưởng lão, Mạc Vân Huyền mạnh hơn. Đây là tự nhiên. Huyền chủ hé miệng mỉm cười, vậy sư đệ làm sao biết? Sư tỷ ta không phải Mạc Vân Huyền, không phải Huyền Thông đâu. Cái này Tần Dương không nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút, Huyền chủ có thể tại Tắc Hạ Hào cung bên trong độc chiến như vậy yên lặng lại tinh xảo lâu cát, nói nàng là nhạc chấp lệnh mạc vẫn huyền, thật là có khả năng. Nguyệt Hoạ Thanh tại Thần Nông giáo bên trong là lệ thuộc trực tiếp Huyền Tông trưởng lão tứ nhạc đường đường chủ, cũng là trụ nhất Huyền Tông trưởng lão tín nhiệm người, huyền chủ nếu là Huyền Tông, Nguyệt Hoạ Thanh có thể ngồi lên đường chủ chi vị cũng coi là có giải thích. Huyền chủ đây là đang cho Tần Dương nói rõ ngọn ngành a. Sư tỷ, Tần Dương có chút cảm động nói, "Sư tỷ ngươi tên thật là gì?" Huyện chủ sắc mặt trì trệ, tức giận nói: "Ngươi đến bây giờ mới nhớ tới hỏi sư tỷ tên ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tìm tư mệnh hỏi qua nữa nha." Sư tỷ chớ trách, đây không phải nhìn sư tỷ một mực đang che giấu tung tích, không tốt muốn hỏi nha. Vệ phân hỏi tư sư tỷ, vậy thì có điểm quá mức thất lễ. Vẫn là hỏi bản nhân cho thỏa đáng." Thần Dương cười làm lành nói: "Tính ngươi quá quang, huyện chủ đàn xong cuối cùng một điều, đạo, sư tỷ tên thật của ta, liền cứ gọi là Mực." Bầu trời đột có kinh lôi nổ vàng, thanh thiên bạch nhật phía dưới, có sấm sét giữa trời quang hiện lên. Tần Dương cùng Huyền Chủ đều là thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại lầu 2 trên ban công. Ầm ầm. Lúc đầu tinh không vạn lý bầu trời, lúc này lại là mây đen dày đặc, thoảng như mây đen ép thành, từng đạo lôi điện tại trong mây đen nhấp nhô, một luồng áp lực vô hình, để Tần Dương cùng Huyền Chủ như lâm đại địch. Nếu là phổ thông lôi vân, lấy Tần Dương cùng Huyền Chủ thực lực kia là hoàn toàn không sợ. Lấy Tần Dương thân thể kia là sinh thụ lôi điện đều có thể lông tóc không thương. Nhưng bây giờ thiên tượng lại không phải là tự nhiên cảnh tượng, mà là người vì bố trí. Người kia khó mà đối đầu. Luyến hư, là cự tử. Thần Dương không khỏi nói, sẽ không như thế xảo đi, mới nói được cự tử, cự tử liền đến, vẫn là nói cự tử ngay tại Tắc Hạ học cung bên trong. Không phải cự tử, chỉ qua lưu khí cơ sẽ không như vậy cuồng bạo bá đạo, khí cơ này, quả thực chính là thuận xương nghịch vong, cùng chỉ qua lưu khí cơ đại đại không hợp. Huyền chủ mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo: "Sẽ không là cự tử, cũng không nên là Tắc Hạ Học cung người. Bởi vì Tắc Hạ Học cung xuất từ nho gia, tuy bị nho gia bên trong người trách cứ ly kinh phản đạo, lại cũng sẽ không có như vậy cuồng bạo khí cơ. Khí cơ này chỉ thuộc về kẻ ngoại lai." Xem ra Tắc Hạ Học cung bên trong khách tới người, Huyền chủ kéo tay áo, phất qua khuôn mặt, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Khi tay áo rơi xuống thời điểm, Huyền chủ đã là đổi một bộ khuôn mặt, thanh lãnh tú lệ, như băng phong chi sương. Ngay cả ánh mắt kia đều rất giống phụ bên trên một tầng sương lạnh, cùng nó đối mặt có loại toàn thân rết run cảm giác. Tất hạ học cung nhạc chấp lệnh mạc vẫn huyền, đang chàng. Tư nghĩ, vậy ta đâu? Thần Dương chỉ chỉ chính mình. Hắn tại tất hạ học cung bên trong thế, nhưng là cái người xa lạ, coi như giả mạo học sinh, không có chuyện trước chuẩn bị tình huống dưới cũng dễ dàng bị vật trần. Cái này sao Huyền chủ nhìn từ trên xuống dưới tần Dương, nghe nói ngươi rất am hiểu dịch dung nguy trang, vừa vặn Sư tỷ ta liền có một người đệ tử thân phận cho ngươi ngụy trang, chính là không biết ngươi có chịu hay không dùng. Cái thân phận này nên không phải Tần Dương có loại dự cảm bất tường. Nếu là hắn không có đoán sai, cái thân phận này chính là trước ngươi thấy qua. Huyền chủ cười tủm tỉm. Chính là Huyền chủ một cái khác áo lót, được vinh dự đệ nhất tài nữ kỵ phàm này. Ngay tại vừa rồi, Huyền chủ còn dùng kỵ phàm này mặt đến vì hắn đánh đàn. Hiện tại, Huyền chủ lại muốn Tần Dương đỉnh lấy kỵ phàm này mặt, cảm giác này quả thực là khó mà hình dung. Còn có cái khác lựa chọn sao?" Thần Dương hỏi. "Nhạc bộ đại bộ phận đều là nữ tử, lựa chọn có, nhưng ngươi đều không nhất định thích." Ý là tất cả chuẩn bị kỹ càng thân phận đều là nữ tính đi, Trần Dương cảm giác rất tuyệt vọng. Lúc này, trên bầu trời tiếng sấm đột nhiên trở nên dày đặc, tương mây hội tụ chi địa, lại khắc thường biến phát sinh. Chương 361: Cửu cửu chi mệnh, đại nghịch bất đạo. Ầm ầm. Thiên tượng quấy động, địa long xoay người, Không chỉ là trên bầu trời có kinh lôi chớp, liền ngay cả đại địa đều ẩn ẩn chấn động, địa khí cùng thiên tượng sẽ lẫn, dẫn phát tiến một bước dị biến. Tắc đô chính là đại hạ long mạch đứng đầu bộ, Tắc hạ học cũng cũng ở vào long mạch tiết điểm một trong, theo lý mà nói, địa linh nhân kiệt lại từ trước đến nay ngô thiên thai chi quá nhiều. Mà bây giờ, ngay cả long mạch bên trong địa khí cũng bắt đầu sôi trào, có thể thấy được người đến chi khủng bố. Sắc trời càng thêm u ám, đã là có thiên hồn địa ám chi tượng. thỉnh thoảng đánh xuống thiểm điện tựa như muốn đem cái này u ám thế giới chém thành hai khúc, gọi trong học cùng đám người nhìn thấy mà giận mình. Liên hợp lại kháng nghị học sinh cũng bắt đầu run lẩy bẩy, giảng sư nhóm dẫn đầu tổ chức học sinh chuẩn bị tự nạn. Ma tắc hạ lục bộ chấp lệnh, thì là muốn đi trước dị biến đầu nguồn. Trời tắc cung, tắc hạ học cung chủ yếu nghị sự cung điện, kia làm cho thiên tượng địa khí đều biến đầu nguồn, liền nguồn gốc từ nơi đây. Số bộ chấp lệnh vương huyền cơ cái thứ nhất chỉnh diện, chỉ gặp hắn ném ra ngoài 12 mai lệnh bài. Ván về phía trời Tắc Cung xung quanh, treo lơ lửng giữa trời, tản ra chấn văn. Xá. Vương Huyền Cơ liên tục thay đổi ấn quyết, đạo ra, âm dương ra thậm chí Phật môn ấn quyết trên tay hắn hỗn hợp thành một thể, chiêu tụ thiên địa nguyên khí, hình thành một tầng khí mô, bao phủ trời Tắc Cung. Kia hồn thiên ám địa tràng cảnh bởi vì trận thế trải ra mà có chỗ thu liễm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Thiên Tắc Cung trong ném ra một đạo ánh mắt. Đúng vậy, ánh mắt. Cứ việc không có bất kỳ cái gì dị tượng, Nhưng Vương Huyền Cơ chính là biết có người đưa ánh mắt về phía mình, kia cơ cao lâm hạ trong ánh mắt, có tay cầm càn khôn nắm chắc, có nhật nguyệt khung, có gì làm tôn quý. Vẹn vẹn một chút, Vương Huyền Cơ toàn lực kích phát trận thế cáo phá, nó bản nhân cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cửu Ngũ chi khí, chí tôn chí thượng, không, không đúng, cái này vậy mà là Cửu Cửu chi khí, đây không có khả năng. Vương Huyền Cơ thiện trận pháp, cũng thiện vọng khí, trận thế bên trong cũng bao quát phong thủy kham dư chi thuật, nhưng không có đầy đủ nhãn lực. có thể bố không ra phù hợp thiên địa chi thế trận pháp. Vừa mới cái nhìn kia, Vương Huyền Cơ đã rõ xét phải thiên tắc cung trong kia ném ra ánh mắt người thân phận. Tại cái này đại hạ bên trong, có này tôn quý mệnh cách người, chỉ có đại hạ chi hoàng. Nhưng cho dù là hạ hoàng, cũng chỉ nên có cựu ngũ chi mệnh cách, cái này cựu cựu chi mệnh, cho dù là đại hạ chi hoàng cũng không nên có năng lực tiếp nhận mới đúng. Hoặc là nên nói, mệnh cách này bản thân liền không nên xuất hiện, không cách nào xuất hiện. Đồng thời Hạ Hoàng nếu có năng lực gánh chịu cựu cựu chi mệnh, năm đó hắn cũng không bị thua tại Mông Đế chi thủ. Tại cái này cao võ thế giới, câu chuyện về mệnh cách cũng không phải hư ảo, cường đại mệnh cách đại biểu cho cường đại tư chất cùng nội tình, có thể khiến người trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh, không ngừng siêu việt. Hạ Hoàng tuổi tác cũng gần 70, nếu là có cựu cựu chi mệnh, lại thêm một nước tài nguyên tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, hắn sớm nên tiến vào luyện hư. Như vậy, cũng không đến nỗi tại 11 năm trước đại chiến bên trong thua với Mông Đế. Vương Huyền Cơ trong lòng không ngừng diễn toán hạ hoàng dị thường, trong lúc bất tri bất giác, con mắt xung huyết, khóe miệng lại bắt đầu tràn ra máu tươi. Hắn dần dần bắt đầu cử chỉ điên dồ. Số chấp lệnh. Khoan hậu đại thủ đặt tại Vương Huyền Cơ trên lưng, thuần cùng chân khí ngăn chặn Vương Huyền Cơ thể nội dần dần bắt đầu bạo tẩu chân khí, cũng làm cho Vương Huyền Cơ tâm thần tòng ma giật mình bên trong khôi phục. Ho ho ho. Vương Huyền Cơ miệng lớn thở phi phò, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi cảm giác. Mới hắn thử lấy vọng khí chi thuật lại nhìn thiên tắc cung trong người kia khí, đồng thời trong lòng bắt đầu diễn toán cự cửu cửu chi mệnh dị thường, kết quả người kia chi khí đúng là có loại ma lực, làm cho Vương Huyền Cơ lâm vào cử chỉ điên dồ bên trong, ngay cả tự thân thương thế tăng thêm, chân khí bắt đầu bạo tẩu cũng không biết. Ngự chấp lệnh. Vương Huyền Cơ quay đầu nhìn về phía mặt như dao gọi kiên nghị nam tử trung niên, cảm kích nói, "Đa tạ. Nếu không phải ngự chấp lệnh kịp thời xuất thủ, hắn hiện tại chỉ sợ đều nhanh tẩu hỏa nhập ma." Hạ Hoàng chi khí coi là thật dị thường, khi thật là khủng bố. Số chấp lệnh, Thiên Tác cung trong là người phương nào? Ngay ngắn nghiêm túc thân ảnh rơi vào trời Tác cung trước Thiên Nguyên trên quảng trường, Tác hạ lục bộ lễ bộ chấp lệnh Sở Chiêu Nam hỏi. Sau đó, các chấp lệnh còn có mang theo nhà mình đệ tử kỷ phạm này, nhạc chấp lệnh cũng đồng thời đổi tới. Chư đã rời trước bắn chấp lệnh Diệp Tầm Hạ, Tác hạ lục bộ chấp lệnh đã đều đến tới trận. Vương Huyền Cơ nhìn xem một chút chúng chấp lệnh, hé mồm nói, Thiên Tác cung trong người là Số chấp lệnh có mấy lời là không thể nói ra miệng. Âm phong chợt đến, thân mang ám áo bào màu đỏ âm tuy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, nhìn xem Vương Huyền Cơ thâm trầm điệu đạo. Cung trong Ti lễ giám trưởng ẩn Thái giám. Trong lòng mọi người đều lóe lên ý nghĩ này, bọn hắn làm tất hạ học cung chấp lệnh, mặc dù cùng cung trong không có gì lui tới, nhưng đối với cung trong một chút có quyền thế người, vẫn là nhận biết. Ti lễ giám trưởng ẩn Thái giám lại xưng nội đỉnh chi tướng, phụ trách trưởng quản đại ẩn, vì hoàng đế phê duyệt sau tấu chương con dấu. Đối với hoàng đế mà nói, trưởng ấn thái giám là tín nhiệm nhất người, cũng là trung thành nhất người. Cái này đại thái giám ở đây, thiên tặc cung trong người đến là ai, chúng chấp lệnh cũng cũng biết. Bất quá biết được là một chuyện, nói ra chính là một chuyện khác. Hiển nhiên, hạ hoàng lần này tới mục đích có chút không đơn thuần, hắn cũng không hy vọng mình tới đây tin tức truyền đến khắp nơi đều là. Cho nên, mọi người ở đây đều muốn nói năng thận trọng, coi như biết, cũng không thể nói ra miệng. Nếu là truyền đi, đầu tiên liền muốn luận tội của bọn hắn. Đây chính là hoàng đế cường thế cùng bá đạo. Tế tiểu nhưng tại Thiên Tắc cung trong, Huyền chủ đột phải hỏi: "Vị kia có chuyện quan trọng cùng Tế tiểu trao đổi, chư vị chấp lệnh, còn xin tiến đến trấn an trong học cung học sinh cùng giảng sư, chớ có để học cung sinh nhiễu loạn." Đại thái giám lấy nhu hòa lại không phải cường ngạnh ngữ khí nói: "Các ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi, đừng tại đây ở lại." Sách chấp lệnh khẽ cười nói: "Vương công công, như là tại hạ không để ý tới dạy sai, chính là ý tứ này đi." Sao? Cái này Tắc Hạ Học Cung còn có chúng ta Lục Bộ chấp lệnh không địa phương có thể đi sao? Lệnh chấp lệnh lộ ra một tia giễu cợt, "Đạo, kia không khỏi cùng Quá Bá đạo." Lục Bộ chấp lệnh địa vị gần như chỉ ở thế tiểu phía dưới, bọn hắn phân công quản lý Tắc Hạ Học Cung bên trong các loại sự vụ, cho dù là trong học cung nơi quan trọng nhất trừ thánh đường, bọn hắn cũng chỉ cần báo cáo chuẩn bị một chút liền có thể đi vào. Cái này Tắc Hạ Học Cung, thật đúng là không có bọn hắn không thể nhập địa phương, nhất là trước mắt tòa này trời Tắc Cung. Vương Công công Còn xin tránh ra, chúng ta muốn cầu kiến Tế tiểu." Lễ chấp lệnh nói. Như vậy thanh thế đều náo ra đến, có thể thấy được Thiên Tắc cung trong tình trạng tương đương không ổn, các hạ hào cung lục bộ chấp lệnh vào lúc này đều đứng tại bọn hắn Tế tiểu bên này, muôn muốn đi vào trợ tế diệu một chút sức lực. Mắt thấy cảnh này, Đại thái giám vương thực sắc mặt càng thêm âm trầm, âm khí nồng nặc tại đỉnh đầu hắn sen lẫn thành diêm la chi tướng, tung tổn tử khí tại dưới chân lan tràn. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Hắn âm trầm giận mắng: Tất Hạ Học cung là đại hạ nhân tại môi trường nuôi cấy địa, là vì đại hạ cường đại mà tồn tại, nhưng bây giờ, Tất Hạ Học cung lục bộ chấp lệnh lại là vì tế tiểu mà lựa chọn đứng tại hạ hoàng đế lịch mặt. Đây thật là đại nghịch bất đạo. Chương 362, quỷ dị. Muốn bằng sức một mình tới đối phó chúng ta chấp lệnh sao? Lễ chấp lệnh hơi híp mắt lại. Can đảm lắm, nhưng ngu không ai bằng. Học tập binh gia thống soái chi thuật cùng chiến trường sát phạt võ học ngữ chấp lệnh tản mát ra thiết huyết sát khí. Cái này một vị đừng nhìn bây giờ tại Tắc Hạ học cung dạy học trò người, trên thực tế năm đó cũng là quan đến nhị phẩm phi kỵ tướng quân tới. Liên kế một bước, ngự chấp lệnh liền có thể trở thành quân đội chức vị cao nhất Đại Lao Đại Tướng quân. Huyền chủ nhẹ nhàng giũa ra tố thủ, chống rung phát dây cùng, không khí rung động, việc quan hệ tế tiểu, nghĩ đến Vương công công cũng sẽ không oán trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Chỉ vừa mới bị thương số chấp lệnh Vương Huyền Cơ, còn lại bốn vị chấp lệnh đều là tản mát ra khí thế như người, chăm chú khóa chặt đại thái giám Vương Đức. Vương Thực trên đỉnh đầu Diêm La chi tướng càng thêm lập thể, từng tia từng tia gây nên sẽ lẫn, để địa phủ chi quân Diêm La âm thần giáng lâm thế gian, âm trầm lại không lén lút âm khí, để vương Thực kia thâm trầm khuôn mặt đều trở nên uy nghiêm. Vị này hạ hoàng tiếp thân thái giám không giống bình thường thái giám như vậy chỉ bằng thánh quyến cáo mượn oai hùng, bản thân cũng có được không dưới lục bộ chấp lệnh thực lực. Nhưng mà, vương Thực hiện tại đối mặt chính là năm vị chấp lệnh, vượt đi vương huyền cơ vị này bỏ bê võ đạo lại bị thương số chấp lệnh, còn lại mấy vị đều là công lực cao thâm, nhất là lễ, ngữ, nhạc ba vị chấp lệnh, mỗi một vị đều cho vương thực mang đến thật sâu cảm giác nguy cơ. Đối mặt bốn người hợp kích, vương thực không thắng chỉ bại. Nhưng đối hạ hoàng trung thành cảnh cảnh đại thái giám, lại là không có một kia lui lại chi ý. Trận đấu hết sức căng thẳng, bốn vị chấp lệnh dần dần lấn đến gần. Cũng đúng lúc này, phong lôi đột ngỉ, đại địa không còn chấn động, một tia ánh nắng đâm rách mây đen, mang đến sàn lạnh qua mang. Tất hạ học cung học sinh cùng giảng sư nhóm mắt thấy từng đạo ánh nắng đâm rách tầng mây, thân thể một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, cả người đều có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Mới kia thiên hôn địa ám tráng cảnh, khiến người không khỏi hoài nghi mình có thể hay không tại sắp phát sinh thiên thai hạ đạo thoát, dù là tất hạ học cung giảng sư tăng thêm học sinh có mấy ngàn người, cũng vô pháp tại mới cảm thấy một tia an bình. Cũng may cái này tận thế tráng cảnh đột nhiên tan đi, học cung bên trong tất cả mọi người là trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Mà tại trời tắc cung trước, Chúng chấp lệnh càng thêm quan tâm đại tế tiểu hoàng phủ Nhân Hòa An Uy. Dị biến đột nhiên biến mất, chỉ có thể là hạ hoàng cùng tế tiểu ở giữa nói chuyện có kết quả, nhìn trước đó ngày đó hai chẳng cảnh, tế tiểu hoàng phủ Nhân Hòa An Uy, quả thực khiến người có chút lo lắng. Bất quá sau đó một khắc, theo tế tiểu hoàng phủ Nhân Hòa xuất hiện, chúng chấp lệnh kia mãnh liệt khí cơ thoáng chốc hạ xuống. Hoàng phủ Nhân Hòa thân ở viện chủ bên người người nào đó lặng lẽ nhìn hắn một cái. Tắc hạ học cung chấp trưởng giả hoàng phủ Nhân Hòa, hắn khuôn mặt trắng nõn, Ông Tôn Lệ Độc, tướng mạo như trung niên lại như thanh niên, tựa như tại hai cái này tuổi trẻ bồi hồi không chừng, có trung niên trầm ổn, lại có thanh niên nhiệt khí. Một bộ áo vàng mang theo, hoàng nhan sắc quý khí bị hắn đầy đủ nội bật ra, hắn không giống như là cái nghiên cứu học vấn người, cũng là cái thiên hoàng quý tộc. Đại tế tử, đám người hướng về hoàng phủ nhân hòa hành lễ, ngay cả vương thực cũng không ngoại lệ. Hoàng phủ nhân hòa từ phía trên tấc cung trước bậc thang chậm rãi đi xuống, vừa đi vừa nói: "Vương công công, Bệ hạ đã đi đầu hồi cùng, ngươi tự đi đi. Đối với hạ hoàng tới đây, hoàng phủ Nhân Hỏa không làm mảy may dấu giếm, trực tiếp đem bệ hạ hai chữ nói ra miệng, mà vương thực cũng không giáng có chút bất kính. Hắn thật sâu khom mình hành lễ, nói, "Lão nô cáo lui." Hoàng phủ Nhân Hỏa tuy là hoàng thất chi mạch, nhưng trong hoàng thất địa vị cực cao, hạ hoàng đều bình thường xưng hô hắn là hoàng đệ, vương thực cái này trưởng ân thái giám đối với hắn cũng mười phần cung kính. Nghe nói à, thân phận chân chính của hắn là hạ hoàng đường đệ. Thật muốn bàn về xem như hoàng thất trực hệ huyết mạch, hoàng vị quyền kế thừa cũng có hắn một phần." Huyền chủ truyền âm nói. "Đã là như thế, trước đó hạ hoàng vì sao lại có cùng hoàng phủ Nhân Hỏa bất hòa dấu hiệu?" Thần Dương hỏi ngược lại. "Cái này liền muốn xem bọn hắn nói là cái gì." Hoàng phủ Nhân Hỏa đi đến đám người trước người, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo thuần cùng chi khí từ trong lòng bàn tay bay ra, tiến vào Vương Huyền cơ thể nội. Vừa bị thương nặng Vương Huyền cơ thụ đạo này thuần cùng chân khí Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu liền khôi phục hơn phân nữa. Số chấp lệnh, ngươi hẳn là đem ý nghĩ thả trên võ đạo, đại đạo trăm sông đổ về một biển, lấy ngươi trận đạo tu vi, loại suy phía dưới, cảnh giới võ đạo hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi đi lên." Hoàng phủ Nhân Hỏa nhắc nhở nói. "Như là trước kia người theo dõi đổi lại cái khác chấp lệnh, kia là tuyệt đối sẽ không thủ như thế thương thế nghiêm trọng. Cũng chính là vũ lực tại chúng chấp lệnh bên trên được cho yếu gà vương huyền cơ." muối có thể nhìn mấy lần liền bị trọng thương. Vương Huyền Cơ cười cười, nói, xem ra ta còn thực sự phải nhịn chút thời gian đi luyện võ. Đầu tiên là tại cái bang tổng đả kiến thức đến một trận thần tiên đánh nhau, hôm nay có nguyên nhân nhìn nhiều mấy lần bị thương, Vương Huyền Cơ nghiêm túc nghĩ lại, phát phát hiện mình thật đúng là không thể đem võ đạo rơi xuống. Quỷ biết lần tiếp theo có thể hay không vì vậy mà có nguy hiểm tính mạng. Tế Tửu, bệ hạ tìm ngươi là có chuyện gì? Vì sao tức giận đến tận đây? Huyền chủ hỏi. Đúng vậy à, mà lại chúng ta vị này bệ hạ khi nào có thực lực như vậy, Sách chấp lệnh giống như mười phần hơi sợ đồng dạng vỗ ngực một cái, vừa rồi thật sự là hủ chết tại hạ. Hạ hoàng thực lực này, tuyệt đối là đã đến luyện hư cấp bậc, đồng thời tuyệt đối không phải mới vào luyện hư. Hạ hoàng có như thế thực lực cường hãn, quả thực vượt quá mọi người dự kiến. Tại rất nhiều người, thậm chí là Triều đình chư công trong mắt, Hạ hoàng từ khi 11 năm trước bại trên tay Mông đế về sau, vẫn thiếu lý triều chính, trấn cơ thâm cung dưỡng thương. Nhưng bây giờ hắn lại là đột nhiên đụng tới cùng mọi người nói, ta tuyệt hựu, tình huống này là người khác vạn vạn không nghĩ tới. Còn không chỉ, Bội Hạ hắn có cựu cựu chi mệnh, rõ ràng năm đó ta cũng đã gặp Bội Hạ một chút, hắn lúc đó rõ ràng là cựu ngũ mệnh cách. Vương Huyền Cơ mặt sắc mặt ngưng trọng điệu đạo, hạ hoàng là tại quá dị thường, dị thường phải làm cho người hoài nghi. Ha ha, có lẽ là Bội Hạ biết hộ thẹn sau đó dũng, tại khỏi bệnh về sau đột phá. Hoàng phủ nhân Hòa Ý vị không hiểu cười cười. Đó lấy Hắn đưa tay ngừng lại đám người muốn nói lời, nói: "Vậy hạ tìm ta, chủ yếu vẫn là vì Sát chấp lệnh tại Cửu Giang Hồ Thượng đánh lén Thánh chủ sự tình, còn có đồng dạng ra bản thân Tắc Hạ Học cung Quách thuần dương cũng là làm người mười phần nổi nóng, hắn muốn để học cung phái người đem Sát chấp lệnh bắt cầm về. Bất quá ta cự tuyệt." "Sát chấp lệnh muốn làm cái gì? Là tự do của nàng, Quách thuần dương từ lâu rời đi Tắc Hạ Học cung hơn 20 năm. Bọn hắn muốn làm cái gì, cùng ta Tắc Hạ Học cung không quan hệ." Nói đến đây, Hoàng phủ Nhân Hòa nhìn Vương Huyền Cơ một chút, đã là không quan hệ, chúng ta cũng không thể cùng Quách thuần Dương vợ chồng có cái gì liên lụy, về sau đừng có lại cùng bọn hắn có cái gì lui tới. Chuyện cần nói chính là như vậy, chư vị, tản đi đi." Nói, Hoàng phủ Nhân Hòa thân ảnh chớp động, súc địa thành tốn, lại lần nữa tiến vào Thiên Tắc cung trong. Chương 363: Không muốn mặt, dĩa đường trà bày. Đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Hạ hoàng rời đi giống như kia đột nhiên xuất hiện thiên hôn địa ám. ping lôi chớp, mười phần đột ngột. Đám người không biết Tế tiểu là như thế nào để lôi đỉnh chấn nộ hạ hoàng giở đi, cũng không biết hạ hoàng chi nộ đến tọt cùng là vì chuyện gì. Vì Quách thuần dương cùng sạ chấp lệnh diệp tâm hạ. Không có mấy người tin tưởng, chí ít ở đây năm vị chấp lệnh đều không thể nào tin được. Sự tình đều đi qua tốt một đoạn thời gian, hạ hoàng thật tức giận hơn, cũng sớm nên giận xong. Hay là nói, hắn là bởi vì Tế tiểu cự tuyệt mà giận đâu? Nếu là vì vậy mà giận, thế thủ lại là như thế nào khiến hạ hoàng bất giận giợi đi đâu. Đây hết thảy, đối với bên ngoài chúng chấp lệnh đến nói, đều là bí ẩn. Hoàng phủ nhân hòa rời đi về sau, hất lên luật pháp, xem ra có chút không bị trói buộc sách chấp lệnh lắc đầu liên tục, ai nha ai nha, xem ra Quách sư huynh cùng Diệp sư muội cái này chén rượu mừng, tại hạ là uống không lên. Hai người bọn họ đã sớm tại trước đó liền âm thầm thành thân, người đi cái bằng cũng uống không lên. Lễ chấp lệnh thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, đều là đáng tiếp. Sau này là không thể lại cùng bọn hắn có một chút lui tới. Số chấp lệnh, người muốn coi chừng. Sách chấp lệnh gật gũ đắc ý rời đi. Những người còn lại cũng là các tự rời đi, bọn hắn tất cả đều không để ý huyền chủ bên người đi theo cái kia nhỏ trong suốt, cũng chưa từng phát hiện cái này nhỏ trong suốt dị trạng. Xem ra, huyền chủ xảo tiếu điên này trở lại nhìn xem nhà mình sư đệ, người ngụy trang rất thành công à. Sư đệ, không bây giờ sao người ta cùng một chỗ dùng thân phận này như thế nào? Cùng một chỗ dùng thân phận này, hóa thân tài nữ này kỵ phạm này, không thể không nói, rất có ý tưởng, lấy hai người cơ trí, lẫn nhau thay đổi thân phận, cam đoan kỵ phạm này cùng nhạc chấp lệnh đều không người có thể phát giác sơ hở. Nhưng là, ta cự tuyệt. Thần Dương không chút do dự cự tuyệt nói. Thuộc về kỵ phạm này khuôn mặt một mảnh lãnh khốc, hôm nay giả trang thân phận này lại chỉ nhìn một tuần kịch, còn không biết nội tình, ta thật sự là bị ngươi cho hố. Lấy tần Dương thiết thảo, Ngụy Trang Kỷ Phạm này cũng không tính là gì đại nạn sự tình, nhưng lại chuyện dễ dàng, cũng là phải có thu hoạch. Như không có thu hoạch, làm gì làm việc? Hôm nay giả Trang Kỷ Phạm này, kết quả lại chỉ ở trời tác ngoài cung nhìn một tuần kịch, chân chính nội tình không có chút nào cảm kích, đây đối với Tần Dương đến nói, chính là thua thiệt. Làm sao chính là thua thiệt đây? Huyền chủ điều cười nói, nhìn xem cái này ta thấy mà yêu tuyệt sắc, cái này nếu là vẽ xuống đến, cam đoan khắp thiên hạ nam tử vì đó tranh đoạt. Sau đó bọn hắn liền đối tranh này tay chân xong thật sao? Tần Dương sạm mặt lại. Nhìn xem Tần Dương bộ dạng này, Huyền chủ cười đến nhánh hoa run dậy. Có thể để cho nhà mình luôn luôn trí tuệ vững vàng sư đệ xuất hiện như vậy bối rối, chuyến này coi là thật không lỗ. Đích xác không lỗ. Tần Dương đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hắn giơ cánh tay lên, hít một hơi thật sâu, mùi thơm này, là sư tỉ mùi, quả thực không lỗ. Huyền chủ. Mặt mũi của nàng đầu tiên là cứng đờ. Sau đó một vòng đỏ bừng từ trên cổ khắp lên, trong nháy mắt tràn ngập cả khuôn mặt. Sư đệ, ngươi, sư tỉ, ta so ngươi tưởng tượng càng thêm không muốn mặt. Thần Dương lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Có thể tại giam ba câu hạ bị thuyết phục ngụy trang kỳ phạm này Thần Dương, há lại sẽ quan tâm cái gì mặt mũi. Hít sâu hương khí nếu là không có thể làm gì huyền chủ, hắn còn có càng nhiều chiêu số. Dù sao vĩnh biến không muốn cùng một cái không muốn mặt người so hạn cuối chính là. Lao sư hương. Chúng ta đi, về nghe dây cung các." Thần Dương lại lấy kỉ phạm này thanh âm nói, tới gần Huyền chủ. "Coi chừng, hoàng phủ Nhân Hỏa thần thức chính đang tỏa ra." Thần Dương truyền âm nói. "Phát ra thần thức, nói cách khác, hoàng phủ Nhân Hỏa chính đang dò xét học cung." Huyền chủ nhịn xuống ý xấu hổ, tới gần Thần Dương, tại hắn thỉnh thoảng hít sâu hạ, cùng hắn hướng về nghe dây cung các mà đi. Lần này, thua thiệt. Rõ ràng là muốn nhìn sư đệ bối rối, không nghĩ tới mình ngược lại là quẫn bách dị thường. Từ nơi này đến nghe dây cùng các khoảng cách cũng không tính gần, vì không khiến người ta cảm giác đến mức dị thường, bọn hắn sư đồ hai còn phải từng bước một đi trở về đi. Đường này a, quả thực có chút dài dằng dặc. Sau nửa canh giờ, Tần Dương từ nghe dây cùng các ra, hắn vuốt vuốt mặt, đánh tan trên mặt dấu năm ngón tay. Một đường tắc quái hít sâu, để Huyền chủ tựa như kiềm chế lửa như núi, đợi đến nghe dây cùng các sau nàng rốt cục nhịn không được bộc phát, cho Tần Dương một bàn tay. Tần Dương vì để cho Huyền chủ phát tiết xấu hổ giận giữ chi ý. Còn tận lực lấy tự thân đối thân thể đem khống lực giảm xuống làn da mềm dẻo độ, để dấu năm ngón tay có thể thuận lợi in vào. Nếu không lấy tần dương bây giờ cường độ thân thể, huyền chủ tại không sử dụng chân khí tình huống dưới thật đúng là không thể gây tổn thương cho đến hắn. Trừ một bàn tay, huyền chủ cũng coi là khôi phục bình tĩnh, nhưng muốn một mực đối mặt tần dương vẫn là làm không được. Cho nên tần dương đổi về tự thân trang phục, lặng yên ra Tắc Hạ Học cùng, hướng về Tắc Đô bước đi. Lần này đi tới Tắc Hạ Học cùng, Liên thuận tiện đi mở mang kiến thức một chút đại hạ quốc đều thị cảnh, thuận tiện. Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo ruy ánh sáng, cũng đi đại tướng quốc tự bái bài Phật. Đi gặp một chút đại trí tuệ, đây cũng là Tần Dương đến Tắc Đô mục đích một trong. Đại trí tuệ dù đối với mình cóưu đồ, nhưng chưa tới chân tướng phơi bày một khắc, hắn chính là mình trợ thủ tốt nhất một trong. Ưu đồ của hắn, Tần Dương trước mắt cũng có suy đoán. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, kia đại trí tuệ khẳng định sẽ tương trợ mình. Hắn sẽ là trừ Tần Dương bên ngoài hy vọng nhất Tần Dương thực lực tiến thêm một bước người. Đông. Tựa như thần trung mộ cổ tiếng vang từ trong lòng vang lên, Tần Dương chỉ cảm thấy trong phút chốc, tâm linh hoàn toàn yên tĩnh, ý niệm trong lòng quét sạch sành sanh. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Phạn âm thiện sướng rơi loạt vào trong tai, Tần Dương nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa đường trà bày ra, một cái mang tóc tu hành cư sĩ ngay tại đối với mình mỉm cười. Tại cái này cư sĩ bên cạnh trên bàn gỗ Ba cái bát trà riêng phần mình bày ra, người hầu trà chính ở một bên pha trà. "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Diệu Đức cư sĩ nhìn về phía Trần Dương, lại cười nói, "Mỗi một lần thấy thí chủ, thí chủ đều sẽ có kinh hỉ cho Bần tăng. Lần thứ nhất, Bần tăng vì gặp được thí chủ mà cảm thấy vui mừng, lần thứ hai, Bần tăng vì thí chủ tại Phật học bên trên lĩnh ngộ mà cảm thấy vui mừng, cái này lần thứ ba, Bần tăng lại là vì ta Phật môn hy vọng mà cảm thấy vui mừng." Tần Dương quá khứ trực tiếp ngồi vào Diệu Đức đối diện, cư sĩ ngược lại là không có chút nào che giấu đối mưu đồ của ta a. Thí chủ không phải đoán được sao? Diệu Đức mỉm cười về nói, Bần tăng chưa hề nghĩ tới có thể giấu giếm được thí chủ, lấy thí chủ thông minh tài trí, đoán được bẩn tăng chi mưu đồ cũng là đương nhiên. Thí chủ nghĩ có đúng không? Ý là, coi như đoán được, cũng không ảnh hưởng mưu đồ của ngươi sao? Tần Dương nói. Đúng vậy Diệu Đức cư sĩ thản nhiên thừa nhận. Coi như đoán được cùng 108 vị cao tăng dung hợp, cũng có thể để cho Tần Dương thành vị người trong đồng đạo. Việc này nói cho cùng, cũng không phải là âm mưu gì, Diệu Đức cũng không sợ bị vạch trần. Quả là thế. Tần Dương xác nhận chính mình suy đoán, nhìn về phía cái thứ ba bắt chả nói, cư sĩ còn đang chờ những người khác. Diệu Đức còn không nói chuyện, một thân ảnh liền ở bên người tòa hạ, hắn đang chờ ta. Chương 364, Trung Sơn tiên sinh. Ngài Zác Long Nhan anh vũ nam tử, lấy một bộ đơn giản thanh sam tạt cái thứ ba bát trà trước ngồi xuống. Đại trí tuệ muốn chờ người thứ ba, là ta. Nam tử này đại mã kim đao ngồi xuống, không e dè địa đạo ra rượu Đức tiên thật. Văn Thù Bồ Tát, phạn văn tên là Văn Thù Sư Lợi, ý là rượu Đức, rượu cát tường, rượu nhã, pháp vương tử. Tôn này Bồ Tát đồng thời cũng là đại trí tuệ biểu tượng, đại trí tuệ chính là Văn Thù Bồ Tát. Rượu Đức thân phận chân thật, trên thực tế liền dấu ở tên của hắn bên trong. A Di Đà Phật, rượu Đức cư sĩ chắp tay trước ngực, đạo Biểu ngưỡng đại danh, Trung Sơn Tiên Sinh. Ngươi nói không sai, Bần tăng muốn trở người thứ ba, chính là ngươi. Trung Sơn Tiên Sinh, đây cũng là người nào? Tần Dương nghe tới nhìn như mới hơn 30 năm tuổi chi danh, trong lòng không ngừng suy tư. Từ Diệu được đối với hắn như vậy hữu lễ hành vi đến xem, người này nên cũng là luyện hư bên trong người. Nhưng cái chuông này núi chi danh, lại là từ không có người nghe nói qua. Thôi nói luyện hư, chính là luyện thần phản hư võ giả bên trong. cũng không có Trung Sơn Tiên Sinh người này tồn tại. Bất quá nếu là lấy gần nhất xuất hiện qua luyện hư đến xem. Cái chuông này núi tiên sinh, vô cùng có khả năng chính là hạ hoàng ý nghĩ này như đại quang lóe qua bộ não. Hạ hoàng vô thanh vô tức rời đi tác hạ học cùng, có lẽ chính là bởi vì đại trí tuệ đến. Khi đoán được Trung Sơn Tiên Sinh chính là hạ hoàng thời điểm, Tần Dương yên lặng kéo căng thần kinh, huyết dịch lưu động tăng tốc một chút. Cái này một chút, chính là hắn bắt đầu xúc thế dấu hiệu, Tần Dương tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc ra thương Dương Quân, chính là như vậy nhát gan người sao. Trung Sơn Tiên Sinh dễ ước cực nói, có đại trí tuệ ở đây, ta không giết được ngươi. Thà rằng như vậy để phòng, được không như bung lỏng tâm tình ngồi nói chuyện. Rất hiển nhiên, Trung Sơn Tiên Sinh phát hiện Tần Dương động tác. Có đại trí tuệ ở đây, cho dù Tần Dương không làm chống cự, cũng khó có thể bị giết. Tương phản, như đại trí tuệ không ở chỗ này, Tần Dương xúc thế lại lâu, cũng đào thoát không được bị giết kết cục. Cái này, chính là Trung Sơn Tiên Sinh tự tin. Cái này cùng đại trí tuệ phải chăng ở đây không quan hệ, ta chưa bao giờ có đem tính mạng của mình giao trên tay người khác thói quen." Thần Dương trong lòng đề phòng, trên mặt lại là mười phần tỉnh táo nói. "Quả thật, đại trí tuệ sẽ không cho phép Trung Sơn tiên sinh tổn thương Tần Dương, nhưng đem tự thân tính mệnh phó thác trên tay người khác thói quen, Tần Dương tuyệt sẽ không cho phép nó xuất hiện. Có tập quán này người, lúc nào chết trong tay người khác đều không nhất định." Tần thí chủ cứ yên tâm đi, Bần Tăng sẽ không cho phép Trung Sơn tiên sinh hại tính mệnh của ngươi. Đại trí tuy nói, "Cùng ngươi là có hay không sẽ bảo hộ ta không quan hệ, Tần Dương nhàn nhạt nói, ta chỉ tin tưởng mình." Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. "Ngươi ngược lại là cái người cẩn thận a, Thương Dương Quân." Trung Sơn Tiên Sinh đột nhiên cười nói, "Có lẽ chính là bởi vì phần này cẩn thận, mới khiến cho triều đình căn bản là không có cách bắt được hắn mãi mai vết tích, rõ ràng lũ lũ xuất tay, lại luôn có thể tại sau đó biến mất không còn tam tích." Mạc Gia Thương Dương Quân Trong lúc bất tri bất giác đã là thành triều đỉnh họa lớn trong lòng. Tiến vào chính để đi, ta cũng không muốn cùng hai vị nhân vật nguy hiểm ở lâu." Thần Dương nói. "Tần thí chủ thật đúng là nóng nội a." Diệu Đức mỉm cười nói, "Vậy liền như Tần thí chủ lợi nói, tiến vào chính để đi." Bần tăng hôm nay tại đây đợi hai vị, là muốn cùng hai vị phân biệt làm cái giao dịch. Hắn nhìn về phía Trung Sơn tiên sinh, "Trung Sơn tiên sinh, bần tăng muốn cùng ngươi giao dịch trên tay ngươi cựu tử ta công." Dùng cái này công đổi lấy bần tăng suất thủ một lần, như thế nào? Cựu tử ta công, ôi ôi ôi Trung Sơn tiên sinh cười đến ý vị không hiểu, không thể nói là châm chọc vẫn là cái gì, ngươi vậy mà tra được vào sâu như vậy, xem ra là ta xem thường ngươi cựu tử ta công đích xác trên tay ta, nhưng ta vì sao đem cùng ngươi giao dịch? Ta cũng không cần ngươi xuất thủ, bởi vì bất cứ địch nhân nào ở trước mắt ta, đều là hư ảo. Coi là thật như thế sao? Diệu Đức đồng dạng cười đến rất không hiểu, rất nghi ngờ. Bần tăng lại là biết được, mặc gia cự tử tại chín trên giang hồ tường trợ Quách thuần dương, có lẽ bước kế tiếp hắn chính là muốn đến với ngươi. Trung Sơn tiên sinh đối mặt Quách thuần dương cùng Mặc gia cự tử, còn không cần bần tăng giúp ngươi một tay sao? Phải biết, thế hệ này Mặc gia cự tử cũng không phải chỉ dựa vào chỉ qua lưu kẻ yếu. Muốn tái diễn 11 năm trước một màn kia, khó. Đời này cự tử có được đời trước cự tử trí tuệ, lại có đời trước cự tử cũng không từng có vũ lực. Vượt đi chỉ qua lưu Đời này cự tử đều có thể địch nổi đời trước cự tử, nếu là dùng tới chỉ qua lưu, trên lệnh của song phương giống như cách biệt một trời. Vũ khí tại càng mạnh người trong tay cũng sẽ càng mạnh, đời trước cự tử ỉ vào chỉ qua lưu tiến vào luyện hư chiến lược phạm bi, đời này cự tử dùng tới chỉ qua lưu, thức lực yêu, chật chật, nhìn xem thánh chủ liền biết. Cự tử một cái nguyên thần hình chiếu đều có thể dựa vào chỉ qua lưu phá thánh chủ công thể, cứ việc cái này có xuất kỳ bất ý nhân tố, nhưng uy lực của nó cũng có thể thấy được chút ít. Nó chân thân phối hợp chỉ qua lưu, tuyệt đối có thể đi vào thiên hạ đệ nhất phàm chủ, cùng thiên nhất sơn vấn đỉnh mấy vị kia song vai. Trung Sơn Tiên Sinh hẳn là còn chưa phát hiện Mạc Gia Cự Tử chân thân đi, không bằng từ bẩn tăng thay tiên sinh làm đại tớ, tại hắn xuất thủ thời điểm thăm dò một hai như thế nào. Diệu Đức nói: "Ta không cần thăm dò, cũng không cho rằng Mạc Gia Cự Tử có thể được xính." Trung Sơn Tiên Sinh ý nguyên bất vi sở động. Nhưng Trung Sơn Tiên Sinh hiện tại rút không ra tay, không phải sao? Diệu Đức giọng mang thăm ý điều đạo. Lời vừa nói ra, lúc này để cái bàn này chung quanh không khí sẽ chặt. Cương Tuyệt Thiên Địa khí tức tràn ngập, nhưng lại giới hạn trong bốn phía, trà bày ra người hầu trà không hề có cảm giác. Khí tức kia tựa như đem cái bàn này cùng bốn hết thệ chung quanh chia cắt thành hai cái thiên địa, một phe là bình thường thế giới, một phương khác lại lạ như là tận thế giáng lâm tuyệt vọng không khí. Tần Dương thân ở cái này tận thế hoàn cảnh bên trong, ý thủ linh hải, khí huyết tại thể nội như giang hà thủy triều bành trướng lưu động. toàn lực chống cự cái này tựa như làm cho không gian đều phát ra gào thét cường đại áp lực. Trung Sơn Tiên Sinh cho Tần Dương mang tới áp lực, so so với Thánh Chủ mạnh hơn. Tần Dương mặc dù chỉ đối mặt qua Thánh Chủ nguyên thần hình chiếu, nhưng do mồm đố mà biết toàn cảnh, hắn đối với Thánh Chủ chân thân thực lực cũng là từng có tính ra. Tính ra kết quả là, hắn có thể đón lấy Thánh Chủ chân thân đại khái 3 chiêu, mà đối mặt Trung Sơn Tiên Sinh, cho dù là một chiêu, hắn đều không tiếp nổi, chỉ là cái này nặng nghề phi thế. Liênn có thể để tần dương toàn bộ tinh thần ứng đúng rồi. Trung Sơn Tiên Sinh pháp vực, thật đúng là bá đạo a. Diệu Đức lại là bất vi sở động, trong con mắt hắn tràn ra hoa sen, hoa sen bên trong có một đạo rõ ràng thân ảnh ngồi xếp bằng, đạo thân ảnh kia trong mắt cũng có hoa sen nở rộ, cũng có một thân ảnh ngồi xếp bằng, nhất trọng phủ lấy nhất trọng, dòng giá 108 nặng, hắn một mắt người bên trong có 107 người. Cái này 107 người đồng thời chắp tay trước ngực, ánh mắt trung hợp, nhìn xem Trung Sơn Tiên Sinh Nhưng, Đại Chí Tuệ không sợ chi. Chương 365, Cựu tử Tà công. Đại Chí Tuệ, Phật tôn chi dưới đệ nhất người, thậm chí tại một số phương diện có thể cùng Phật tôn tranh phong. Chỉ thấy Đại Chí Tuệ tắm rửa Phật quang, tại Trung Sơn Tiên Sinh Pháp vực bên trong lại mở một chốn cực lạc, Phật dưới ánh sáng, vạn pháp bất xâm, hai kiếp khó diệt. Song phương khí thế giao phong, quả thực kinh tâm động phách, nhưng ở hai người ăn ý ước thúc hạ, trận này giao phong vẫn chưa lộ tại ngoại giới, trà bày người hầu trà. Còn có lui tới khách nhân, bọn hắn có thể nhìn thấy trương này khách bàn bên cạnh ba vị khí chất phi phàm khách nhân, lại không biết giữa bọn hắn tiến hành cỡ nào chỉ sợ đỏ sức. Phạm la có một tia khí thế tiết ra ngoài, tràn đầy trên quán, thậm chí phương viên ba rậm bên trong, đều không chết cũng bị thương. Bọn hắn đây là đang trước quỷ môn quan vừa đi vừa về du đang a. Dẫn đầu Phật môn trở về Đại Hạ Đại Trí Tuệ, ta hôm nay xem như kiến thức đến bản lãnh của ngươi. Trung Sơn tiên sinh sắc mặt không giống lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Cũng vậy, Trung Sơn Tiên Sinh thần năng, coi là thật gọi bẩn tăng trấn kinh. Diệu Đức trả lời. Song Vương thăm dò, dù là vẹn vẹn khí thế so đấu, cũng có thể thấy rõ thực lực của đối phương. Người này chi thực lực, không dưới ta. Đây là Song Vương trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ. Trân chính chiến khởi đến, Song Vương ngược lại là có lòng tin có thể thắng, nhưng chỉ luận về thực lực, lại là không thể không thừa nhận, đối phương có không dưới thực lực bản thân. Có thực lực này, ngươi thật sự có thể đỡ mặc ra cử tử. Trung Sơn Tiên Sinh nói: "Kia tiên sinh cho rằng khoản giao dịch này có đáng giá hay không?" Diệu Đức hỏi: "Thành giao." Một tia không chủ thần niệm từ Trung Sơn Tiên Sinh mi tâm phân hóa mà ra, mang theo cựu tử ta công tin tức, bay về phía Diệu Đức. Diệu Đức đưa tay thu nạp thần niệm, đem nó hóa thành một viên nho nhỏ viên cầu, thu nhập trong lòng bàn tay. Giao dịch đạt thành, Trung Sơn Tiên Sinh thân ảnh hư không tiêu thất, tần dương linh giác không có chút nào cảm ứng. Hắn coi như lúc đến như thế, im lặng đến. Im lặng đi. Tần Dương tuy có Kim Phong không động tiền tiên giác năng lực, lại khó mà xem xét biết Trung Sơn Tiên Sinh một điểm vết tích. Giữa song phương chênh lệch quá lớn. Khi chênh lệch kéo dài tới trình độ nhất định thời điểm, lại cảm giác bén nhạy cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Liên giống với nhân chi thân cùng thiên thượng thương cùng, song phương tồn tại hoàn toàn không tại cùng một thứ nguyên. A Di Đà Phật, không biết Tần thí chủ đối hôm nay Trung Sơn Tiên Sinh có ý nghĩ gì?" Diệu Đức hỏi. Rất mạnh. Tần Dương trả lời: kia thần thí chủ có thể nghĩ muốn cùng nó sánh vai, thậm chí đem nó siêu việt. Tự nhiên là nghĩ, cư sĩ biết được có biện pháp gì sao? Tự nhiên là có. Như vậy đại giới là cái gì đây? Diệu Đức mỉm cười nhìn xem Thần Dương, thần thí chủ cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Đại giới, dĩ nhiên chính là Thần Dương hết thảy. Có lẽ theo Diệu Đức, Thần Dương cũng không cần trả bất cứ giá nào, bởi vì Thần Dương chỉ sẽ trở thành thứ 109 người, mà không phải mà 108 người thuần phệ. Nhưng theo Tần Dương, đây chính là hết thảy. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cái này đồ đao, không phải trong tay chi đao, là trong lòng chi đao, cũng là trong lòng sâu nhất chi chấp nghiệm. Khi ngươi bỏ xuống trong lòng chi chấp nghiệm lúc, ngươi liền có sắp xỉ Phật tâm cảnh, phải đại tự tại, có đại giải thoát. Thí chủ, ngươi nhưng nguyện quy y đi hề. Diệu Đức như Phật tổ nhạt hoa, mang theo mê chi mỉm cười nhìn xem Tần Dương. Cư sĩ cần gì phải biết do còn cố hỏi đâu. Tần Dương đem lời mới rồi còn cho Diệu Đức. Bành tăng chỉ là còn muốn làm một lần nếm thử thôi. Rượu Đức Tiết núi lắc đầu, cầm trong tay viên châu đưa cho Thần Dương, đã thí chủ không muốn, vậy liền đều bằng bạn xử đi. Cái này cựu tử ta công liền giao cho thí chủ, nó sẽ giúp ngươi trải bằng sau cùng con đường, về phần tu luyện này công một chút đau đớn cùng nguy hiểm, nghĩ đến tần thí chủ là không thèm để ý. Thí chủ đoạn trước thời gian đạt được chấp niệm chứng, chính là Phật tôn chấp niệm tạo thành. Thí chủ có thể đem nó làm đá mài đao, ma luyện tự thân vô đạo ý chí. Đương nhiên, ma luyện thời điểm thí chủ cũng có thể được Phật tôn bộ phận Phật pháp cảm ngộ, để Phật duyên càng sâu, liền nhìn thí chủ có dám hay không nếm thử. Phật tôn Phật pháp cảm ngộ, bên trong Phật môn cầu chim mà không được, người khác tránh chim mà không kịp. Chỉ vì Phật pháp hay tâm, ở chỗ một cái độ chữ, độ người, độ mình, độ thường sinh. Rất nhiều người học học, liền đem mình cho độ nhập Phật môn. Thức lực càng sâu người, cũng càng dễ dàng lĩnh hội tới Phật pháp chân lý, tự nhiên cũng dễ dàng đem mình độ tiến Phật môn. Phật tôn Phật pháp, hiệu quả kia liền càng là nổi bật. Liền xem như Tần Dương, cũng có thể là tại dùng chấp niệm chướng ma luyện tự thân lúc là xe. "Thí chủ, bần tăng cái này một quà tặng, ngươi dám tiếp sao?" Diệu Đức mỉm cười nói, "Làm sao không dám?" Tần Dương 10 phần dứt khoát tiếp nhận viên châu, đồng thời trực tiếp đem nó theo nhập trong mi tâm. "Cựu tử ta công," lấy tên cựu tử, ý là người tu luyện đem đứng trước 9 lần tự kiếp, đồng thời cái này 9 lần tự kiếp cũng đều là mình cho mình. Cựu tử ta công hoạch tâm nền tảng đơn giản thô bạo, chính là lấy thông linh thần khí tự mình hại mình, trực tiếp để thân thể hấp thụ thần khí linh năng, đạt tới khai thông thần mạch chi cảnh. Thần binh thông linh, không cam lòng vẫn lạc, không thể nào để cho người tu luyện hấp thu linh năng, khi bị người tu luyện hấp thu thời điểm, chắc chắn buộc phát mạnh nhất chi lực, gây đến sinh cơ. Đây là thần binh tự kiếp, cũng là người tu luyện tự kiếp. Hoặc là, chính là thần binh vẫn mà người tu luyện sính, hoặc là chính là người tu luyện chết mà thần binh tồn. Bởi vì hấp thu thần binh linh năng cần người tu luyện tự mình hại mình, đem thần binh cắm nhập thể nội, đồng thời người thân thể cuối cùng nan địch thần binh chi thể, cho nên cái này cựu tử tà công căn bản là ai luyện ai chết. Cựu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung môn này tà công người tu luyện tình huống, quả thực chính là thập tử vô sinh. Diệu Đức nói tới một chút đau đớn cùng nguy hiểm con nào là một điểm, rõ ràng là ước điểm. Nhưng thật muốn có thể luyện thành cái này cựu tử tà công, cho dù là luyện thành tầng thứ nhất liền có thể để người tu luyện thực lực đại tiến, chỉ cần hấp thu một thanh đầy đủ mạnh thần binh, môn võ công này một tầng, hoàn toàn có thể địch nổi cái khác thần công 9 tầng. Trong tay của ta, vừa vặn liền có một thanh lôi đao. Thậm chí, chấp niệm trướng cũng không phải không được tần dương nghĩ đến bị mình đặt ở nghe dây cùng các một thanh thần binh cùng một thanh ma binh. Lôi đao có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu tăng thêm một thanh chấp niệm trướng, không sai biệt lắm liền đủ. Cái này hai thanh thần ma chi binh linh năng nhập thể, tuyệt đối có thể để cho tần dương thân thể tiến vào nhân tiên chi cảnh. Nhất là chấp niệm trướng, đây là nguyên tổ thiên ma tinh nguyên biến thành thiên ma châu một trong hấp thu chấp niệm mà thành thiên ma binh, nó linh năng chính là thiên ma chi tinh nguyên, đem nó hấp thu, so hấp thu một viên long nguyên đều có tác dụng. Diệu Đức nói không sai, cái này cựu tử ta công đích xác có thể trải bằng tần dương con đường, thậm chí, cho dù là tại tần dương thành tựu nhân tiên về sau, cựu tử ta công tác dụng cũng sẽ không nhỏ. Thiên hạ này thần binh không nhiều. Nhưng cũng không ít, Sa Đại Huyền cùng Vân Ngông bên kia Thiên Kiếm, Thiên Tinh, Thiên Sư Mây Trượng, Lang Vương Trảo Trở Thần binh, gần cũng có đại hạ bên này Thái Hư, Hồ Phách, nếu có thể đem những này thần binh luyện nhập thể nội, trong thiên hạ cơ bản không người có thể địch. Lần thứ 3 gặp mặt, Bần Tăng đưa thí chủ một trận tạo hóa, lần tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi ta hợp nhất thời điểm, mặc kệ là ngươi dung hợp chúng ta, vẫn là ngươi thành thứ 109 người, thí chủ đều sắp thành là người mình. Diệu ư? Diệu ư? Diệu Đức lại ca lại đi, đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Chương 366, sứ đoàn tương lai. Lần tiếp theo gặp mặt chính là phân ra thắng bại thời điểm. Đến cùng là Tần Dương trở thành đại trí tuệ một bộ phận, vẫn là đại trí tuệ bị Tần Dương thôn tính, đây hết thảy đều lần tiếp theo gặp mặt có kết luận. 108 vị đại đức cao tăng dung hợp, lượng biến dẫn phát chất biến, đại trí tuệ tại bên trong Phật môn tuy là Bồ Tát chính quả, nhưng cho dù là được tôn là Phật đà Phật tôn cũng không làm gì được hắn. Muốn thắng hắn, mới vào Nhân Tiên Không nhất định đủ." Thần Dương thầm nghĩ, cái này lần gặp gỡ, xem như nhỏ ngó đại chí tuệ một góc thực lực, đồng thời cũng làm cho Tần Dương biết được tự thân cùng đại chí tuệ kia một nhóm người chênh lệch. Trước đó dự đoán tiến vào Nhân Tiên liền có thể không lo, hiện tại xem ra vẫn có chút quá lạc quan. Cho dù là có khí huyết bảo vệ thần hồn, có thể đỡ nổi đoạt xá, cũng không nhất định có thể ngăn cản đại chí tuệ Phật pháp độ hóa. Đại chí tuệ vẫn chưa nghĩ tới đoạt xá. Mà Lãng Nghị đến cùng Tần Dương toàn diện dung hợp, đến lúc đó Tần Dương chính là Đại Chí Tuệ, nhưng Đại Chí Tuệ lại không nhất định là Tần Dương. Loại này dung hợp, so so với đoạn xá khó giải quyết, mà Phật pháp độ hóa, cũng so đơn thuần tinh thần công kích càng làm ác hơn tâm người. Đại Chí Tuệ a. Tần Dương xóa đi vết tích, Lãng Yên rời đi. Trên đường gặp Hạ Hoàng, cái này khiến Tần Dương tiến tắc đô tâm tình đều không có, vẫn là trở về nghiên cứu như thế nào hấp thu lôi đạo đi. Mùng 3 tháng 12 Một khung trắng xe ngựa màu vàng lóng truyền thuyết trên giang hồ lưu truyền. Ngựa chủ nhân của xe là Thiên Đô Ti Thiên Thánh Quân Chi Tử Ti Dạ, hắn đáp lấy xe ngựa này, khiêu chiến giang hồ các phái, lấy các phái luyện thần cao thủ đến ma luyện tự thân kiếm đạo. Đầu tiên là Thiên Vũ hội Lục Dương Gia Lăng Phong Trạm Vân Bạch Hải Lam, lại là Phi Tiên cung Vân Huyền Thư, tiếp theo là Phong Vân Các, Lôi Môn, cái bang trở môn phái. Ti Dạ kiếm chống quần hùng, có thay cái bang hoàn thành luyện thần bảng xu thế. Mỗi lần đến nhà khiêu chiến các phái cao thủ trước đó Ti Dạ sẽ còn cùng nó lập xuống một đồ ước, kẻ bại cần phải hoàn thành bên thắng một cái yêu cầu. Ti Dạ mỗi chiến tất thắng, mà hắn cho thắng được mỗi một cái yêu cầu, đều là để kẻ bại vì đó tìm kiếm Mạc gia Thương Dương Quân tung tích. Yêu cầu này cũng không tính quá phận, cũng không có quy định thời gian, cho dù là làm dáng một chút cũng được, cho nên kẻ bại nhóm cũng cũng sẽ không làm trái lời hứa. Dần dần, trên giang hồ thêm ra không ít truy tra Thương Dương Quân tung tích người, tiện thể lấy cũng làm cho người nhà họ Mạc không thể không ẩn tàng phải càng sâu. Cùng lúc đó, Vân Mông sứ đoàn hành trình cũng đến quan nội nói, tiến vào cái này bị đại hạ cắt nhường khu vực, đã 10 phần tiếp cận đại hạ. Vì ngăn cản sứ đoàn, không thiếu có người đi hiểm ám sát, nhưng ở sứ đoàn tùy hành cao thủ dưới hộ vệ, những người này đều là có đi không về. Mắt thấy Vân Mông sứ đoàn càng ngày càng tiếp cận, đại hạ bên này không ít người đều là càng ngày càng nóng lòng, nhưng hạ hoàng lại là bất động như núi, gọi người không biết nó khuynh hướng như thế nào. Phải biết, 11 năm trước trận kia lại bại. Chủ nhất khuất nhục người trừ hạ hoàng gia không còn có thể là ai khác. Làm đại hạ lịch sử thượng cái thứ nhất bị đánh cho cắt đất hoàng đế, hạ hoàng đã bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nếu là hắn không hung hăng trả thù Vân Ngông, có lẽ ở đời sau trên sử sách liền ghi chép, đại hạ từ đó mà suy, trực tiếp coi hạ hoàng là thành đại hạ xuống dốc bắt đầu. Theo lý mà nói, hạ hoàng nên thống hận nhất Vân Ngông nhân tài là, nhưng hắn hiện tại phản ứng lại gọi người thực tế xem không hiểu. Hạ hoàng gần nhất không có một chút động tĩnh. thậm chí ngay cả tạo triều đều không lên, cái này tại hiện tại lúc này khắc có chút không bình thường. Thính Huyền các bên trong, huyện chủ đem vừa tới tay tình báo đưa cho Tần Dương, đại mi cau lại điệu đạo. Hạ hoàng không tạo triều, kỳ thật đã không tính hiếm thấy sự tình, từ khi 11 năm trước chiến bại về sau, hắn liền hiếm khi vào triều, một số thời khắc nhất định phải có tạo triều, cũng là để đại thái giám vương thực thay mặt truyền chỉ ý, hay là để thái tử cùng mang vương chủ trì. Nhưng ở bây giờ Vân Mông sứ đoàn sắp tới, Triều đình chư centimet thành hai phái gãy lộn trời khác, hạ hoàng không vào chiều, lại là có chút không bình thường. Có lẽ, hắn là vội vàng kế hoạch gì đi. Tần Dương tiếp nhận tình báo, tay kia án lấy trên tay hai thanh thần ma chi binh, một vừa tra xét tình báo, một bên thừa nhận hai thanh binh khí xung kích. Sẽ đánh, hoặc là chấp nghiệm áp chế, Tần Dương đang thử quen thuộc cùng thích dưỡng cái này hai thanh binh khí năng lực, vì đó sau tu luyện cự tử ta công làm chuẩn bị. Nếu là bình thường cái gọi là thân kiếm cho dù là loại kia phân kim đoạn ngọc kiếm khí, tần dương đều có thể trực tiếp dùng nó tu luyện. Nhưng lôi đao cùng chấp niệm chướng lại là khác biệt, lôi trong đao ẩn chứa lôi kình toàn diện bộc phát có thể giết phàm hư, chấp niệm chướng có thể để cho phàm hư cao thủ đều bị áp chế một nửa thực lực, hai cái này từ phương diện nào đó đi lên dạng chính là hai đại phàm hư cao thủ, vẫn là đứng đầu nhất loại kia. Đem hai cái này cắm nhập thể nội, đem tự thân yếu ớt nhất địa phương bại lộ cho chúng nó, cho dù là võ thánh đỉnh phong tần dương cũng không dám khinh suất mà vì Tần Dương nội tạng đích sắc đủ mạnh, nhưng cái này mạnh là so với người khác bên trong bản mà nói, so với tự thân xương cốt còn có huýt độ, Tần Dương cảm thấy nội tạng cường độ còn chưa đủ. Kế hoạch gì? Huyền Trù hỏi. Không biết, nhưng ta biết, kế hoạch này thậm chí để hạ hoàng không cách nào bước ra đi ứng phó cự tử, còn cần cùng đại trí tuệ làm giao dịch, để đại trí tuệ tương trợ. Tần Dương nói. Ngày đó cùng đại trí tuệ chạm mặt, cũng làm cho Tần Dương biết được hạ hoàng tựa hồ còn có nó kế hoạch của hắn cần hắn tự mình tham dự. Kế hoạch này trọng yếu đến ngay cả Mạc gia cự tử đều không rảnh đi châm đúng rồi. Phải biết, Hạ hoàng lúc trước vì rảo sát huyền chủ bọn người, thế nhưng là không tiếp cùng đại huyền bên kia hợp tác. Nhưng bây giờ, Mạc gia cự tử con cá lớn này tức sẽ xuất hiện, Hạ hoàng lại không muốn đi đối phó. Cái này khiến Tần Dương có chút hiếu kỳ Hạ hoàng kế hoạch vì sao, huyền chủ đồng dạng cũng là. Hạ hoàng kế hoạch, chúng ta vẫn là chớ có dò xét quá sâu, lúc này chúng ta còn không thích hợp trực diện Hạ hoàng. Tần Dương ngăn cản mình muốn thử ý nghĩ Đồng thời dừng lại huyền chủ suy nghĩ. Ngày đó gặp một lần, để Tần Dương nhận thức đến Hạ Hoàng cường đại, nếu không phải là đại chí tuệ ở đây, chỉ sợ mình đã bị Hạ Hoàng xử lý. Ngày đó Hạ Hoàng rời đi về sau, Đại La Thiên lập tức chuyển hóa ra một vạn kiếp lực, như thế có thể thấy được Hạ Hoàng chi khủng bố. Ngay cả động thủ đều chưa động thủ, liền cho Tần Dương mang đến một vạn kiếp lực, cái này nếu là động thủ, còn đến mức nào? Liền nghe sư đệ a. Huyền chủ biết nghe lời phải điều đạo. Nàng không phải khư khư cố chấp hạ người, nghe vào tần dương, cho nên cứ việc rất muốn hỏng hạ hoàng sự tình, nhưng vẫn là ngừng lại ý nghĩ trong lòng. Kiệt Ti dạ đâu? Sư đệ ngươi dự định khi nào đi xử lý hắn? Huyền chủ lại nói, hắn trên giang hồ khiêu chiến các lộ cao thủ, là vì ma luyện kiếm đạo, cũng là vì tụ lại đại thế, tạo nên vô địch kiếm thế tới đối phó ta. Ta cái này tiện nghi huynh trưởng ngoài miệng xem thường ta, trên thực tế lại là vạn phần cẩn thận, bởi vì ta là hắn sống sót cơ hội duy nhất. Tần Dương cười cười, dạng này cũng tốt, hắn càng mạnh, khi ta đánh bại hắn lúc thu hoạch lại càng lớn. Đồng nguyên khí huyết hợp ở một thân một người, kết quả khẳng định sẽ tương đương khả quan. Chương 367, địa khí khát thượng. 17 tháng 12, trải qua qua vài lần trận giết, Vân Mông sứ đoàn cuối cùng tiến vào đại hạ cảnh nội. 14 tháng 12, Vân Mông sứ đoàn tiếp cận Tắc Đồ, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này đến từ địch quốc sứ đoàn ám sát ý nguyên chưa từng đình chỉ. Cùng lúc đó, Tỳ Dạ trên giang hồ danh danh càng lớn, Thiên Đô Huy danh, cũng trên giang hồ triệt để khai hỏa. Nhưng Tỳ Dạ sử dụng kiếm pháp lai lịch cũng bị người bị đảo ra. Phiêu Miểu kiếm pháp, Vân Mông đệ nhất cường giả độc cô thiên ý kiếm pháp, cho dù là tại độc cô thiên ý môn hạ tập qua võ đệ tử, cũng không có mấy cái phải truyền môn này kiếm pháp. Phát hiện này, trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ Vân Mông sứ đoàn sắp tới Bắc Đô, lại gặp độc cô thiên ý chi đồ trên giang hồ bốn phía khiêu chiến. Vân Mông đế quốc quả nhiên tặc có chết hay không? Tuyệt đại đa số người cũng không biết, đây chỉ là một trường hợp, bọn hắn chỉ thấy độc cô thiên ý đệ tử tại đại hạ hành hành, lại không phát giác Ti Dạ chân chính mục đích. Hắn mục đích là muốn tần dương tâm, mà không phải muốn thay Vân Mông làm cái gì. Tại loại này hiểu lầm hạ, giang hồ phong ba càng ngày càng nhanh, thậm chí xuất hiện thành quần kết đội tập sát Ti Dạ tình huống, để Ti Dạ cũng hưởng thụ được Vân Mông sứ đoàn đãi ngộ. Cũng may Ti Dạ bản nhân cũng là đỉnh tiêm luyện thần cao thủ. bên người còn có ngang cấp cao thủ hộ vệ, chỉ cần không phải đại phái trưởng môn chi lưu xuất mã, còn muốn không được tính mạng của hắn. Thần nông giáo. Nước xanh núi xanh ở giữa, có từng tôn trang nghiêm tốc mục tượng đá đứng vững, tại chỗ sâu nhất trong sân cốc, một tôn cùng núi ngang bằng viêm đế giống rượi vào núi ma lập, lấy tử bi ánh mắt ngóng nhìn thế gian. Thần nông ông giống phía dưới, kiếm sắc ngồi sẽ bằng, hung lệ xi si view kiếm nằm ngang ở trên gối, bình tĩnh như phàm vật, không lộ mảy may khí thế hung ác. Thần nông giáo binh chủ một mạch có đặc thù ngữ binh phá cửa, lại hung lệ binh khí cũng có thể vì đó điều kiện, binh chủ trưởng lão có thể ngự hộ phi đao, kiếm sắt có thể ngự si vưu kiếm, đều là dựa vào cái này ngữ binh phá cửa. Chỉ là cùng binh chủ trưởng lão khác biệt chính là, kiếm sắt đã là đem si vưu kiếm hoàn toàn điều kiện, lại không phản phệ chi lo. Đạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ xa mà đến gần, nguyệt hoạt thanh nện bước mạnh mẽ chân dài chậm rãi đi tới, nói, kiếm sắt đường chủ, binh chủ trưởng lão cho phép ngươi xuất quan. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời khắc, hai mắt hơi khép kiếm sắt bỗng nhiên mở mắt, hung lệ kiếm quang từ trong mắt lóe lên, trong chốc lát giống như tu la chiến trường giáng lâm. Rốt cục, có thể sao? Trầm Thấp tự nói bên trong, kiếm sắt chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn trên mặt đất ném xuống mảng lớn bóng tối, chúng ta giờ khắc này, chờ thật lâu. Từ cái bang trở về, kiếm sắt liền tiến vào bế quan bên trong, tiến hành nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thử kiếm giang hồ, hướng luyện hư tiến hành bắn vọt. Nguyên bản tại Lăng Xương các bị diệt về sau, Kiếm Sắt liền định xuất quan, nhưng Minh chủ trưởng lão lại cho là hắn còn cần lại bế quan chút thời gian, đem Si View kiếm triệt đệ trưởng không mới được. Đến hôm nay, kiếm sắt triệt đệ trưởng không thanh này hung kiếm, Minh chủ trưởng lão cũng cho phép hắn lại đạp giang hồ. Nguyệt Dương chủ, kiếm sắt hỏi nói, Mạc Gia Thương Dương Quân, Thiên Vũ Tam đương gia, nhưng có tin tức của bọn hắn. Thương Dương Quân thần long kiếm thủ bất kiến vị, chiêu đỉnh có lớn như vậy mạng lưới tình báo cũng không từng tìm tới hành tung của hắn. Chúng ta thần nông giáo cũng không biết người khác ở phương nào, Nguyệt Hoạ thanh trợn tròn mắt nói lời địa đạt, Thiên Vũ Tam đương ra bạch tuyệt tin tức, ta thật là hiểu rõ, bất quá ta cảm thấy kiếm sắt đường chủ có tốt hơn mục tiêu. Ồ, người nào? Kiếm sắt nhiều hứng thú hỏi. Bạch tuyệt là luyện đao, cho kiếm sắt đường chủ mang tới có ích tất nhiên không dường như chờ cấp độ kiếm giả lớn. Vui vận, bây giờ trên giang hồ liền có một kiếm người thanh danh vang dội, trước sau kiếm đấu 133 trận, không một lệ chiến bại. Nguyệt Hoạ thanh lộ ra vẻ mỉm cười, Thiên Đô thiếu chủ, đồng thời cũng là có Thiên Thu bất bại, thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng độc Cô Thiên Ý chi đệ tử, Ty Dạ. Độc Cô Thiên Ý, kiếm đạo đệ nhất nhân, từ xuất đạo đến nay liền chưa từng bại một lần, tại Thiên Nhất Sơn vấn đỉnh kiếm đạo thứ nhất, hấp thu kiếm ý về sau, trên kiếm đạo liền càng là không người có thể địch. Đệ tử của hắn, quả thật có thể để kiếm sát sinh ra lớn nhất chiến ý, chính là hắn. Kiếm sát không kịp chờ đợi rời đi. muốn muốn thử một chút độc cô thiên ý truyền lại hạ kiếm pháp. Vậy liền trúc kiếm sắt đường chủ có thu hoạch. Nguyệt Hoệ thênh đối bối cảnh của hắn, lộ ra thần bí mỉm cười. 18 tháng 12, Vân Mông sứ đoàn đến Tắc Đô. Khi 200 tên Vân Mông thiết kỵ vây quanh ba cái xe ngựa sang trọng đến Tắc Đô cửa thành thời điểm, vô số dân chúng, giang hồ nhân sĩ, thậm chí một chút mặc y phục hàng ngày người trong triều đình, tụ tại ngoài cửa thành, tại con đường hai bên xếp thành bức tường người, yên lặng nhìn chăm chú lên sứ đoàn đội ngũ. Bọn hắn đều là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chửi mắng, ném trứng thối chờ thất lễ cử chỉ, nhưng kia giống như là nhìn người chết vắng lặng ánh mắt, cũng là để cho Bạch Chiến Thiết Kỷ đều trong lòng run rẩy, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đại hạ dân tâm, ý nguyên chưa tán a. Nơi xa, làm bình thường cách văn mặc, che giấu đi thân phận Tân Dương cùng Huyền Chủ thấy cảnh này, Huyền Chủ không khỏi cảm khái. Tân Dương nói, đại hạ quốc tổ kéo dài 800 năm, những này người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trên phiến đại địa này, Dân tâm không dễ dàng như vậy tán. Liên như tiền thế Hán triều, cho dù là đến bập bênh thời khắc, cũng không thiếu năng nhân dị sĩ ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Tây Hán những năm cuối vương mãng xoan hãn, có ánh sáng võ Lưu Tú bình định lập lại trật tự, mặc dù Lưu Tú thành sự không thiếu thiên mệnh, nhưng đại Hán dân tâm chưa tán cũng là mấu chốt. Đến cuối thời Đông Hán, Hán triều chân chính đến màn cuối, quân hùng cùng nổi lên, ngay cả hoàng đế đều thành bài trí, nhưng đại Hán dư uy nguyên chưa tán, tạo tháo tấn vị nguy vương. Ngụy Nguyên lấy Hãn Thần tự cho mình là, thẳng đến Tào Tháo chi tử Tào Phi kế vị, rồi mới đem Hãn Triều dư uy triệt để bóc diệt. Bây giờ đại hạ, liền như tiền thế Hãn Triều, dù là gần mười mấy năm qua muôi hướng ngày sau, đại hạ dân tâm ý Nguyên chưa tán, chỉ cần hạ hoàng có thể trọng chỉnh triều cương, liền có thể tại đại hạ lại lần nữa phục lên. Chỉ là, hạ hoàng sẽ làm như vậy sao? Tần Dương nhìn về phía Tắc Đô trung tâm phương hướng, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Có này dân tâm, đại hạ làng khó. Hạ Hoàng lại đối mặc ra địch ý quá sâu, mặc ra tương lai nhiều khó khăn á sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Huyền chủ quay đầu nhìn về phía Tần Dương, đã thấy vị sư đệ này chẳng biết tại sao, nhìn Tắc Đô phương hướng xuất thần. Ta đang nhìn khí. Tần Dương khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía dưới chân đại địa, sư tỷ, ngươi có không phát giác, cái này Tắc Đô địa khí có chút hỗn loạn. Tần Dương sở học có phần tạm, nhờ vào tự thân náo thức khai phát cùng Đại La Thiên mang theo, hắn học tập hiệu suất vượt xa người bình thường. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, dù chưa đạt đến đại sư cấp độ, nhưng cũng có thể coi là một tay thiên nghệ. Lại thêm hắn đã luyện được Hoàng đỉnh 24 thần bên trong mắt thần, thị lực cực mạnh, đang nhìn khí chi đạt thành tựu cao có chút bất phàm. Mới, hắn trong lúc vô tình nhìn Tắc Đồ một chút, lại phát giác Tắc Đồ bên trong khí tượng khác thường, lại nhìn dưới chân đại địa, phát giác được cái này dị trạng đến từ địa khí hỗn loạn. Chương 368, Cửu Long chấn đỉnh, diệt vong điểm báo trước. Địa khí hỗn loạn thoáng qua liền mất, nhưng xuất hiện số lần lại là có chút tấm nập, chí ít tần dương tại phát giác khắc thường sau trong khoảng thời gian này, liền phát giác 2 lần. Huyền chủ mặc dù không hiểu vọng khí chi thuật, cũng không tâm tư nghiên cứu phong thủy khâm dừ, nhưng bởi vì xuất thân duyên cớ, đối với địa khí cũng là có hiểu biết. Đại hạ Tắc Đô tọa lạc ở chín đầu địa mạch tương hợp chỗ, từ phong thủy đi lên giảng, đây là cựu long chênh đỉnh, Tắc Đô liền là nằm ở đỉnh kia vị trí. Đại hạ hoàng cung là kia đỉnh, Tắc Đô bao quanh đỉnh. đem vũ long đầu rồng trấn áp, để đại hạ quốc đều ở vào long khí hội tụ chi địa. Cái này tại ngoài sáng bên trên thể hiện, chính là tắc đô phụ cận mưa thuận gió hòa, thiên tai họa chưa hề phát sinh, thậm chí còn có thể khiến người ta mới xuất hiện lớp lớp tài tuấn không ngừng. Nói như vậy, trước đó hạ hoàng lấy khí cơ chấn động địa mạch, làm cho địa long nhiều lần, liền có chút không bình thường. Tiên phụ đã từng nói, đại hạ tắc đô vị trí chính là cựu long tranh đỉnh cử chỉ. Đại hạ triều minh 14 năm Cũng chính là đại hạ khai quốc thứ 300 cái năm tháng, từng có loạn quân nổi lên bốn phía, suýt nữa phá vỡ Sa Tạc, một đời kia hạ hoàng tại bình định loạn quân về sau, nghe theo một vị nào đó kỳ nhân chi ngôn, đem quốc đô dời ở đây. Trước sau cuối cùng 30 năm, Tắc Đô phương thành, lấy một khi chi quốc đều chấn áp Cửu Long, đem Cửu Long tranh đỉnh biến thành Cửu Long trấn đỉnh, long mạch không tiêu tan, Tắc Đô không ngã, đại hạ bất diệt. Huyền chủ nói đến đây, cười cười, bất quá ta mặc ra bên trong người không tin tiến mệnh. càng không tin cái gọi là long mạch không tiêu tan, đại hạ bất diệt chi ngôn. Theo mặc gia tổ tiên khảo sát, cái gọi là Cửu Long trấn đỉnh chính là tổng hợp 9 đầu địa mạch chi đại thế, đem bốn phía sông núi xu thế lấy Tắc Đô làm trung tâm hóa làm một thể, tạo thành một tòa thiên nhiên cùng người vì song trọng kết hợp đại trận. Huyền chủ biên chỉ tại bốn phía hư vạch, cho tần dương vạch ra số tòa núi lớn, Đang Dương, Huyền Hoa, về châu cái này 9 tòa núi lớn địa thế bị cấu kết thành một thể, trở thành tòa đại trận này 9 cái trung tâm. Chỉ cần đại sơn không ngã, địa mạch liền vững như bàn thạch, tuyệt sẽ không phát sinh địa long xoay người dạng này tai nạn. Cho dù là luyện hư, cũng vô pháp khiêu động địa mạch, thậm chí tại Tắc Đô trong phạm vi 500 dặm, luyện hư cường giả pháp vực đều phải bị áp chế. Một nước Trido, không thiếu luyện thần cao thủ, nhưng luyện hư cường giả chính là tìm khắp cả nước cũng không có mấy người. Tại cái này cao võ thế giới, vương triều cần nhất phòng bị không phải là quyền thần, mà là thực lực mấy như thần ma luyện hư cường giả. Trong lịch sử Không thiếu có luyện hư cường giả khiêu động địa mạch, dễ như trở bàn tay Mai Táng trăm vạn đại quân, cũng không thiếu luyện hư cường giả thẳng vào hoàng cung, đâm hoàng giết giá. Trên vạ người hoàng đế, tại luyện hư cường giả thủ hạng, cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Luyện hư cường giả chỗ chiến vị trí, thậm chí so cửu ngũ chí tôn cao hơn một cái cấp bậc. 60 năm trước, Phật Tôn giết vào hoàng cung, trọng thương Nguyên Phong đế, thế nhân chỉ biết Nguyên Phong đế gặp trọng thương, về sau nôn ra máu mà chết. lại không biết Phật Tôn cũng vì nải chả giá giá cả to lớn. Nếu không phải hắn kịp thời giúp đi, chỉ sợ cái này Phật Môn Chí Tôn cũng phải bỏ mạng trong hoàng cung." Huyền Chủ nói. "Ta đây cũng là lần đầu tiên biết." Thần Dương có chút hiếu kỳ địa đạo. "Kể từ đó, cũng là có thể giải thích Phật Môn cuối cùng vì sao muốn lui vào Tây vực, nếu như Phật Tôn không bị tổn thương, như vậy cho dù là ép ở lại đại hạ, cũng chưa chắc không phải là không được. Phật Môn bị buộc đi, không chỉ là bởi vì đại hạ thế lớn, cũng là bởi vì Phật tôn lọt vào trọng thương. Các đô phương viên 500 dặm, luẩn hư cường giả pháp vực liền sẽ gặp phải áp chế, kia tại cái này to lớn đại trận hạch tâm, lại nên mạnh bao nhiêu áp chế đâu? Sư đệ, ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch ta nói không bình thường ở đâu?" Huyền chủ hỏi. Tần Dương suy nghĩ một chút, nói, "Ý của sư tỷ, chẳng lẽ nói là cái này to lớn đại trận áp chế đối tượng, chẳng lẽ cũng bao quát hạ hoàng?" Nếu như hạ hoàng cũng nhận áp chế lời nói, Tần Dương hơi híp mắt lại, Đại trận có thể là xảy ra vấn đề. Không sai, đại trận đích xác có khả năng xảy ra vấn đề, Huyền chủ tiếp nói nói, trước đó ta không có nghĩ tới đây, dù sao cái này ước đối với ta mà nói cũng có chút xa xưa. Sư đệ ngươi nói chuyện, ngược lại là nhắc nhở. Đại trận này đặc điểm lớn nhất chính là đối xử như nhau, không có một chút chỗ trống có thể trui. Nếu không khống chế đại trận phương pháp nếu là tiết ra ngoài, kia đại trận này cũng sẽ chỉ trở thành địch nhân trợ lực. Chỉ cần là người Liên Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời gian, dù là lại như mật, cũng không thể cam đoan nhất định có thể bảo trụ khống chế đại trận phương pháp không truyền ra ngoài. Đã như vậy, vậy liền để phương pháp kia ngay từ đầu liền không tồn tại. Tắc Đồ trong phạm vi 500 dặm, luyện hư cường giả đều lại nhận áp chế. Luyện hư cường giả nhận áp chế, nhưng triều đình lại là chiếm cứ ưu thế, Tắc Đồ bên trong không thiếu luyện thần cao thủ, trừ phi thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu không muốn Tắc Đồ luôn hãm, cơ bản không có khả năng Đây cũng là đại hạ quốc tổ kéo dài 800 năm trọng yếu ỷ vào. Nhưng bây giờ, cái này trọng yếu ỷ vào lại là xảy ra vấn đề. Hạ Hoàng có thể bằng khí cơ khiêu động địa mạch, bản thân hắn thực lực là một mặt nguyên nhân, đại trận xảy ra vấn đề cũng là một cái khác nhân tố trọng yếu. Địa khí hỗn loạn, ta có thể nhìn ra được, những người khác cũng có thể nhìn ra. Thần Dương nói, hắn cũng không cho là mình chính là ánh mắt nhất độc đáo cái kia, Thần Dương năng lực học tập tuy mạnh, nhưng ở vọng khí bên trên lại là không bằng những cái kia quanh năm suốt tháng nghiên cứu đạo này đại sư. Sa không nói, Tắc Hạ học cung số chấp lệnh vương huyền cơ, ở đây trên đường tạo nghệ liền hơn xa tần dương. Đồng thời đất này khí hỗn loạn mặc dù ngắn ngủi, nhưng xuất hiện số lần lại là có chút tập lập, chỉ cần chịu dụng tâm điều tra, luôn luôn có thể phát giác được hỗn loạn dấu hiệu. Cửu Long chấn đỉnh, long mạch không tiêu tan, tắc đô không ngã, đại hạ bất diệt. Vân ông sứ đoàn xe ngựa bên trong, cũng có người lẩm bẩm câu nói này, nhưng nếu là long mạch tán tập đầu ngược lại đây. Đại hạ quốc tổ kéo dài 800 năm, quá lâu, lâu đến không ai nhận vì cái này cổ lão vương triều sẽ diệt vong. Nhưng bây giờ, diệt vong điểm báo trước lại là xuất hiện. Giống như Tần Dương lời nói, lực lượng hỗn loạn, hắn có thể phát hiện, những người khác cũng có thể phát hiện. Lúc này, Vân Ngung trong sứ đoàn cũng có người phát hiện cái này dị trạng. Hoặc là nói, hắn chính là bởi vì biết được địa khí khác thường, mới có thể gia nhập Vân Ngung trong sứ đoàn, đi tới đại hạ tự mình khảo sát. giết vong máy xay gió, chuyển động. Người này cao hứng cười ra tiếng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra xe ngựa cửa sổ, thuận khe hở kia, nhìn xem bên ngoài kia vô số váng lặng ánh mắt, lấy đồng dạng nhìn người chết mắt chỉ nhìn bọn hắn. Nếu như chờ đến đại hạ cố diệt, như vậy bên ngoài những cái kia đại hạ con dân cũng là khó thoát tử kiếp. Bọn hắn lấy nhìn người chết ánh mắt nhìn sứ đoàn, trong sứ đoàn cũng có người lấy đồng dạng ánh mắt nhìn bọn hắn. Chỉ là không biết, cuối cùng chết người sẽ là ai. Đại Hạ Hồng Lư tự Đại Hồng Lư Thẩm Tinh Nam, trước tới đón tiếp Vân Ngông sứ đoàn. Cho mời Vân Ngông Huyền Dực Vương. Tác đô chỗ cửa thành, Hồng Lư tự quan viên tại Đại Hồng Lư Thẩm Tinh Nam dẫn đầu hạ, nên đón Vân Ngông sứ đoàn, chào đón đến sứ đoàn tiếp cận, Thẩm Tinh Nam tiến lên hành lễ, cũng lớn tiếng kêu lên. Chương 369, Huyền Dực Vương, Vũ Văn Thường. Huyền đen đǔng chiến tử trong xe ngựa phóng ra, đầu đội kim quan, một thân huyền bảo Vân Ngông Huyền Dực Vương, từ trên xe ngựa rơi xuống. Ở bên người một mặc giáp chiến tướng cùng đi, hướng về Hồng Lư tự chúng quan viên nghênh đón. Vân Mông Huyền Dực Vương, Bắc Thần Hạ Vũ, người này trước kia tòng quân 18 năm trước, một trận chiến tiêu diệt đại huyền 10 vạn ngân lân quân, lập xuống hiển hách chi công. Hắn cũng bằng vào này công, trở thành Vân Mông hoàng đế người hậu tuyển một trong. Huyền chủ nhìn phía xa Huyền Bảo Vương ra, giới thiệu nói: Đại Huyền Ngân Lân quân, mỗi một cái sĩ si tốt thực lực đều là tại hậu thiên thất trọng trở lên, quan tướng đều là luyện khí hóa thần hảo thủ. 10 vạn ngân lân quân, có thể chiến 30 vạn đại quân. Huyền Dực Vương Bắc Thần Hạ Vũ bạn sự hoàng thất chi mạnh, trong hoàng thất địa vị không rõ, nhưng nhờ nhờ tiêu diệt 10 vạn ngân lân quân công lao, nhất cử trở thành trong hoàng thất thành viên chủ yếu, hoàn thành hoàng đế người hậu tuyển một trong, tương lai có hy vọng trở thành Vân Ngông hoàng đế. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút Vân Ngông hoàng đế càn kế chế độ. Vân Ngông đế quốc vị trí địa lý không tốt, mỗi khi gặp thiên tai đều sẽ tao ngộ lương thực nguy cơ, vì sinh tồn, liền không thể không xâm lược nước khác. Tam quốc bên trong, Vân Mông Đế quốc thượng võ chi phong thịnh nhất, cả nước trên dưới, cho dù là tầng dưới chốt nông dân cũng sẽ luyện mấy tay võ nghệ. Người luyện võ cơ số lớn, cho Vân Mông Đế quốc mang đến tầng tầng lớp lớp cao thủ, nhưng cũng để Vân Mông Đế quốc tài nguyên gánh vác lớn hơn. Cùng Văn Phú Vũ không phải nói một chút, nếu là không có đầy đủ tài nguyên đi luyện võ, vậy cũng chỉ có thể đem thân thể luyện vở rơi. Vì cấp đoạt tài nguyên, Vân Mông Đế quốc cả nước thượng võ, có nguyên nhân vì thượng võ, để vốn là thiếu thốn tài nguyên càng thêm cần trương. cần cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Vân Mông Đế quốc cứ như vậy lầm vào vòng lẫn quẩn, đi đến tài nguyên không đủ liền cướp đoạt con đường. Thượng Võ Chi Phong thậm chí ảnh hưởng đến Hoàng thất, Vân Mông hoàng đế cánh cửa, chính là thực lực cường đại cùng to lớn quân công, không, có hai cái này, dù là ngươi là hoàng đế trưởng tử, cũng không có tư cách đăng cơ thành hoàng. Loại này cùng đại hạ, đại huyền đại tướng đỉnh kính chế độ, để Vân Mông hoàng thất không có phế nhân, phàm là trong hoàng thất có địa vị thành viên, đều là võ công cao thủ, quân công đặng nhân. Huyền Dực Vương có thể trở thành hoàng đế người dự bị, liền đủ để chứng minh người này cường đại, tại vũ lực bên trên cường đại, ở trên quân sự cường đại. Người này cũng là lão đại người hiềm nghi một trong. Huyền chủ nói, Mạc gia cửu toán bên trong lão đại, chính là Vân Mông quân đội bên trong đại lão một tròng, hơn nữa có thể trải qua thường gặp được ngông đế. Huyền Dực Vương bắt thần hạ vũ cùng lão đại rất nhiều điều kiện đều đối được, liền trở thành bị hoài nghi người một trong. Bất quá so với Huyền Dực Vương, vẫn là hắn bên người Vũ Văn Thương càng có hiềm nghi. uyên chủ đánh mắt, từ Huyền Dực Vương trên thân nhìn về phía bên cạnh hắn vị kia mặc giáp chiến tướng. Kia chiến tướng hất lên một thân ám sắc chiến giáp, huyền đen giáp tựa như ngay cả ánh nắng đều có thể hấp thụ, quang mang chiếu xạ tại trên đó không có một tia phản quang. Hắn đi theo tại Huyền Dực Vương bên người, im lặng uy mãng, tựa như một cái hành tẩu chiến giáp. Nhưng nhận biết người này này người thân phận người, lại không có một người dám đối với hắn có chút coi nhẹ. Vũ Văn Hương, Vân Mông Hắc Giáp Tinh Kỵ đại tướng. Hắc Giáp Tinh Kỵ là Vân Mông thứ nhất thiết kỵ. Thu hoạch tính mệnh vô số, tại Vân Mông lúc đầu chinh phạt phương Bắc thảo nguyên man tộc bộ lạc thời điểm, thậm chí bị những người man kia xưng là địa ngục sứ giả, mang đến tử vong ma quỷ. Mà tại đại hạ cùng đại huyền hai nước, cũng đem nó xưng là địa phủ lâm binh. Chi này thiết kỵ, được vinh dự giết chóc tối thượng, cũng nhất là không rõ quân đội. Vũ Văn Thương trưởng quản hắc giáp tinh kỵ, tại Vân Mông bên trong dù không phải quân đội đệ nhất nhân, nhưng không người dám khinh thị với hắn. Trên thực tế, hắn chính là quân đội đệ nhất nhân. Bởi vì Vân Mông quân đội là từ Mông đế trực tiếp quản hạt. Huyện chủ nói: Làm một lấy quân công quyết định địa vị quốc gia, quân đội đệ nhất nhân không hề nghi ngờ chỉ có thể là Mông đế. Nhưng Mông đế thật muốn nói là quân đội người, cũng không thỏa đáng. Cho nên Vân Mông quân đội trên thực chất đệ nhất nhân chính là cái này Vũ Văn Thương. Luận quân công, luận quân đội uy vọng, Vũ Văn Thương đều không dưới Huyền Dực Vương, thậm chí tại nó bên trên. Mà lại Huyền Dực Vương nhiều năm không linh quần, hiện đang một mực tại vì Mông đế vị trí làm chuẩn bị. Vũ Văn Thương là lão đại sát suất so Huyền Dực Vương còn có lớn mấy phần. Không nói hai vị này hiềm nghi ai lớn, Vân Dương nuốt cảm nói, Vân Mông lần này dám để cho hai người này đến, thật sự là gan lớn. Vân Mông quân đội trên thực tế đệ nhất nhân, còn có Ngông đế người hậu tuyển, hai người này nếu là chết tại đại hạ, toàn bộ Vân Mông đều muốn chấn bên trên ba chấn, hai nước ở giữa chiến tranh lập tức liền sẽ bộc phát. Bên này hai người còn đang nghị luận Huyền Dực Vương cùng Vũ Văn Thương Bên kia đang cùng Hồng Lư tự liên hệ Vân Mông sứ đoàn lại là đột nhiên có chỗ dị động. Hắc giáp, tựa như một pho tượng đá vũ văn thương đột nhiên quay người nhìn về phía tần dương vị trí, mũ giáp mặt nạ về sau bắn ra sói tinh quang. Theo hắn xoay người, hắc giáp tinh kỵ cũng là cùng nhau chuyển hướng, khiến Chu Vi đại đại báo động. Nhưng khi vũ văn thương quay đầu thời khắc, kia trong minh minh cảm ứng lại là nói cho hắn, nhìn chằm chằm hắn tồn tại đã biến mất, hắn quay đầu nhìn thấy chỉ là một mảnh ố hương hương đám người. không thể phát giác mình muốn nhìn thấy tồn tại. Vũ Văn Thương quân, ngươi có phát hiện? Huyền Dực Vương vừa cùng Thẩm Tinh Nam nói quan diện lời nói, một bên truyền âm nói, có người nhìn chằm chằm chúng ta, rất có thể là Mạc gia Cửu toán một trong, bọn hắn thực lực không thấp. Vũ Văn Thương trả lời, do xét sứ đoàn thành viên không ít người, nhưng có thể để cho Vũ Văn Thương cảm thấy uy hiếp cũng chỉ có mới quan sát người. Là lấy Vũ Văn Thương cảm thấy nó là Mạc gia Cửu toán tỉ lệ không nhỏ. Bình thường Huyền Dực Vương kia không ngạc nhiên chút nào trả lời, hai người chúng ta tại còn lại Cửu Đoán trong mắt cũng có thể là Cửu Đoán thành viên, bọn hắn biết được chúng ta tại trong sứ đoàn, như thế nào không đến quan sát một hai. Nhìn hai người bọn họ đối thoại, đúng là cũng biết mặc ra Cửu Đoán đối bọn hắn hoài nghi, thậm chí còn đối mặc ra hiểu rõ không cạn. Ừm. Đúng lúc này, Huyền Dực Vương đột phải gáy mắt, cười nói, "Thẩm đại nhân, đây là quý quốc hoàng nên phương thứ sao?" Huyền Dực Vương lời ấy ý gì? Thẩm Tinh Nam chính nghi hoặc không hiểu. Hắc giáp tinh kỵ lại là đột nhiên bắt đầu chuyển động. Rõ ràng là ngồi ở trên ngựa toàn bộ nhờ tập thể công kích giết địch kỵ binh, giờ khắc này lại là đột nhiên cho thấy tinh diệu thương thuật. Thứ đoàn dựa vào sau vị trí bộ phận hắc giáp tinh kỵ trong tay đại thương như sao lốm đốm đầy trời, nháy mắt đâm ra mấy chục thương, thương như đại lòng, tại không trung đâm xuyên, đảo mắt về sau, thương bên trên liền thêm ra một cỗ thi thể. Tâm mười vị tinh kỵ lấy tay bên trong đại thương trực tiếp giết chết hơn 10 người, một màn này, Dật Minh ở vây xem đám người. cũng làm cho Thẩm Tinh Nam vì đó ngạc nhiên. Sau một khắc, trong đám người có người hô hét, giết chết Huyền Dực Vương, giết chết Vũ Văn Thương. Dụ Mưu tốt ám sát tại Huyền Dực Vương phát giác hạ chỉ có thể biến thành bên ngoài cường sát, ngay tại cái này tắc đô cửa thành trước đó, thích khách xung tập, ám sát Vân Mông sứ đoàn. Tại đại hạ quốc đều trước đó ám sát, cái này nghi thức hơn nên, thật đúng là độc đáo. Huyền Dực Vương hai tay ôm ngực, khẽ cười nói: "Chương 370, hư không diệt." Huyền Dực Vương vẫn chưa cảm thấy hoàng loại Hắn chỉ là hai tay ôm ngực, thoang như giống như xem diễn nhìn xem những này thích khách, tựa như đối phương đều châm chọc hầu tử. Thân là Ngông đế người hầu tuyển một trong, Huyền Dực Vương hoàn toàn có tự tin có thể chém giết bất luận cái gì thích khách, muốn ám sát hắn, ít nhất cũng phải phản hư võ giả ra mã mới được. Thay vào đó chút thích khách lại là nhìn không thấu Huyền Dực Vương tự tin, bọn hắn nhìn thấy Huyền Dực Vương đứng tại chỗ, liền nghĩ lấy nhân cơ hội này giết cái này sứ đoàn đứng đầu. Bản vương thật đúng là bị xem thường a. Huyền Dực Vương nhìn thấy năm cái thích khách hướng hắn đánh tới, không khỏi than nhẹ. Khoảng cách hủy diệt 10 vạn ngân lân quân đã là quá khứ 18 năm, cái này 18 năm qua, Huyền Dực Vương ít có thống quân, cho nên không ít người cũng không biết nó uy danh. Lại thêm văn mông đế tuyển chế độ khác biệt, không ít đại hạ người cũng không biết, mông đế người hậu tuyển nên có cái dạng gì quân công, còn có cái gì cũng vũ lực, mới có thể tranh giành mông đế chi vị. Khẽ thở dài một cái, Huyền Dực Vương gạt ra tà hữu, một bước hướng về phía trước. Bành Chiêu thứ nhất, hai cái thích khách bị quyền kình trấn thành huyết vụ. Chiêu thứ hai, Huyền Dực Vương hai ngón kẹp lấy một người trong đó binh khí, dễ như trở bàn tay đem nó lới đao cắt đứt, đực gãy mũi nhọn tại giữa ngón tay hóa ra hàn quang lạnh lẽo, trong thoáng chốc, hình như có ngàn vạn đao mang bắn ra, còn thừa ba tên thích khách thảm tao vô số đao mang sâu thể, chết không toàn thây. Hai chiêu, giết năm người, hờ hợt, giết người như uống trà. Chiêu thứ ba, Huyền Dực Vương đột nhiên theo dưới lòng bàn tay ép, khí doanh ngực hư. thân như không cốc, tay không cùng dưới mặt đất bắn ra đao quang tướng áp chế, ngưng thực trưởng kình như là quyền xáo bao trùm bàn tay, khí kình như vòng xoáy, đem kia lăng lệ đao quang hấp thu, ma diệt. Thiên Vũ hội bắt đưa ra, Hoa Thang Huyết. Huyền Dực Vương ánh mắt như điện, tiếp cận Hoàng Hốt trong đám người một thân ảnh, nhàn nhạt, nhạt đọc lên suất đao người danh tự. Vân Ngông Huyền Dực Vương, cũng biết được ta Thiên Vũ hội uy danh sao? Hoa Thang Huyết đi lại như gió, trong tay kia mỏng manh lại xích hồng lưới đao mang ra dư mỹ lại hung lệ quy tích. Như tơ bông tản mát, đỏ tươi thê diễm đoá quầng, huyết hồng đạo khí, chém xuống tràn ngập sát ý một đao. Bay tới đao hạ mở tạ hoa. Tự nhiên là biết đến, đối với địch nhân, ta Vân Mông luôn luôn tuân theo biết người biết ta nguyên tắc. Huyền Dực Vương tại ánh đao màu đỏ ngòm sắp tiến đến, còn nhẹ nhõm cười nói: "Huyền Dực Vương tòng quân nhiều năm, dù là hiện tại chưa lĩnh quân, cũng còn mặc cùng chiến, chiến trường binh pháp đã là khắc vào hắn thực chất bên trong. Mà binh pháp bên trong, biết người biết ta chính là thiết yếu nhất cơ sở." Đối với đại hạ bên trong các loại thế lực, còn có các đại cao thủ, Huyền Dực Vương đều có thể thuộc như lòng bàn tay từng cái nói ra, thậm chí biết được phải so đại hạ người còn muốn ký cẳng. Tựa như trước mắt vị này Hoa Thăng Huyết sở thuộc Thiên Vũ hội, Huyền Dực Vương trong phủ đệ, có Thiên Vũ hội 15 vị đương gia tất cả chân dung, mỗi một bức đều là tử có thể so với quốc thủ họa sĩ vẽ, Huyền Dực Vương ghi lại mỗi một vị chủ nhà khuôn mặt, là lấy khi hắn nhìn thấy Hoa Thăng Huyết thời điểm, một chút liền nhận ra thân phận của hắn tới. So với Huyền Dực Vương Đến đây ám sát những này thích khách đối với Vân Mông liền không hiểu rõ lắm, bao quát trước mắt vị này Thiên Vũ hội bắt đưa ra. Hư Không Diệt Lang vung ấn, giữa hai chân quất, lấy lấy hai chữ kiếm dế ngựa đứng vững, chầm ổn trưởng ấn đón lấy Dao quang, mặc ngươi đao quang bay múa như hoa rơi, cũng tại cái này giản dị tự nhiên trưởng ấn trước gà khó. Một trưởng đón lấy Dao quang, xong trưởng liên hoàn, trưởng ảnh hóa thành lang thủ, ầm vang khắc ở hoa thăng huyết trên lưới đao. Ông, khinh bạc lưới đao gặp kiên cường một kích, cong thành hình bán nguyệt. Tựa như tùy thời muốn ngừng, kiên cường mà ngưng thực trưởng kình tuy là xuyên thấu lôi đao trực kích lồng ngực, nhưng cũng để hoa tháng huyết cánh tay như bị sét đánh, binh khí suýt nữa rời tay. Thiên Vũ hội bắt đương gia, so với Vân Mông Huyền Dực Vương, không chỉ ở chiêu thức trên có chỗ không kịp, công thể căn cơ cũng là trên lệch rất xa. Đầy trời phong hoa trắng như tuyết, hoa tháng huyết mượn lực dư hùng, huyết hồng đao quang như bay đầy trời tuyết, sát cơ vô hạn. Cho dù là thực lực không kịp, vị này bắt đương gia cũng không nghĩ đến lui lại. Họ lại nói hắn hôm nay đến, liền không nghĩ tới đi. Huyết hồng đao quang quả nhiên là như là máu tươi ngưng tụ thành, mang theo không rõ hình quàng, đao trên ánh sáng là một trường sắc hồng gương mặt. Hoa tháng huyết đã là thiêu đốt tinh huyết, kia màu ánh sáng liền là máu tươi của hắn tinh luyện mà thành công lực bố trí. Đao quang như thời gian qua nhanh, nhanh đến mức cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn. Nhưng Huyền Dực Vương song trưởng lại là phát sau mà đến trước, so đao quang càng nhanh. Hư không diệt bá vương cước, rõ ràng là thủ chiêu Khí kình lại bá đạo mà cường thế, ngưng thực mà kiền cô chân khí như là khí giáp vờn quanh bốn phía, như thẳng đứng ngàn trượng, đao quang chém ở trên đó, chỉ có thể toé lên một điểm ánh lửa. Sau đó, khí giáp băng liệt, bá vương vỡ giáp, oanh chấn khí kình khiến Hoa Tháng Huyết toàn thân kịch chấn, ngũ tạng như lửa đốt, mà theo sát phía sau bá đạo trường thế, càng đem nó đi vào cựu u khang khít. Một chưởng, nắt nó binh khí. Lại một chưởng, xuyên qua lồng ngực, cánh tay chấn động, Hoa Tháng Huyết chia năm xẻ bảy. Vị này Thiên Vũ hội bắt đương gia chưa từng trên tay Huyền Dực Vương chống nổi bà chiêu, liền bị nó tùy tiện giết xác. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thương như địa ngục ra sát thần, một quyền mở hửu giết, thiết quyền phía dưới, tất cả đột kích thích khách đều bị quyền kình anh thành thì băm. Thân ảnh của hắn tựa như một đạo gió táp, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Vương gia, Vũ Văn Thương giống như quỷ mị xuất hiện tại Huyền Dực Vương bên cạnh, nặng nghề chiến giáp kia không ảnh hưởng chút nào tốc độ kia, thậm chí không có để nó phát ra một điểm thanh âm. Thích khách đã toàn bộ diệt sát, chưa từng lưu lại một cái người sống. Không cần người sống, Huyền Dực Vương xuất ra một ngụm tuyết lườm bàn tay, đối phương cũng không nghĩ tới sẽ lưu lại người sống. Phải nói, những người này bản thân liền là vì chết trên tay chúng ta, là vì để chúng ta cùng Thiên Vũ hội trở mặt vật hi sinh. Bản Vương tin tưởng ngàn hội thủ không làm được bực này ám sát hành vi. Thiên Vũ hội là một cái lỏng lẻo võ đạo liên minh, càng sắp xỉ hơn với công hội tính chất, đối với thành viên lực cướp thúc không lớn. Hoa Thang huyết làm việc là đại biểu không được Thiên Vũ hội lập trường. Đồng thời Thiên Vũ hội hội thủ Thiên Thần Phong muốn giết người, liền Tuyển sẽ không sử dụng ám sát thủ đoạn, mà là quang minh chính đại xuất hiện, một đao đánh chết rời đi. Cái này Hoa Thắng Huyết hành vi, càng giống như là muốn dùng tự thân máu, dẫn xuất Thiên Vũ hội cái khắc đương ra thậm chí hội thủ tới đối phó Vân Ngâm sứ đoàn. Đương nhiên, Hoa Thắng Huyết không cách nào đại biểu Thiên Vũ hội, nhưng Thiên Vũ hội bắt đương ra ám sát Vân Ngâm sứ đoàn là sự thật. Nếu là Huyền Dực Vương đủ tâm đen, có gan lớn. hoàn toàn có thể mượn lý do này nổi lên, tại nghị hòa điều khoản bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá Huyền Dực Vương tâm là đổi hắc, gan lại còn không có lớn đến loại tình trạng này, hắn mười phần hoài nghi, mình nếu là nắm lấy điểm này nổi lên, kia thiên hạ đệ nhất đao thiên thần phong liền sẽ trực tiếp tới một đao chém chết chính mình. Lấy mạng sống ra đánh đổi thu lấy một điểm lợi ích, loại chuyện này Huyền Dực Vương cũng không làm. Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Nam, mỉm cười nói, đại hồng lưu chớ có lo lắng, bản vương tin tưởng quý quốc nghị hòa thành ý. Những này thích khách tất nhiên là có người không thể gặp quý hai ta nước hòa hảo, muốn chia nước hai nước ở giữa hữu nghị. Bản vương là vạn vạn không lại bởi vậy mà tại nghị hòa sự tình bên trên hung hăng cản quấy. Vậy liền mời Vân Mông sứ đoàn vào thành đi. Thẩm Tinh Nam cũng là cẩn thận hạ người, đối mặt cái này đột phát sự kiện mà không gọn sóng, đem Vân Mông sứ đoàn đón vào Tắc Đô bên trong. Chương 371, địa cực hai khiếu. Vân Mông sứ đoàn theo Thẩm Tinh Nam nhập thành, tiến vào vì sứ đoàn chuẩn bị dịch trong quán. Ngoài thành đám người cũng bắt đầu dần dần tán đi, nhưng người dù tán, trong lòng vẫn uất lại là chưa tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Ám sát Vân Ngông sứ đoàn thích khách bị từng cái đánh chết, giết, tử trạng thê thảm, nhưng triều đình lại là không có một chút phản ứng, ngược lại ôn tồn mà khiến cho đoàn đón vào dịch quán. Loại hành vi này, để vây xem đại hạ con dân trong lòng càng thêm bất mãn, loại này phẫn uất dồn nện ở trong lòng, cũng tán tại đám người. Những người này sau khi trở về, chắc chắn đem hôm nay nhìn thấy hướng người khác thổ lộ hết. gây nên càng nhiều người phẫn uất, bọn hắn đều là hỏa chủ nguyên, là tình tinh chi hỏa. Tần Dương cùng Huyền chủ cũng theo đám người vào thành, lần thứ nhất bước vào cái này tòa cổ xưa thành trì, đại hạ trung tâm chính trị. Tạp đồ cho người ấn tượng đầu tiên chính là náo nhiệt cùng phồn hoa. Tòa này đại hạ đế nhất thành có lịch sử lâu đời, hơn nữa còn là đại hạ trung tâm chính trị, luận phồn hoa, đại hạ không một thành trì nhưng cùng nó sánh vai, thậm chí Vân Mông, đại huyền cũng không một thành trì cùng nó sánh vai. Cái này nói tới thành trì, bao quát đại huyền quốc đô huyền kinh, vân ngông quốc đông nguyên đề ước. Đại hạ lập quốc 800 năm, có còn lại hai nước không cách nào so sánh lịch sử nội tình, dù là tắc đô cũng không phải là lập quốc thời điểm liền có, cũng không phải còn lại hai nước có thể so sánh. Tắc đô cho người thứ hai ấn tượng, chính là lịch sử nặng nghề cảm giác. Đầu đường cuối ngõ, bình thường ngõ hẻ mạch, bốn phía có thể thấy được dấu vết cổ xưa. Lấy tần dương cảm giác lực. thậm chí có thể cảm thấy được tòa cổ thành này từ xưa đến nay mà mang tới mênh mông khí quyển. Đáng tiếc, thỉnh thoảng xuất hiện địa khí hỗn loạn, lại là phá hư cái này phân nặng nề cùng phồn hoa. Kia thoáng qua liền mất vi diệu cảm ứng, tựa như biểu thị tòa này đại hạ đế nhất thành đã là như không trung lâu cát, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tần Dương cùng Huyền Chủ trên đường tùy ý đi dạo đồng thời, hai chân cũng tại đo đạc địa mạch, cảm ứng địa khí lưu động. Đại La Thiên, thôi diễn địa cực tuyệt thiếu. Tần Dương đột phải ở trong lòng nói. Địa cực hai khiếu thôi diễn, tiêu hao kiếp lực 2000. Kiếp lực trụ tới, Đại La Thiên tính toán kháng khít, Tần Dương ý thức cũng theo Đại La Thiên chi tính toán du động, hiểu thấu địa cực chi diệu. Theo Tần Dương náo thức khai phát, hắn cũng là dần dần cùng bên trên Đại La Thiên tính toán, Đại La Thiên thôi diễn huyết khiếu tiêu hao kiếp lực cũng tại giảm bớt, giống đất này cực hai khiếu, liền chỉ cần 3000 kiếp lực liền có thể tính ra. Địa cực hai khiếu thuộc về hiện tại Như Lai kinh bên trong ghi lại huyết khiếu, cùng Tần Dương trước mắt luyện Thái Thượng Đan kinh phân thuộc Phật đạo. Nhưng Thần Dương hiện tại học sâu Phật đạo nho, lại là không ngờ Phật đạo ở giữa xung đột. Địa cực hai khiếu ở vào bàn chân, sau khi luyện thành nhưng cùng đại điệu tương thông, liên tiếp địa khí chi lực. Chân khí võ đạo cùng y học bên trong cũng có tương tự huyệt đạo, đó chính là huyết dũng truyền. Nhưng đã thông huyết dũng truyền cùng địa cực khiếu công năng lại là khác biệt. Cái trước vì khinh thân, chính là khinh công thân pháp chi tất luyện, cái sau lại là liên thông đại địa, hướng đại điệu mượn lực. Thần Dương minh ngộ địa cực vị trí, lẩm bẩm. Đồng thời Hắn cũng là tiến một bước minh ngộ về huyết khiếu đạo diệu. Người một trong thân, huyết khiếu tựa như vì sao trên trời, nhiều không kể xiết, mỗi một huyết thiếu đều cùng vì sao trên trời tương hô đối ứng. Chỉ có địa cực hai khiếu, chính là cùng đại địa chi hạch tương đối. Đại địa cũng là sao trời chi thuộc. Tần Dương từ tiền thế xuyên qua mà đến, tất nhiên là biết được, dưới chân đại địa chính là một viên hành tinh, một viên so điệu tinh còn tốt đẹp hơn vài vòng hành tinh. Nói đại địa là sao trời, một chút cũng không sai. Huyết khiếu đối ứng sao trời, đả thông huyết khiếu cũng đem nó gẩn giữ, chính là quán thông cùng sao trời kết nối vô hình thông đạo. Nhân tiên chi đạo chính là đem thiên địa đại vũ trụ cùng nhân thân tiểu vũ trụ hợp nhất, đem lượng trọng thiên lực lượng gia tăng tại tự thân, cái này đả thông huyết khiếu quá trình chính là từng bước một kết nối thiên địa quá trình. Nhìn như vậy đến, ta nghiên cứu thiên văn địa lý chờ tạm học hành vi ngược lại là rất phù hợp sát thực. Nếu không phải ta ở phương diện này bỏ công sức Cái này việt khiếu thôi diễn tiêu hao cũng sẽ không có khủng lột như vậy các giảm. Đồng thời, lúc này tinh tú cùng kiếp trước cực kỳ tương tự, ta kiếp trước một chút tri thức cũng có thể ở đời này ứng dụng. Tại Tần Dương kiếp trước, Phương Tây đối sao trời nghiên cứu không dưới Phương Đông, Phương Đông có tử vi đấu sổ, Phương Tây cũng có chiêm tinh thuật, Phương Đông có ba hoàn 28 tinh tú, Phương Tây cũng có 88 chòm sao. Tinh tú cùng chòm sao có co coi trong hợp, cũng có khác biệt, Tần Dương kiếp trước dù không phải thiên văn kẻ yếu thích, Nhưng xem à, niềm thời điểm đối trọng sao thấy hứng thú, cũng chuyên môn đi tìm phương diện này tư liệu. Những này phủ bụi tại trong trí nhớ tư liệu, theo Tần Dương tinh tiến võ đạo, bị hắn một lần nữa khai ra, làm hắn tiến một bước cầu thang. Nhân Tiên huyết khiếu quán thông sao trời, em làm sao cảm giác cùng thánh đấu sĩ có điểm giống a? Tần Dương cảm thấy mình giống như phát hiện nhân tiên võ đạo phương diện nào đó khởi nguyên. Không đáng tin cậy tạp niệm từ trong lòng sẽ qua, Tần Dương đem khí huyết vận chuyển đến bàn chân, hướng về thôi diễn ra vị trí tìm tòi. Huyết khiếu tu luyện không giống vận hành chân khí, cần tuân theo đặc biệt lộ tuyến, chỉ cần tìm ra huyết khiếu vị trí chỗ ở, như vậy tiếp xuống, chính là đả thông cùng ngân dưỡng, kia là tương đương nhẹ nhõm. So với vận hành chân khí, huyết khiếu khó khăn là tìm kiếm vị trí cùng ngân dưỡng tiêu hao, mà không phải ngân dưỡng phương thức. Hơi thêm tìm tòi về sau, tần dương liền tìm được tự thân địa cực hai khiếu chuẩn xác vị trí. Nguyên bản, hắn còn cần tiến hành sinh ý đo đạc, phát huy không ít công phu mới có thể tìm ra địa cực hai khiếu vị trí. Bởi vì huyết khiếu chính là cùng sao trời câu thông thông đạo, mà sao trời không giây phút nào không tại vận động, bao quát dưới chân đại địa, tới đối đầu, nhân thân chi huyết khiếu cũng tại vận động bên trong. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên vô luận là thái thượng đan kinh vẫn là hiện tại Như Lai kinh, đều chỉ có đo đạc huyết khiếu vị trí phương pháp, đối với huyết khiếu vị trí chỉ vạch ra cái đại khái, vẫn chưa trực tiếp vạch ra xác thực vị trí. Bất quá Tần Dương ủy vào Đại La Thiên thôi diễn, khi Đại La Thiên thôi diễn ra kinh văn thời điểm, cũng tiện thể đem huyết khiếu vị trí thôi diễn ra. Đương nhiên, bởi vì huyết khiếu theo sao trời mà vận động, cho nên vị trí này là có thời gian hạn định tính, quá hạn không đợi. Tần Dương thôi diễn ra huyết khiếu vị trí về sau, hai chân vơ dậy trực tiếp phá vỡ, chân chần đạp tại đại địa, hai chân mọc rễ, hai tay hướng lên trên, hắn tổn thần quan tưởng dưới chân có một viên huyền hoàng tinh cầu, cảm ngộ đại địa địa dày nặng ý vị, tâm cùng thần hợp, lấy Minh Hải Quy Nguyên Kình Chi Pháp môn tiến vào vạn hóa minh hợp cảnh giới. Hắn cái này một đột nhiên cử động 10 phần quái dị, nhưng bốn phía người đi đường lại đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ vì lúc này Tần Dương ý chí can quét, đem bốn phía lui tới chi hành tâm linh người và mèo, để bọn hắn không nhìn Tần Dương quái dị cử chỉ. Đối với người bình thường tới nói, võ đạo cao thủ là bọn hắn không thể ngăn cản tồn tại, chỉ cần đạt tới luyện khí hóa thần hậu kỳ, liền có thể thôi miên bạch tính. Mà tại Tần Dương ý chí vận mèo hạ, luyện thân giai đoạn trước trở xuống, không người nào có thể ngăn cản hành vi của hắn. Cho dù là muốn tổn thần quan tưởng đại địa, Thần Dương cũng có thể để cho luyện thần giai đoạn trước trở xuống không lọt vào mắt hắn dị động. Chớ nói chi là, Thần Dương bên người còn có Huyền Chủ tại bảo vệ. Chương 372: Hướng chạy. Nhờ vào tự thân tu luyện chân khí võ đạo thành quả, cùng vạn hóa minh hợp cường đại câu thông tính, Thần Dương rất nhanh liền trao đổi đại địa, đem địa khí đạo nhập hai chân bên trong. Nặng nghề, vô cùng nặng nghề. Dưới chân đại địa tựa như một khối năm trâm, mà Thần Dương hai chân chính là kia 100% thuần sát, bị đại địa một mực bám vào bên trên. Địa khí đạo nhập càng nhiều, đại địa đối hai chân hấp thụ lực liền càng mạnh, khiến hai chân mọc rễ, khó mà bước động bước chân. Như vậy rõ ràng thể hiện, cùng Tần Dương trên việc tu luyện cảnh bắt thần lúc hoàn toàn khác biệt. Chi như vậy, là bởi vì bên trên cảnh bắt thần cảm ứng sao trời xa tại thiên ngoại, cùng Tần Dương chi ở giữa chênh lệch dùng cách xa vạn dặm đều không đủ lấy hình dung, mà điệu cực hai khiếu cảm ứng sao trời ngay tại dưới chân. Một tại thiên ngoại Một ngay tại dưới chân, tu luyện kết quả tự nhiên là khác nhau rất lớn. Địa khí còn tại rót vào hai chân, để tần dương hai chân càng thêm nặng nề, nhưng điệu cực hai khiếu cũng đang trở nên nặng nề đồng thời, cảm nhận được đại địa nhịp đập. Hai chân tựa như đại thụ che trời bộ rễ, đâm vào đại địa, càng là hấp thu địa khí thì càng xâm nhập bên trong lòng đất, cảm thụ đại địa nhịp đập, hấp thu trong đại địa chất dinh dưỡng. Là ta sai lầm, ta nên trước tu luyện điệu cực hai khiếu, cái này hai khiếu hiệu quả xa so với cái khác huyết khiếu phải lớn. Thần Dương ảo náo náu tự nói, đại địa ngay tại dưới chân, tu luyện điệu cực hai khiếu tốc độ xa so với cái khác huyết khiếu phải nhanh, đồng thời sau khi luyện thành, hiệu quả thể hiện cũng muốn viễn siêu cái khác huyết thiếu. Chỉ là tu luyện như thế trong một giây lát, tần dương liền cảm giác tự thân thể phách lại có tiến bộ. Đại địa hậu được tái vận, nặng nghề, nặng nghề, nguyên bác, là tăng cường thể phách tốt nhất con đường. Nếu là đem điệu cực hai khiếu luyện thành, cắm rễ ở đại địa Mượn đại địa chi lực bảo vệ tự thân, đồng thời vận chuyển cựu tử ta công hấp thu thần binh linh năng, vậy thành công suất chí ít có thể lên chướng hai thành. Tần Dương hiện tại vô cùng may mắn tâm huyết của mình dâng lên thôi diễn địa cực hai khiếu, bằng không đợi đến ngày khác thái thượng đàn kinh bên trên huyết khiếu đều số luyện thành sau lại đến ngay cả địa cực hai khiếu, kia mang đến cho hắn có ích so với hiện tại liền kém xa. Địa cực hai khiếu mang tới kinh hỉ hỏa tan tùy theo mà đến tứcu lối, Tần Dương tán đi thần ý và khí huyết, hai chân khôi phục linh động. Sau đó lại lần nữa chăm chú khí huyết thần ý, kết nối điệp mạch. Như thế mấy lần, Thần Dương nắm giữ địa cực hai khiếu một chút ứng dụng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đoạn vân thạch hóa thành hai con như vậy không phải bại, lóe có chút kim loại sáng bóng dày, đem hai chân bao quạ. Sư đệ ngươi đối với đoạn vân thạch ứng dụng, đã là vượt qua Lâm sư huynh. Huyền chủ thấy thế, không khỏi khen. Cái này hai con đoạn vân thạch hóa thành dày cũng không phải cứng rắn sắt dày, Thần Dương đem nó hóa thành gồm cả mềm mại cùng mềm dẻo tính chất. mang ở trên chân, trừ tương đối lạnh buốt, thoải mái dễ chịu độ không dưới giày vải. Như thế ứng dụng, cần đối đoạn vân thạch cực mạnh trưởng khống, cùng tinh tế nhập vi chân khí lực khống chế. Đối lại Lâm Thiên Các, hắn nhưng không cách nào dùng đoạn vân thạch hóa thành loại này tính chất giày. Đoạn vân thạch không nên chỉ là đơn giản biến hóa binh khí, ta đối với nó coi trọng còn sâu hơn tại lôi đao." Thần Dương nói. Lôi đao vào tay về sau, Tần Dương liền hiếm khi dùng đoạn vân thạch đối địch, bình thường chỉ dùng đến hóa thành chiến giáp hộ thân. Nhưng lôi đao cuối cùng sẽ bị Tần Dương hấp thu linh năng, cuối cùng làm bạn hắn, vẫn là cái này mười khóa đoạn vân thạch. Đồng thời Tần Dương cảm giác đoạn vân thạch ứng dụng còn không chỉ như thế, hắn muốn đào móc cấp độ càng sâu cách dùng. Huyền chủ lại nghĩ tới Tần Dương trước đó dị thường tử động, hỏi, sư đệ trước đó đột nhiên tới dị động, thế nhưng là phát giác địa khí hỗn loạn chân tướng. Chân tướng không tính là, xem như phát giác được manh quệ đi. Tần Dương nhẹ nhàng hướng về phía trước hai bước, nhấc chân lúc tán đi địa khí. Đạp đất lúc nháy mắt đem địa khí đạo xuống đất cực hai khiếu, cùng một chỗ vừa rơi xuống, vừa vận theo địa khí nhịp đập mà lên xuống, làm cho chân xuống mặt đất có chút rung động. Cái này rung động chi nhỏ bé, khó mà xem xét biết, nhưng đang chuyên tâm quan sát Huyền chủ trong mắt, lại là động nhược chiếu sáng. "Sư đệ ngươi khiêu động địa mạch." Huyền chủ kinh ngạc nói. "Không phải do nàng không ngạc nhiên, khiêu động địa mạch cử chỉ, cho dù là luyện hư cường giả đều cần hơi làm chuẩn bị, nhưng Tần Dương lại là vừa nhấc chân vừa rơi xuống chân, địa mạch liền động." Cái này vượt qua lẽ thường biểu hiện, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác kinh ngạc. Xem như nguồn đất khí hơi ba động đi, không phải ta khiêu động địa mạch, mà là lưu động địa khí thụ ta kích thích, xung kích địa mạch." Thần Dương nói. "Địa khí lưu động huyền chủ cũng phát giác được không bình thường chỗ. Cái gọi là long mạch, y theo núi non sông ngòi xu thế mà thành, cũng bởi vì sông núi cùng dòng sông hai loại long mạch. Giống kia xuyên qua đại hạ Nam Bắc đại giang hắn giang, chính là đại hạ long mạch một trong. Lấy dòng sông mà thành long mạch." Cần lưu thông, nước chảy bất hủ, nếu là không lưu thông, kia long mạch cũng chỉ sẽ trở thành một đầu tử long. Mà lấy sơn xuyên đại địa mà thành long mạch, lại là cần bất động không rời, cứ việc địa khí sẽ có chuyển di xu hướng, nhưng kia chuyển di tốc độ chậm vô cùng, đợi một tí liền muốn gần trăm mười năm quan cảnh. Bước này long mạch sẽ là đột nhiên đại động, đó chính là địa long xoay người, là muốn phát động đất. Bây giờ tắc đô phía dưới địa khí như dòng nước lưu động, cái này bản thân liền là lớn nhất không bình thường. Trần Dương kích thích địa khí đều có thể sinh ra nhỏ bé chấn động, cái này nếu là có phong thủy cao nhân trực tiếp ve chấn địa mạch, sợ không phải toàn bộ Tắc Đô đều muốn phát sinh động đất. Nếu là có cái nào đó không muốn sống luyện thần đem mình điền vào địa mạch tự bạo, cái này Tắc Đô đều muốn đổ hơn phân nữa. Bây giờ Tắc Đô mặt ngoài phồn hoa, lại không biết dưới đất, địa mạch hoạt động liền cùng núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể muốn bộc phát. Mà địa khí lưu động cuối cùng phương hướng chính là Hoàng cung. Tần Dương nhìn về phía vị kia tại Tắc Đô trung tâm hoàng thành. Tắc Đô bên ngoài nơi nào đó bên trong dãy núi, Vương Huyền Cơ từ một đạo kẽ đất bên trong leo ra, toàn thân dính lấy bụi đất. Không sai, hắn nhìn về phía đứng tại kẽ đất bên cạnh đại tế thự hoàng phủ Nhân Hòa, tế thự, cái này Tắc Đô phủ cận địa mạch có chút dị thường, địa khí không khô nhập Tắc Đô, bởi vì địa khí sói mòn, tại Tắc Đô phủ cận xuất hiện không ít dạng này khe hở. Cũng chính là những này khe hở ở ngoài thành, vị trí không rõ ràng, Nếu không sớm đã bị phát hiện, có thể nhìn ra là nguyên nhân gì tạo thành sao." Hoàng phủ Nhân Hòa hỏi. "Nhìn không ra, Vương Huyền Cơ chẳng lắc đầu. Năm đó Chiêu Minh Đế vì phòng ngừa đại trận bị phá hư, ngăn chặn tất cả khống chế đại trận phương pháp, cũng chưa từng lưu lại phá hư con đường. Cho dù là hoàng thất, cũng không ai có thể phá hư, bao quát chúng ta vị kia bệ hạ. Đương nhiên, năm đó vị kia kỳ nhân trận đạo tu vi có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, nhưng nghĩ phá hư đại trận, trừ phi thiên ý Nếu không như muốn đem nó phá hư, đoán chừng muốn tể tụ ở trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư mới có thể. Nhưng từ từ năm đó Huyên Viễn Thế Gia Thần Bí bị diệt về sau, Hà Đồ Lạc Thư liền đã mất tung, có lẽ đã thất truyền. Muốn hai cái này hai vật tể tụ, làm sao nó khó khăn. Nói đến đây, Vương Huyền Cơ cũng là một mặt vẻ tiếng ngối. Chương 373: Ký huyết huyền hoàng. Thăng thêm. Lạc Thư Hà Đồ Hoàng phủ nhân hòa lẩm bẩm chữ này. Trừ tiêu miệng sở thuộc Người khác đều không biết được Hoàng phủ Nhân Hòa tại 14 năm trước từng có một trận kỳ ngộ. Trận kia kỳ ngộ, để Hoàng phủ Nhân Hòa đạt được Lạc Thư Hà Đồ bên trong Hà Đồ, cũng làm cho biết được là ai diệt hiên viên thế gia. Diệt hiên viên thế gia người không phải là người khác, chính là kia đại huyền quốc sư Tiêu Miện. Năm đó Tiêu Miện vì Lạc Thư Hà Đồ mà công sát hiên viên thế gia, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ thu hoạch được Lạc Thư, một phần khác chí bảo Hà Đồ lại bị Hoàng phủ Nhân Hòa thu hoạch. Hoàng phủ Nhân Hòa nghiên cứu Hà Đồ 13 năm. luận trận đạo tạo nghệ, trên thực tế còn muốn vượt qua Vương Huyền Cơ, chỉ là hắn bình thường che giấu thật tốt, đồng thời rất ít ứng dụng, là lấy không người biết được vị này đại tế tiểu dấu sâu bao nhiêu. Nhưng cho dù là có hạ đồ nơi tay, Hoàng phủ Nhân Hỏa cũng tự biết không cách nào khống chế đại trận bên trong địa khí lưu động, lại càng không biết những này địa khí sẽ dùng làm tác dụng gì. Hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đến cùng còn là không bằng năm đó vị kia kỳ nhân. Hẳn là cái này quả nhiên là thiên ý. Thiên ý để đại hạ sắp đứng trước thai hỏa ngập đầu. Hoàng phủ nhân hòa lầm bầm. Nếu không phải người làm, vậy cũng chỉ có thể là thiên ý. Có lẽ chính là bởi vì hạ hoàng làm điều ngang ngược, mới khiến cho đại hạ đứng trước như vậy lớn ách. Địa khí dị thường, hoàng phủ nhân hòa còn có những người khác hẳn là đều đã phát giác, bọn hắn tại phát giác không thể nào hiểu được thời điểm, có lẽ sẽ cho rằng đây là thiên ý nhưng là rộng lớn trong lòng đất, chín đầu khúc chết như dòng đường sông chi cuối cùng, hạ hoàng thân thể lang không. Nhìn xuống, kia như rồng đường sông, nhìn xem sông kia đạo bên trong huyền hoàng chi thủy, cười ha ha nói, bản hoàng không tin trời, cái này dị thường, cũng không phải là thiên ý. Kia chín con sông chi bên trong chạy xuôi lấy huyền hoàng nước sông, nước sông này mỗi một giọt đều có trăm cân chi trọng, nhìn như vị chất lỏng, kỳ thực địa khí ngưng kết mà thành. Long chiến vũ dã, ký huyết huyền hoàng, màu huyền hoàng đối diện ứng lúc này địa khí chi sắc, địa khí vì long mạch chi khí, nó ngưng kết chi vận, tức là long mạch chi huyết. Cái này là long huyết. Những này long huyết tại đường sông bên trong chảy xuôi, cuối cùng hóa thành hình rồng bay vào không trung, chui vào hạ hoàng thể nội. Hạ hoàng thân thể bên ngoài có long ảnh hiện hiện, nó thân thể uốn lượn vân ná, nhét đầy địa quật, rõ ràng là vô hình chi hư ảnh, lại mang đến sức nặng như vực sâu uy áp, thậm chí ngay cả kia bị long ảnh chạm đến chi địa, đều lưu lại thân rồng ép nghiền vết tích, trên mặt đất, địa quật trên vách đá lưu lại long lân chạm dấu vết. Như thật như ảo, tự giả hoàn chân. Cái này long ảnh vừa hiện Kia lưu động long huyết liền càng nhanh chóng hơn, nhanh chóng chui vào ở vào đầu rồng hạ hoàng thể nội. Phải long huyết nhập thể, hạ hoàng khí cơ không có quá lớn chập trùng, tựa như thực lực vẫn chưa, vì vậy mà có trên phạm vi lớn tăng cao, nhưng khí tức kia lại là có kinh thiên động địa biến hóa. Tựa như cá chép hóa rồng hóa thành chân long, hạ hoàng khí tức từ người thăng cấp thành nào đó loại càng tôn quý hơn mà hoàn mỹ sinh vật, hai con ngươi khép mở, thần quang chiếu rọi, địa quật trầm dái rung động, thậm chí ngay cả đại địa phía trên bầu trời đều xuất hiện dị tượng. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, đột phải nóng bức vô cùng, trên đường mặc áo đông áo khoác người đi đường mồ hôi đầm đìa, nhao nhao muốn thoát ý giải nhiệt. Nhưng sau đó một khắc, khí hậu có biến phải rét lạnh đến cực điểm, lưu lại mồ hôi biến thành băng hạt, nguyên bản trang phục mùa đông đều không thể chống lại cái rét lạnh, trên trời rơi xuống tuyết lùng lúng, hàn phong lướt nhẹ qua mặt như lưỡi dao, để khuôn mặt đỏ nhức. Trên đường phố, huyện chủ nhô ra tuyết trắng ngọc thủ, tiếp được một mảnh bông tuyết, nói: "Trận này tuyết lớn" So với ta cùng tư mệnh hợp chiêu Thiên hạ có tuyết cũng chỉ kém kia xâm nhập tâm thần hàn ý. Thiên hạ có tuyết tuyết rơi vào trên người, càng rơi ở trong lòng, kia vô hình chi vết lạnh xâm nhập tâm thần, để thần hồn đều như bị đóng kết, đó mới là Thiên hạ có tuyết sát chiêu chân chính. Nhưng ở ngoài mặt, cái kia có thể bao trùm một tòa quận thành tuyết lớn, cũng có được thấm vào cốt tủy rét lạnh, mà lúc này cái này băng hàn khí hậu, không kém gì lúc trước Thiên hạ có tuyết tố tạo nên băng thiên tuyết địa. Đây là thiên nhiên, vẫn là người làm. Nếu là người làm, vì sao lấy hai người chi linh giác đều không thể phát giác là người phương nào gây nên? Nếu là thiên nhiên, trước đó nóng bức thời tiết lại nên giải thích thế nào? Đồng thời, lại có biến hóa. Thần Dương lấy địa cực hai khiếu cảm ứng đại địa, nói: "Ngay tại vừa rồi, địa khí lại có biến hóa, so với trước đó thoảng qua liền mất, bây giờ biến hóa càng rõ ràng hơn, cũng kịch liệt hơn." Kia trào lên địa khí khiến người không thể không nói hoài nghi cái này dưới đất là có nham tương. đều lạ như thế chi sao động, cho dù là sau một khắc tắc đô động đất, tần dương cũng còn không kinh ngạc. Địa khí biến hóa chi kịch liệt, đừng nói là phong thủy thuật sĩ chi lưu nhân vật, chính là năng lực nhận biết cường đại luyện thần võ giả đều có thể cảm ứng được. Đây đã là không che giấu nữa, không thèm quan tâm bại lộ. Bởi vì này quỷ dị khí hậu biến hóa, tắc đô bên trong nghị luận ầm ĩ lại một lát sau, có quân trang hán tử cưỡi ngựa mà đến, vừa chạy vừa quát to, mang vương có lệ, trời hiện ra dị tượng, ba khắc về sau, tắc đô phong thành Tối nay cấm đi lại ban đêm, Mang Vương có lệnh. Hạ Hoàng không để ý tới triều chính, phụ trách giám quốc chính là Thái tử cùng Mang Vương. Hai người thay phiên chấp chính, nhìn tình huống này, hôm nay chấp chính chính là Mang Vương. "Đi thôi, ta phái người tại dịch quán phủ cận an bài tốt chủ sở, tối nay khả năng có trò hay nhìn." Huyện chủ nói. "Vậy liền để sư đệ dựa mắt mà đợi đi." Thần Dương cười nói. Cùng lúc đó, dịch trong quán Vừa mới vào ở Huyền Dực Vương Bắc Thần Hạ Vũ cũng phát giác được địa khí cùng thiên tượng song trọng dị biến, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Mặc kệ cái này dị biến là thiên nhiên vẫn là người làm, Đại Hạ Quốc đô bây giờ ở vào miệng núi lửa bên trên là sự thật, chỉ cần tại thời cơ thích hợp đợi đợi, cái này mấy trăm năm cổ đô liền phải hóa thành một vùng phế tích. Đến lúc đó, ta Vân Mông Thiết Kỵ liền có thể trực tiếp đánh vào đại hạ, đem cái này đất đai màu mỡ đặt vào chúng ta Vân Mông trong lòng bàn tay. Huyền Dực Vương trong mắt lóe ra dã tâm quằn mang. Năm ngón tay hướng không trung chậm rãi nắm tay, tựa như đã đem đại hạ nắm nhập trong lòng bàn tay. Nếu là có thể trở thành cầm xuống đại hạ công thần lớn nhất, kia Vân Mông vị kế tiếp hoàng đế không hề nghi ngờ chính là hắn Bắc Thần Hạ Vũ. Trở thành hoàng đế người thừa kế duy nhất về sau, còn lại người hậu tuyển liền cần đem công lực của mình truyền cho Huyền Dật Vương. Vân Mông Hoàng thất hoàng thế kinh thiên bảo điện phân tinh thần biến, hư không diệt, luân hồi kiếp ba bộ võ công, cái này ba loại võ công một công một thủ một chế hành, tương sinh tương khắc, nếu muốn toàn bộ luyện thành, độ khó cực lớn. Nhưng nếu là có 3 người phân biệt tu luyện 3 loại võ công, ba cùng tu luyện đại thành về sau, trong đó 2 người đem tự thân công lực chuyển cho người thứ 3, liền có thể để người thứ 3 luyện thành Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện. Ba loại võ công đại thành, vượt qua phản hư chi kiếp chính là 10 phần chắc chín. Vân Ngung Hoàng thất chính là ỷ vào nội công, mới khiến cho mỗi một thời đại hoàng đế đều là luyện hư cường giả, dẫn theo cái này quân sự cường quốc không ngừng tiến lên. Chương 374, ban đêm Vân Ngung dịch quán Long. Lại tới, chấn động nhẹ nhẹ. Từ xế chiều bắt đầu, các đô dưới mặt đất liền thỉnh thoảng chấn động một chút, phảng phất là có cái gì khổng lồ hung thú dưới đất giỗi người. Cỗ này chấn động vô cùng nhẹ nhàng, tựa như mặt nước đẩy ra gợn sóng, trừ cá biển người, những người còn lại đều là một chỗ không phát hiện. Những gọi người ngạc nhiên là, thiên hai đến trước khi đến trùng thú buôn tẩu tình trạng lại là chưa từng phát sinh. Tần Dương thậm chí còn chứng kiến một con chuột lớn tại đầu đường chạy qua, hoàn toàn không có cái gì cảm giác nguy cơ. Đối đây, Huyền chủ giải thích nói, trùng thú chim bay đối nguy cơ năng lực nhận biết không nhất định so võ giả cần mạnh, liền ngay cả chúng ta đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được chấn động, những này trùng thú liền lại càng không cần phải nói. Một bên khác, Tần Dương chần chừ hai chân đạp lên mặt đất, hai chân như cây, thần ý không ngừng xâm nhập đại địa, hấp thu đại địa chi khí. Từ khi đạt thông điệu cực hai khiếu đến nay, Tần Dương liền không ngừng hấp thu địa khí, theo địa khí hấp thu, thân thể của hắn dần dần mạnh lên, đồng thời tản mát ra một cỗ nặng nghệ, mênh mông khí tước. Cảm tạ khiêu động đại trận người, hắn để nơi đây địa khí trở nên cực kỳ sinh động, cũng làm cho Tần Dương hấp thu đại địa chi lực càng thêm nhẹ nhõm. Tắc độ dưới mặt đất kia hùng hậu đến khó nói lên lời địa mạch, nhưng đất khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng làm cho Tần Dương không có chút nào lo lắng chi lo cấp tốc tu luyện. Ngắn ngủi nửa ngày, địa cực hai khiếu tiến độ liền vượt qua tu luyện thật lâu bên trên cảnh bát thần, Tần Dương chỉ cảm thấy hai khiếu như có hô hấp hơi phồng lên xẹp xuống, địa khí phun ra nuốt vào. Hai đạo thần ảnh tại huyết khiếu bên trong nhanh chóng thành hình. Dần dần, đều không cần tận lực tổn thần minh tưởng, Tần Dương liền có thể cảm nhận được đại địa nhịp đập, khi chân đạp đại địa thời điểm, hắn có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Ừm. Tần Dương ghé mắt nhìn về phía bên phải, có động tĩnh. Bọn hắn hiện tại vị ở Vân Ngung Dịch quán phủ cận một tòa trong đại trạch, cung dịch quán khoảng cách nửa dặm tả hữu. Lấy Tần Dương năng lực nhận biết, lại thêm hiện tại lấy địa cực 2 khiếu kết nối đại địa trạng thái, dịch quán bên kia có một chút động tĩnh lớn. đều không thể giấu giếm được hắn. Một trận ám sát thôi, không tính trọng đầu lý, huyền chủ Thanh Âm từ trên lầu chuyển tới, xem ra có ít người còn không có tử bỏ phá hư nghi hỏa. Tiếng la giết chỉ chốc lát sau liền kết thúc, chô có thích khách đều bị Hắc Giáp Tinh Kỵ đồ giết sạch. Cái này một nhóm thích khách thực lực, còn không bằng trước đó Hoa Thắng Huyết dẫn đầu cái đám kia thích khách, đều không cần Huyền Dực Vương cùng Vũ Văn Thương xuất thủ, bọn hắn liền toàn bộ chết tại Hắc Giáp Tinh Kỵ trưởng tương hạ. Đại hạ dân tâm chưa tán. mang một bầu nhiệt huyết báo quốc người vẫn là không ít. Huyền Dực Vương nghe kia tiếng chém giết xuất hiện, lại im bặt mà dừng, lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, cũng không biết bọn hắn phát hiện năm đó quan nội đạo mấy chục vạn nạn dân chết bắt nguồn từ hạ hoàng về sau, còn có thể hay không có mang phần này báo quốc chi tâm. Theo Huyền Dực Vương, lúc này đại hạ liền như là hồi quang phản chiếu, bên trong có Mạc gia cùng cái bang cùng Triều đình đối kháng, ngoài có Vân Ngông nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác lúc này, Táp đô đại trận xảy ra vấn đề, Năm đó mấy chục vạn nạn dân tử vòng chân tướng cũng sắp bị bộc ra. Mặc dù Vân Ngông không biết kia 30 vạn nạn dân nguyên nhân cái chết là huyết tế, nhưng nhà mình binh sĩ đại khái giết bao nhiêu người hay là có thể biết đến. Ngay lúc đó Vân Ngông tướng sĩ đổ xuất mười mấy muôn vạn khó khăn dần, mà chân chính nạn dân số thương vong lượng lại là dòng dã nhiều gấp 3, dạng này số lượng khác biệt, chỉ cần Vân Ngông cao tầng đầu không nước vào, liền đều biết chân chính hạ sát thủ là bên nào người. Huyền Dực Vương năm đó xem xét biết sự tình khác thường. Vẫn tại âm thầm điều tra, những năm này cũng có một chút chứng cứ, chỉ đợi tại thời khắc mấu chốt đem chứng cứ thả ra, liền có thể cho Triều đình uy tín lấy một kích chí mạng. Đến lúc đó, y theo ước định, liền muốn phiền Phất Quý Minh cho Đại Hạ một kích chí mạng. Huyền Dực Vương ánh mắt liếc về phía đèn đuốc khó mã chiếu cùng chỗ tối tăm. Ở nơi đó, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Dựa theo ước định, Vân Mông gỡ xuống Đại Hạ ba đạo chi địa, còn lại 6 đạo, các ngươi quyền thế minh có bao nhiêu năng lực, liền lấy nhiều ít. Uyên Dực Vương khẽ miệng ngậm lấy ý cười, nếu như các ngươi bị đánh bại, Vân Ngung cũng không để ý giúp các ngươi nhận lấy địa bàn. Các ngươi như có bản lĩnh, đó chính là toàn cho các ngươi lại có làm sao. Trong bóng tối đạo thân ảnh kia cười lạnh nói, các ngươi Vân Ngung nếu là có bản sự ngăn lại tất cả đại hạ luyện hư, như vậy toàn bộ đại hạ, chúng ta quyền thế minh tốc đất không tranh. Đại hạ sở dĩ tại bây giờ phong vân phiêu diêu lúc đều không có địch quân luyện hư nhập cảnh, liền là bởi vì cái này cổ lão Vương triều cho dù là suy sụp đến tận đây, Luyện hư số lượng cũng vẫn là Tam Quốc chi quan. Nếu là Đại Huyền cũng cùng nhau ra người, kia còn có lực đánh một trận, giống như 11 năm trước, Đại Huyền ở một bên nhìn chằm chằm, để Đại Hạ trên giang hồ Luyện hư không dám tùy tiện xuất thủ đồng dạng. Nhưng bây giờ, Đại Huyền nội bộ đều loạn thành hỗn loạn, nào có rảnh rỗi để ý Đại Hạ sự tình a. Cho nên lần này đối phó Đại Hạ, cũng chỉ có thể thay cái khác minh hữu. Vừa vặn, Đại Hạ bên trong vẫn có một cỗ tạo phản thế lực trong bóng tối hoạt động, đó chính là Lý Khuynh Thiên lãnh đạo quyền thế minh. Huyền Dực Vương chầm mặc một hồi, nói, quý minh nhưng từng phát hiện địa khí dị thường đầu nguồn. 8-9 phần 10 là hạ hoàng, địa khí vì sao dị thường, chúng ta không tra được, nhưng đầu nguồn vô cùng có khả năng cùng hạ hoàng có quan hệ. Đạo thân ảnh kia nói ra, cho dù là minh chủ, cũng cảm thấy bây giờ hạ hoàng có chút cao thâm mặt chắc, để người nhìn không ra. Không có ai biết hạ hoàng tại năm đó thua với mông đế sau khi được lịch cái gì, cho dù là thánh chủ, cũng không nhất định hiểu rõ hạ hoàng biến hóa. Thanh chủ yếu là hiểu rõ hạ hoàng biến hóa, cũng sẽ không ở 8 năm trước bị buộc ra hoàng cung. Đại hạ hoàng đế, rõ ràng là đứng tại vương triều tối đỉnh phong vị trí, thu ngàn vạn người chú mục, nhưng trên người hắn lại là bao phủ một tầng thật sâu mê vụ, để người nhìn không ra. Thôi, không làm rõ ràng được liền không làm rõ ràng được đi, hạ hoàng lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh thiên hạ đệ nhất kiếm lợi hại. Huyền Dực Vương tràn đầy tự tin nói: "Thật muốn cần thiết, Vân Mông tự sẽ mời vị kia thiên hạ đệ nhất kiếm xuất thủ." Vị kia kiếm trong tay, có thể chạm hết thảy chi địch. Cho dù là Thiên Thần Phong ở trước mặt, Huyền Dực Vương cũng không được độc cô thiên ý sẽ bại. A. Đúng vào lúc này, ngoại bộ truyền đến ngắn ngủi tiêu thảm, sau đó một đạo khí thế nhiếp người vành đặt ở dịch quán trên không, thủy khí lưu động, trong bóng đêm chợt hiện lôi quang. Tính võ ti truy tra thích khách, còn xin Vân nông sứ đoàn thứ lỗi. Nương theo lấy cái này đột nhiên tới lời nói, là từ trên trời giáng xuống hùng hồn chừng kính, cuồng lam bên trong áp vũ lôi điện. Tại không trung hình thành to lớn trường ấn, nhất cử ép hướng Huyền Dực Vương hai người chỗ Phong Úp. Phi bộ trưởng là Đông Phương Vân Trình. Cảm ứng được cái này âm trầm lại bá đạo trường thế, Huyền Dực Vương cùng trong bóng tối người kia ngay lập tức nghĩ đến xuất trưởng người. Tính võ ti ti thủ, Đông Phương Vân Trình. Vân Mông dịch trong quán, không có thích khách. Hất lên huyền màu đen chiến giáp Vũ Văn Thương còn giống như u linh xuất hiện tại nóc nhà, đấm ra một quyền, là bá đạo giống vậy, nhưng mang theo tàn nhẫn hung lệ quyền kình. Thương Lang Diệt bá quyền bảo anh. Chương 375: Bạch Tiễn. Thương Lang Diệt Bá Quyền, Vân Mông Đế Quốc tại tiêu diệt phương Bắc Man tộc thời điểm lấy được bá đạo quyền pháp. Bởi vì nó cùng Đế Quốc Hoàng thất Lang Đồ đàng tương hợp, được thu vào trong Hoàng thất, thành là một môn Hoàng thất võ công. Bất quá nếu có quân công chắc tuyệt người, Vân Mông Hoàng thất cũng không tiếc tại ban thưởng bộ quyền pháp này, ngợi khen nó là Vân Mông lập hạ uy hoàng đại công. Vũ Văn Thương chính là thu hoạch được Thương Lang Diệt Bá Quyền đại tướng một trong, đồng thời, hắn vẫn là quyền pháp này thành tựu tối cao người. vân mông đế quốc bên trong, không có một người có thể tại thương lang diệt bá quyền tạo nghệ bên trên thắng qua Vũ Văn Thương. Quyền trưởng tương giao, bóng sói cùng lôi quang va chạm, khí lãng quần quật xung kích. Nhưng ở Vũ Văn Thương dưới chân nóc nhà lại chưa từng nhận một điểm xung kích, Vũ Văn Thương đối khí kình đem điều khiển năng lượng lực kinh người mạnh, dù là cùng ngang cấp trưởng kình đối kích, cũng không để dưới chân sinh ra một chút tác dụng lực. Dịch quán không có có thích khách có thể chui vào, cho dù là có, chúng ta cũng có thể tự hành giải quyết. Soi ánh mắt từ mặt nạ đằng sau bắn ra, Vũ Văn Thương như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đứng ở nóc nhà, "Phương Đông Ti thủ, mời trở về đi." "Ha ha, bản tọa nói có, đó chính là có." Huyền mâu đen ống tay áo bay lên, Đông Phương Vân Trinh trưởng kình như nước thủy triều, gồm cả to lớn, bá đạo làm một thể, một trưởng đại ra, chính là vô cùng khí lãng trào lên mà tới. Cùng chiêu tịch dã. Bạch Liệt, quyền trưởng tương giao, hai đạo huyền thân ảnh màu đen tại trên nóc nhà Nazi giao thủ, thanh thế to lớn Nhưng gọi người ngạc nhiên là, dưới chân bọn hắn lốc nhà còn có bốn phía phòng ốc chưa thụ một điểm tổn hại. Tập kích dịch quán cuối cùng không đẹp, Đông Phương Vân Trinh không nghĩ còn để lại phá hư dịch quán như thế cái lý do, để trong triều ngự sử công kích với hắn. Về phần Vũ Văn Thường, hắn liền càng là bảo vệ dưới chân phòng ốc. Lúc này, tại phòng trong phòng, kia trong bóng tối thân ảnh cùng Huyền Dực Vương bốn mắt giao thoa, lĩnh hội tới đối phương ý tứ, người kia liền trực tiếp từ trong phòng xung ra, như gió táp phóng tới dịch quán bên ngoài. Vũ Văn Thương, ngươi còn nói dịch quán bên trong không có có tác nhân. Đông Phương Vân Trình một bên giễu cợt, một bên tăng thêm trưởng kình. Phương Đông Ti thủ nói chuyện cần phải có chứng cứ, ngươi nhìn kia người như là tác nhân sao? Huyền Dực Vương từ phía dưới nổi lên, ở không trung chặn đường muốn truy hướng người kia Đông Phương Vân Trình, hư không diệt lang vung ấn. Oành! Song trưởng tiếp xúc, nương thực mà kiên cường trưởng ấn ngăn lại phi bộ trưởng kình, Huyền Dực Vương thủ bên trong ngủ công, ngang nhiên trưởng kình ngăn lại muốn truy kích Đông Phương Vân Trình. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thương ở hậu phương lại lần nữa đánh tới, cùng Huyền Dực Vương cùng nhau triển đấu Đông Phương Vân Trinh, không khiến cho rảnh rỗi truy kích. Lấy hai người bọn họ thực lực, chính là cùng Đông Phương Vân Trinh một trận sinh tử đều có không nhỏ nắm chắc chiến thắng, bây giờ chỉ là cuốn lấy Đông Phương Vân Trinh, kia hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà, ngay tại Đông Phương Vân Trinh muốn đuổi theo kích mà không thể được thời khắc, tóc trắng hắc bảo người nào đó từ âm thầm xuất hiện, lặng yên im lặng một chưởng khắc ở Vũ Văn Thương trên lưng. Vô Thanh vô tức lại bá liệt đến khó có thể tưởng tượng kinh lực hậu tích bạc phát, huyền màu đen chiến giáp cũng khó khăn cản một trưởng này cường thế, trưởng ấn đi tới chỗ, không biết tên kim loại trực tiếp hóa thành sắt phấn, nhưng chạm đến Vũ Văn Thương thân thể thời khắc, đối phương chân khí hộ thân bỗng nhiên bắn ra, lấy ầm vang chi thế phản chấn, cùng tần dương trưởng kình va chạm. Quyền ý trấn áp. Oeng. Chân khí hộ thân nan địch xúc thế đã lâu một trưởng, Vũ Văn Thương phía sau lưng rơi xuống xích hồng sắc trưởng ấn, nhưng hắn cũng là cưỡng ép thúc cốc chân khí, kịp thời tránh đi một kích sau. Bạo Lưu giật cảnh. Vũ Văn Thương bị thương, Đông Phương Vân Trinh vừa người va chạm, cuồn bạo chân khí hóa thành kinh đảo hải lãng, xông ra huyền dục vương chặn đường, lấy chỉ trong gang tấc, chặn đứng tia thoát đi thân ảnh. Cuồn bạo giận lưu phía dưới, đạo thân ảnh kia trong lòng biết như còn muốn chống tránh, sẽ chỉ khí thế càng yếu, mà Đông Phương Vân Trinh trưởng kình lại là sẽ thừa cơ mà chướng, uy lực căng mạnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có quay người ra quyển, quyền kinh như hải khiếu, liên tiếp đánh thẳng tới Bạo Lưu. Thiên Điểu bá quên nộ hải khiếu. Bá đạo, cuồng bá, cái này bỏ chạy lén lút người mới ra quyền, liền thay đổi trước đó giấu đầu lộ đuôi lén lút khí chất, một quyền đánh ra, chính là có ta vô địch cuồng bá cùng quát thao phong vân khí phách. Hoành! Hải khiếu quyền kình cùng bạo lưu trưởng kình va chạm, đồng dạng cuồng bạo quyền trưởng bộc phát ra tràn trề khó cản khí lãng, để Vân Mông dịch quán cuối cùng bị vòng vây chiến đấu dư ba, mắt Trần có thể thấy chỗ phòng ốc sập đổ hơn phân nữa, tận thành phê tích. Là ngươi? Khi người này ra quyền thời khắc, Đông Vương Vân Trình rốt cục nhận ra người này thân phận, quyền thế minh đại tổng quản Bạch Tiễn, Vân Ngâm quả nhiên cùng quyền thế minh có liên hệ. Quyền thế minh năm đó bị cái bang đánh tan, nhưng đại bộ phận cao tầng lại là chưa chết, mà là theo Lý Khuynh Thiên cùng một chỗ ẩn vào âm thầm. Ở trong đó, thực lực người mạnh nhất chính là vị này quyền thế minh đại tổng quản Bạch Tiễn. Một thân cùng Lý Khuynh Thiên chính là huynh đệ kết nghĩa, tại quyền thế minh địa vị gần như chỉ ở Lý Khuynh Thiên phía dưới, đồng thời thực lực cũng ở vào đương thời nhóm đứng đầu. Đông Vương Vân Trình Bạch Mô Vân thật không nghĩ tới sẽ bị ngươi khám phá tung tích. Đã bị bóc phá thân phận, Bạch Thiền cũng không còn trốn tránh, tháo mặt nạ xuống trực diện đám người, nhưng ngữ khí lại là có chút bất đắc dĩ. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì mấy sự tình không mật thì thành hại. Mưu sự trọng yếu nhất liền ở chỗ một cái mật chỉ, nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn quyền thế minh cùng Vân Ngông sư đoàn Mưu đồ bí mật đều trực tiếp bị người ngăn ở Mưu đồ bí mật chỗ, cái này thực sự không cách nào được xưng tụng là mật. Loại này hỏng bét mở đầu, để Bạch Thiền trong lòng không khỏi sinh ra một chút bi quan cách nhìn, cảm giác việc này mớ lạnh. Bất quá lần này bị Đông Phương Vân Trinh ngăn chặn nguyên nhân thực sự vị trí, vẫn là kia đột nhiên tập kích thân ảnh. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện người, Mạc Gia, Thương Dương Quân, Tần Dương. Đột nhiên xuất hiện Thương Dương Quân, một trưởng kích Thương Vũ Văn Thường, khiến cho Đông Phương Vân Trinh xông ra vòng đây, cản lại muốn muốn chạy trốn Bạch Thiền. Khiến trước mắt một màn này phát sinh tần dương một tay thả lỏng phía sau, đối mặt đám người nhìn chăm chú, mỉm cười nói, "Bản tọa cũng là đại hạ con nhân, đối với cái này Vân Ngung Ngọi Dở, tự nhiên là muốn cùng Phương Đông Ti thủ cùng chung mối thù, tuyệt không cho phép Vân Ngung Ngọi Dở tại đại hạ giêu vợ Dương Ai. Cái giấm cùng chung mối thù." Ở đây tất cả mọi người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này. Ai không biết vị này Mạc gia chấp trưởng giả danh giới cuối cùng thấp, có thể xưng lịch đại cựu toán hàng đầu? Cùng chung mối thủ tử vị này Thương Dương Quân trong miệng nói ra, kia là trước nay chưa từng có đột đột. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Tần Dương liền buộc lộ ra hắn kia không tiếc tháo lập trường. Đương nhiên, so với đại hạ, vẫn là cùng là mặc gia người lão đại thân cận hơn, Vũ Văn tướng quân hoặc là Huyền Dự Vương, trong các ngươi nếu có người là ta mặc gia cựu toán lão đại, bản tọa tất nhiên tương trợ các ngươi, đem cái này Đông Phương Vân Trình đánh chết giết tại chỗ. Tần Dương mỉm cười mà nhìn xem hai người, "Như vậy lão đại, ngươi ở đây sao?" sẽ là ai chứ? Là ngươi sao? Vũ Văn tướng quân. Vẫn là ngươi. Huyền Dực Vương. Trước đó Tần Dương một trưởng đem Vũ Văn thương chiến giáp đánh ra một cái trường ấn, xem ra hắn kia thân chiến giáp không phải võ thần chiến khí biến thành, cho nên Huyền Dực Vương hiện tại hiềm nghi cũng đang lên cao. Hai người này bên trong, ai sẽ là mặc gia cựu toán lao đại đầu? Chương 376: Gậy quấy phân heo. Dịch quán phê tích, năm cái người áo đen cùng nhìn nhau. Tần Dương, Huyền Dực Vương, Vũ Văn Hương, Đông Phương Vân Trình, Bạch Tiền, hoặc lấy Huyền Bảo, hoặc lấy áo đen, hoặc khoác hắc giáp, thân ảnh màu đen ở xung quanh người trong đêm tối sát thực tương đương bắt mắt, nhất là bị đám người nhìn chăm chú tần dương, mái đầu bạc trắng cùng Huyền Bảo tôn lên lẫn nhau, nhất là đoạt người nhãn cầu. Mặc gia cửu toán thành viên, còn có một cái sao? Đông Phương Vân Trình cười hắc hắc nói, xem ra bản tọa đêm nay thu hoạch tương đối kha a. Tại Vân Mông dịch quán bên ngoài, Thân mang màu đen trang phục tính võ ti tuần làm từ đầu đường cuối ngõ hiện thân, người cầm đầu chính là tính võ ti hai đại thủ tọa, đương thủ cùng lang thủ. Tại Táp Đô, La Long cũng được gọi lại, La Hổ cũng được nắm lấy. Đông Phương Vân Trinh Liệp nhìn đám người, Vân Mông sứ đoàn thành viên, bản tọa giết không được, nhưng hai cái này phản nghịch, lại là giữ lại không được. Coi là thật như thế sao? Tân Dương mỉm cười, thân ảnh ở trong chớp mắt giống như kinh hồng điệm điện, đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Vân Trinh trước người, bản tọa cảm thấy không sẽ như thế. Trên trên bát đại việt khiếu mở rộng, bên trên cảnh bắt thần từ việt khiếu bên trong bay ra, hóa thành một tôn sinh tử vòng bao quanh bàn tay, hướng về đông phương vân chinh nghiền ép mã xuống. Chư thiên sinh tử luân đại tiểu chư thiên. Quyền ý hoành xiết, tinh khí lang yên ngang nhiên dâng lên, khí huyết như hỏa lò, như liệt nhật, lấy ngang nhiên vô song chi thế công sát mà tới. Cùng lúc đó, Bạch Tiên cũng là bạo khởi xuất thủ, một đôi quyền phong mang theo vô tận bá thế, quyền ra chính là lưu tinh lửa vẫn, thiên điểu bá quyền hỏa vũ đống. Hai người không hẹn mà cùng xuất thủ, làm cho Đông Phương Vân Trình lập thụ nguy cơ. Phi bộc trưởng, sóng cuồng tan quét, kinh lôi vành xiết, Đông Phương Vân Trình không kinh không loạn, đồng thời ứng đối với hai người, trưởng thế cuồng bạo như biển gầm, trưởng kình hung bá như vành lôi. Vị này Tĩnh Võ Ti Ti thủ trong nháy mắt này cho thấy thực lực kinh người, chân khí chiều dâng mang theo cuồng lôi đồng thời công hướng hai người. Nhưng Tần Dương cùng Bạch Thiền đều là luyện hư phía dưới đỉnh tiêm cao thủ, Tần Dương càng là có chém giết thánh chủ hình chiếu chiến tích. Hai người này thế công há lại dễ cùng. Tại kia trong điện quang hỏa thạch, trưởng không sinh tử sinh tử vòng đột nhiên bành trướng, nghiền ép nội trào, song vương va chạm, chân khí thủy triều băng thành giọt nước hướng tứ phương bắn ra, cường hãn trưởng kình và khí huyết va chạm, có gì hừng hực quyền kình đối sông, hỗn loạn khí kình đè ba người chung quanh một mảnh hỗn độn, lẫn nhau đối sông chân khí, khí huyết kịch liệt đối kích. Oen. Hỗn hỗn độn độn khí lưu va chạm, không ánh sáng không sáng khối không khí bên trong, Đông Vương Vân Trinh song trưởng tề xuất. Chân khí bạo động như sấm, xâm lược như lửa. Ở trong chớp mắt, hắn cùng Tần Dương, Bạch Thiên giao thủ gần trăm chiêu, quyến ấn trưởng kình tứ ngược, làm cho ba người đều gặp khác biệt trình độ xung kích. Bị hai người vây công Đông Phương Vân Trinh bị thương nặng nhất, nhưng chiến ý lại là hừng hực hy thế, Song Trưởng vận ra âm dương chọi nhau khí kình, âm dương chi lực hóa thành lôi điện cùng hai người không ngừng xung kích. Thuần Dương đi trái thác nước đi phải âm đi Dương Chiêu Dương đi ám Chiêu Âm Dương dung hợp. Thuần Dương, thác nước Song Trưởng giao thoa vận hành, lấy âm kình đi dương chiều, lấy dương kình phát tâm thế, hai đạo hoàn toàn tương phản chưởng kình lại như thái cực, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Sâu trời tập địa. Vành trướng thái cực đồ vênh mở hỗn độn khí lưu, tam phương giao thủ phát sinh đột nhiên, kết thúc đột ngột, vẹn vẹn hai hơi, những người còn lại cũng còn không tới kịp nhúng tay, liền thấy thân ảnh mãnh liệt bắn, ba đạo thân ảnh riêng phần mình bay ra. Cho bản tọa bắt giữ bọn hắn. Đông Phương Vân Trinh thụ trọng thương, nói chuyện thời điểm khẽ miệng còn chảy máu. nhưng vẫn là lớn tiếng mệnh lệnh tính võ tí đám người tiên công. Bạch Thiên bị thương thứ hai, hắn thân ảnh như như cơn lốc xông ra dị quán, cuốn bá quyền thế vênh ép tứ phương, mênh mông lạnh. Song quyền trọng kích lưng lang hai vị thủ tọa, tuyệt cường quyền thế làm cho hai người sắc mặt phi biến, nhưng hai người vẫn là đồng thời nên tiếp cái này bá đạo chi quyền. Côn bằng nhảy xuống biển. Địa ngục chi kiếm. Hai người lực ngăn Bạch Tiễn, ý đồ đem cái này quyền thế minh đại tổng quản lưu ở nơi đây. Vê phân tần dương. Thương thế của hắn cơ hồ không có. Khí huyết chấn khai lưu lại trừng kính, Tần Dương hai tay nâng lên, tại trong một chớp mắt ngăn lại Vũ Văn Thương cùng Huyền Dực Vương công kích, cười ha ha nói, "Chư vị, không biết bản tọa cử chỉ, phải chăng để ngươi chờ cảm thấy vui mừng?" Quên hóa trưởng, trưởng hóa chỉ, chân như trường đao, cánh tay như lợi kiếm, Tần Dương toàn thân đều rất giống binh khí, các loại chiêu thức thuận tay hành động, dính liền khắc kít, như Linh Dương móc sừng, thiên mã hành không, cùng hai người không ngừng giao thủ. Vân Ngung sứ đoàn Đại hạ phản tặc, Tĩnh Võ Ti Ti thủ, tốt một trận luận hí, thật thật thú vị. Tần Dương một bên cười dài, một bên lui lại, thân ảnh tránh tung, chui vào đen trong bóng tối, mang theo ha ha cười dài, ở trong màn đêm che giấu thân hình. Cái này đích xác là một trận luận hí, hiện tại Bạch Tiền cùng Tĩnh Võ Ti người chiến làm một đoạn, Vân Mông sứ đoàn tại kéo lại đỡ, muốn để Bạch Tiền đào thoát, Tĩnh Võ Ti Ti thủ trọng sáng tạo mang theo, Vân Mông cao thủ ngo ngoe muốn động. Nguyên bản coi như bình tĩnh thế cục, Bởi vì Tần Dương một màn này tay mà trở nên hỗn loạn, cũng không biết xáo trộn bao nhiêu người kế hoạch. Cái này gây quấy phân heo. Huyền Dực Vương mắng thầm. Gây quấy phân heo. Đông Phương Vân Trình đồng dạng ở trong lòng không ngừng thầm mắng. Trước đánh lén Vũ Văn Thường, khiến Bạch Thiên đảo thoát thất bại, lại cùng Bạch Thiển cùng nhau công kích Đông Phương Vân Trình, để vị này Ti thủ đại nhân bản thân bị trọng thương. Hai bên người đều bị hắn công kích, hai bên kế hoạch đều bị Tần Dương xáo trộn. Huyền Dực Vương cùng Đông Phương Vân Trinh ở trong lòng đều là hận thấu Tần Dương cái này gây quấy phân heo, nhưng hết lần này tới lần khác, lại không làm gì được hắn. Không có cách, cái này gây quấy phân heo so Huyền Thiết còn cứng rắn, cứng rắn đến luyện hư phía dưới, không ai có thể làm gì được hắn. Cho dù là hai phe đội ngũ vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng nhau xuất thủ, cũng không nhất định có thể lưu lại cái này gây quấy phân heo. Vũ Văn Tướng quân, trợ giúp Bạch Thiền rời đi." Huyền Dực Vương truyền âm nói. Thế cục bị quấy thành dạng này, Viên Dực Vương cũng chỉ có thể kịp thời bổ cứu. Bất kể nói thế nào, Vân Mông sứ đoàn đều là vì nghị hòa mà đến, vẫn là chớ nên ở lại cái gì cùng phản tắc tương quan chứng cứ cho thỏa đáng. Vũ Văn Thương thân ảnh yên lặng xuất hiện tại dịch quán bên ngoài, yếu ớt ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Võ Kỳ đám người. Cho dù là gặp Tần Dương một kích, vị này Vũ Văn tướng quân chiến lực y nguyên cường đại, hắn chân khí trong cơ thể tuần hoàn, trên lưng trưởng ấn đang không ngừng lưới bước, lộ vẻ chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Địa thần lực Vũ Văn Thương dưới chân xuất hiện không hiểu ba động, đại địa chi khí tại thời khắc này điên cuồng toán loạn, hướng về Vũ Văn Thương không ngừng tụ tập. Các đô phía dưới địa mạch vì vậy mà dao động, dị quán trung quanh chợt hiện rung động mạnh mẽ. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện dị trạng, làm cho tính Võ Ti đám người có chút thất thần, Bạch Tiên Nhân cơ hội này, quyến ra âm dương, khí thế nhiếp người xông lên trời không. Thiên địa bá quyền nhật nguyệt biến. Như nhật nguyệt lăng trận, một quyền này, lay động đất trời chi khí, thôn tính ánh trăng chi quang, bá đạo. Bá đạo, cực đoan bá đạo, cực đoan quyền thế. Tại thời khắc này, ưm, lang hai vị thủ tọa tựa hồ tại đối mặt năm đó Lý Khuynh Thiên, đối mặt kia duy ta vô địch một quyền, dù là tận đề công lực, cũng tại cái này song quyền phía dưới không ngừng bại lui. Boen, bụi đất tung bay, quần kính dư ba tứ tán cỏ giữa, Bạch Thiên Nhân cơ hội này chui vào bay lên trong bụi đất, thu liễm khí cơ, cấp tốc bỏ chạy. Chương 377, phong núi. Hôm sau, Vân Mông Dịch quán bị tấn công kích. Quân Thế Minh đại tổng quản Bạch Thiền xuất hiện tại dịch trong quán tin tức, tại Tác Đô bên trong tin đồn. Tác Đô đồ Bạch Tính tự nhiên là lòng đầy căm phẫn, không thiếu có người xung kích nha môn, ý đồ để chủ quản Tác Đô chỉ an kinh đô ngự sử tiến lên đem Vân Ngông sứ đoàn cho diện. Nhưng kinh đô ngự sử lại là không nhúc nhích tí nào, đóng chặt nha môn, mặc cho Bạch Tính ở bên ngoài huyên náo. Vân Ngông sứ đoàn bên kia cũng là thảm tao Bạch Tính ngăn cửa, bất quá so với kinh đô nha môn bên này, dịch quán gặp đãi ngộ liền thảm nhiều. Chướng tối, Doan Na thậm chí còn có dao thương, thứ gì đều hướng sập đổ hơn phân nửa dịch quán bên trong ném. Thậm chí không thiếu có giang hồ nhân sĩ vọt thẳng tiến dịch quán muốn giết người. Triều Đình cùng Vân Mông Sư Đoàn ở giữa mâu thuẫn là càng phát ra bén nhọn. Nhưng liền xem như phát triển đến mức này, Song Vương Y Nguyên vẫn là lẫn nhau khất chế, Vân Mông Sư Đoàn ở vào người khác cái bẫy cũng liền thôi, Triều Đình bên này còn không có động tĩnh chút nào, vậy thì có điểm kỳ quái. Xem ra ta đoán không lầm, Song Vương đều cóưu đồ, hiện tại thời cơ chưa đến. Bọn hắn đều tại lẫn nhau khắt chế. Tần Dương đóng lại cửa sổ, nói: "Nhiu đồ của bọn họ lại là cái gì?" Huyền Trù hỏi. "Điểm này, ta còn không biết, bất quá ta mời, nhưng có thể ngươi biết tới." Tần Dương nói, "Đi xuống lầu mở ra đại môn, một cái sắc mặt thường thường không có gì lạ trung niên nhân liền đứng ở ngoài cửa." "Tự tử?" Tần Dương mỉm cười nói, "Tại Tác Hạ Học Cung lưu lại tín hiệu, quả nhiên có thể tìm tới ngươi. Ngươi sẽ là ta nghĩ người kia sao?" Trương mặt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ chung nhân nhân, trên thực tế chính là một tôn nguyên thần hình chiếu, Tần Dương có thể thông qua cường đại năng lực nhận biết phát giác được nó bản chất. Mà lúc này tìm tới cửa nguyên thần hình chiếu, không hề nghi ngờ chính là Mạc Gia Cự tử. Cự tử đối với Tần Dương lợi nói không làm trả lời, chỉ là thản nhiên nói, ngươi đều có thể đi nghiệm chứng một phen. Như ngươi chính là hoàng phủ tế tiểu, huyền chủ tử trong nhà đi ra, kia ta mấy năm nay che giấu tung tích cử động, trong mắt ngươi chỉ sợ sẽ là một chuyện cười đi. uyên chủ tại Tắc Hạ Học cung ẩn núp nhiều năm, từ một cái học sinh từng bước một trở thành nhạc bộ chấp lệnh, cái thân phận này xem như nàng tốn hao tâm lực nhiều nhất, nhưng hiện tại xem ra, hoa này phí lo xa nhất lực thân phận, có lẽ là bại lộ sớm nhất. Ngô không phải hoàng phủ nhân hòa, ngươi cũng không phải một chuyện cười, cự tử đi vào cửa đến, đạo, thẳng đến ngươi chuyện ra Tắc Hạ Học cung, hành tung bắt đầu trở nên thần bí, Ngô mới biết ngươi trở thành cửu toán, mạc sư muội, trí tuệ của ngươi để Ngô tán thưởng. Nhưng nếu là có khả năng Ngô là hy vọng ngươi chưa từng quấn vào Mạc gia phong ba bên trong, an tâm tại Tắc Hạ học cung dạy học cho người. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Sự tình đã thành kết cục đã định, chuyện cũ không cần quay đầu, đồng thời, ta cũng không hối hận." Huyền chủ Lãnh Đạm nói, "Ta chỉ có một vấn đề, đó chính là phụ thân ta thi người ở chỗ nào? Năm đó Liệp Thiên phong bên trên, cha ta chết tại trong tay của ngươi, nhưng hắn thi thể lại là một mực không thấy tăm hơi, cha ta mộ hiện ở nơi nào?" Ngô tại Tắc Đô Lão sư Chi Mỗ tự nhiên cũng tại Tác Đô phủ cận, cự tử quay người nói: "Theo nô tới đi, nô thuận tiện giải đáp các ngươi một vài vấn đề." Ba người thân ảnh từ trong trạch viện biến mất, tại Tác Đô bên trong di chuyển nhanh chóng. Tác Đô thành vệ, còn có khẩn cấp điều tới tuần thành ngự lâm quân vệ sĩ, đều không thể phát giác ba người hành tích. Cho dù là bọn họ bên trong không thiếu cao thủ, cũng chưa từng phát giác di chuyển nhanh chóng ba người. Cao mấy chục trượng tường thành bị tùy tiện vượt qua, ba người ra khỏi thành về sau, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Lướt nhanh như gió, hướng tác đô nam bộ một chỗ phong thủy bảo bập đi. Sơn thủy hội tụ, chân long lướt qua, nơi đây có thể xưng thế gian thượng đẳng nhập táng bảo địa, đại hạ công khanh sau khi chết đều lấy táng nhập nơi đây cầm đầu tuyển. Phong núi, huyền chủ trường lớn mắt to xinh đẹp. Không phải do nàng không kinh ngạc, cái này phong núi chính là đại hạ công khanh, hoàng thất quý tộc sau khi chết thứ nhất mộ táng chi địa, chỉ là táng ở chỗ này đại hạ hoàng đế đều có 8 vị, vương gia có 36 vị. Về phần công khanh tức gia các loại, càng là vô số kể. Đại Hạ lập quốc 800 năm, trong đó chí ít có 8 thành danh vọng người tại sau khi chết táng tại phong núi. Mà bây giờ, cự tử lại là nói cho tần dương cùng huyền chủ, đời trước cự tử liền táng tại phong núi. Cái này tính là gì? Sau khi chết cũng phải đánh vào địch nhân nội bộ hạch tâm sao? Đại Hạ 800 năm tiên hoàng quý tộc, công khanh quý tộc chỗ táng chi địa, chôn vào một cái phả tạc. Phu thân sẽ không thích chỗ này. Huyền chủ nhìn xem phong núi phía trên kia từng tòa mộ phần lăng, nói: "Mạc gia cự tử đích xác sẽ không thích loại địa phương này, bởi vì Mạc gia từ trước đến nay đại biểu là tầng dưới chốt người lợi ích, cùng những vương hầu này tướng tướng không hợp." Lão biết nói, cự tử lời nói hiếm thấy có một tia chấn động, nhưng là, lão sư gia tộc mộ tổ liền ở chỗ này. "Ngươi nên không biết à, lão sư mực họ là nhập Mạc gia sau đổi, hắn chân chính dòng họ là Tiêu." Cự tử mang theo Tần Dương cùng Huyền chủ bên trên phong núi, bày rẽ tám quẹo. Đi đến một chỗ có chút vắng vẻ địa giới. So với địa phương khác phong cảnh tú lệ, chỗ này địa giới cỏ dại rậm rạp, chỉ có từng tòa mộ bia lặng lặng đứng lặng. Tần Dương đẩy ra một tòa trước mộ bia cỏ dại, quả thấy trên bia mộ chỗ khắc chi tính danh, chính là Tiêu họ. Hiển kiểm tra Tiêu Công Hủy núi xa huyện Hầu chi mộ. Họ Tiêu huyện Hầu Tần Dương phòng luận nói, 60 năm trước bởi vì cấm Phật sự tình mà bị liên lụy Tĩnh xa Hầu Tiêu gia. Muốn nói gần vài chục năm nay, nổi danh nhất, hạ chàng cũng thảm đạm nhất Vương Hầu. chính là 60 năm trước Tĩnh Sa Hầu. Tĩnh Sa Hầu năm đó lực ngăn Nguyên Phong Đế cấm Phật, cho rằng cấm Phật can hệ trọng đại, không thể một lời mà quyết, cưỡng ép thôi động, nếu không sợ có hại quốc lực. Nhưng lúc đó Đại Hạ chính vào như mặt trời ban trưa thời khắc, Nguyên Phong Đế lại là bảo thủ tính tình, cho rằng chỉ là cấm Phật, lại như thế nào có thể để cho Đại Hạ bị hao tổn. Sau đó, Nguyên Phong Đế liền lệnh. Tại Nguyên Phong Đế lệnh trước đó, hắn còn hạ lệnh đi Tĩnh Sa Hầu tư vị, đồng thời đem tiêu gia chu tam tộc Ngay cả mộ tổ đều muốn cho đảo. Cũng may lúc trước có Triều thần Liêu chết trình lên quên ngăn, thêm nữa Nguyên Phong đế lạnh quá nhanh, để tiêu gia mộ tổ có thể bảo toàn. Nhưng tiêu gia tam tộc lại là khó mà bảo trụ. Trừ Tĩnh Sa hầu trưởng tử bị kịp thời chạy đến Cửu Nguyên Hòa thượng cứu đi bên ngoài, cũng chỉ có hắn nhị đệ ấu tử bị người lấy ly miêu đổi thái tử thủ pháp cứu ra. Kia ấu tử chính là về sau mặc gia đời trước cự tử. Tĩnh Sa hầu trưởng tử Tiêu Vô Tâm bị Cửu Nguyên Hòa thượng cứu sau khi đi, liền không biết tung tích. Thẳng đến Tiên Nam đạo Nam Minh núi xuất hiện Cửu Nguyên Hỏa Thượng Di cốt, Ngô mới biết nó đã bỏ mình. Kia Tiêu Vô Tâm theo Cửu Nguyên Hỏa Thượng cùng nhau mất tích, nghĩ đến cũng là gặp bất trắc. Cự tử vừa nói, vừa đi đến một tòa trước mộ địa, tòa hạ nói: "Lão sư, ta tới thăm ngươi." Sau lưng hắn cách đó không xa, còn có một tòa mộ địa, phía trên khắc lấy Tiêu Vô Tâm chi danh, nghĩ đến chính là kia Tĩnh Sa hầu trưởng tử mộ của lão. Nhìn cái mộ địa hơi mới, có lẽ chính là cự tử tại năm ngoái mới vì đó lập Dù sao cũng là lão sư nhà thân nhân, vì hắn lập một khối bia cũng coi là đối lão sư tấm lòng thành. Bất quá, Tần Dương lại là nhìn xem khối kia một bia, ánh mắt lấp loé không yên, Tiêu Vô Tâm. Chương 378: Vô Tâm nhập ma, ác chủ bài. Vô Tâm nhập ma, giới chi thần chi. Lúc trước Cửu Nguyên Hòa thượng lưu lại cuối cùng lời nói, lại bị Tần Dương hồi tưởng lại. Câu nói này nửa câu sau rất dễ hiểu, chính là muốn cẩn thận đề phòng, nhưng nửa câu đầu lại là để ngay lúc đó Thần Dương không nghĩ ra, lạ như không có tâm cảnh liền sẽ nhập ma, vẫn là đơn giản đến nói một cái gọi vô tâm người nhập ma. Vô tâm là động từ vẫn là danh từ, quan hệ đến cả câu nói ý tứ. Hiện tại xem ra, Cửu Nguyên Hỏa thượng không có tại trước khi chết còn đánh lời nói sắc bén, nói chút cố lộng huyền hư, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là một cái gọi vô tâm người nhập ma, để mọi người cẩn thận hắn. Mà cái này vô tâm, 89 phần 10 chính là biến mất 60 năm tĩnh sa hầu trưởng tử. Tiêu Vô Tâm. Tiêu Vô Tâm bị Cửu Nguyên Hòa thượng cứu đi, tại Nam Minh núi cao ngổ bất trắc. Nếu là Tần Dương không có đoán sai, cái này bất trắc là bắt nguồn từ kia chết cũng không hạng vong tình đạo quân. Có lẽ, Tiêu Vô Tâm đã bị vong tình đạo quân đoạt xá, thành vong tình đạo quân sống lại một đời vật chứa. Cái gọi là nhập ma, có lẽ chính là bởi vì bị người đoạt xá. Như thế lời giải thích, Cửu Nguyên Hòa thượng lưu lại di ngôn cũng coi là nói thông được. Chỉ là Cửu Nguyên Hòa thượng câu này di ngôn bị phát hiện quá trễ. Dòng dã chế 60 năm. Hiện tại ai còn biết Tiêu Vô Tâm sống hay chết, nếu là còn sống, lại có ai biết Tiêu Vô Tâm hiện tại có biến hóa như thế nào. Tần Dương đem các loại suy đoán chôn dưới đáy lòng, hướng cự tử hỏi, "Cự tử, đại hạ cùng Vân Ngâm ở giữa, lại đều có cái gì mưu đồ? Kế hoạch của ngươi, hiện tại cũng nên nói đi ra rồi hả?" "Ngươi ngược lại là nóng đuổi, cự tử nói, cũng được, liền nói cùng ngươi nghe đi. Chí ít đối với chuyện này, ngươi cùng Ngô mục đích là giống nhau, hoặc là nói" Ngươi bây giờ đang giúp đỡ Mạc sư muội, mà Mạc sư muội cũng ngô mục đích giống nhau. Tắc đô địa khí biến hóa, tại Ngô xem ra, là kia hạ hoàng giở trò quỷ. Hạ hoàng từ khi huyết tế 30 vạn nạn dân về sau, liền tâm tính đại biến, phong cách hành sự cũng bắt đầu lặng yên chuyển biến. Tại 8 năm trước, hắn đột nhiên thực lực đại tiến, cả người càng là thoáng như biến thành người khác. Theo Ngô suy đoán, hắn cho là nhận cái kia thanh ma đao ảnh hưởng, lại không phải đã từng hạ hoàng. Địa khí dị biến, không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hạ Hoàng muốn chuyên chú vào lúc này, liền cần ổn định thế cục. Cho nên hắn là không nghĩ lúc này cùng Vân Ngung khai chiến. Mà Vân Ngung bên kia, tại phát hiện Tắc Đô dị biến về sau, liền nghĩ lấy đợi đến địa khí dị biến đến cuối cùng thời điểm, đột nhiên phát động thế công, khiến Địa Long xoay người, để Tắc Đô bị hủy bởi thiên thai bên trong. Tại hai nước ở giữa thần hồn nát thần tính hiện tại, nếu là Tắc Đô bị hủy bởi thiên thai, ngươi cảm thấy cái kia quốc hội thắng, không hề nghi ngờ, đương nhiên là Vân Ngung. Đại hạ quốc đều hủy diệt Đối với quân tâm đến cũng sẽ là hủy diệt tính đặc kích. Dù là linh quân đại tướng bản lĩnh lại cao, cũng vô pháp dẫn đầu quân đội như vậy đánh thắng thắng trận. Một cái sơ sẩy, đại hạ liền có diệt quốc nguy hiểm. Cho nên, cự tử ngươi liền nắm chặt xong phương tâm lý dục cầu, để hai nước bắt đầu thương thảo nghị hòa sao? Tân Dương nói, hạ hoàng cần ổn định thế cục, cho nên hắn muốn nghị hòa, Vân Mông bên kia muốn xác minh Tắc Đồ quỷ dị biến hóa, cho nên bọn hắn phái ra sứ đoàn đến đây tác đồ, tên là nghị hòa, thật là giở xét. Nếu không Ngụy cho rằng nghị hòa là như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu tiến hành, chỉ bằng vào Lao Đại chờ Tâm Tư dị biệt Cửu toán sao?" Cự tử cười nhạt nói. Đánh ngay từ đầu, cự tử liền chắc chắn nghị hòa có thể thuận lợi tiến hành, dù La Cửu toán thành viên không có thôi động việc này, nghị hòa cũng vô cùng có khả năng thành công bắt đầu. Chỉ là bởi như vậy, có lẽ cũng không phải là Vân Ngông khởi sướng nghị hòa, mà là đại hạ bên này khởi sướng. Vân Ngông, là cái lấy cường quyền cùng cường lực thống trị hết thảy quốc gia. Lão đại người này chính là một cái chân chân chính chính văn mưu người, trong lòng của hắn không có mặc gia hòa bình lý niệm, chỉ có chinh phục. Hắn ngay từ đầu chính là một tên phản đồ, nhưng hắn là một cái thông minh phản đồ, ngay cả lão sư đều không thể xem thấu hắn chân chính tâm lý. Dạng này phản đồ, tuyệt không thể lưu. Cự tử chém đinh chặn sắt điệu đạo. So với tinh xảo tư tưởng lý kỳ người Tần Dương, lão đại loại kia cực đoan chiến tranh phần tử càng không thể chịu đựng. Bởi vì tần dương loại người này còn có thể lấy lợi ích dụ khiến cho hợp tác, mà lão đại chỉ có để Vân Mông hài lòng lợi ích mới có thể để cho hắn hài lòng.